c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm đánh cái ngang tay c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm đánh cái ngang tay uy ngươi trên người ngươi làm gì lựa a ngươi không muốn giả vờ giả vì ta ta nhưng cái gì cũng không làm a nam cung thu nguyệt hồi hộp nói giả ca lại tựa hộp như đã hoàn toàn mất đi ý thức thân thể của hắn lung lay hướng phía trước một nghiêng vừa vặn rót vào nam cung thu nguyệt trong ngực nam cung thu nguyệt đành phải vì hắn có chút bối rối lên uy uy uy đại ca ngươi không mang như thế a n bạ a ta chỉ là tại siêu tập chứng cứ lại không nói ngươi thật cùng bạo bính thành thông đồng làm vậy chớ lộn、xộn. một cái băng lãnh nhẹ nhàng thanh n â m bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến nam cung thu nguyệt một cái giật mình quay đầu nhìn lại phát hiện là một cái tướng mạo cực kỳ đáng yêu lại khuôn mặt lãnh đạo mọc da màu trắng thai mẹo cùng cái đôi la l ị miêu nương bạch huyết linh mặt không biểu tình đi lên phía trước từ trong tay của nàng tiếp nhận dạ ca sau đó vị dạ ca chậm dại ở bên cạnh trên ghế salon nằm xuống ngươi là dạ ca bên người cái k i a linh sủng miêu nương nam cung thu nguyệt nháy mắt nhận ra nàng ngươi chủ nhân đây là làm sao rồi sinh bệnh gì sao hắn mới không phải chủ nhân của ta đâu bạch huyết linh ở trong lòng bực tức nói bất quá nàng mặt ngoài lại bình tĩnh không nói gì thêm hắn đây không phải sinh bệnh không phải sinh bệnh đó là cái gì bạch huyết linh không có trả lời nghĩ thầm quả nhiên thánh hồn bắt đầu thôn vệ thân thể của hắn lấy dạ ca tu vi hiện tại chỉ sợ căn bản chống đỡ không nổi đến chiếu cái này tình thế xuống dưới chỉ sợ không ra một giờ sinh mệnh lực của hắn cùng hồn lực đều muốn bị triệt để hấp thu khô cạn sau ba tiếng thân thể của hắn cùng linh hồn đều sẽ bị thánh hồn hoàn toàn thôn vệ hầu như không còn bạch huyết linh cắn một cái gánh nhuận bờ môi giống như là làm cái gì quyết định giống như la lị mèo con nương dội ra một cái tay đem lạnh bút lạnh bàn tay nhẹ nhàng thả tại giạ ca ngực chỉ một thoáng một c ỗ lạnh bút khí tức đưa vào giạ ca thể nội kỳ quái bạch huyết linh lộ ra một chút nghi hoặc t h ầ n sắc tình huống tựa hồ cũng không có nàng tưởng tượng như vậy hỏng bét giạ ca thể nội tựa hồ có loại nào đó màu vàng chi khí ngay tại tự động vận chuyển tựa hồ là giạ ca tu hành đặc t h ù nào đó công pháp loại công pháp này thế mà tại đảo ngược thuần hóa trong cơ thể hắn thánh hồn bạch huyết linh lộ ra vẻ g i ậ mình linh yêu nước nữ đế tầm cung tô diễm linh ngồi ở trong tầm cung của mình đôi mắt đẹp đóng chặt đôi mi thanh tú cao lại trắng n ó n tuyệt mỹ trên gương mặt chạy ra tinh tế mồ hôi làm sao có thể nuốt vào ta thánh hồn người đến tội cùng là thần thánh vương nào ta thánh hồn tựa hồ đang bị hắn chỗ thuần hóa tô diễm linh cảm thấy vạn phần kinh dị cùng hoảng hốt thánh hồn kỳ thật chính là cùng loại linh thú nội đan đồ vật vô luận là linh yêu tộc linh t h ú tộc thể nội đều có được nội đan kia là các nàng chủng tộc tu luyện thành hình về sau tại thể nội từ tất cả tu vi hình thành sản phẩm mà thánh hồn chính là linh yêu tộc tại đột phá đến thánh lâm cảnh về sau nội đan thuế biến tiến hóa linh hồn cùng hắn dung hợp thăng hoa mà hình thành đồ vật bình thường linh yêu nếu như nội đan bị người khác lấy mất như vậy tính mạng của hắn cũng đem trực tiếp chảy hết nhưng thánh hồn không giống tô diễm linh thậm chí có thể để thánh hồn tạm thời lý thể biến thành linh thể của mình phân thân mà thực lực bản thân lại trong một đoạn thời gian rất lâu sẽ không hạ thấp nguyên bản tô diễm linh tại nhân tộc trong địa giới phát hiện một cái bọn hắn linh yêu tộc tại trăm vạn năm trước lưu lại cổ lao bí cảnh niên đại đó nhân tộc thậm chí cũng còn không có ở trên b ả n tộc bản đồ xuất hiện nếu như có thể mở ra bí cảnh thu hoạch được trong đó truyền thừa nói không chừng có thể thu hoạch được chùng kiến linh yêu tộc năm đó huy hoàng lực lượng mà cái này thời đại viễn cổ bí cảnh chỉ có các nàng linh yêu tộc có được ngàn năm tu vi đạt tới thánh linh cảnh hơn nữa là chuyển thừa huyết mạch đại yêu tài năng mở ra tô diễm linh phù hợp tất cả tiêu chuẩn nhưng là linh yêu nước cần nàng lưu lại dù n g linh lực duy trì linh cảnh tri tưởng nếu không không có linh cảnh tri tưởng hiện tại linh yêu nước trong khoảnh khắc liền sẽ bị vần đục ma khi ô nhiễm đến mại không hết linh yêu con dân đều sẽ gặp nạn cho nên nàng chỉ có thể thả ra chính mình t h á n h hồn để linh thể phân thân tiến về nhân tộc địa giới tìm kiếm cổ lao bí cảnh không nghĩ tới lại tại mở ra bí cảnh thời điểm gặp được ngoài ý muốn thanh hồn linh thể bị hao tổn không nói còn bị huyết tộc cho để mắt tới cho nên tô diễm linh mới có thể hướng nhân tộc chiến tranh học viện tìm kiếm trợ giúp hỗ trợ hộ tống thánh hồn trở về linh yêu nước nhưng không nghĩ tới còn là gia dạng này ngoài ý mớn thánh hồn bên trong tồn chữ bản đế toàn bộ tu vi nếu có thể hấp thu bản đế thánh hồn tối thiểu phải là một cái thiên khải cảnh cường giả tô diễm linh tán môi lúc đầu nàng còn tưởng rằng lầm nuốt thánh hồn người là cái nào không biết sống chết trẻ con miệng còn hơi sữa nhưng hiện tại xem ra không được cho dù là vì linh yêu nước vì tộc nhân của ta bản đế cũng tuyệt không thể nhận thua tô diễm linh lần nữa nhắm lại nóng bỏng hai con người nàng có thể cảm giác được chính mình thánh hồn đang bị hai cỗ lực lượng không ngừng lôi kéo tại ý thức của nàng bên trong xuất hiện một cái thuần bạch sắc không gian một cái dung mạo tinh xảo đến gần như hoàn mỹ tiểu nam hải xuất hiện ở trước mặt của nàng người này là ai tô diễm linh không hiểu trong ý thức tiểu nam hải đ ỗ n g nhiên mở mắt một đôi giống như vô tận b ự c sâu con mắt cùng nàng bốn mắt n h ì nhau n ánh mắt đối mặt đông đông đông tô diễm linh tại ánh mắt đối mặt một k h ắ c này nghe tới chính mình ra t ố c nhịp tim đó là một loại chưa bao giờ có cảm giác lập tức liền cảm giác được một cỗ cảm giác thống khổ càn quét linh hồn của nàng Ách. A -a -a. dạ ca rốt cục một lần nữa mở mắt khôi phục ý thức trước mắt hình ảnh tràn đầy bóng chồng bất quá rất nhanh những n à y bóng chồng đều toàn bộ trồng chất vào nhau hết thảy trước mắt lại lần nữa trở nên thanh minh bạch huyết linh đứng tại ghế s a lon bên cạnh trên nét mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hắn cái này sao có thể hắn thế mà thật bằng vào chính mình lực lượng ngăn chặn ngàn năm linh yêu thánh hồn cái này dạ ca đến cùng là một cái dạng gì mà vừa ta linh linh. dạ ca từ trên ghế s a l o n chậm rãi ngồi dậy cảm giác thân thể còn hơi có chút suy yếu người rốt cục tình a nam cung thu nguyệt hai tay nâng c ầ m lên quỷ ở một bên thăm dò mà hỏi ngươi vừa mới đến cùng làm sao rồi thân thể lại là tự cháy lại là gọi b ệ n h ta còn tưởng rằng ngươi sinh bệnh gì đây bạch huyết linh ở bên cạnh trầm tĩnh nhìn qua dạ ca hỏi ngươi hiện tại cảm giác thế nào dạ ca không nói gì hắn chỉ là vớt ve lồng ngực của mình thể nội thánh hồn đã an phận xuống tới cuối cùng tựa hồ là một cái ngang tay dạ ca trầm ngâm ở trong ý thức hắn loang thoáng có thể cảm giác được trừ tiếng tim mình đập bên ngoài một cái khác không thuộc về mình tiếng tim đập trong ư ớ c 186, k h n ờ chốc lát bách hồn rừng rậm phía trên cả bầu trời triệt để biến thành sôi trào khắp trốn biển lửa lăn lộn sóng lửa tre khuất bầu trời khủng bố đến cực điểm quả thực tựa như là mặt trời đột nhiên cùng địa cầu thiết mặt đen nhánh bầu trời đêm trong nháy mắt được thắp sáng bách hồn rừng rậm bên trong trên trăm tên i huyết tộc chiến sĩ nhìn thấy màn này đại nhân n g a y nhìn một tên huyết tộc đội trưởng nhìn thấy màn này lộ ra kinh hại t h ầ n sắc kinh người như thế dị tượng đây rốt cuộc là bực nào cấp bậc cường giả lại có như thế khủng bố huy năng thật mạnh n g ồ n lực một tên huyết tộc chiến sĩ cảm thán cái này chỉ sợ chí ít là thánh lâm cảnh cường giả tài năng thả ra huy năng a không biết còn tưởng rằng là vị nào thiên khải cường giả đột phá thánh lâm nữa nha huyết tộc đội trưởng suy tư một lát lập tức liền nghĩ đến cái gì là thánh hồn linh yêu tộc nữ đế thánh hồn quả nhiên chính là ở đây tất cả mọi người nghe chúng ta nhất định phải vì bá tước đại nhân cướp đoạt thánh hồn vâng một bên khác nam c u n g như thương phong còn có một đám ở trong rừng rậm người các đêm quân đế quốc binh sĩ cũng đều nhìn thấy cái này một kinh người dị tượng đây là xảy ra chuyện gì rồi nam c u n g như khuôn mặt nghiêm túc không thể tưởng tượng nổi mà nói chẳng lẽ là có thánh lâm cảnh cường giả xuất hiện tại nhân tộc địa giới rồi trong đế quốc vẹn vẹn chỉ có một vị thánh lâm cảnh cường giả nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây như vậy chỉ có có thể là cái khác v à tộc thương phong phát sáng mảnh kính mắt phản chiếu ra cái k i a đầy trời nóng bỏng sóng lửa ta nghĩ hẳn là thánh hồn nam cũng như nhìn về phía hắn ngươi là nói là vị tia linh yêu tộc nữ đế thánh hồn nhưng là vì sao lại xuất hiện dị tượng như thế đâu ta cũng không biết thương phong đẩy k í n h mắt nhìn qua nơi xa bầu trời dị tượng nhưng ít ra chúng ta bây giờ hẳn là có thể đại khái xác nhận ám h ấ p thành kết giới phương vị kinh đô hoàng cung long hợi đứng ở ngoài đại điện ánh mắt sáng rực cho dù hắn thân ở ở ngoài ngàn dặm kinh đô lại như cũ có thể trông thấy cuối chân trời cái kia một đạo đỏ thâm thần quang cùng cái kia thần quang chỗ tách ra khủng bố hồn lực cơ liên thần quang ngươi cũng đã biết cái kia đến tột cùng là cái gì long hợi nhữ mày chẳng lẽ là có vạn tộc dị quân xâm nhập ta đế quốc địa giới hay sao cơ liên một thân thánh khiết áo trắng liền đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa gió lạnh cao đến nàng áo trắng tung bay bẩm bệ hạ cái kêu hẳn là một vị nào đó có được ngàn năm tu vi linh yêu thánh hồn cơ liên phân tích nói linh yêu tộc thánh hồn nếu là hai lần tiến giai tức có khả năng xuất hiện dị tượng như thế long hợi đôi mắt sáng lên ngàn năm tu vi đây chẳng phải là thánh lâm cảnh linh yêu đúng vậy có thể xuất hiện kinh người như thế dị tượng này đại yêu tương lai có lẽ có đột phá tới hồn đế cảnh tiềm năng mà lại cơ liên nói bỗng nhiên trầm mặc một chút mà lại cái gì long hợi truy vấn lấy thần suy tính c long hợi nhìn yêu t h qua nơi xa chân trời đỏ thâm thần quang trong đôi mắt lấp lóe ra nồng đập ao ước cùng vẻ tham lam làm đại tần hai thế hoàng đế hắn đã kẹt tại thiên khải cảnh định phong rất nhiều rất nhiều năm nếu là nuốt vào thánh hồn người là hắn chắc hẳn tất nhiên liền có thể đột phá tới thánh lâm cảnh đi cho nên vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì dạ ca ngồi ở trên giường mặt mũi tràn đầy vô tội bạch huyết linh đứng ở một bên thần tình nghiêm túc nhìn qua hắn ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một đầu q u á i vật xảy ra chuyện gì ngươi một cái chỉ là địa cảnh đê d i a i siêu p h à m giả đem thánh hồn c h o n vớt còn một chút việc đều không có còn hỏi ta xảy ra chuyện gì g i a hỏa này thân thể đến cùng là cái gì làm a vừa mới giống như có đồ vật gì theo trong cơ thể ngươi xông lên này g rồi nam cung thu nguyệt ở bên cạnh nói đột nhiên lập tức hồng quang trợi hiện đâm vào ta dòng g ã một phút đồng hồ đều mắt mở không ra dù cho nhắm mắt lại đều cảm giác mí mắt sắp tiêu hủy hiện tại con mắt của ta cũng còn có chút khó chịu đâu bạch huyết linh liếc nàng liếc mắt nghĩ thầm lấy ngươi vẹn vẹn đề ra siêu phàm giả đẳng cấp khoảng cách gần như vậy cảm nhận thánh hồn thuế biến có thể mở to mắt mới có quỷ mà lại không chỉ có là nam cung thu nguyện toàn bộ ám hắt thành bên trong người tại vừa mới thánh hồn thuế biến nở rộ hồng quang một khắc này chỉ sợ đều không thể mở to mắt giả ca mơ hồ cảm giác được thân thể của mình có biến hóa rất lớn vừa mới thánh hệ tình hồn quyết tự động vận chuyển đem thể nội vật kia khống chế lại về sau hắn siêu phàm đẳng cấp mặc dù không có biến hóa vẫn là địa cảnh nhưng là thân thể thuộc tính lại tựa h ộ như có một cái bay vọt tăng lên hắn mở ra hệ th đã thu hoạch được màu vàng phẩm chất đặc thù đạo cụ tô diễm linh thánh hồn vật phẩm tô diễm linh thánh hồn phẩm chất màu vàng thuộc tính giới thiệu văn tắt thuộc thuộc hắn t h í c nhớ kỹ cái tên này đây không phải là trò chơi trong kịch bản hai phiên bản mới có thể xuất hiện linh yêu tộc nữ đến sao hắn thánh hồn chạy thế nào đến trong cơ thể của ta đến rồi giá ca nhữ mày lại lập tức nhớ lại trước đó chuyện xảy ra trước đó trong cái dương tia đột nhiên sưu lập tức xông vào trong thân thể của hắn tia sáng sẽ không phải chính là tô diễm linh thánh hồn a con mẹ nó dạ ca tự a hồ rõ ràng cái gì thánh hệ t ị n h hồn quyết không chỉ có thể trợ giúp người tu luyện t ị n h hóa thể nội hết thể mặt trái chi vật còn cơ hồ có thể giúp người tu luyện hấp thu thế gian vạn vật năng lượng năng lượng càng mạnh liền càng dễ dàng bị nó hấp dẫn mà thánh hồn trên bản chất chính là một loại có được sinh mệnh lực năng lượng xấu dạ ca thầm nghĩ vừa mới hắn vận chuyển thánh hệ t ị n h hồn quyết lúc cái kia ở trong ý thức cùng hắn liều mạng lôi kéo người sẽ không phải chính là tô diễm linh bản nhân a t nếu là tô diễm linh biết mình nuốt nàng thánh hồn không được trực tiếp tới liều mạng với hắn a phải biết đây chính là thánh lâm cảnh cường giả mẹ a dạ ca vớt ve lồng ngực của mình hắn ẩn ẩn cảm giác được trong cơ thể mình đoàn kia đỏ thấm linh hồn hỏa diễm lần nữa y ê n l ặ n g đứng im ở nơi đó đồng thời đoàn kia đỏ thấm linh hồn hỏa diễm tựa hồ dần dần biến thành một cái xinh đẹp mỹ lệ nữ tử hình người lại cùng trước đó khác biệt chính là lúc này dạ ca đã có thể thiết thực cảm giác được đoàn kia ngọn lửa màu đỏ năng lượng đồng thời hắn phát giác chính mình giống như có thể theo đoàn kia trong ngọn lửa thu hoạch bộ phận năng lượng để cho hắn sử dụng chương một trăm tám mươi bảy chuẩn bị khai chiến chương một trăm tám mươi bảy một lát sau cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao cũng đều chạy đến d ạ ca gian phòng đến tiểu dạ vừa mới đột nhiên xuất hiện cái kia đạo hồng quang ngươi t r ô n g thấy không có a hạ tịch giao xoa ánh mắt của mình thực tế quá trứng mắt ta chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đỏ liền cái gì đều nhìn không thấy không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra d ạ ca gãi gãi mặt cái này sao hạ tịch giao nhìn về phía nam cung thu nguyệt lập tức nhứ mày a vì cái gì ngươi muộn như vậy sẽ xuất hiện tại tiểu dạ gian phòng a ta nam cung thu nguyệt nhất thời lộ ra vẻ xấu hổ không biết trả lời như thế nào lúc này bên ngoài khu dân cư chuyển đến một mảnh ồ nào thanh âm dạ ca nhìn về phía ngoài cửa sổ nghi ngờ nói bên ngoài làm sao rồi cao thâm tuyết nói vừa mới cái kia đạo trùng thiên hồng quang giống như phá hư ám hắc thành kết giới hiện tại có huyết tộc bắt đầu đối với ám hắc thành triển khai tiến công nghe nói lại có thật nhiều người nhặt rác chết rồi dạ ca lông mày nhớn lên đi tới bên ngoài ám hắc thành bên trong đã hôn loạn tương bừng không ít nam nữ già trẻ đều x á c h bọn hắn cái kia số lượng không nhiều gia sản vội vàng hấp tấp trốn vào c à n g sâu nơi ở nút còn có người hoảng sợ hô to hô to hắc ám chủng tộc đến rồi cao thâm tuyết hạ tịch giao nam cung thu nguyệt mấy người đều đ e m ánh mắt nhìn về phía dạy d lộ ra hơi có chút vẻ mặt lo lắng hiển nhiên là đang chờ hắn cái đội trưởng này quyết định dạ ca trầm mặt một chút nhẹ nhàng nói các ngươi ở chỗ này chờ dạ ca một người rời đi khu dân cư đi tới t i ể u quán đây là ám hắc thành bên trong duy nhất một nhà tửu quán cũng là trước đó cùng quần đồ bọn hắn uống rượu nhà kia tửu quán dạ ca tiến vào tửu quán phát hiện trong tửu i quán tụ tập c h í ít hai ba trăm n g ư ờ i mỗi người đều là hung thần á c sát bộ dáng toàn bộ đều là ở trên vùng hoang dã sinh tôn ác ôn là bạo bính thanh thủ hạ có rất nhiều bên hông cất đại đường tính súng ống thợ săn có rất nhiều siêu phàm mạo hiểm giả có rất nhiều phục dụng hắc cám chi huyết người bạo bính thanh an vị ở trong đó trên một cái ghế dương âm cùng lão cầu hai cái tâm phúc thủ hạ an vị ở phía sau hắn dạ ca không nghĩ tới chính là q u ầ n đồ vậy mà cũng ở tại chỗ bất quá hắn nửa người trên một nửa đều bao băng gạc cánh tay trái còn dùng băng vải treo nhìn qua cùng cái xác ướp hơi có chút b u ồ n c ư ờ i huyết tộc đã phát hiện chúng ta ám hát thành bạo bính thanh hai tay đỡ nơi tay trựa bên trên thanh âm khàn khàn chậm chạp mà chầm ổn đế quốc không đáng tin cậy người gác đêm vô dụng mới khiến cho bọn này h á cám chủng tộc xâm nhập chúng ta nhân tộc địa giới đế quốc sẽ không để ý chúng ta bọn này hoang dã linh cầu chết sống tại đám kêu hoàng thất quý tộc trong mắt chúng ta đều là một đám nát mệnh thôi cho nên hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào chính chúng ta được rồi lão bản đừng nói côn g đ ô một cái tay treo băng vải lại còn muốn dùng một cái tay khác nắm lên một bình liệt cựu ngửa cổ rót vào trong miệng sau đó dùng cánh tay xoa xoa hung tật nói tranh thủ thời gian hạ mệnh lệnh đi mẹ nó ta đã không kịp chờ đợi muốn cắt lấy bọn này hấp hết u y quỷ đầu ngâm rượu bạo bính thanh liếc mắt nhìn hắn ngươi thương thành dạng này còn có thể chiến đấu ừ một điểm vết thương da thịt mà thôi côn đồ nhổ chính mình cánh tay trái băng vải lão bản ngươi đừng quên ta siêu phẳng nghề nghiệp trừ là v õ giả còn là cái kẻ biến lĩnh dị được thu khu khu khu. bạo bính thanh kịch liệt ho khan vài tiếng có vẻ hơi bộ dáng yêu ớt sau đó c h ầ m rãi nói c u n g đ ô ngươi mang năm mươi tên thợ săn đi ngoài thành phía bắc hẻm núi dương âm lão cầu các ngươi cũng đều các mang năm mươi người phân biệt đi phía tây cùng phía nam nếu như có thể nói bạo bính thanh dừng một chút ánh mắt băng lãnh đem trước đó giết phỉ lòng cái kêu huyết tộc đội trưởng cho làm thịt dẫn hắn đầu lâu trở về gặp ta biết lão bản hắc hắc ta chờ ngươi câu nói này thật lâu côn đồ đem bầu rượu để ở một bên đứng lên Cùng đồ, lương khoan là ú c n y đi đến Bình Bảo t da n bên n h ca đi tới xem da các ngươi đây là chuẩn bị cùng huyết tộc khai chiến rồi da ca mỉm cười huyết tộc giết ta mấy cái thủ hạng b ả o bính thanh lạnh lùng nói ta đương nhiên muốn bọn hắn nợ máu trả bằng máu dạ ca bọn hắn số lượng giống như không ít có nắm chắc ca ha ha không nên xem thường ta bạ o bính thanh nhóm lửa hắn xì gà h í t một hơi t h ậ t sâu nhiều năm như vậy ta ở trên vùng hoang dã cũng không phải toi công lan lộn muốn nói cùng đám này hắc cám chủng tộc liên hệ số lần không thể so người gác đêm thiếu rất việc vui thực liền chứng minh bạ o bính thanh cũng không phải là đáng k h o á c lác bình minh về sau cùng đồ mang theo hai cái hấp huyết quỷ đầu lâu trở về sau lưng một đám thợ săn cũng đều mang về không ít chiến lợi phẩm mặc dù cũng có hại binh gãi tướng nhưng bọn hắn hiển nhiên là đánh thắng một trận mẹ nó chính là đáng tiếc không có gặp phải trước đó cái kêu huyết tộc tiểu đ côn đồ vẫn là như thế hùng hùng h ổ h ổ dương âm cùng lão cậu cũng rất mau dẫn người trở về bọn hắn cũng đều riêng phần mình có chỗ thu hoạch bên hông treo rất dài một xuyên cùng loại mặt dây chuyền đồ vật nếu như nhìn kỹ tài năng phát hiện kia là từng khỏa hấp huyết quỷ huyết nha xuyên lại với nhau đây cũng là bọn hắn giết chết huyết tộc về sau cầm về chiến lợi phẩm d ạ ca ở trong ám hắt thành dạo qua một vòng cơ bản liền có thể thăm dò được bọn hắn quá trình chiến đấu bách hồn rừng rậm trung quy là bọn hắn quen thuộc nhất địa phương côn đồ bọn hắn mượn địa hình cùng những huyết tộc kia bộ đội giao chiến chiếm không nhỏ về sau li bạo bính thanh cũng thật cao hứng ở trong tiểu quán b ả y rượu ăn mừng lúc này một cái tương đối tuổi già nam nhân vội vã chạy vội tới đi tới bạo bính thanh bên người thấp giọng nói lao bản tiểu thư nàng bạo bính thanh sắc mặt đột biến lập tức vội vã đuổi trở về chờ hắn đuổi tới khúc khúc gian phòng thời điểm đã nhìn thấy khúc khúc yên lặng nằm ở trên giường của mình trên thân tre kín chăn m ề n mặt tái n h ợ t gò má nhắm hai mắt xem ra hoàn toàn không có huyết khí hiện nhiên sinh mệnh lực đã phi thường yếu ớt mà dạ ca liền q u a n tay ngồi tại gian phòng trên đế Thanh vội vàng đi tới khúc khúc bên ạ o b h cạnh một tên g đi tóc i h trắng xóa khuôn mặt nếp nhăn như khe dính lao giả đi tới hắn lại ám hắc thành bên trong số lượng không nhiều trị liệu hệ siêu phàm giả lao giả ai thanh thở dài khúc khúc tiểu thư thân thể những năm này dần dần suy yếu chỉ sợ đã trèo trống không được bao dài thời gian bạo bính thanh nhìn hắn một cái ngươi lần trước nói nàng còn có thể chống đỡ thêm một năm lao giả cái này cái kia chỉ có thể nói là tốt nhất tình huống bạo bính thanh không có lại nói cái gì trầm mặc một chút đi đem lương khoan kêu đến lao giả đúng trong gian phòng còn lại dạ ca cùng bạo bính thanh hai người dạ ca ngồi tại bên giường trên g h ế cầm tự mang cốc giữ nhiệt uống trà huyết tộc tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cái này mấu chốt lại đụng tới bệnh của nữ nhi t ì n h tăng thêm xem ra vận khí của ngươi không tốt lắm vận khí của ta gần đây không tốt bạo bính thanh ngồi tại bên giường giúp nữ nhi nhấc nhấc tràn b i n nhưng ta sẽ để cho nàng sống sót nàng thụ rất nghiêm trọng ma khí ô nhiễm đã xâm nhập trái tim có thể sống đến bây giờ đã là cái kỳ tích người đã biết rồi dạ ca cười cười dù sao ta là ma hóa nhân nha nô trên giường bệnh khúc khúc hai mắt nhắm chặt đôi mi thanh tú cao lại nói mê có chút mở ra nhỏ nhắn môi anh đào tựa h ồ ngay tại thì thầm cái gì khúc khúc bạo bính thanh thấy thế lập tức túi người đến thanh âm rất là ônu ba ba ở trong này n g ư ờ i nói cái gì khúc khúc thì thầm nói mớ đêm dạ ca bạo bính thanh dạ ca chuyện gì xảy ra bà bính thanh ngẩng đầu dùng ánh mắt q u á i dị nhìn kỹ dạ ca nàng vì sao lại gọi ngươi danh tự ngươi chừng nào thì cùng với nàng từng có gặp nhau â Dạ ca ho nhẹ hai tiếng ngay tại hai ngày trước một buổi tối ta nhìn thấy nàng một người ngồi ở trong hoa viên cho nên liền đi qua tùy tiện trò chuyện vài câu tùy tiện trò chuyện vài câu bà bính thanh chân mày mỹu chắc hơn vì cái gì ngươi tùy tiện trò chuyện vài câu nàng liền sẽ trong giấc ngộ ọ gọi ngươi danh tự ngươi đều nói với nàng cái gì bà bính thanh cảm thấy mình hiểu rất rõ chính mình nữ nhi khúc khúc mặc dù bề ngoài điểm đạm nội liễm nhưng nàng kỳ thật luôn luôn là một cái tâm phòng rất nặng nữ hài tử ở trong ám hát thành khúc khúc không có một cái cùng tuổi bằng hữu cũng không phải là bởi vì bạo bính thanh hạn chế nàng tương phản bạo bính thanh còn thường xuyên cho nàng tìm đến một chút cùng tuổi tiểu hài nhưng khúc khúc đối đại những đứa bé này đều chỉ có điểm đạm đoan trang lễ phép tựa hồ cũng không có đem các nàng làm bạn chơi hứng thú tựa hồ là cảm thấy các nàng quá ngây thơ mà cái này dạ ca mới ở chỗ này m ấ y ngày bọn hắn là làm sao quen thuộc a liền đơn phần nói vài câu cổ vũ lời nói mà thôi dạ ca nói có thể là ta lớn lên tương đối để người dễ dàng thân cận đi bạo bạo binh mà lại hiện tại những n à y cũng đã không trọng yếu đi dạ ca chậm d ã i nói mấy ngày nữa nàng liền sẽ chết rồi nàng sẽ không chết bạo bính thanh cường điệu người đều là sẽ chết người tại ngoài trường thành nơi hoang vu sinh tồn thời gian dài như vậy làm ám hắc thành lão đại lại là hắc cám chi huyết phía sau lão bản hẳn là hiểu rất rõ ma khi ô nhiễm với thân thể người nguy hại ta nói nàng không phải là sẽ không người nói như thế chắc chắn dạ ca t ử tốn ó i là bởi vì hắc cám chi huyết bạo bính thanh thân thể động tác ngừng một chút nếu như ta đoán không lầm lời nói người nghiên cứu hắc á m chi huyết nghị trăm p h ư ơ n g ngàn kế h o a tận tầm nghĩ đem hắc á m chi huyết buôn bán đến nội địa muốn cầm tới càng nhiều hắc á m chi huyết ở trên thân người khác nhau thí nghiệm số liệu mục đích cuối cùng nhất cũng hẳn là vì cứu người nữ nhi à. dạ ca nói n g ư ơ i muốn nghiên cứu ra có thể hoàn toàn cải tạo con gái của n g ư ơ i thân thể hắc á m chi huyết để n g ư ơ i nữ nhi ghen tiến hóa từ đó có thể thích c ứ n g thể nội biến dị ma hóa tế bào đúng hay không bạo bính thanh m e o mắt lại làm sao người biết nữ nhi của ta tình trạng cơ thể đoán dạ ca tiện tay đem một viên hoa quả khô ném vào trong miệng con gái của người tình trạng Ta liếc mắt liếc l i ề nhưng n ì n đến bị ma khi ô nhiễm nhiễm còn ra rất sâu, trái ma đều bị bị tim thêm khi h ô ô sâu, mà c a chết. ó i rõ con á i ngươi của chất đặc thủ, nàng hẳn thể thủ, là có được phi phạm tình h phú, thể hóa lĩnh cho thể hắc chi i triệt biến ngươi mới ê nên n dẫn đến trong cơ thể nàng dị, dựa để tế huyết bào vào cơ có ma ám v à dài n n g kéo t í mạng n tục lâu huống ư Nhưng vậy. Bạo Bính Thanh là, tình h trầm mặc. là, trước mắt ta nhìn khúc khúc là chống đỡ không đến nghiên cứu của ngươi thành quả đi ra Giả giường liếc ca qua suy trên y mà lại ngươi cho nàng vì nhiều như vậy hắc cám chi huyết trong cơ thể nàng tế b à o đã không biết tiến hóa biến dị bao nhiêu lần nếu như nàng thật biến thành hắc cám sinh vật dạ ca nhìn một chút bạo bính thanh sợ rằng sẽ biến thành một cái trên hoang dã ai cũng ngăn không được q u á i vật kinh khủng bạo bính thanh ánh mắt phức tạp thời gian rất lâu không nói gì mặc dù dạ ca lời nói có chút khó nghe nhưng hắn biết rõ đây đều là thật chính hắn chính là một cái g e n nhà khoa học lại quá là rõ ràng nữ nhi tình trạng cơ thể lần trước nữ nhi kiểm tra sức khỏe báo cáo đã cho thấy nữ nhi thể nội g e n tế bảo sinh ra nhiều loại cấp độ đáng sợ biến dị hắc á m chi huyết tục ở khúc khúc tính mạnh đồng thời c ũ n g bạo bính thanh nghe nói g một c như dạng này. thế đột nhiên ngầm đầu bán tín bán nghi nhìn qua dạ ca ngươi nói cái gì ngươi có thể cứu khúc khúc đúng vậy a bạo bính thanh lộ ra ánh mắt hoài nghi ngươi tới nơi này vẹn vẹn không đến mấy ngày cũng chưa từng kiểm tra qua nữ nhi của ta tình trạng cơ thể ngươi dựa vào cái gì chắc chắn nói mình có thể cứu nàng làm sao ngươi biết ta không có kiểm tra qua rồi n g ư ơ i kiểm tra qua bạo bính thanh trong đôi mắt lấp lóe ra một tia lênh ý ngươi không phải nói ngươi cùng khúc khúc chỉ là tùy tiện hàn huyên một hồi ngày sau vậy là ngươi lúc nào kiểm tra lại là làm sao kiểm tra Dạ mạng mạng tại Dạ Bạo ca, chứ 189, bán mạng cho、ta. Chứ 189, bán mạng cho ca ta. ta. Những này hiện tại đều không trọng yêu dạ ca không nghĩ bán bán á. này trọng tới yêu đều ngươi có thể c a m đoan ngươi có thể cứu nàng đương nhiên tuyệt đối c a m đoan được bạo bính thanh nghiêm túc nhìn xem hắn có điều kiện gì sao còn là n g ư ơ i muốn giá bao nhiêu tiền ta không thiếu tiền dạ ca lắc đầu nhưng ta đích xác có điều kiện có thể chỉ cần là ta có thể làm được bạo bính thanh nghiêm túc nói điều kiện gì dạ ca nhìn qua bạo bính thanh mỉm cười nói ta muốn ngươi trở thành thủ hạ của ta sau này vì ta hiệu chúng bán mạng đồng thời ám hắc thành sau này trở thành ta dạ gia phụ thuộc bạo bính thanh hơi xứng sở tựa hồ không nghĩ tới dạ ca sẽ đưa ra điều kiện như vậy lập tức hắn nhìn thật sâu dạ ca lướt mắt a người tiểu gia hòa này thật đúng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của công phu sư tử ngọc a t r á c không được ngươi nói ngươi không thiếu tiền ngươi đây là trực tiếp muốn ta r a nghiệp à. a sai không chỉ là muốn nhà của ngươi nghiệp dạ ca nói còn muốn ngươi người bạo binh thanh trước đó lúc uống rượu ta hỏi qua q u ầ n đồ cùng dương âm bọn hắn làm siêu phẩm giả tại sao muốn đi theo ngươi một cái suy nhược lại quẻ chân không phải siêu phẩm giả nhận ngươi làm lao bản của bọn hắn dạ ca tay phải lại bóp nát một khối hạt đào ném vào trong miệm bọn hắn cho câu trả lời của ta là ngươi có thể hoàn thành giấc ngộng của bọn hắn mà các ngươi đều có cộng đồng n ộ n g tưởng cụm đồ bọn họ cũng đều biết bọn hắn đều là một đám người thô kệch bọn hắn am hiểu chiến đấu lại cũng chỉ có thể giới hạn trong chiến đấu chú định chỉ có thể là một đám tay chân để bọn hắn ra ngoài đánh nhau đánh nhau săn giết hát cám chủng tộc bọn hắn khả năng rất lành nghề nhưng là xử lý lên ám hát thành bên trong mỗi ngày to to nhỏ nhỏ phá sự chuyện buôn bán trật tự bên trên sự tỉnh mậu dịch bên trên sự tỉnh lòng người bên trên sự tỉnh liền sẽ để bọn hắn đau đầu và t h u n bọn hắn không có lãng hắm h b ạ o bính thanh im lặng hắn không nghĩ tới thiếu niên này mới đến ám hắt thành vẹn vẹn mấy ngày cũng đã đem bọn hắn sự t ì n h h i ệ u rõ rõ ràng ràng n g ư ơ i biết giấc mộng của chúng ta b ạ o bính thanh màu xám đen đôi mắt nhìn qua dạ ca dạ ca mỉm cười tại vạn tộc bản đồ có đ ư ợ c thuộc về mình một chỗ cắm rủi tại hoang vu đất chết phía trên thành lập được thuộc về mình thành bang không cần lại thụ đế quốc hoàng thất quyền huy liều khí cũng không cần lại nhìn những cái kia người gác đêm quý tộc quân đế quốc ánh mắt để người nhà của mình không cần lại thụ đói tật bệnh h ã n hại bà bính thanh nghe được lời này ánh mắt sáng rực dạ ca cầm trong tay cái chén nhẹ nhàng bông u xuống đi theo ta ta sẽ đem các ngươi mộng t ư ở n g phóng đại một trăm được rồi khiêm tốn một điểm đi phóng đại một ngàn lần bạo binh thanh n g ư ơ i đây là khiêm tốn một điểm t h u y ế t pháp đúng vậy h á dạ ca nói ta nguyên bản muốn nói một triệu lần tới thế nào dạ ca mỉm cười bánh ta đã v ẽ xong ngươi ăn hay là không ăn bạo binh thanh lần nữa trầm mặc hắn trầm tĩnh nhìn qua dạ ca cái tuổi này nhẹ nhàng thiếu niên thế mà liền có can đảm thả ra lời như vậy là tuổi trẻ khinh c u ầ n không biết chỗ sợ lời nói hùng hồn còn là qua sắp tới nửa phút hắn mới bình tĩnh nói nếu như ngươi thật sự có thể cứu ta nữ nhi sinh mệnh ta đáp ứng điều kiện của ngươi bất quá ta trước tiên cần phải xác định ngươi thật sự có thể cứu nàng yên tâm đi không hài lòng trả tiền lại hết da ca đứng lên dùng ở mức khăn giấy xoa xoa ngón tay của mình chờ ngươi người đến trước hết để cho t r ị liệu hệ siêu phàm giả cho khúc khúc phóng ra mấy cái t r ị liệu thuật hẳn là có thể tạm thời hóa giải một chút tình trạng chờ tiếp qua không lâu ta người liền sẽ đem cứu ngươi nữ nhi đồ vật, vật bạo bính thanh mờ mịt thứ gì chuyên môn dùng cho trong cơ thể nàng đột biến tế bào thuốc ức chế n h a Dạ ca quay người chuẩn bị rời đi trước gian phòng lúc này b ạ o bính thanh do dự một chút đ ỗ n g nhiên mở miệng nói dạ ca thiếu già xin chờ một chút Dạ ca dừng bước lại quay đầu nhìn một chút hắn còn có việc có kiện sự tình b ạ o bính thanh dừng một chút nặng nề nói ta muốn ta cần hướng ngươi thẳng thắn rất nhanh b ạ o bính thanh liền đem hết t h ể đều cho bàn giao đây chính là vương ân công tức kế hoạch b ạ o bính thanh thần tình nghiêm túc nói hắn muốn ham hại các ngươi g i ra vô luận ngươi cuối cùng có đồng ý hay không cùng ta giao dịch hắn đều sẽ đem cái này bổ nước bẩn rội đến trên đầu của ngươi dạ ca trên mặt biểu lộ không có bất kỳ phản ứng gì quả nhiên cùng hắn suy đoán giống nhau như lúc hắn có phải là còn dự định để các ngươi giết long anh cùng nam cung thu n g u y ệ t sau đó lại vu ham nói là long anh điện hạ cùng nam cung thu n g u y ệ t phát hiện ta với các ngươi đạt thành hợp tác bí mật sau đó giết người d i c t khẩu bạo bính thanh giật mình làm sao ngươi biết dạ ca nghĩ thầm cái này vương ân công tức thật đúng là một điểm sáng ý đều không có a được rồi ta biết dạ ca khoát tay một cái chiếu cố thật tốt con gái của ngươi đi nói xong hắn liền đứng lên chẳng lẽ bạo bính thanh thấy dạ ca hoàn toàn không có ngoài ý muốn biểu lộ nghi ngờ nói ngài đã sớm nhìn ra đây là một trận âm lưu rồi người cứ nói đi b ạ o bính thanh hít sâu một hơi dạ ra người quả nhiên không tầm thường xem ra quyết định của hắn là chính xác lúc này lương khoan mang mấy người từ bên ngoài đi vào lão bản khúc khúc tiểu thư nàng làm sao rồi người tới thật đúng lúc b ạ o bính thanh nói khúc khúc chứng bệnh chuyển biến xấu người trước cho nàng thả mấy cái trị liệu thuật cùng tịnh h ó a thuật được rồi lương khoan nói đi tới khúc khúc bên người dạ ca lúc đầu muốn đi nhưng hắn rất nhanh chú ý tới lương k h a n mang đến mấy người này đều có chút không thích hợp mấy cái này trang điểm đến xem bọn hắn đều là ám h ắ c thành thợ săn nhưng súng lục của bọn hắn đều cũng không có cắm tại bên hông dây lưng bên trên mà là trực tiếp cầm trên tay giấu tại thật dài trong tay áo chỉ lộ ra một cái đen nhánh nòng súng đồng thời còn có một người trẻ tuổi vô thanh vô tức đi tới bạo bính thanh sau lưng trong tay áo của hắn lộ ra một thanh lóe sáng sắc bén đao nhọn lương khoan ngay tại bên giường cho khúc khúc thi triển trị lệ i u thuật mà bạo bính thanh ngay tại bên cạnh lo lắng nhìn xem làm người bình thường hắn hoàn toàn không có phát giác được sau lưng người trẻ tuổi kia tới gần sắc ý tới gần b ạ o bính thanh thanh niên tóc vàng là sớm nhất đi theo b ạ o bính thanh kiến thiết lên ám hắt thành người nhặt rác một trong lúc trước hắn kém chút tại một tòa bãi rác bên trong chết đói là b ạ o bính thanh thu lưu hắn cho hắn đồ ăn thanh niên tóc vàng đi tới b ạ o bính thanh sau lưng trong tay đao nhọn đã theo rách nát trong tay háo trở ra từ phía sau chậm rãi tới gần cổ của hắn đôi mắt của hắn âm tàn bên trong mang tham lam nơi nào còn nhớ rõ lúc trước chính mình n g h è o túng bộ dáng nhưng mà đang lúc thanh niên tóc vàng chuẩn bị xuống tay thời điểm hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện chính mình cầm chùy thủ tay thế mà bắt đầu đột nhi r A d n ca thổi e o một tiếng huýt sáo giống như cười mà không phải cười quả nhiên trên thân còn là mang theo một tay bảo mệnh trang bị a trong gian phòng cái khác mấy cái thợ săn đồng dạng đều là sắc mặt đại biến bạo bính thanh xoay đầu lại thanh niên tóc vàng đã thống khổ kêu to quận mình đến trên mặt đất bạo bính thanh âm hàn mà nói h ố trướng dám phản bội ta phanh hắn hung hăng đá một cước tại bụng của hắn thanh niên tóc vàng toàn thân quận mình co rút trong mồm không ngừng p h u n ra bọc trắng toàn thân cao thấp làn da đã toàn bộ biến đen trên thân cơ b ắ p đã bắt đầu vặn vẹo biến hình xem ra khủng bố cực bạo bính thanh ngâng lên gậy trống của mình lộ ra phần đôi thư kiếm một kiếm liền đâm xuyên thanh niên tóc vàng trái tim g i a n giắc lúc này lương khoan bưng lên một thanh đại đường kính súng lục hổ quay ngón cái chụp xuống bảo hiểm nhắm ngay bạo bính thanh đầu mấy cái thợ săn cũng đều nhao nhao lấy súng ra có dùng súng nh mà đứng tại cửa ra vào hai cái thợ săn thì dùng súng nhắm ngay dạ ca ngăn cản đường đi của hắn dạ ca lập tức ngừng tại nguyên chỗ hắn nhìn một chút cửa gian phòng ngăn lại hắn cùng sử dụng đại đường kính súng ngăn nhắm ngay hắn hai cái thợ săn bất đắc dị núi bay các ngươi muốn tạo phản g i ế t láo bản còn muốn đem ta cũng cho mang lên a ta chỉ là đi ngang qua a lương khoan ngươi làm gì bạo b í n h t h a n h mặt không biểu tình lương khoan n ở nụ cười oán linh che chở ngươi màu hồng phẩm chất hộ thân phủ tất cả tới gần ngươi đối với ngươi sinh ra uy hiếp tính mạng bệnh nhân đều sẽ bị cùng ngươi lập thành khế ước á n linh chỗ ngươi liền ù a hắn g tỉnh i ế c t h táo dùng ánh mắt đảo qua trong gian phòng tất cả mọi người con người lấp lóe khoa học kỹ thuật tia sáng ở trên vóng mặt của hắn xuất hiện bảng số liệu hệ thống quét hình trong gian phòng tất cả mọi người thuộc tính hết thảy tám cái thợ săn đều là tay súng nghề nghiệp d giai siêu phẩm giả ba cái thiên cảnh ba cái địa cảnh một cái huyền cảnh lương khoan hắn mặc dù là vạn tượng cảnh siêu p h à m giả nhưng bản thân hắn nghề nghiệp chỉ là cái phụ trợ mà lại tại bách hồn rừng rậm trong phạm vi hắn cũng chỉ có thể thi triển đạt được bách hồn cảnh thực lực a giá ca bỗng nhiên lộ ra thần sắc n g h i hoặc phát giác được một k i a cổ quái tính đến cái k i a tám cái thợ săn lương khoan bạo bính thanh trên giường khúc khúc cùng trên mặt đất đã chết mất tóc vàng trừ mình ra trong gian phòng hẳn là chỉ có mười hai người làm sao hệ thống còn quét hình ra cái thứ mười ba người bản t h u tính bạo bính thanh nhìn thật sâu lương k h a n liếp mắt ta còn thực sự không nghĩ tới ngươi sẽ phản bội ta tiếp lấy ánh mắt của hắn lại theo thứ tự nhìn về phía trong gian phòng cái khác mấy cái thợ săn những này đã từng đều là hắn tín nhiệm thủ h ạ mấy cái kia thợ săn tựa hồ cũng có chút trọn dạng không có ý tứ cùng hắn ánh mắt tiếp xúc lương khoan giống như cười mà không phải cười là chính ngươi không biết điều nếu như ngươi chịu nghe ta đề nghị liền không có nhiều chuyện như vậy bạo binh thanh ngươi là nói lương khoan nói ngươi năng lực đích sắc không lời nói sinh hoạt tại ám hắc thành người đại đa số đều là nội địa trốn chết đi ra từ t h phạm cho tới các đại quý tộc tội ác tay trời truy nãng ư ờ i cùng hung cực các c ôn trộm đạo có chi giết người cấp của có chi chỉ có ngươi có thể chấn được bọn hắn đáng tiếc ngươi lần này phạm một cờ ngung đốc ngươi không biết thời thế nếu như ngươi chịu nghe nghe lời của ta cùng hát cám chủng tộc hợp tác việc buôn bán của chúng ta đã sớm làm ra đi tiền kiếm được cũng so hiện tại không biết nhiều hơn bao nhiêu mà bây giờ ngươi lại vì cho mấy cái người chết báo thủ muốn các h u y n h đệ đi cùng hát cám chủng tộc liều mạng hắc hắc ngươi cũng không nghĩ một chút chúng ta thật vất vả mới qua mấy ngày ngày tốt lành t à i còn không có phát đến bao nhiêu có mấy cái nguyện ý trở lại quá khứ mỗi ngày liều mạng thời gian bạo bính thanh k h á thở dài một cái thật không có ý tứ g i ca thiếu ra không nghĩ tới thế mà để ngươi nhìn loại này trò cười dạ ca một mặt không quan trọng gian tay rất bình thường chúng ta dạ ra hàng năm cũng muốn càn quét mấy cái phản đồ cùng nội g i á n ta đều quen thuộc lương khoan nhìn xem hai người bọn hắn nhỡ m à y lại lập tức lại cười nhạt một chút ha ha loại thời điểm này con cố giả bộ làm ra một bộ bình tĩnh bộ dán g thoải mái bạo bính thanh không hề để ý lương khoan trong tay chi tiêu đại đường kính súng ngắn phối hợp tại gian phòng sofa ngồi xuống đến xem ra ngươi là thật đã quên chúng ta lúc trước là làm sao ở trên vùng hoang dã lẫn nhau ỉ vào sống sót quên cùng hắc á m chủng tộc nợ máu quên chúng ta lúc trước thành lập được cám hắc thành mục đích khư ta đương nhiên chưa quên bà bính thanh o ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hắn nhưng ngươi lại quên ngươi cái mạng này cũng là những cái kia bị hắc cám chủng tộc giết chết các huynh đệ cứu trở về lương khoan lộ ra xấu hổ sắc mặt trong lại ngại đi lắm điều hắn cánh tay nhất chuyển cầm trong tay súng lục nhắm ngay trên giường khúc khúc bạo bính thanh thấy cảnh này trên mặt biểu lộ lúc này rốt cục có chút gợn sóng ta còn dùng được ngươi không hy vọng ngươi chết dù sao ám hắc thành bên trong những cái kia hung ác bọn ác ôn chỉ nghe ngươi lương khoan cười nói nếu như ngươi chịu ngoan ngoan nghe ta an bài làm ta hoàng đế bù nhìn nói không chừng ta có thể bỏ qua cho tiểu nha đầu này một mạng phốc phốc dạ ca lúc này lại đột nhiên bật cười lương k h a n tức giận xoay đầu lại không biết sống chết tiểu quỷ đầu ngươi cười cái gì hắn thấy dạ ca thái độ hiển nhiên làm miệt thị hắn. ta cười ngươi căn bản không có làm rõ ràng tình trạng Dạ ca móc móc vào tay ta nhìn ngươi còn là t r ư ớ c bảo vệ mạng của mình rồi nói sau lương khoan ngươi nói cái giống a lời con chưa dứt chỉ thấy khúc khúc dưới thân nằm giường chiếu đông nhiên q u ỷ dị v n mèo cả cái giường đột nhiên q u ỷ dị biến hình nguyên lai kia là một đầu chiếm cứ bắt trước ngụy trang ngụy trang thành một cái giường to lớn mãng xà lương khoan sửng sốt một chút quay đầu xem xét một đầu toàn thân đen nhánh mãng xà mở ra miệng to như chậu máu hướng hắn đối diện b ụ nào tới lương k h a n con ngươi lập tức phóng đại a lương k h a n cầm thương tay phải bị đầu kia to lớn hắc mà dạ ca cũng đồng thời động phục chế võ kỹ đen tốn ảnh vũ bộ dạ ca thân ảnh như quỷ mị di động tại cái kia hai cái dùng súng chỉ vào hắn thợ săn bởi vì trong gian phòng biến cố lộ ra kinh ngạc biểu lộ thời điểm dạ ca đã thừa cơ lách mình tránh đi hai người thương tuyến đồng thời ảnh nguyệt trực đao thình lình xuất hiện ở trong tay của dạ ca cực nhanh hai đ a o vạch ra t r ư ớ n g mắt quá ảnh theo cổ của bọn hắn bôi qua phốc phốc máu tươi nở rộ hai cái thợ săn còn tại ngây người liền âm thanh đều chưa kịp phát ra liền đã mất đi sinh mệnh còn lại sáu cái thợ săn lúc này mới vội vàng lấy lại tinh thần nhưng đã muộn nhị giai dị năng m đồng thời long anh thanh âm cũng vang lên hai đoàn phấn hồng chất lỏng không biết từ nơi nào bay vụn đi ra đánh trúng hai tên thợ săn thân thể đem bọn hắn trùng đ i ệ đập ở trên tường đồng thời những chất lỏng kia cấp tốc cổ hóa biến thành màu đỏ kết tinh nam cung thu n g u y ệ t cùng tưởng tiểu minh bọn hắn lúc này cũng đều từ bên ngoài nhảy cửa sổ và vào nhị giai võ kỹ thật phong trảm nam cung thu nguyện tay cầm trượt đao tốc độ nhanh đến khiến người lũ l ư ớ i chỉ thấy bá bá hai đạo đao kiếm quang ảnh chuẩn xác không sai hai đao chạm tại cái kia hai tên thợ săn ngực đem hai người kia đánh ngã tường tiểu minh lúc đầu cũng nghĩ muốn giúp đỡ bất quá hắn v ụ n g về nhảy cửa sổ sau khi đi vào hai tay vừa mới cầm trong tay chuôi này ngự quỷ chi kiếm dơ lên quá đỉnh đầu muốn bổ vào một cái thợ săn trên đầu kết quả nam cung thu n g u y ệ t đã đuổi tại hắn trước một bước ken kết h a i đao trực tiếp đánh ngã tường tiểu minh nhìn một chút trong gian phòng toàn bộ nằm xuống thợ săn miệng có chút giật, giật hơi có chút không quá là mùi vị chúng ta mấy cái thật mạnh những người này cũng có y n à n g cung thu nguyệt còn có chút vẫn chưa thỏa mãn vung rơi trong tay nàng trực đao bên trên nhiễm máu tươi không hài lòng l ắ m nói tốt xấu cũng đều là huyền cảnh trở lên siêu phẩm giả thế mà không hề có một chút năng lực phản kháng nào tưởng tiểu minh hứa hoán mà nói ngươi đều đem đối thủ của ta cho đoạn hắn vốn còn nghĩ ở trước mặt cao thâm tuyết biểu hiện một chút hắn trong khoảng thời gian này ở bên trong chiến tranh học viện cửa học tập thành quả đâu dạ ca cờ ư i nhạt một tiếng cao thâm tuyết thì từ cửa chính bên ngoài chậm rãi đi đến đi tới dạ ca sau lưng tới đúng lúc nha dạ ca nhìn phía sau cao thâm tuyết các nàng h ẳ n không có nghe tới không nên nghe đổ vào ta yên tâm ta nhìn chằm chằm. không có c à o thâm tuyết nói hôn đ à n lan đi lương khoan tay không cùng đầu kia màu đen c ự mãng đánh cờ rốt cục đem hắn đẩy ra thương của hắn đã rơi ở một bên cổ tay phải cũng bị hắt mãng cắn một cái máu me đầm địa không ngừng ra bên ngoài chạy xuống máu tươi lương khoan ánh mắt t â m trầm nắm lấy chính mình chạy máu thủ đoạn t i ê n lặng thối lui đến trong nơi hẻo lánh nhìn một chút trong gian phòng dạ ca b ọ n người lại nhìn một chút nằm trên mặt đất khúc khúc còn có con kia màu đen mãng xà đáng ghét chủ quan đầu kia màu đen tự mãng là bắt chước ngụy trang h ề mãng là bách hồn rừng rậm bên trong sinh vật nó năng lực là có thể cải biến bên ngoài thân hoa văn giống như là tắc k ẻ hoa hoàn toàn biến thành cảnh vật trùng quanh bên trong ớt kỳ một cái nào vật thể trước đó đầu này huyền mãng đã từng thụ thương bị bạo bính thanh cứu vẫn bị bạo bính thanh n u ô i lương khoan trước kia vẫn đang suy đoán bạo bính thanh đến cùng đem đầu này huyền mãng nuôi dưỡng ở chỗ nào nguyên lai、like、là ngụy trang thành nữ nhi dương chiếu phụ trách bảo hộ nữ nhi của hắn an toàn thế nào giả ca mỉm cười nhìn qua hắn đầu hàng ừ lương khoan thâm trầm mà nói đ ư n g quá đắc ý cho là ta là một cái phụ trợ liền không có năng lực chiến đấu sao tốt xấu ta thế nhưng là vạn tượng cảnh chết hết cho ta đi ba lương khoan chắp tay trước ngực ngưng tụ hồ n lực miệng khinh động nhanh chóng mặc niệm chú văn n g u y ê n rủa dễ gì ông chỉ một thoáng một đạo h ắ c quang nháy mắt theo trong cơ thể của hắn nở rộ mà ra nháy mắt bao phủ trong phòng tất cả mọi người ngay sau đó một cỗ quỷ dị c h ó i thai rên d ị nhạc khúc liền vang vọng tại mỗi một cái náo hải trong ý thức ây long anh mặt lộ vẻ thống khổ thân thể mềm n h ũ n kém chút không có té lăn trên đất một tay d ự n nàng tinh thạch kiếm mà đ ư n g đứng một tay che lấy chính mình huyện thái dương nàng chỉ cảm thấy trong đầu vang lên bôi chi không đi q u ỷ dị minh âm loáng thoáng giống như có tiểu hải t h ú c thít nữ nhân thét lên lão nhân rên rỉ tử vong lúc gầm thét các loại mặt trái thanh âm sen lẫn cùng một chỗ làm nàng toàn thân cao thấp đều không thể làm bên trên sức lực những người khác cũng đều là đồng dạng trạng thái nam cung thu nguyệt trong tay trực đao đã cầm không vững len ken một tiếng rơi trên mặt đất hai tay ôm lấy đầu thống khổ chịu đựng đây là cái gì Huyên thuật chút sao? Già cả có chút một loại là cho người ta thực hiện trị liệu tịnh hóa chi thuật vũ em còn có một loại là am hiểu cho người ta thực hiện hậu thuẫn bảo hộ chi thuật phụ trợ còn có một loại phụ trợ am hiểu là cho địch nhân thực hiện nguyền r ù a loại mặt trái bờ uff hắn rất nhanh cũng thu được hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở nhận kỹ năng loại nguyền r ù a sinh mệnh cùng hồn lực ngay tại tiêu giảm hệ thống nhắc nhở nhận kỹ năng loại nguyền r ù a trong vòng 15 phút lực lượng của ngươi 45% n h a n h nhẹn 70% t h ể lực 85% t i n h thần b ả lực công kích n ă lực phòng ngự sáu m ư ơ n trăm giải trừ dự tề chương một giải trừ dược t ề hệ thống nhắc nhở nhật kỹ năng loại n g u y ê n r ù a sinh mệnh 135, 129, 141, 113. h ệ thống nhắc nhở nhật kỹ năng loại n g u y ê n r ù a hồn lực 140, 130, 98, 156. h ệ thống nhắc nhở nhật kỹ năng loại n g u y ê n r ù a tiến vào choáng váng trạng thái cảm giác cân bằng 55% m ấ t trọng lượng cảm giác 60. hệ thống nhắc nhở nhật kỹ năng loại n g u y ê n r ù a tiến vào ưu thai trạng thái thính lực 60% tinh t h ầ n 232. Dạ ca chịu đựng bên thai không ngừng vang lên ồn ào d ê n gì chỉ cảm thấy váng đầu trong mặt không nghĩ tới cái này lương k h o a n thế mà là có thể đồng thời thi triển trị liệu hệ cùng đ ộ t hệ hai loại không đồng loại kỹ năng phụ trợ siêu phàm giả bất quá vừa vặn đụng hắn trên họng súng dọn hệ thống đội ngũ giọng nói mở ra giạ ca tuyết nhi tịch d a o còn có thể động được ca hạ tịch d a o đầu thật nặng nhưng là miễn cưỡng có thể giạ ca mở ra hệ thống thanh vật phẩm đa l o ạ t vũ lê cho các ngươi nhị hình dị thường trạng thái giải trừ dược tề vật kia có thể giải trừ này chủng loại hình mặt trái bờ uff cao thâm tuyết t u t hạ tịch g a o t u t long a n cố gắng vận chuyển thiên cảnh hôn lực chống cự muốn từ dưới đất đứng lên nhưng căn bản làm không được thật là lợi hại phạm vì lớn aoe nguyền rủa kỹ năng đối thủ là bách hồn cảnh đình phong thực lực cùng đẳng cấp của mình tranh l ệ n h quá nhiều thi triển nguyền rủa đối với ảnh hưởng của nàng trị số quá cao lấy nàng thiên cảnh nhất d a i thực lực căn bản là không có cách chống cự lương khoan nhìn xem trong gian phòng toàn bộ đứng không dậy nổi đ á g người lộ ra bén nhọn nụ cười biết lợi hại chưa cái nguyền rủa này sẽ kéo dài mười lăm phút nhưng trên thực tế căn bản không cần mười lăm phút tính mạng của các ngươi liền sẽ chậm rãi trôi qua ánh sáng đế quốc hoàng nữ dạ gia, gia thiếu chủ chiến tranh học viện chi tiêu tử ha ha, ha, ha. nguyên lai、like、cũng không gì hơn cái này nha vừa mới dứt lời Dạ ca, c giải, giải trừ mặt trái trả thái o n giã ư ờ ca lúc này từ dưới đất nổi lên dưới chân đột nhiên đạp một cái một tay cầm ảnh nguyện một tay cầm con ly giống như là một đầu ẩn nút hồi lâu đột nhiên nổi lên giã thú hướng lương khoan đối diện mà đi tham gia kiếm kỹ song kiếm hoa chạm lương khoan sắc mặt đột biến làm sao có thể đây chính là hắn bách hồn cảnh thực lực thi triển n g u y ê n rùa cái này dạ ca theo l i mà nói cũng đã bị cắt giảm một nửa trở lên thuộc tính còn bị thực hiện c h ó á n g váng buồn nôn đủ t h a i các loại đật phật mới đúng làm sao có thể còn có tốc độ như vậy Bá. bưng bị bị bình b đánh cái đáng áp Dạ dạ, chạm tại lại tại ca kích ngực. cấp chế, cận lực chiến đấu của hắn cũng liền tại bình thường địa cảnh cảnh thai khoan khoan địa giữa. khoan đau sau song siêu không lương Lương trung hình phẳng người thân, hắn liền thường đến thiên cảnh ở giữa. Lương khoan kêu lên một tiếng đau đớn, đồng nhiên ngực của hắn áo bị song kiếm kịp khi kêu lui thế một mà một một mấy lấy là đấu quy xét trợ phụ về ở gia hòa này thế m à c ò n mang hộ cụ vật phẩm t ử kim mềm chất giáp ngực chín tinh đẳng cấp bách hồn cảnh có thể dùng phẩm chất màu tím thuộc tính lực phòng ngự một nghìn kháng tính ba trăm năm mươi hao tổn độ sáu mươi lăm phần trăm lương khoan sợ sợ lồng ngực của mình lộ ra khó có thể tin ánh mắt ngươi ngươi trong tay này chính là vũ khí gì lương khoan không thể tưởng tượng nổi nhìn xem dạ ca trong tay song đao vậy mà một kích liền đem ta tốn giá tiền rất lớn cường hóa chín tinh tử kim giáp ngực cho c h ạ m phá rồi dạ ca nói ngươi nên may mắn ngươi đây là một kiện bách hồn cảnh g i á ngực còn cường hóa c h í lần nếu không ngươi hiện tại nửa người trên đã biến thành hai đoạn nói dạ ca lần nữa cầm đao công bên trên thi triển lên đen tốn ảnh vũ bộ cả người như là một đạo quỷ mị trong tay s o n g nhận cũng theo hắn di chuyển nhanh chóng mà lôi ra từng đạo lắp người mắt q u a n ảnh lương khoan không có cách nào cắn nát đầu lưỡi đành phải kiên trì cùng dạ ca trong phòng triển khai cận chiến nam cung thu nguyện các nàng còn đang ngạc nhiên chúng n g u y ê n r ù a đất còn có thể có tốc độ nhanh như vậy còn có thể thi triển đen tốn ảnh vũ bộ giá hỏa này đến cùng là quái vật gì a mà lúc này đây cao thâm t u ế t cùng hạ tịch giao hai người cũng ra tay giúp đỡ cao thâm t u ế t chắp tay trước ngực nhị g a i máy móc kỹ tợ lặt mạ theo dõi cơ tại nữ hải sau lưng đen giải cao đôi u ngựa phiêu đãng mà lên mười cái lớn nhỏ cỡ nắm tay cỡ nhỏ máy bay bay ra ngoài những n à y máy bay nhỏ vờn quanh tại lương khoan b ố n phía giữa lẫn nhau thả ra cỡ l ạ t mạ dòng điện tất cả dòng điện toàn bộ tập trung ở trên người của lương khoan lương khoan nguyên bản cùng dạ ca cận chiến vốn là phí sức lại thêm những cái kia cỡ nhỏ máy bay quấy dối hơn m ộ ư ơ i đạo mắt trần có thể thấy l a m quang dòng điện ở trên người hắn xì xì xì c h ấ p động để hắn động tác trở nên c h ậ m hơn những n à y dòng điện uy lực cũng không mạnh nhưng chủ yếu là quấy dối cùng đáng ghét lại không ngừng đối với mục tiêu vật tiến hành tiếp tục trừ máu điện giật cùng tê liệt cho nên lương khoan động tác xem ra tựa như là một tấm một tấm lịch không có qua hai dây thân thể liền dừng lại tại n g u y ê n chỗ lại không có qua hai dây thân thể liền run dày lập tức hạ tịch dao cũng đồng thời thi pháp nhị giai dị năng ký sinh hạt giống một đoàn màu lục x ư ơ n g mù đập vào mặt lương khoan nhìn thấy những cái kia màu lục x ư ơ n g mù vô ý thức hô hấp một nhựa lớn t ký sinh hạt giống theo xoang mũi tiến vào thân thể dị năng thúc đẩy sinh t r ư ở n g hạ tịch dao cải biến thủ ấ n lương khoan bên ngoài thân trong da rất nhanh liền toát ra màu lục trồi non đồng thời sinh mệnh lực còn đang bị người không ngừng hút đi cái này đây là thứ quỵ lương khoan hoảng sợ không thôi bối rối không ngừng gãi d a của mình da ca lúc này đã thừa cơ công tới b á một đao một kiếm lần nữa chạm tại lồng ngực của hắn lần này trực tiếp đem hắn giáp ngực hoàn toàn chém vỡ a lương khoan tiếng k ê u thảm thiết vang lên tượng tiểu minh ở một bên thấy hoàn toàn là mắt chừng chóng đốc thật thật là lợi hại các người yêu nghiệt ban trở lên đều là loại này cấp bậc quái vật sao long anh ánh mắt phức tạp nàng là thiên cảnh siêu phàm giả theo lý mà nói hẳn là trong mọi người tiếp nhận n g u y n r ủ ảnh hưởng nhẹ nhất một cái nhưng là hiện tại xem ra ba người này giống như căn bản cũng không có nhận nguyên rủa hiệu quả ảnh hưởng chuyện này rốt cuộc là như thế nào chương một r ă m chín nguyên rủa rời đi không phải rất bình thường chương một r ă m chín nguyên rủa rời đi không phải rất bình thường nhị giai phụ kỹ kháng tính tăng lên nhất giai phụ kỹ trị liệu lương khoan che lấy bộ ngực mình máu tươi chậm rãi lui lại cho chính mình ném một cái bờ u ff cùng một cái trị liệu thuật g ca, ca o thâm tuyết hạ tịch giao ba người đã đem hắn bức đến góc tường không hổ là bách hồn cảnh đình phong sinh mệnh lực thật đúng là hương l n h g i ca mỉm cười hh không hổ là dạ gia thiếu chủ h ta hôm nay cuối cùng kiến thức đến ma hóa gia tộc đáng sợ lương khoan lộ ra một cái trắng bệnh nụ cười hôm nay coi như các ngươi lợi hại sơn thủy có gặp lại chúng ta sau này còn gặp lại nói hắn từ trong ngực móc ra một vật vứt trên mặt đất b à n h nguyên lai là một cái bong khói lương khoan thừa cơ quay người liền muốn nhảy cửa sổ chạy trốn nhưng mà hắn một chân còn không có bước ra đi một đầu cường tráng cánh tay liền theo ngoài cửa sổ dối vào bóp chặt cổ của hắn xeo h ổ huấn luyện viên theo ngoài cửa sổ xuất hiện một quyền đánh ở trên mặt của hắn、Phành. làm võ giả hệ quyền sư sẹo hổ huấn luyện viên một quyền này bá đạo vô cùng x ư ơ n g đầu vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe ngao lương khoan giống như là diệu đất dây lại từ bên ngoài bay vào đối diện vọt tới da ca da ca thấy thế lập tức giơ lên quang ly đối diện tiếp được hắn phốc phốc lương khoan trước khi chết con mắt còn trận thật lớn hắn chậm rãi túi l ầ u xuống nhìn thấy theo bộ ngực hắn xuyên thấu quang ly kiếm ta không nhưng lương khoan theo trong cổ họng khô khản phát ra mấy cái thanh âm còn muốn nói cái gì nhưng hắn đã không có sức lực lại nói tiếp dạ ca nhẹ nhàng đ ẩ y đem chết đi lương khoan theo kiếm của mình bên trên đầy đi ra xeo hổ huấn luyện viên xoay người đi vào phòng nhìn một chút đám người đều không sao chứ dạ ca cao thâm tuyết hạ tịch giao không có việc gì ba làm sao có thể không có việc gì a nam cung thu n g u y ệ t cắn chặt hàm răng suy yếu nói ta hiện tại còn cảm giác các loại nữ nhân tiểu hài lão nhân tiếng khóc ở trong đầu của ta làm hòa âm đâu xeo hổ có chút biếu mày các nàng làm sao rồi dạ ca nói chúng lương khoan nguyện rồi loại kỹ năng đại khái muốn tiếp tục m ư ơ i năm phút xe o hồ lập tức đi tới long anh bên người xem xét sau đó biểu lộ liền trở nên có chút ngưng trọng loại nguyên r ù a này tiếp tục m ộ ư ơ i năm phút đồng hồ trong lúc đó lại không ngừng trừ máu rơi trạng thái dù cho hiện tại lương q u a n chết loại nguyên r ù a này cũng sẽ không đình chỉ lấy long anh nam cung thu nguyện cấp bậc của các nàng đừng nói m ộ ư ơ i năm phút đồng hồ khả năng mười phút hp liền muốn bị trừ sạch ánh sáng tại cái trò chơi này giai đoạn trước các loại tiêu trừ đợt pháp loại hình tịnh hóa dược t ề còn phi thường thưa thất phi bản loại này đợt nguyên rủa loại phụ trợ thật sự là tương đương nổi tiếng nghề nghiệp một cái chiến đấu hình siêu phàm giảm một khi chúng nguy mà lại nếu như phe mình không có tỉnh hóa loại phụ trợ loại hiệu quả này căn bản là không có cách xô tan ta là võ giả không có cách nào giúp các ngươi giải trừ người rủa xeo h ổ huấn luyện viên cầm ra mấy chi sinh mệnh r ự ợ c thể trước dùng cái này khiêng đi chống nổi m ộ ư ơ i năm phút đồng hồ liền tốt long anh các nàng tiếp nhận r ự ợ c thể lập tức phục d ụ n g kỳ quái xeo h ổ huấn luyện viên quay đầu nhìn xem giả ca ba người các ngươi hẳn là cũng không phải phụ trợ loại siêu phạm giả các ngươi là làm sao giải trừ người rủa vì cái gì các ngươi xem ra một chút việc đều không có a nhà ca nghe nói lập tức lộ ra thống khổ khó chịu biểu lộ che lấy bụng của mình kỳ thật chúng ta cũng rất khó chịu tới chỉ có điều lực ý chí tương đối mạnh cưỡng ép chịu đựng còn có thể miễn cưỡng chiến đấu thôi nói xong không ngừng cho cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao ánh mắt ra hiệu á c h đúng đúng đúng hạ tịch giao cũng giả vờ giả vịt không người xuống ô m bụng suy yếu nói ôi ta cũng thật là khó chịu huấn luyện viên cũng cho ta một chi sinh mệnh dược tế đi cao thâm tuyết thấy thế cũng dùng hai cái tay nhỏ che bụng mà không biểu tình chậm rãi ngồi sụp xuống, xuống những người khác xeo hồ huấn luyện viên mỹ mắt kéo ra vì cái gì trong các nàng người đền rủa đau đều là đầu mà các ngươi là bụng dạ ca ánh mắt chân thành nhìn về phía hắn ung thư đều có thể rời đi nguyền rủa rời đi không phải cũng rất bình thường sao xeo hổ một lát sau long anh cùng nam cung thu nguyệt các nàng trạng thái dần dần chuyển biến tốt một chút dạ ca cầm một chi sinh mệnh dược tề đi đến b ả o bính thanh bên người là một người bình thường b ả o bính thanh tiếp nhận nguyền rủa ảnh hưởng là nghiêm trọng nhất lúc này hắn trên cơ bản đã bờ môi trắng bệnh ánh mắt phù phiếm hoàn toàn cũng nói không nên lời một điểm lời nói đến dạ ca vịn bờ vai của hắn cầm ra vũ lê nghiên chế cao cấp sinh mệnh dược tề cho hắn uy đi vào xeo hổ huấn luyện viên biến sắc vài người khác cũng đều lộ ra kinh ngạ n g ư ơ i làm gì xeo hổ huấn luyện viên nặng người nói n g ư ơ i muốn cứu hắn nếu như hắn chết ám hắc thành liền triệt để loạn da ca c h ậ m g ã i nói các ngươi nhìn xem trong gian phòng cái tràng diện này chết nhiều người như vậy ám hắc thành bên trong đám t i a ác ôn khẳng định sẽ cho rằng bạo bính thanh là chúng ta giết đến lúc đó ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể đi được ra ngoài s a o xeo hổ huấn luyện viên trầm m ặ t xuống uy sinh mệnh dược tề về sau bạo bính thanh tình huống rõ ràng chậm d ã i chuyển biến tốt đẹp da ca lại quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh còn tại ngủ say khúc khúc. khúc khúc trạng thái xem ra rất ổn định mặc dù sắc mặt nàng vẫn tái nhợt như cũ nhưng nhìn cũng không nhận được nguyền bất quá dạ ca lại có thể cảm giác được khúc khúc thể nội ma hóa chi lực mùi đã càng ngày càng dày đặc đã có ẩn ẩn muốn bạo phát đi ra xu thế xeo h ổ huấn luyện viên nhìn một chút trong gian phòng cái này một chỗ thi thể lại nhìn một chút bạo bính thanh cùng trên giường khúc khúc chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái này lương quan không phải bạo bính thanh thủ hạ sao vì cái gì dạ ca nhàn nhạt nợ nụ cười kỳ thật ta biết các ngươi mấy ngày nay ở chỗ này hẳn là trong lòng đều có một cái nghi vấn cùng hoài nghi ta cùng những này phản lịch thế lực phần mấy ngày nay đi được gần như vậy đến cùng đều trao đổi một chút cái gì xeo hồ huấn luyện viên trầm mặc một chút hắn không nghĩ tới dạ ca sẽ chủ động nhấc lên chuyện này dạ ca làm đế quốc chiến tranh học viện học sinh mấy ngày nay lại cùng bạo bính thanh cái này phản lịch thế lực đầu mục đi được thân mật như vậy thực tế không cách nào không khiến nhiều người nghĩ bắt đầu nói từ lâu đâu dạ ca làm ra vẻ suy tư ta đến nói đi bạo bính thanh lúc này đ ố n g nhiên nói ăn vào cao cấp sinh mệnh dược tề về sau hắn tình trạng đã bình ổn rất nhiều nói chuyện bình thường đã không có vấn đề dạ ca nhàn nhạt cười cười hắn tin tưởng bạo bính thanh ai quy cái này có thể lấy một người bình thường thân phận thống trị ám hát thành để một đám siêu phàm giả thủ hạ tâm phục khẩu phục lão đại tất nhiên biết cái gì nên nói cái gì k h ô nói g nên n Trước c đúng n ra là n g Trước c duy trì nữ nhi của ta sinh mệnh bão bính thanh bình tĩnh nói long anh điện hạ học rộng tài cao t i người h t bình thường đã sống chết hoặc là biến thành hát cám sinh vật bạ bính thanh nói nàng sở dĩ không có việc gì là bởi vì hát cám chi huyết cân bằng trong cơ thể nàng ô nhiễm vật chất hát cám chi huyết bên trong ký sinh vật lại không ngừng cải biến tốc chủ thể nội chuỗi gen đầu thực hiện tế bào tiến hóa để tốc chủ có thể khống chế ma hóa chi lực đồng thời kéo dài tuổi thọ để tốc chủ có thể cùng thể nội ô nhiễm vật chất cùng tồn tại đối với trên hoang dã người mà nói nếu như thân thể gặp ma khi ăn mòn bọn hắn rất nhanh liền sẽ chết chứ hắc cám chi huyết bọn hắn không có lựa chọn nào khác nam cung thu nguyện hữu mày nói lầm bầm cái này hắc cám chi huyết còn có loại hiệu quả này ta trước kia tại sao không có nghe nói qua trên thực tế ta nghiên cứu hắc cám chi huyết dự tính ban đầu chính là vì cứu ta nữ nhi bạo bính thanh đôi mắt ôn nu liếp nhìn bên cạnh k ú c k ú c trong thần sắc toát ra nhàn nhạc thương cảm trong a k các ngươi có hoàng gia cựu điện hạ có đế quốc người gác đêm cục trưởng mượn muội có chiến tranh học viện huấn luyện viên bạ bính thanh ánh mắt từ trong phòng mỗi người trên thân đảo qua Thân phận của các ủ a c người nhìn thấy hết thảy chẳng qua là ta muốn để các người nhìn thấy các người ngờ vực vô căn cứ đồ vật cũng là ta muốn để các n g ư ơ i ngờ vực vô căn cứ đến nỗi ta nói trước khi rời đi muốn rửa đi trí nhớ của các n g ư ơ i vốn chính là vì muốn để các ngươi làm sâu sắc ngờ vực vô căn cứ các ngươi biết trước lúc rời đi sẽ bị ta xóa mất ký ức cho nên các ngươi liền sẽ nghĩ hết biện pháp đang bị ta xóa mất ký ức trước đó theo trên tay của ta thoát t h â n xeo h ổ huấn luyện viên nam cung thu nguyện bọn hắn đều hít vào một ngụm khí lạnh không nghĩ tới vậy mà là như thế âm mưu tính toán cái này bạo bính thanh h i ệ n nhiên là đem bọn hắn tâm lý đều cầm chắc lấy liền bọn hắn nhìn thấy mỗi một cái hình ảnh trong lòng suy nghĩ đều tính toán rõ, rõ ràng õ r r à n giản g không Anh vậy các ngươi tại sao muốn như thế h a m hại dạ da xeo hổ huấn luyện viên nắm chặt n ắ m đ ấ m hỏi chẳng lẽ các ngươi cùng dạ da có thủ sao ta cùng dạ g i a không có thủ bạo bính thanh trầm d à i nói đương nhiên là có người mua được ta để ta làm như vậy là ai các ngươi đế quốc nam cảnh công tức vương ân xeo hổ huấn luyện viên c h â n kinh vương ân công tước cái này sao có thể không có khả năng bạo bính thanh cười khẩy cầm ra một chi hắc á m chi huyết ngươi cho rằng vật này thật vẹn vẹn bằng dựa vào chúng ta hoang dã thế lực năng lực có thể nghiên cứu được đi ra sao ngươi có ý tứ gì từ ngay từ đầu thứ này chính là vương ân công tức trợ giúp ta nghiên cứu ra được bạo bính thanh khô khàn thanh â m c h ậ m d ã i nói ta mặc dù là ghen nhà khoa học hụ khụ khụ khụ nhưng ta không phải siêu p h à m giả rất nhiều luyện chế công tác ta đều không thể tiến hành là vương ân công tức tìm luyện kim t h u ậ t sĩ đến giúp đỡ ta hoàn thành hắc cám chi huyết đồng thời cùng ta đặt thành thương mộ bên trên hợp tác buôn bán hắc cám chi huyết ta ở trước sân khấu mà hắn tại phía sau màn vì ta làm duy trì tại từng cái phương diện giúp ta mở đường để hắc á m chi huyết có thể lưu thông vào bên trong đ i ệ cái này sao có thể xeo hồn luyện viên còn có chút không thể tin được vương ân công tức tại sao muốn làm như thế vậy ngươi có thể là không biết hắc cám chi huyết những năm gần đây mang đến cho hắn tiền lời bạo bính thanh hử l ệ n h ta lại nói một cái để các ngươi khiếp sợ bí mật đi vương ân công tức tại ta chỗ này sinh ý hợp tác kiếm được tiền tuy nhiều nhưng với hắn mà nói chỉ là một góc của b ă n g sơn mà thôi nhưng hắn cùng hắc cám chủng tộc làm những cái kia giao dịch mới là hắn thu vào đầu to hắc cám chủng tộc đám người bỗng nhiên kinh da ca sửng sốt một chút con mẹ nó vương ân công tức còn cùng hắc cám chủng tộc làm giao dịch việc này liền hắn cũng còn không biết hắn hướng h ắ cám chủng tộc buôn bán nhân tộc nô lệ hướng hắc cám chủng tộc buôn bán nhân tộc địa giới mới có tài nguyên các loại thiên tài địa b ả o linh năng khoáng sản có thể nói là kiếm được đầy b u ồ n đầy bát những này các ngươi cũng không biết ta bạo bính thanh cười lạnh các người đế quốc mấy năm này t r a lâu như vậy mỗi lần đều t r a ra mấy cái cùng hắc cám chủng tộc giao dịch kẻ phản tộc nhưng bọn hắn chỉ có điều đều là một đám tiểu lâu la mà thôi đến nội chân chính phía sau màn hát thủ lại là phụ trách điều tra người rất châm cho ca xeo hồ không thể tin được nắm chặt nắm đấm nhìn một chút gian phòng trên mặt đất những thi thể này vậy ngươi đám này thủ h ạ bạo bính thanh tiếp tục tư đầu tư lý nói lương khoan hắn rất sớm trước đó vẫn khuyên ta nói cho ta cùng h ắ t cám chủng tộc làm giao dịch chỗ tốt bởi vì hắn gặp qua vương ân công tức theo h ắ t cám chủng tộc nơi đó đã kiếm bao nhiêu tiền lần này hắn muốn tạo phản xử lý ta ta nghĩ hắn chính mình là không có lá gan lớn như vậy chỉ sợ cũng là vương ân công tức cảm thấy thế lực của ta dựa vào sự giúp đỡ của hắn đã phát triển được quá nhanh mà lại ta cũng không quá nghe hắn lời nói cảm thấy ta đã không cách nào k h ô n g chế cho nên mới nghĩ bồi dưỡng một cái cẳng nghe lời cho tới làm tiếp nhận người đi chương một trăm chín mươi lăm ta thật có thể có thể chiến thắng hắn sao chương một trăm chín mươi lăm ta thật có thể có thể chiến thắng hắn sao g i ca không thể không đội phục bạo bính thanh cầu tài c khúc khúc hơn ắ c k h g nữa nhìn nét mặt của ngươi lệnh tựa hồ cũng không ngoài ý muốn ngươi chẳng lẽ đã sớm biết đây là một trận thiết kế tốt âm mưu dạ ca mỉm cười đúng vậy a ta đã sớm biết b b í n h thanh tại trước đó liền đã hướng ta thẳng thắn vì cái gì bởi vì ta có thể cứu hắn nữ nhi long anh xứng sở ngươi có thể cứu nàng nhìn một chút bên cạnh khúc khúc nàng hiện tại tình trạng ma khi ô nhiễm đã sâu tận xương tụy cùng trái tim chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để mất đi nhân loại lý tính biến dị trở thành không thể diễn tả hắc cám sinh vật giả ca tiếp lấy lại nói của nàng xuống dưới lập tức hắn dừng một chút còn nói mà lại hắc cám chi huyết đã hoàn toàn cải tạo thân thể của nàng tại k ú c k ú c thể nội đã sinh ra đại lượng g e n biến dị cùng tiến hóa nàng ma hóa tế bào đã thuế biến vô số lần đi tới một cái tương đương đáng sợ tình trạng một khi nàng biến dị trở thành hắc cám sinh vật cái kia nàng đem thuế biến trở thành một cái cường đại trước nay chưa từng có quái vật nếu như nàng thật đến một bước kia dạ ca ngữ khí thật sâu nói cái kia chỉ sợ sẽ là một cái chúng ta không ai ngăn nổi kinh khủng tồn tại sẽ cho nhân tộc mang đến thai nạn khó có thể tưởng tượng cùng tử vong long anh ánh mắt phức tạp nhìn qua trên giường khúc khúc trở mặc không biết suy nghĩ cái gì Dạ ca nhàn nhạt cười một tiếng ngươi có phải hay không đang nghĩ nếu biết nàng lại biến thành một cái quái vật vậy chúng ta tại nàng biến thành t a i họa trước đó sớm làm giết nàng liền xong việc rồi bạo binh thanh sắc mặt đ ộ biến long anh biểu lộ cũng lập tức trở nên rất là khó coi nặng nên nói dạ ca ngươi đem ta xem như người nào rồi dạ ca không có trả lời vấn đề của nàng phối hợp nói trên thực tế coi như ngươi muốn làm như vậy cũng không thể trong cơ thể nàng hắc cám vi sinh vật ngay từ đầu thời điểm là ký túc tại trong cơ thể nàng dùng sinh mệnh lực của nàng tiến hành sinh sôi tiến hóa đồng thời trợ giúp nàng cải tạo thân thể ghen tế bào cùng khúc khúc là cộng sinh quan hệ nhưng bây giờ những n à y hắc cám vi sinh vật đã tiến hóa đến cho dù không dựa vào khúc khúc sinh m ệ n h lực cũng có thể một mình sinh tồn tình trạng cho nên cùng các ngươi suy nghĩ vừa vặn tương phản nếu như bây giờ g i ế t khúc khúc hắc cám vi sinh vật liền sẽ triệt để tiếp quản khúc khúc thân thể để nàng nháy mắt thuế biến trở thành hắc cám quái v ậ t mọi người vẻ mặt phức tạp không nghĩ tới vậy mà lại là dạng này từ cục t ư ở n g tiểu minh hồi hộp mà nói đáng sợ như vậy sao Dạ ca A, thật sự có năm chắc có thể cứu sống được cứ A, A. Ta ngươi năm sống nữ này tiểu hài thật thể sự hiện tại đã đang đổi hướng nơi này trên đường t ư ở n g tiểu minh nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi long anh dùng một loại không cách nào hình dung ánh mắt nhìn về phía dạ ca cái này dạ ca chẳng lẽ khi tiến vào ám hắt thành một khắc này liền ý thức được tất cả những thứ này đều là một trận âm lưu cùng hãm hại tại như thế bất lợi cho chính mình cục diện bên trong biến không thể thành có thể x ố i dục địch nhân tìm tới địch nhân tính cách được điểm tìm tới phá cục chi pháp long anh nhỏ nhắn sinh sắn thân thể có chút treo lên d ù n g mình một cố không hiểu cảm giác sợ hai sông lên đầu loại cảm giác này lúc trước tại mô phỏng chiến tranh trong hiến cảnh cũng đã từng trải qua t i a là một c ố khó nói lên lời cảm giác bất lực trong nháy mắt long anh trong óc đối với chính mình tràn ngập hoài nghi ta đem hắn xem như trước mắt đối thủ lớn nhất mục tiêu lớn nhất nhưng tương lai nếu như là địch nhân lời nói ta thật sự có khả năng chiến thắng hắn sao ngươi vừa mới nói bằng hữu bạo b í n h thanh thần s ắ c hồi hộp nhìn xem dạ ca nàng đại khái lúc nào có thể tới ta đã phái người hộ tống để nàng cưới chúng ta dạ ra long ứng toạ kỵ chạy đến dạ ca trong mắt xoay xoay nghĩ, nghĩ từ nội địa đến nơi đây không có gì bất ngờ xảy ra trong vòng một ngày nhất định có thể đến một đoàn khói đen tại dạ ca bả vai bên cạnh trợt hiện mà da đen nhánh quạ đen rơi ở trên bờ vai của dạ ca mỏ chim k h ẽ n h nhất tựa hồ tại cùng hắn nói gì đó tiểu linh miêu lúc này cũng theo dạ ca trong cổ áo chui ra bạch huyết linh cái mũi nhỏ dùng sức hít h à ánh mắt trở nên nghiêm túc lên nàng nghe được một loại hương vị một loại nàng phi thường căm hận hương vị ngay tại kế bên này dạ ca híp híp mắt quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ thấy một cái treo ngược tại gian phòng ngoài cửa sổ mơ hồ bóng đen như ẩn như hiện ai ở bên ngoài xeo hồ huấn luyện viên bỗng nhiên quay đầu ánh mắt trầm xuống hiển nhiên hắn cũng phát ra、được. cái bóng đen kia thấy dạ ca bọn hắn phát hiện hắn sau một khắc liền hoa một chút tốc độ cực nhanh đào t à u muốn chạy dạ ca lạnh lùng nói tuyết nhi bắt hắn lại được cao thâm biết cầm ra một cái ngoại hình quái dị bao tay nhất d i a i máy móc kỹ máy móc bay trào Bạch. một cái máy móc đại thủ như t h i ể m điện đưa ra ngoài một quyền đánh nát cửa sổ pha lê đạo hát ảnh kia theo ngoài cửa sổ chạy trốn về sau ý đồ triển khai chính mình áo t r à n g lướt đi nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới một cái quái dị cánh tay máy từ phía sau đuổi theo tốc độ lại nhanh hơn hắn đây là vật gì bóng đen sửng sốt một chút sau một khắc cánh tay máy liền gắt gao bắt lấy hắn gãy cổ áo đ ỗ n g nhiên trở về kéo một cái a cao thâm t u y ế t đem c o dối cánh tay máy thu hồi lại trực tiếp đem vốn là muốn bay đi cái bóng đen kia ngạnh sinh sinh t ú n trở về phòng bóng đen kia ba kích một tiếng ngã lại đến trong gian phòng còn tại tràn đầy mảnh vụn thủy tinh cùng máu tươi trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng cuối cùng vừa vặn lăn đến dạ ca bên chân dạ ca bóng đen ngươi là h ắ t cám chủng tộc người dạ ca túi đầu nhìn xem hắn mỉm cười nói nghe lén nghe được thoải mái sao nghe xong liền muốn chạy cái k i a hắc ám chủng tộc đống nhiên một chút từ dưới đất luồn lên đến một cái về sau lật thối lui đến góc phòng cảnh giác nhìn xem dạ ca cao thâm tuyết long anh b ọ n người cái này hắc ám chủng tộc vóc người cùng nhân loại có thể nói là giống nhau như lúc bất quá hắn làn da tương đương t r ắ n g n õ n vàng da so nữ nhân đều còn tốt hơn mà lại tướng mạo anh tuân xoay khí một đầu màu vàng tóc ngắn còn ngươi của hắn là màu tím miệng cũng bôi màu đen môi son lộ ra một cỗ tà mị cảm giác nói đúng ra ngươi hẳn là hắc ám chủng tộc bên trong huyết tộc a dạ ca cười lạnh ngươi là huyết tộc trong bộ đội điều tra tay không nghĩ tới đã ẩn nút tiến vào ám hắt thành bên trong đã đến rồi sao? 196, kẻ ký sinh. Trước n huyết Trước Sinh ẩn ẩn tộc, tộc, tộc người khinh miệt các ngươi những n h này đê tiện nhân loại còn chưa có tư cách biết ta cao quý danh tự đều rơi chúng ta trên tay còn dám phách lối như vậy nam cung thu nguyệt rút ra chực nào vậy liền đem hắn làm thịt dạ ca chờ một chút nam cung thu nguyệt nghĩ hoặc làm gì dạ ca nói trong phòng này còn không chỉ hắn một cái kẻ ẩn nút vừa mới hai ách chi linh nói cho hắn trong phòng này còn có một cái khả nghi khí tức người này đem khí tức g i ấ u kín đến phi thường ẩn ấp trừ phi là cảm giác thuộc tính vô cùng vô cùng chắc tuyệt siêu phàm giả bằng không bình thường người căn bản là không có cách phát giác đám người kinh ngạc còn có một người xeo h ổ huấn luyện viên n h ư mày lập tức nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút ở đâu cho dù làm huấn luyện viên hắn cũng căn bản không có phát giác được trong phòng này vẫn tồn tại một cái khác đ ư ợ nhân dạ ca không nói gì hắn cầm ảnh nguyện t r ự đao chậm rãi đi tới đã chết đi lương khoan trước mặt tiếp lấy hắn đem trực đao cầm ngược phốc phốc một tiếng đâm vào cỗ thi thể kia những người khác một mặt m ở mịt không biết dạ ca đến cùng là đang làm gì đây là tại tiên thi sao nhưng mà sau một khắc một đoàn mơ hồ buồn nôn huyết nhục thình lình theo lương khoan trong thi thể trôi ra đem tất cả mọi người giật n ả y mình đoàn kia mơ hồ huyết nhục leo ra lương khoan thi thể giống một cục thịt canh trên mặt đất lưu động bò sát xem ra cực kỳ buồn nôn ăn với cơm nhưng cái này đoàn buồn nôn đồ vật cuối cùng chậm rãi biến thành hình người một cái khuôn mặt quỷ dị làn da phát xanh nam tự xuất hiện ở trước mặt mọi người ngươi là làm sao phát hiện ta nam tử thâm trầm nhìn xem dạ ca ngươi tránh tại gia hỏa này trong thân thể đã c h í ít mấy trăm ngày a dạ ca liếc mắt nhìn lương k h o a n lại nhìn một chút hắn mấy trăm ngày không có tắm rửa trên người ngươi mùi vị đem ta h ô ớ n đến nghĩ không nghe thấy được đều không được nam tử tránh tại trong thân thể của hắn mấy trăm ngày b ạ bính thanh nghe nói như thế cảm thấy mười phần không hiểu có ý tứ gì ngươi là nói gia hỏa này một mực sinh tồn ở lương khoan thể nội cao thâm tuyết ánh mắt bình tĩnh nói kẻ ký sinh hạ tịch giao nghi hoặc quay đầu kẻ ký sinh cái gì là kẻ ký sinh a long anh giải thích nói ký sinh thuật chính là một loại kẻ dị năng năng lực đặc thù có được loại dị năng này người có thể giống như là ký sinh trùng ký túc tại mục tiêu sinh vật thể nội ký sinh đồng thời sẽ từ từ hấp thu bị ký sinh người t ộ i thọ thân thể thu hoạch đến dinh dưỡng còn có bộ phận thuộc tính c ũ n g bị ký sinh người bình thường thành quả tu luyện cũng đều sẽ bị ký sinh người hấp thu đi một nửa thậm chí là một lúc sau bị ký sinh người siêu phàm năng lực cũng có thể bị hắn hấp thu nam cung thu nguyệt kinh ngạc lợi hại như vậy đúng thế xeo hồ huấn luyện viên nặng nề mà nói mà lại bị ký sinh siêu phàm giả tuổi thọ vốn là dài cho dù là tuổi thọ của mình bị hấp thu cái mười năm hai mươi năm trong ngắn hạn căn bản là không phát hiện được cho dù là tốc độ tu luyện đột nhiên trở nên chậm cũng chỉ sẽ cho rằng là thiên phú của mình hạn mức cao nhất liền đến này là ngừng rất khó nói sẽ nghĩ tới là mình bị ký sinh là một loại phi thường đáng sợ năng lực tưởng tiểu minh ở một bên nghe tới những này vô ý thức nổi ra gà lên chỉ cảm thấy sợn cả tóc gáy thật thật đáng sợ lại kỹ năng biến thái a kẻ dị năng dị năng thuật là duy nhất khắp thiên hạ chỉ có một cái sẽ sử dụng ký sinh thuật nhân loại xe o h ổ huấn luyện viên lạnh lùng nhìn chằm chằm nam t ử trước mắt ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh kẻ ký sinh quỷ xanh ha ha ha ha ha ha. quỷ xanh cười lên ha hả không nghĩ tới đều cái niên đại này thế mà còn có người nhận biết ta à. dạ ca nhàn nhạt cười cười ta cũng tại hy hi hữu loại kẻ dị năng danh sách trong thư tịch nhìn thấy qua tên của ngươi ngươi cũng đã sống hơn hai nghìn năm à. không nghĩ tới thế mà còn sống hai hơn hai nghìn năm hạ tịch giao kinh ừng dạ ca nói trước hoàng khi còn tại thế gia hỏa này chính là đế quốc nội danh tội phạm truy nã lúc ấy trong đế quốc có một vị tu la cảnh đại thần chính là bị hắn cho tươi sông k ý sinh hút chết đế quốc người chấp pháp truy tung hắn rất dài rất dài thời gian nhưng hắn năng lực thực tế là quá tốt chạy trốn cùng ngẩn ngốc đế quốc phái ra mấy vị cao giai người chấp pháp kết quả cuối cùng chẳng những người không có bắt được ngược lại còn có ba vị người chấp pháp bị hắn k ý sinh mà chết đồng thời cho đến chết đi những n à y người chấp pháp tự thân đều không có ý thức được mình bị k ý sinh bạo b í n h thanh ánh mắt phức tạp không nghĩ tới bên cạnh mình người bên trong thế mà còn một mực cần nuốt một cái hắn hoàn toàn người không biết vật cái kia lương con hắn bạo binh thanh hỏi hắn khẳng định cũng không biết chính mình là bị ky sinh ra ca nói hẳn là không biết lúc nào bị da hỏa này vụn trộm bên trên thân hắc hắc không sai Quỷ xanh cầm ra một thanh ốn lượn đòn đ a o r ỗ i r a thật dài đầu lưỡi ở trên lưỡi đao liêm liếm đã đến một bước này ta liền nói thật cho ngươi biết đi bạo bính thành là công tước đại nhân để ta ở bên cạnh ngươi nhìn chằm chằm ngươi bạo bính thanh ánh mắt chầm xuống vương ân công tước đại nhân đã sớm biết ngươi da hỏa này không phải đèn đã cả dầu Quỷ xanh em hiếm cười đợi đến ngươi ở trên vùng hoang dã đem thế lực nuôi lớn ta tìm cơ hội xử lý ngươi sau đó trực tiếp tiếp nhận thành quả của ngươi địa bàn cùng thủ hạ dạ ca cười, cười ý nghĩ cũng thực không tội bất quá ủy x a n h ánh mắt tại gian phòng trong mọi người từng cái đảo qua đã các ngươi đã biết công tước đại nhân bí mật như vậy ta hôm nay liền khẳng định không thể lưu các ngươi ta muốn đem các ngươi toàn diện r ế t sạch hhh <cười> kẻ ký sinh a thú vị huyết tộc người ở một bên nói không nghĩ tới vương ân công tức còn lưu lại như thế chuẩn bị ở sau ủy x a n h nhìn hắn một cái nói những người này nhất định phải toàn bộ chết ở chỗ này nếu để cho bọn hắn mang bí mật trở về công tước đại nhân rơi đ à i về sau các ngươi huyết tộc cũng đừng nghĩ lại từ chúng ta nơi này được đến tiện nghi nhân tộc nô lệ huyết tộc người nghe nói núi vai nợ nụ cười nói ta vậy ta cũng chỉ phải giúp ngươi đem những n à y tiểu quỷ đầu toàn bộ xử lý chương một trăm chín mươi bảy chém rết chương một trăm chín mươi bảy chém rết hừ khẩu khí cũng không nhỏ nam cung thu nguyệt nhất miệng chỉ bằng hai người các ngươi quỷ xanh tròng mắt hơi hiếp hắc hắc tiểu cô nương vừa dứt lời vẹn vẹn trong nháy mắt quỷ xanh liền lấp lóe đến nam cung thu nguyệt sau lưng ngươi miệng còn hôi sữa vô c h i không sợ nhưng ta khuyên ngươi đối với lao nhân gia tốt nhất vẫn là tôn trọng một điểm nhà nam cung thu nguyệt còn người trường lớn quỷ xanh thanh âm tại sau lưng nàng vang lên giống như quỷ mị thanh âm hắn gái tiết h a n h ốn lượn đòn a o đã ngả vào nam cung thu nguyệt trắng non cái của miệng võ kỹ hồi phong ảnh vũ bộ nam cung thu nguyệt lập tức thi triển thân pháp kỹ năng thân thể đ ỗ n g nhiên co giụt lại về phía dưới tránh đi quỷ xanh cắt thiết hầu công kích sau đó lấy cực kỳ khéo léo mau lại bộ pháp thuấn thân kéo dài khoảng cách ừ n quỷ xanh hơi có kinh ngạc cảm thấy có chút kinh ngạc tiểu cô nương tốc độ rất nhanh sao lập tức còn nói bất quá vẫn là hơi k é i mờ bập nói quỷ xanh rơi chân đạt một cái lần thứ hai đột tiến công kích một cái t u ấ n thân liền đổi kịp nam cung thu nguyệt nam cung thu nguyệt nhìn thấy cái kia thanh ốn lượn đoàn đao đối diện mà đến mồ hôi lạnh nh lúc này dạ ca thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng tay cầm ảnh nguyệt trực đao ngăn lại quỷ xanh công kích quỷ xanh không nghĩ tới lần công kích thứ hai lại bị ngăn lại nam cung thu nguyệt là tốc độ hình võ giả cũng coi như cái này dạ ca tốc độ thế mà cũng nhanh như vậy ha ha ha ha có ý tứ rất có ý tứ quỷ xanh trong ánh mắt lấp lóe hưng phấn không nghĩ tới ta ngủ say lâu như vậy vừa đi ra liền có thể đụng phải làm ta hưng phấn như vậy con mồi nói cổ tay của hắn nhất chuyển hứa lượn đoàn đao rời tay thuận dạ ca trực đao vụt vụt vụt xoay tròn võ kỹ phẳng phi diệp xoay tròn ao dạ ca chỉ cảm thấy chính mình cầm đao lực đạo bị g ỡ Quỷ xanh mấy cái xoáy đao về sau đột nhiên lại lập tức bắt lấy trôi đao sau đó lấy tốc độ như tia ê chớp hai đao cắt ngang mà đến vù vù hai đạo lưới đao quang ảnh lấp lóe dạ ca cánh tay phải còn có nam cung thu nguyệt vai trái phân biệt đều bị vạch một đao tốc độ nhanh đến khiến người căn bản thấy không rõ dạ ca có chút nhũng mày tốc độ thật nhanh vừa mới cái kia hai đao nếu như không phải là bởi vì hắn cùng nam cung thu nguyệt đều sẽ thi triển hồi phong ảnh vũ bộ đều là tốc độ chắc tuyệt siêu phản giả nếu là những người khác lời nói chỉ sợ vừa mới một đao kia đã muốn tính mạng của bọn hắn. thật là lợi hại tưởng tiểu minh liễu lưỡi kẻ ký sinh không phải kẻ dị năng sao làm sao sẽ còn lợi hại như vậy đao pháp cảm giác năng lực cận chiến thế mà so võ giả còn lợi hại hơn long anh nặng nề nói kẻ ký sinh là rất đặc thù kẻ dị năng hắn vừa mới thức tỉnh dị năng thời điểm cơ hồ là liền giống như người bình thường hoàn toàn không có sức chiến đấu thuộc tính c ự c thấp hắn tất cả lực lượng đều là thông qua ký sinh người khác chậm dãi thu hoạch ta nghĩ hắn trước kia hẳn là ký sinh qua một chút am hiểu sử dụng đao kỹ võ ủy x a n h dương dương đắc ý nói trước kia truy kích ta mấy cái kia người chấp pháp bên trong thế nhưng là có mấy cái tốc độ tăng trưởng võ g i ả đâu bọn hắn năng lực hiện tại đều là của ta à ha ha ha ha tên gây thợm lại dám làm bị thương tiểu dạ hạ tịch giao thở phì phì hai tay k ế t lên phát ấ n nhị giai dị năng ký sinh hạt giống một đoàn xương mù màu lục đập vào mặt mà đi chiêu này nhưng đối với ta không dùng ủy x a n h vừa mới tại lương khoan trong thân thể đã sớm nhìn thấy một chiêu lợi hại này lập tức vọt lên tranh thoát bay lên gian phòng trần nhà sau đó thân thể d ự ngược hai chân đối với trần nhà đạp một cái tay cầm loan đao cực tốc hướng hạ tịch giao công tới bất quá hắn cũng không thể gần đến thân liền bị một cái chí ít cao hai mét sắt thép người máy cản lại Quỷ xanh loan đao gọn tại người máy đỉnh đầu đinh một tiếng bị bắn ngược trở về người máy kêu huy quyền một kích cũng bị quỷ xanh một cái về sau lật t r a n h thoát cao thâm tuyết đã đeo lên một cái cùng loại vờ giờ kính mắt khoa học kỹ thuật kính mắt nàng cầm lấy một cái đặc thù máy móc trò chơi tay cầm giống như là chơi game bắt đầu điều khiển cái kia sắt thép người máy chiến đấu khư Quỷ xanh bị sắt thép người máy ép ra hư lạnh một tiếng thật sự là một đ á n khó chơi tiểu quỷ huyết tộc người thấy thế muốn thửa cơ theo mặt bên đối với cao thâm tuyết triển khai đánh lén. nhưng mà x e o hổ huấn luyện viên ngay lập tức liền cản ở trước mặt hắn nặng nề g h năm đấm trực tiếp đối diện hướng hắn đánh tới huyết tộc người lộ ra trên cánh tay một thanh tụ kiếm hoành ngăn lại x e o hổ năm đấm x e o hổ huấn luyện viên một quyền đánh vào cái kia thanh tụ kiếm mũi nhọn bên trên nhưng không có chảy ra một dòng máu lực lượng của hai người đối kháng tại không trung rằng co chung quanh khí lưu hô hô xoay tròn ẩn ẩn còn phát ra hồn lực và chạm o n g o ngâm thanh ở nơi này bọn hắn thực lực đều bị áp chế tại bách h o n cảnh sức chiến đấu có thể nói thế lực nam nhau trong lúc nhất thời căn bản là không có cách phân ra thắng bại sợi thuộc về lực lượng hình siêu phản ứ n giả g lấy huyết tộc chủng tộc đặc chế hẳn là đại đa số đều là tốc độ hình mà trước mắt cái này huyết tộc tại đồng cấp thực lực dưới tình huống lại có thể về mặt sức mạnh cùng hắn chính diện chống lại huyết tộc người cười nói làm sao to con ngươi có phải hay không đối với lực lượng của ngươi rất tự tin nói cho ngươi đi chúng ta huyết tộc thể chất tại đồng cấp dưới tình huống là hoàn toàn áp chế các ngươi nhân tộc cho dù lực lượng không phải chúng ta am hiểu đồ vật nhưng cùng các ngươi nhân loại loại tiến hóa này đê dại sinh vật so sánh chúng ta y nguyên có ưu thế chớ đừng nói chi là chúng ta am hiểu tốc độ nói huyết tộc người liền từ bỏ cùng x e o hổ huấn luyện viên chính diện cứng đôi cứng đột nhiên tá lực cải biến phương thức chiến đấu một cái quay thân bắt đầu đánh nghi binh cải biến chiến thuật về sau x e o hổ huấn luyện viên lập tức lâm vào hạ phong huyết tộc tốc độ của con người cực nhanh tựa như là ban đêm đột nhiên tập kích con mồi rơi hút máu xuất thủ nhanh như t h i ề m điện mỗi lần công kích mau l ẹ lại lang lệ đến cực điểm trong n g a y mắt x e o hổ huấn luyện viên đã thân chúng năm sáu đao trên thân thêm ra mấy cái vết thương mà năm đấm của hắn lại hoàn toàn không cách nào đánh trúng huyết tộc người thân thể bạo bính thanh cùng hắn đầu kêu huyền mãng thì bảo hộ ở khúc khúc bên người cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ lấy khúc khúc an toàn không nhận bọn hắn tác động đến b á b á lại là trong lúc mấy hơi thở t ư ở n g tiểu minh cùng lòng anh hai người đều thân chúng một đau o ủy sanh tốc độ thực tế quá nhanh mấy đứa bé đều là đê giai siêu phẩm giả cho dù là sáu đôi một cũng khó có thể đụng phải hắn một cọng tóc gáy đinh một tiếng kim loại giòn vang u y sanh một đ a o cắt tới đánh bay nam cung thu nguyện trong tay trực đao tượng tiểu minh hoa hoa kêu to dơ kiếm chạy tới nhưng lại bị hắn quay đầu một cước đặt bay đâm vào gian phòng giá sách bên trên trực tiếp bị một ngăn tủ thư tịch cho t r ô n giả ca con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m quỷ xanh mỗi một cái động tác thì ra là thế c h ư một trăm chín mươi tám một chiêu này làm sao như thế nhìn con mắt c h ư một trăm chín mươi tám một chiêu này làm sao như thế nhìn con mắt t i ế p trước chơi vạn tộc bản đồ thời điểm giả ca trong trò chơi cho tới bây giờ đều không cùng kẻ ký sinh loại nghề nghiệp này người chơi tờ cờ đối chiến qua dù sao đây là một loại cực kỳ hiếm thấy hy hi hữu năng lực liền cùng hắn tương tự dị năng nghề nghiệp c h ủ loại đều cơ hồ không có diễn đàn đêm bên trên đối với loại nghề nghiệp này tư liệu cũng vô cùng ít ỏi một cái thức tỉnh ra kẻ ký sinh tài khoản tất nhiên có thể bán đến một cái cực cao giá cao bất quá dạ ca tại vừa mới trong chiến đấu nhìn chằm chằm vào quan sát quỷ xanh nhất cử nhất động đã đại khái có chút rõ ràng hắn cái nghề nghiệp này đặc tính ở trên người của quỷ xanh dạ ca nhìn thấy rất nhiều siêu phàm nghề nghiệp năng lực thích khách loại nghề nghiệp kỹ năng kiếm sĩ loại nghề nghiệp kỹ năng nguyên tố sư loại nghề nghiệp kỹ năng tiềm hành giả loại nghề nghiệp kỹ năng những kỹ năng này cũng đều là hắn cái này hai ngàn năm đến trước kia ký sinh những cái kia túc chủ nơi đó được đến nói đến loại này phòng chế hiệu quả ngược lại là cùng hắn ma hóa công ty thuật hơi có chút tương tự chỉ có điều dạ ca là chỉ cần nhìn một lần liền có thể lập tức công ty mục tiêu kỹ năng đồng thời khai sáng ra thích hợp hắn ma hóa ám thuộc tính phiên bản ma quỷ xanh ký sinh được đến kỹ năng nhưng đều là thấp phối bản hơn nữa còn cần ký sinh tại mục tiêu thể nội mấy chục năm thậm chí càng lâu thời gian mới có thể thu được vô luận là hắn phi diệp xoay tròn đao còn có hắn mấy chiêu tiềm hành bộ pháp hay là hắn thi triển mấy chiêu viễn trình pháp thuật uy lực đều so với bình thường bách hồn cảnh siêu phảm giả thả ra mưa thấp vừa mới hắn công kích nam cung thu nguyệt nếu như là chính bản phi diệp xoay tròn đao lấy hắn bách hồn cảnh đ ỉ n h phong thực lực nam cung thu nguyệt là hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng quỷ xanh thi triển một chiêu này nhiều nhất cũng chỉ có thiên cảnh đ ỉ n h phong thực lực mà thôi Dạ ca âm thầm cười một tiếng nguyên lai、like、là dạng này phục chế đến kỹ năng đều là thấp phối bản a tốt như vậy giống vừa vặn võ kỹ phản phất phi diệp xoay tròn đao quỷ xanh còn tại cùng cao thâm tuyết các nàng chiến đấu loan đao của hắn trong tay xoay tròn đồng thời lấy hắn bách h ồ n cảnh tốc độ tuyệt đối áp chế đám người ngắn ngủi không đến nửa phút giải rác mấy chiêu bên trong liền đã không thể chống đỡ được toàn bộ đều đã bị thương quỷ xanh cái k i a thanh loan đao bên trên cũng đã không biết nhiễm mấy người máu tươi đây là cao thâm tuyết bọn người là chiến tranh học viện nội môn học viên mỗi một cái đều là tương lai đỉnh cấp buốt đỉnh cấp yêu nghiệt lực chiến đấu của các nàng vốn là so đồng cấp phải mạnh mẽ hơn nhiều nếu là bình thường đê giai siêu phàm giả chỉ sợ đã sớm bị hắn giết chết nhất g a i ngự quỷ thuật ác linh nào cắn tưởng tiểu minh gọi ra một cái màu đen ác linh thướng dễ như chở bàn tay liền đem cái kia ác linh chém g i ế t ngay sau đó thân hình hắn u ố n é o hai bước liền quỷ dị vọt đến tưởng tiểu minh trước mặt một đ a o đâm vào bộ ngực của hắn tưởng tiểu minh còn ngốc trệ một chút túi đầu nhìn xem mình bị máu tươi nhuộm đỏ vào áo quỷ xanh nở nụ cười loan đ a o nhức câu phốc phốc một tiếng trực tiếp đem hắn một cây sương sừng câu đi ra a quỷ xanh phát ra tùy tiện biến thái tiếng cười đáng ghét nam cung thu n g u y ệ t nghiến răng nghĩ lợi theo mặt bên sông đi lên vung ra một đau tật phong trảm một đau này chạm tại cánh tay của hắn bên trên nam cung thu nguyệt coi là có thể đem hắn một cánh tay chặt đi xuống. a i biết quỷ xanh cánh tay tựa như là đất dẻo cao su đột nhiên h ố n lượng sau đó trái lại c u ố n chặt lấy nàng trực đao đây là không xương người nghề nghiệp dị năng nam cung thu nguyện ngạc nhiên ha ha ha Quỷ xanh dùng cái kia đất dẻo cao su cánh tay manh t ú m rơi nam cung thu nguyện trong tay trực đao sau đó trở tay dùng loan đao bổ vào nam cung thu nguyện ngực nam cung thu nguyện bị một đao này lựa đạo bổ đến về sau ném ra xa bốn năm mét vết máu thấm đ ầ y n g ư c miệng trực tiếp hôn mê đi long anh cắn môi cái quái vật này đến cùng ký sinh qua bao nhiêu siêu phàm giả hấp thu qua bao nhiêu nghề nghiệp năng lực à. Ha ha ha ha ha ha. quỷ xanh âm trầm quỷ dị tiếng cười tràn ngập trong phòng hắn lại nhảy lên nóc phòng giống một cái bắt không được nhảy trùng mượn vách tường cùng trần nhà vừa đi vừa về bắn ra đạp vọt mấy lần bắn ra về sau lại là thiểm điện một đao bị long anh dùng tinh thạch tấm thuẫn cả n lại nhưng là quỷ xanh lập tức tìm tới sơ hở nương theo lấy hắn cái kia quỷ dị tiếng cười to một đao vạch tại long anh bắt chân cao thâm tuyết lúc này dùng điều khiển từ xa không chế người máy vung vẫy thiết quyền xung lại quỷ xanh nhìn lại dựng thẳng lên hai ngón ma pháp phản phất thủy chi giam khờ người máy một cái thiết quyền vùng đến lại đánh vào một mảnh thủy trướng bên trong ngay sau đó người máy tiên liền hoàn toàn bị một đoàn to lớn màu lam bong bóng bao khỏa trong đó bởi vì nước vào không có qua mấy giây liền phát ra ầm ầm dòng điện dị năng phản phất cao áp không khí đạn tiếp lấy quỷ xanh lại cấp tốc q u a y người nâng lên năm ngón tay năm đầu ngón tay bắn ra năm phát mắt thường căn bản nhìn không thấy cỡ nhỏ không khí đạn đánh chúng chính là muốn thi pháp khống lại hắn hạ tịch d a o hạ tịch d a o cũng kêu đau đớn đổ xuống t ứ chi khớp nối còn có ngực đều bị đánh chúng đau đến nàng hoàn toàn không cách nào động đậy quái vật này quá mạnh long anh dựng nàng thạch tinh kiếm cố gắng muốn từ dưới đất đứng lên ha ha, ha, ha, ha, ha. chiến tranh học viện, học tranh Thiên viện viên. tri kiêu n tử. g u y ê n ngần lai lực A. chỉ có thực ấy Quỷ sanh khinh miệt nói xem ra thời đại này nhân tộc thật đúng là cô đơn năm đó ta trước đây hoàng thời đại thời điểm nhân tộc cường thịnh thời kỳ đụng phải đối thủ có thể so sánh các ngươi mạnh cho nên các ngươi rõ ràng a coi như ở trong này cấp bậc của ta bị áp chế tại bách h ồ n cảnh bằng vào ta kinh nghiệm chiến đấu muốn treo lên đánh các ngươi những này mới ra đời tiểu quỷ đầu cũng là dễ dàng nhưng mà nếu như đem các ngươi những tiểu ra hỏa này bán cho hát cám chủng tộc lời nói ta nghĩ nhất định có thể bán cái giá tốt cho nên các ngươi có thể yên tâm ta sẽ không lập tức giết các ngươi ta sẽ đem các ngươi đưa đến hát cám chủng tộc ma đạo học giả nơi đó bọn hắn nhưng cần rất nhiều nhân loại siêu p h à m giả làm công việc thể thí nghiệm đâu lạc lạc lạc lạc rồi mộng làm được rất tốt giạ ca thanh â m lúc này vang lên là một m cái sống hai ngàn năm lão yêu quái trong mắt ngươi xem ra chúng ta khả năng xác thực đều là một đám miệng còn hôi sữa tiểu thí hải đáng tiếc trong mắt của ta ngươi chẳng qua là một cái sớm đã cùng thời đại không liên hệ không tự biết lão cổ bản mà thôi u y x a n h nghiêng đầu đi thâm trầm nhìn hắn một cái ánh mắt rét lạnh ha hà ma hóa người đột biến gia tộc người nói chuyện quả nhiên phách lối trước kia ta còn thực sự không cùng các ngươi ma hóa hôm nay liền để ta nhìn ngươi đến cùng phải hay không danh xứng với thực quỷ xanh lần nữa vọt lên hai chân đối với trần nhà đạn một cái sau đó cùng dạ ca chiến đấu cùng một chỗ Dạ ca nhàn nhạt cười một tiếng phục chế võ kỹ mà là tốn phong đao Dạ ca ảnh nguyệt trực đao tại trong lòng bàn tay hắn xoay tròn lưới đao ẩn ẩn có ma khí xoay tròn quần quanh ừ m quỷ xanh sửng sốt một chút một chiêu này làm sao như thế nhìn quen mắt chương một trăm chín mươi chín không nên coi thường nhân loại chương một trăm chín mươi chín không nên coi thường nhân loại g i ca trong tay ảnh nguyệt xoay tròn đến càng lúc càng nhanh theo trường đao càng lúc càng nhanh đột nhiên như thiểm điện vung lên vẫy một cái đinh đang trực tiếp đem quỷ xanh trong tay loan đao đâm bay ra ngoài quỷ xanh dạ ca đôi mắt nhữ lại thừa thắng x s n g lên phốc phốc lập tức lại bổ một đao đâm vào bộ ngực của hắn đáng tiếc dạ ca ảnh nguyệt là trực đao không cách nào đem xương sừng của hắn lựa đi ra quỷ xanh b i ế n sắc liên tục mấy cái lui lại cùng dạ ca kéo dài khoảng cách hắn cúi đầu r ớ t ve bộ ngực mình chạy xuống ngó tươi làm sao có thể vừa mới một chiêu kia là phi diệp xoay tròn đao ngươi làm sao cũng biết một chiêu này nộ ngộ sai dạ ca lắc đầu nghiêm túc ố n năn hắn là ma là tốn phong đao u ỷ xanh ánh mắt phát lệnh hư lệnh một tiếng không nghĩ tới ngươi thế mà cũng học qua đồng dạng võ kỹ phi diệp do lốc đao là võ kỹ võ kỹ không giống như là dị năng có tính duy nhất võ kỹ là bất luận cái gì có võ giả nghề nghiệp lực học tập thiên phú siêu phàm giả đều có thể học tập cho nên quỷ xanh trong lúc nhất thời còn không có suy nghĩ nhiều chỉ cho là dạ ca là trùng hợp cũng học qua đồng dạng kỹ năng Quỷ xanh nói không hổ là ma hóa gia tộc thiếu chủ xem ra ta trước đó còn là xem nhẹ ngươi dạ ca mỉm cười hiện tại đao của ngươi đã không còn ngươi còn có trò xét gì Vì xanh cười lạnh, ngươi không cho cười là sẽ theo a ơ nơi n năm đến, chỉ từ túc chủ nơi đó học tập đào Nói, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, ngưng tụ hồn lực, dị năng, pháng phất tụ các quyền. đó đào chỉ túc chủ học của chắp trước lực, các hai phất h từ tập tay tay tụ tụ t kỳ A. dị hắn hồn lực n ưng tụ trong gian phòng nhỏ bé màu vàng đất cắt cấp tốc lơ lửng mà lên trong không khí ngưng tụ biến thành một cái nắm đấm hình dạng sau đó hướng d ạ ca đánh tới d ạ ca con người l ó ạ i lên hắn đem trực đao hướng dưới chân cắm xuống đồng dạng chắp tay trước ngực phục chế dị năng ám xa quyền theo hắn hồn lực ưng tụ trong gian phòng nhỏ bé đất cắt ngưng tụ cùng một chỗ mỗi một viên đất cắt đều lôi cuốn ám thuộc tính hồn lực ngưng tụ biến thành nắm đấm hình dạng bởi vì tất cả hạt cắt tầng ngoài đều bao khỏa ám thuộc tính năng lượng cho nên dạ ca ngưng tụ ra hạt cắt nắm đấm là màu đen mà lại theo ngoại hình đến xem chỉ ít so quỷ xanh ngưng tụ già phải lớn một vòng quỷ xanh mở to hai mắt nhìn phanh hai nắm đấm đôi bính cùng một chỗ quỷ xanh cắt quyền trực tiếp bị một quyền đánh nát nồi đất lớn ám sát quyền đối diện trọng kích ở trên người của quỷ xanh bất quá quỷ xanh trung quy là bách hồn cảnh c ư ờ n giả g dù cho hắn thi triển ra kỹ năng chỉ có thiên cảnh ý lực nhưng hắn thuộc tính vẫn có bách hồn cảnh quỷ xanh hai tay giao nhau nâng lên thi triển võ kỹ chữ thập phòng ngự vẹn vẹn chỉ là một chiêu này đánh cho lui lại mấy bước mà thôi. không chỉ là quỷ xanh long anh cũng khiếp sợ không thôi trước đó tại mô phỏng đối chiến thời điểm nàng cũng chưa từng gặp qua dạ ca sử dụng cái này hai chiêu chẳng lẽ dạ ca cùng cái này kẻ ký sinh đều có thể phục chế người khác siêu phàm năng lực bạo bính thanh cũng là có chút sợ run dạ ca vẹn vẹn là địa cảnh đẳng cấp mà thôi thế mà đây chính là ma hóa gia tộc chiến sĩ thực lực sao quỷ xanh mặc dù không có bị đánh bại chỉ là lui lại mấy bước nhưng cũng cảm thấy trong l ò n g ngực một trận buồn b ự c tiết hầu ngọn ngọt hoa một ngụm máu tươi liền p h u n ra trong lòng của hắm tràn đầy rung động cùng không thể tin cái này tiểu ma c h ủ sao lại thế dạ ca nhưng căn bản không có ý định lại cho hắn cơ hội thở dốc phục chế dị năng ám linh không khí đạn mười phát hơi nén đạn theo mười ngón tay của hắn phát ra toàn bộ đánh trúng quỷ xanh thân thể mà lại mỗi một phát không khí đạn đều chuẩn sắc không sai mệnh bên trong quỷ xanh thể nội h u y ệ t đạo cùng hồn lực tiết điểm quỷ xanh phát ra thảm thiết kêu đau đớn âm thanh a quỷ xanh muốn rách cả mí mắt đầy mắt đỏ bừng tiểu ma trùng ta làm thì ngươi bỗng nhiên sông lên lần nữa cùng dạ ca cận thân chiến đấu dạ ca con ngươi lấp lóe khoa học kỹ thuật tia sáng mở ra hệ thống đội ngũ g i n g nói dạ ca tuyết nhi tịch giao cơ hội cao thâm tuyết rõ g i n g hạ tịch d a o rõ ràng thừa dịp quỷ xanh l ự c chú ý bị dạ ca hấp dẫn cao thâm tuyết chắp tay trước ngực nhị d a i máy móc kỹ tợ lạt mạ theo dõi cơ mười mấy chiếc cỡ nhỏ máy bay bay lên vờn quanh tại quỷ xanh b ố n phía giữa lẫn nhau thả ra tợ lạt mạ dòng điện quỷ xanh bên ngoài thân lấp lóe ra lốp búp điệp băng động tác rõ ràng trở nên chậm hạ tịch d a o cũng thi triển d ị năng cỏ cây quấn chặt lấy quỷ xanh hai chân để hắn tiến một bước không cách nào động đậy quỷ xanh túi đầu nhìn thấy hai chân bị cỏ cây quấn quanh dùng sức dây r ồ lấy hùng hùng hồ hồ mẹ nó đang ghét tiểu quỷ dạ ca thừa dị phục chế ma pháp ma ngưng giam cầm thơm đen màu lam bong bóng hiện hiện tại quỷ xanh buôn phía đem hắn ba o ở trong đó ưng ngục n g ngục ưng n g ủ Quỷ xanh lúc này bị s ặ c một mũ nước giống như chết chìm tứ chi huy động không ngừng tại bong bóng bên trong giấy rồi lấy nhưng bong bóng bên trong hình thành thủy áp lại làm hắn càng ngày càng không thể động đậy gương mặt gương mặt cũng dần dần biến hình dạ ca nhàn nhạt cười cười bắt lại ngươi một bên khác xeo h ổ huấn luyện viên cũng đồng thời trong phòng cùng tên kia huyết tộc kẻ trinh sát liều chết chém giết xeo hồ huấn luyện viên lúc này đã vết thương chấm chất toàn thân chúng chi ít hai mươi mấy đao bộ mặt đến lồng ng Hai chân, mỗi m ộ trước chỗ cơ hồ toàn là bộ đều trước mặt sẹo hổ huấn luyện viên lại phun một mống máu thân thể lung lay vị bên cạnh vết tưởng dáng chống đỡ để chính mình không có đổ xuống nhân loại quả nhiên không đáng tin cậy huyết tộc người cười lạnh nhìn về phía sẹo hổ bất quá không quan hệ ta trước tiên có thể xử lý người đem đi xử lý người mấy cái k i a học sinh xeo h ổ huấn luyện viên nguyên bản đã t o i thóp ánh mắt đ ỗ n g nhiên lại trở nên hung ác lăng lệ tựa như là một đầu đã bị c ắ n đến vết thương chống chất lại vẫn khuôn mặt dữ tợn nằm dạp trên mặt đất t á c lang người tốt nhất không nên coi thường nhân loại huyết tộc người khinh thường khư đều đã bị thương thành d ạ n g này còn cứng như vậy tốt ta ta trước hết t i ễ n n g ư y i một đoạn đường nói huyết tộc người lần nữa thi triển thân pháp đâm ra tụ kiếm hướng xeo hồ công tới xeo hồ huấn luyện viên động tác đã chầm chạp rất nhiều căn bản tránh không khỏi huyết tộc người công kích phốc phốc một kiếm đâm vào lồng ngực của hắn xuyên tâu h trái tim của hắn mũi kiếm từ phía sau lưng thấu đi ra ha ha đến chết đều là quật cường như vậy huyết tộc người khinh miệt nhưng mà khi hắn muốn đem tụ kiếm theo sẹo hổ trong thân thể rút ra thời điểm huyết tộc người lại s ư ớ n g sốt một chút hắn phát hiện sẹo hổ vậy mà dùng tay gắt gao bắt lấy hắn trang bị tụ kiếm cánh tay dạng này ngươi liền trốn không được sẹo hổ huấn luyện viên lần nữa lộ ra hắn cặp kia tuyệt tử chi soi ánh mắt sắc ý nghiêm nghị chương hai trăm nhân loại bộc phát tiềm lực chương hai trăm nhân loại bộc phát tiềm lực huyết tộc người nhìn thấy xe h ổ cặp kia băng lánh mà giữ tợn ánh mắt không tự chủ được run lên một hồi trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy chính mình phản phất bị một đầu sói điên để mắt tới trước mắt cái này làm hắn xem thường nhân loại thế mà để hắn cảm nhận được một k i a run dậy cùng hoảng hốt cái nhân loại này muốn làm gì xe h ổ huấn luyện viên một tay nắm lấy cánh tay của hắn một cái tay chậm rãi giơ lên nắm chặt thành quyền hắn từng ngụm từng ngụm phun ra khí thô nâng lên tay phải cũng đang run r u dậy rõ ràng là thể lực hồn lực đều đã đạt tới cực hạn nhưng vẫn là dùng hết toàn lực đem nắm đấm nắm chặt giống xe hồ huấn luyện viên rít gào một tiếng, phanh một tiếng hung hăng một quyền nện tại huyết tộc người trên mặt huyết tộc người rên khẽ một tiếng chỉ cảm thấy mắt nội đom đóm hắn gái kia sống mũi cao nháy mắt và mất có thể nghe thấy rõ ràng răng rắc cầm thành róp rách máu tơi ư theo m ũ i của hắn bên trong chảy ra cái nhân loại này điên đây là huyết tộc người hiện tại trong đầu toát ra ý nghĩ duy nhất thả ta ra người cái tên điên này người cái này cấp thấp nhân loại tên điên huyết tộc người l i ề u mạng muốn đem tụ kiếm theo sẹo hổ trong thân thể rút ra nhưng là hắn làm không được sẹo hổ huấn luyện viên tay trái tựa như là một cái kiểm sát gắt gao bắt hắn lại cánh tay phải đồng thời lần nữa vung lên hữ quyền liên tục vài cái nặng nề trọng kích n ệ n tại huyết tộc người bên mặt máu tơi ư không ngừng theo hắn lồng ngực bị tụ kiếm đâm thủng qua trong vết thương chạy xuống đến xe o h ổ lại hoàn toàn không để ý nghiến răng nghiến lợi khuôn mặt g i ữ t ậ n một chút một chút vung da nằm đ ấ m thả mở nô ngươi đạp ngựa i ê n đê tiện nhân loại huyết tộc người hoảng sợ mà hốt hoảng gọi bậy xe o h ổ huấn luyện viên hoàn toàn không để ý huyết tộc người d â y rùa hắn huy quyền tốc độ rất chậm nhưng là mỗi một cái đều lực đạo vô tận hoàn toàn không thể so hắn thời kỳ toàn thịnh trạng thái yếu nhược mỗi một quyền xuống dưới đều có thể nghe tới nặng nghề t r ầ m đục cùng hắn cái kia trong cổ họng giống như d ạ thú gào thét dít đảo phanh phanh phanh liên tục a n h ra ba mươi mấy quyền huyết tộc người ngay từ đầu thời điểm còn có thể dãy ruộng còn có thể chửi ấm lên nhưng về sau trước mắt của hắn đã là một mảnh huyết sắc trong đầu cũng chỉ còn lại tiếng ông ông hắn tấm kia nguyên bản xinh đẹp trắng đoan khuôn mặt đã bị đánh cái nhau nhuẹn bộ mặt thậm chí hoàn toàn lom xuống dưới liền ngũ quan đều cơ hồ thấy không rõ chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ huyết đ ụ huyết tộc người đã triệt để mất đi ý thức giống như là một cái sủi lơ hình người con d i nhưng sẹo hổ huấn luyện viên vẫn là không co dừng lại vẫn điên c u ồ n g dích đạo điên c u ồ n g r a quyền cặp kia hai mắt đỏ bừng bên trong đã chỉ còn lại phẫn nộ cùng dữ tợn không ngừng từng q u y ề n từng q u y ề n vung gian t i ệ n tại cái kia hấp huyết quỷ trên mặt một quyền lại một q u y ề n một quyền lại một q u y ề n dạ ca bọn người ở một bên thấy cũng đều kinh ngạc đến ngây người hoàn toàn không nghĩ tới lại biến thành dạng này huấn luyện viên hắn hạ tịch giao lo âu muốn tiến lên nhưng dạ ca đưa tay ngăn lại nàng chấm tính nói coi chừng làm bị thương n g ư ơ i hạ tịch giao hỏi vậy làm sao bây giờ dạ ca không nói gì rốt cục sẹo hổ h ấ n luyện viên nắm đấm ngừng lại đồng thời bông ra tay trái c dạ ca một cái lắc mình đi tới sẹo hổ trước người dùng bả vai cùng cánh tay chống chọi hắn cao thâm tuyết bọn người cũng lập tức đi tới bên cạnh hắn dạ ca đem sẹo hổ chậm rãi để xuống để hắn nằm thẳng dưới đất long anh nhớ mày hắn thế nào rồi dạ ca dùng hệ thống quét qua sẹo hổ bảng thuộc tính hp của hắn đã chỉ còn lại một điểm đồng thời còn tại lấy mỗi giây không chấm một tốc độ tiếp tục mất máu trái tim của hắn bị bám vào ma lực lưỡi kiếm xuyên qua dạ ca tỉnh táo nói lập tức kết tấn thi pháp phục chế phụ kỹ ma quang trị liệu hắn phục chế lương khoan kỹ năng một đạo hát quan g bao phủ ở trên người của sẹo hổ bất quá trị liệu hiệu quả vẫn rất có hạn huyết tộc người tụ kiếm bên trên ngưng tụ ma khí sẹo hổ trái tim chẳng khác gì là bị ma khí gây thương tích cũng không phải là vết thương dạ ca bàn tay thả tại sẹo h ổ ngực trái tim vị trí yên lặng ở trong lòng vận chuyển thánh hệ tỉnh h ữ n q u y ế t vì đó vết thương tịnh hóa còn tốt đây là một cái có được siêu phàm chi lực thế giới và không bọn hắn hiện tại đã có thể đi tìm túi chứa thi long anh ở bên cạnh thấy cảnh này trong lòng đã âm thầm khẳng định một vài thứ. Cái này dạ sau nhiên là có được loại nào đó ư năng năng ợ ca lần nữa xem xét sẹo hổ bảng thuộc tính nhân vật sẹo hổ sinh mệnh hp ba m ư i hai năm nghìn hồ lực mp một chi sinh mươi bảy trạng thái sắp chết cực độ suy yếu hôn mê ác tính mặt trái trạng thái đã khứ trừ đã phục dụng cao cấp sinh mệnh dược tề đang tiếp tục trị liệu hp đang chậm rãi khôi phục bên trong dạ ca nhìn thấy trên bảng số liệu biểu hiện chậm rãi nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy dạ ca lại đi thăm dò nhìn nam cung thu nguyệt cùng tưởng tiểu minh tình trạng nam cung thu nguyệt trong ngực một đao tưởng tiểu minh một cây sơn g sơn đều trực tiếp bị loan đao móc ra đến hai người đều đã hôn mê đi dạ ca cũng tranh thủ thời gian cho bọn hắn phục dụng sinh mệnh dược tề cùng tịnh hóa dược tề lại ném một cái trị liệu thuật sau đó dạ ca lại hỏi thăm cao thâm tuyết tình huống của các nàng cao thâm tuyết đại khái là trong mọi người trừ dạ ca một cái duy nhất không có người bị thương hạ tịch giao tứ chi bị cao áp không khí đạn đả thường hiện tại cánh tay cũng còn có chút không nhắc lên nổi long anh cánh tay bắp chân đùi đều bị loan đao vạch một ngụ tử da chóc thịt bong bất quá xem ra vết thương cũng không sâu ta cũng không có việc gì vết thương nhẹ mà thôi nhưng mà long anh vừa mới r ú t lời thân thể liền thình lình nhoáng một cái k é m chút không có ngã nào h trên đất đồng thời nàng cảm thấy váng đầu trong mặt trước mắt tràn đầy bóng chồng da ca gặp nàng bộ dáng này lập tức xem xét nàng bản g thuộc tính nhân vật long anh sinh mệnh hp sáu nghìn năm trăm bốn mươi hai hai nghìn không hồ lực mp một mươi sáu nghìn tám trăm linh bốn hai mươi hai nghìn trạng thái t r ú n g độc vết thương ngay tại chuyển biến xấu bên trong hp .E. tiếp tục khấu trừ bên trong dạ ca đi tới long anh bên người nắm lên cánh tay của nàng xem ra ra hỏa này loan đao bên trên có độc u y xanh giờ phút này bị giam ở bên cạnh màu xanh đậm thủy lao bên trong u n g ngô cung ngục nói hử không sai có độc mà lại là các ngươi tuyệt đối giải không được kịch độc không có giải dược lời nói không ra m ộ ư ơ i năm phút các ngươi liền sẽ ngọn cụ tỏi thức thời liền tranh thủ thời gian thả ta không phải dạ ca không có phản ứng hắn để long anh ngồi dưới đất cuốn lên nàng bắp chân ố n g quần nắm chặt nàng trắng non mắt cá chân vận chuyển thánh hề tỉnh h ư ớ quyết chỉ thấy nguyên bản bởi vì độc tố biến đen vết thương ngay tại mắt trần có thể thấy chậm khép lại màu đen độc tố cũng biến mất. giạ ca ngẩng đầu nhìn thủy lao bên trong quỷ xanh liếc mắt a ngươi nói cái gì q u ỷ xanh chương hai trăm linh một trong tay cưỡng ép cái bom chương hai trăm linh một trong tay cưỡng ép cái bom long anh thân thể cảm thấy có chút căng cứng nàng còn là lần đầu tiên dạng này bị người nắm chặt mắt cá chân làm đế quốc cựu hoàng nữ đ i ệ n hạ long anh thân thể còn là lần đầu tiên bị k h á t phái đục vào liền ngay cả phụ thân của nàng long hợi đều chưa từng có c h ạ m quan à n g cho dù là tại nàng h à i nhi thời kỳ phụ thân đều chưa từng tự tay ôm quan à n g long hợi cho rằng hắn làm đại tần đế quốc hoàng đế ô n hải từ loại chuyện này quả thực làm trái thân phận của hắn cho nên khi dạ ca rất tự nhiên giúp nàng c u ố n lên ố n g quần dùng tay nắm chặt nàng mắt cá chân thời điểm long anh thân thể không tự chủ được hơi run lên một cái l o n g tự trọng để long anh giả vờ như chấn định bộ dáng dù cho nàng toàn t h â n cơ b ắ p đều đã căng thẳng lên t h ẳ n g đến long anh liếc mắt nhìn dạ ca cái tia trầm tịnh anh mắt trong suốt đồng thời dạ ca trong lòng bàn tay ngưng tụ ánh sáng màu và nóng g để vết thương của nàng trổ ấm áp thoải mái khiến người có loại muốn phát ra hử nhẹ cảm giác thoải mái khiến n g ư ờ có l o i muốn h á t hử nhẹ c ả i á h o t h o n g ư ờ i l i m u h á p h á p thuật long anh thân thể chậm dãi bông lòng xuống loan đa hạ tịch dao méo một chút đầu nghi ngờ nói thế nhưng là ta vừa mới bắt đầu thời điểm không phải còn chứng kiến hắn liếm lưới dao của mình một chút sao da ca liếc quỷ xanh liếc mắt da hỏa này độc là đến từ cái nào đó độc sư nghề nghiệp siêu phẩm giả chỉ sợ hắn trong cơ thể của mình lúc đầu đều đã tràn đầy độc tố tự nhiên sẽ không e ngại độc vật vậy chúng ta bây giờ hẳn là xử trí như thế nào hắn cao thâm tiếp hỏi gia hỏa này đột nhiên theo đế quốc nghiêm mật nhất tầng sâu tử lao bên trong ly kỳ vật ngục giống như là bị người nào tận lực thả đi vì sự kiện kia lúc ấy mấy chục cái ngục tốt bị tiên hoàng toàn bộ xử tử ta suy đoán lúc trước để cho hắn chạy thoát người chính là vương ân công tước lại cùng hắn ký linh hồn khế ước cho nên từ sau lúc đó hắn mới có thể vì vương ân công tước bán mạng lúc trước bắt hắn lại người gác đêm là ai vậy hạ tịch g i a o hỏi nam cung sóc dạ ca dừng một chút liếc qua nằm trên mặt đất hôn mê nam cung thu nguyện chính là nam cùng thu nguyện phụ thân hạ tịch giao ở dạ ca đã bắt được hắn đem hắn mang về đi để người chấp pháp thật tốt thẩm thẩm hắn làm cho vương ân công tức bán mạng bán thời gian dài như vậy người ta nghĩ hắn nhất định có thể phun ra không ít bí mật hạ tịch giao lúc này sửng sốt một chút tựa hồ nhìn thấy cái gì kinh hô một tiếng d ạ ca người nhìn ừng ạ ca đột nhiên quay đầu chỉ thấy thủy lao bên trong quỷ xanh hai tay nhanh như tia chấp kết ấn ngắn ngủi hai dây bên trong liền hoàn thành mười cái phát ấn cuối cùng dựng thẳng lên hai ngón ma pháp phản phất biến thân thuật bay một tiếng quỷ xanh vậy mà biến thành một đầu biển sâu cá hình thái n g ư ợ n nhờ biển sâu cá nhịn cao thuỷ áp đặc tính hắn vậy mà võ thẳng phá thủy lao bình chướng g i a n cầm dạ c a ánh mắt c h ầ m xuống mẹ nó cái này lao yêu quái mánh khỏe thật đúng là nhiều quỷ xanh đột phá thủy lao về sau thân hình như quỷ mỹ lấp l ó e đến khúc khúc bên người bạo b í n h thanh tựa hồ phản ứng lại hắn muốn làm gì lập tức muốn đi lên ngăn cản nhưng là quỷ xanh một cước liền cho hắn đ ạ p bay đầu k i a huyền mãng cũng bị hắn một chiêu nhẹ nhõm chế p h ủ dạ c a bọn người muốn đi lên nhưng đã tới không kịp hắc hắc đừng nhốt nít nha quỷ xanh đi tới khúc khúc bên cạnh lại móc ra một thanh dao ba cạnh đào chống đỡ khúc khúc cái cổ dạ cả bọn người đành phải dừng lại buồng cho người còn là cái sống hơn hai nghìn năm lao yêu quái đâu Hạ cùng chúng ta một đám tiểu hài tử đánh nhau thế mà còn muốn cầm một cái mười mấy tuổi lớn tiểu nữ hài làm con tin ngươi hại không xấu hổ a u ỷ x a n h mặt mũi tràn đầy khinh thường h ừ ta mới không quan tâm cái gì ra mặt đâu theo ta được biết quá quan tâm mặt mũi người đồng dạng đều không có gì tốt hạ c h ẳ n g kết quả mới là mấu chốt ngươi buông nàn g ra bạo bính thanh c h ố n g thủ trưởng từ dưới đất bỏ dậy nặng nghề mà nói chúng ta có thể nói chuyện ta cùng mấy cái này tiểu quỷ cũng không có gì tốt nói ủy sanh thâm trầm cười nói nhìn xem dạ ca cặp kia trầm tĩnh con mắt ta đã kiến thức đến cái này dạ ra tiểu tử lợi hại cho nên ta hiện tại cũng sẽ không lại phớt lờ dạ ca người muốn thế nào đều cúc đi để ta đi quỷ xanh giao ba cạnh đao chống đỡ tại khúc khúc cái cổ nếu không các ngươi liền cho cô nàng này nhặt sắp đi đầu góc ngươi hư mất ta dạ ca nói ngươi cưỡng ép chính là nàng dựa vào cái gì để chúng ta tránh ra thiếu ma trùng ngươi cho rằng ta không dám giết quỷ xanh ánh mắt phát lạnh tay cầm đao của hắn thoáng vừa dùng lực lưới đao sắc bén liền vạch phá nữ hải ra nhắn nhụi đỏ thắm máu tươi chảy ra ngớ ngẩn dạ ca nhất miệng ngươi không biết trong tay ngươi cưỡng ép chính là một cái bom sao cái gì quỷ xanh nhũ mày vừa mới dứt lời một cỗ liên tục không ngừng khủng bố ma khí theo khúc khúc thể nội mãnh liệt mà ra quỷ xanh lúc này rốt cục kịp phản ứng khúc khúc cái kia trắng non cái cổ bị vạch phá vết thương thật giống như phong ấn bị xé ra lỗ hổng a đây là cái gì quỷ xanh phát ra một tiếng hoảng sợ muôn dạng kêu trên khúc khúc bên ngoài thân hiện lên mà ra màu tím ma lực ngưng tụ thành từng cây cùng loại cây cối sợi dễ xúc tu đồ vật những này nửa thực thể ma khí xúc tu trực tiếp xuyên thấu quỷ xanh thân thể đem hắn thân thể sẽ thành hai nửa đồng thời tại ngắn n g i mấy cái hô hấp bên trong cái kia màu tím ma khí liền đem hắn n h ụ thể hoàn toàn hòa tan gia ca thấy cảnh này cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh rốt cục còn là đã đến rồi sao chỉ thấy khúc khúc c h ậ m dai đứng lên hai con ngươi mở ra trong mắt màu tím giống như tâm h thúy không thấy đ á y vũ trụ tinh không minh mông bằng bạc ma lực liên tục không ngừng hiện lên mà ra ma khí xúc tu tại nàng bên ngoài thân ngưng kết hình thành một tầng kỳ dị khác màu tím trang phục ngay sau đó liền gặp nữ hải bờ môi k h ẽ n h n h t cao tần mà quỷ dị âm minh nhạc khúc đông nhiên vang lên đó là một loại cực kỳ kinh dị âm nhạc như cùng đi từ địa ngục triệu hoán nháy mắt làm cho cả không gian tràn ngập kiềm chế cùng khủng bố mỗi một cái âm phủ đều như là bén nh vô tình cắt đứt không khí yên tĩnh làm cho lòng người nhảy r a tốc hô hấp rộn rợn d ạ ca cắn răng vận chuyển thánh hệ tình hồn quyết chống cự không gian t r u n g quanh tại nhà khúc dưới sự ảnh hưởng phảng phất cũng bắt đầu v n mèo những người khác rất nhanh liền không chịu nổi loại này quỷ dị nhạc khúc cao thâm tuyết hạ tịch giao long anh b v o bính thanh đều sắc mặt thống khổ c h e lỗ thai nhưng căn bản ngăn cản không nổi cái này khủng bố nhạc khúc bí lực trước mắt thế giới phảng phất đều đã biến thành âm m ư gấp trốn quỷ dị màu tím mà âm bị linh u minh linh âm lại gọi trấn hồn khúc âm thuộc tính ám thuộc tính đặc thù công kích có thể khiến tất cả nghe tới loại này nhà khúc sinh vật linh hồn lâm vào vô tận thống khổ tra tấn cuối cùng triệt để biến thành không có nhân tính tên đ i ê n quái vật cao thâm viết các nàng căn bản là không có cách tiếp nhận khủng bố như vậy nhà khúc từng cái tại trấn hồn khúc gáp chế xuống tất cả đều không thể động đậy chỉ có dạ ca dựa vào thánh hệ tỉnh hồn quyết còn có thể miễn cưỡng duy trì ý thức không bị ăn mòn đây là khúc khúc thức tỉnh không có tới đến hoàn toàn thể dưới tình huống g i ca chống tự lại trấn hồn khúc ảnh hưởng dáng chống đã dựng thẳng lên hai ngón vận chuyển hồn lực. Tần thế hai ách chi linh đập lông đen cánh bay ra ngoài bay đến khúc khúc trước mặt đen nhánh quạ đen tình h lình nổ tung một đạo hát quang hát s á c quang mang thâm nhập vào khúc khúc thân thể tận thế nguyền r ù a hiệu quả phát động khúc khúc bên ngoài thân tiêu tán ra ma lực dần dần biến mất những cái k i a chập trần giống như là dễ cây ma lực xúc tu cũng theo nàng bên ngoài thân ma lực biến mất mà nháy mắt tán loạn ma chấn hồn khúc cũng n ừ n g lại khúc khúc con ngươi màu tím nháy mắt khôi phục bình thường bất quá con ngươi của nàng không có tiêu điểm hiển nhiên nàng ý nghĩ của bản thể cũng không có tỉnh lại tận thế nguyền rủa cấm ma hiệu quả tạm thời phong ấn lại ma lực của nàng, để nàng không cách nào thi bất quá hiệu quả hẳn là không thể tiếp tục quá lâu linh linh da ca lại nói làm linh sùng bạch huyết linh lập tức rõ ràng ngự thú sư dạ ca ý tứ biến thành miêu nương la lụy trạng thái đi đến khúc khúc trước mặt bạch huyết linh tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm khúc khúc con mắt rất nhanh khúc khúc liền lâm vào trong h u y ế thuật t lần nữa đã ngủ mê man bạch huyết linh đỡ lấy khúc khúc để nàng dựa vào ở trên người của chính mình da ca nhẹ nhàng thở ra chấn hồn khúc đình chỉ những người khác cũng dần dần theo trong thống khổ khôi phục lại long anh sắc mặt chắm bệnh vừa mới cái t i ê nhạc khúc đến tột cùng là da ca giải thích nói tại khúc khúc thể nội hát cám ký sinh vật để nàng g e n tế bào hình thành đặc thù đột biến tiến hóa đã hoàn toàn để nàng tiến hóa trở thành một cái ma hóa g e n người đột biến v ừ a m ớ i cái kia nhạc khúc chính là nàng làm ma hóa nhân đặc thù năng lực thiên phú ma hóa nhân long anh nhìn một chút dạ ca đây không phải là giống như ngươi rồi đúng vậy nhưng khác biệt chính là nàng không phải dạ ra người nàng không cách nào khống chế chính mình ma hóa trí lực đại đa số người tiến hóa trở thành ma hóa nhân về sau bản n g ã ý thức liền sẽ hoàn toàn bị ma ăn mòn dạ ca đi tới khúc khúc cùng bạch viết linh bên người d i ra một ngón tay chống đỡ tại khúc khúc bị lưỡi đao vạch phái cổ dùng thánh hệ t ị n h hồn quyết giúp nàng đem vết thương khép lại cũng may nàng hiện tại ma hóa trạng thái còn không phải hoàn toàn thể chỉ có điều bởi vì quỷ xanh vạch phá nàng gánh chịu ma hóa chi lực v ậ n dẫn chính là nhục thể mới khiến cho lực lượng của nàng hơi tràn ra tới một phần nhỏ nếu không chúng ta còn có toàn bộ ám hắt thành người bao quát bách hồn rừng rậm bên trong tất cả sinh vật chỉ sợ cũng phải bị cái k i a hai hàng hạ chết nghiêm ngặt đi lên nói khúc khúc tình huống cùng a s u a còn có chỗ khác biệt cũng có chỗ giống nhau hai người mặc dù đều đồng dạng là đặc thù lại hy hi hữu ma hóa đột biến gen nhưng khúc khúc ma hóa tế bảo là khuyết tàn toàn thân ạ xua ma nhãn chứng lại không、giống. m a nhãn chứng là đem tất cả ma hóa lực lượng tập trung tại một con mắt bên trên cho nên chỉ cần tại giai đoạn trước không có khuyết tắn đến toàn thân thời điểm có thể tìm đối phương hướng k h ô n g chế lại không coi là là hoàn toàn ma hóa nhân hạ tịch dao cũng nhẹ nhàng thở ra vô vô bộ ngực hụ chết ta không có việc gì liền tốt b ạ o bính thanh đi tới từ trong tay dạ ca đỡ qua khúc khúc cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi cái kia nàng hiện tại hiện tại nàng không có việc gì nhưng vẫn là cần thuốc ức chế nếu không lần tiếp theo nàng hoàn toàn ma hóa thời điểm ta liền không chế trụ nổi nàng dạ ca nói Ca t hạ i ê n tịch giao tò mò hỏi định vị máy truyền tin cùng máy ngay trộm giả ca đem vật kia giữ tại bàn tay bóp nát da hỏa này là huyết tộc trong bộ đội điều tra tay hắn vừa mới đoạt được tất cả tình báo nhất định đều sẽ ngay lập tức truyền thâu trở về cho huyết tộc bộ đội vừa mới cái kia quý xanh ta nghĩ hắn trên thân khẳng định cũng có giống nhau đồ vật chỉ sợ hiện tại vương ân công tức đã biết chúng ta bên này hết thảy giả ca nói đến đây dừng một chút cười nhạt một chút hắn đại khái đã gấp đến độ dơ chân không kịp chờ đợi muốn phái ra ám sát bộ đội tới giết chúng ta diệt khẩu đi long anh sắc mặt trầm xuống lập tức nói ta lập tức thông báo phụ hoàng để hắn cầm xuống vương ân công tước giả ca lại chầm dai nói vô dụng ngươi xem một chút tay ngươi biểu tín hiệu tình trạng liền rõ ràng tín hiệu tình trạng long anh hơi xứng sở nàng n â n g lên cổ tay trái của mình thao tác chính mình xì bờ đồng hồ quả nhiên trên đồng hồ tín hiệu cách đã thấy đấy. căn bản tin tức gì đều tuyên bố ra ngoài mạng lưới cũng liên tiếp không lên tại sao có thể như vậy long anh nhữ mày ta đã sớm phát hiện từ chúng ta tiến vào ám hát thành về sau nơi này tín hiệu liền càng ngày càng kém hôm qua vốn là c n lưới nhưng hôm nay đã triệt để không có mạng dạ ca nói ta nghĩ đại khái là huyết tộc bộ đội sử dụng máy q u ấ y nhiều tín hiệu dạng này thiết bị hạ tịch giao kinh ngạc đám này hấp huyết quỷ còn có lợi hại như vậy khoa học kỹ thuật a khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ cũng không so với chúng ta nhân tộc muốn thấp thậm chí tại một số phương diện còn muốn càng siêu việt nhân loại chúng ta dạ ca nói hiện tại vương ân công tức biết chúng ta đã biết bí mật của hắn chắc chắn sẽ không nguyện ý để chúng ta trở lại nội địa hắn sẽ thừa dịp chúng ta bây giờ tín hiệu đoạn liên phái ra hắn mạnh nhất sát thủ đồng thời phối hợp những huyết t ộ c kia ở trong này diện trừ chúng ta để chúng ta rốt cuộc không thể quay về bạo bính thanh hư lệnh nếu như tại cái này ám hắc thành xung quanh khai chiến liền để cho bọn họ tới đi ta liền không tin tại địa bàn của ta ta còn thu thập không được bọn hắn vương ân trung quy là đế quốc tứ đại công tức một trong hắn thủ hạ tất nhiên nuôi không ít cường giả đỉnh cao ủy sanh dạng này hẳn là chỉ là một trong số đó thậm chí cũng không tính là, là lợi hạ nhất gia ca nói chúng ta nhất định phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ mới được ta lập tức đi triệu tập ta tất cả các h u y n h đệ bạo bính thanh nói chương 203, n g u y hiểm sắp đến chương 203, n g u y hiểm sắp đến k h e n thành p h ủ công tước vương ân công tước sắc mặt cực kỳ khó coi ưu á m đến tựa như là mưa to sắp tới trời đầy mây hắn không nghĩ tới quỷ xanh lại bị người phát hiện mà lại bạo bính thanh r a hòa này thế mà phản chiến hướng dạ ra cái kia tiểu ma t r ù n g đem cùng chuyện của hắn toàn bộ vạch trần đi ra lúc này ba mươi mấy tên áo đen cường giả quỳ một gối xuống ở trước mặt của hắn những người này từng cái đều chí ít là vạn tượng cảnh thực lực mỗi người đều tản mát ra lệnh leo vô tình cường đại khí chẳng đều là một bộ tùy thời nghe theo hiệu lệnh bộ dáng các ngươi đều là ta mạnh nhất tử sĩ vương ân công tức h ánh mắt âm trầm đ ả o qua trước mắt đám người nói các ngươi hẳn là đều hiểu sự tình lần này tính nghiêm trọng nếu như ta rơi đài các ngươi một cái cũng đều sống không được cho nên vô luận như thế nào bất kể đại giới đều tuyệt không thể để những người này trở lại nội địa vô luận là dạ gia cái kia tiểu ma chủng nam cung thu nguyệt còn là long anh điện hạ Bắt bắt trực tiếp chém giết, được chém cần liền không sống. vâng nói xong những n à y á o đen tử sĩ thân ảnh dần dần mơ hồ sau đó triệt để số liệu hóa ở trong không khí biến mất nguyên lai、like, những người này cũng đều là hình chiếu ba d những n à y á o đen tử sĩ đại đa số đều bị vương ân công tức nuôi dưỡng ở các nơi trên thế giới là bí mật của hắn át chủ bài không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ không tùy tiện vận dụng vương ân công tức lúc đầu coi là thẳng đến tương lai có một ngày cần diện trừ dạ ra thời điểm mới có thể vận dụng những người này ai có thể nghĩ tới thế mà lại là vì muốn giết một cái dạ da mười tuổi tiểu quỷ đầu vương ân công tức còn không yên tâm trong phòng không ngừng đi qua đi lại rốt cục hắn giơ cổ tay lên dùng đồng hồ gọi một cái đặc thù tín hiệu dây số đây là huyết tộc đường dây riêng dây số là nhân tộc người chấp pháp giám sát không đến tín hiệu đường dây riêng chuyên môn dùng cho hắn cùng huyết tộc bên kia liên hệ không đầy một lát một cái huyết tộc người hình chiếu ba d liền xuất hiện ở trước mặt hắn vương ân công tức đối diện huyết tộc người đang ngồi ở một cái da đen trên ghế salon một cái tay lung lay một cái đổ đầy máu tươi ly rượu đỏ lộ ra nghiền ngâm thân sắc còn rất hiếm thấy ngơi chủ động liên lạc ta có chuyện gì trên phương diện làm ăn sự tình liên lạc thủ hạ của ta không được sao nico lát chúng ta giao dịch bại lộ vương ân công tức thần sắc nghiêm trọng nico lát n h í u nhũ mày ồ vương ân công tức rất mo đưa sự tình nói một lần a nguyên lai、like、là dạng này nico lát nói cái kêu bạo bính thanh ta trước đó liền đã tìm người cùng hắn tiếp xúc qua hắn không chỉ có không chịu cùng ta hợp tác còn giết ta không ít tộc nhân là đầu c ứ n g con l ừ a à ta rất sớm đã đề nghị qua ngươi giết hắn ta vốn là muốn giết hắn nhưng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện nhanh như vậy vương ân công tức sụ mặt bây giờ nói hết thẻ để mượn ta hiện tại nhất định phải nhìn thấy mấy người này chết mới an tâm nhất định phải đổi tận giết tuyệt tuyệt đối không thể đem những người này thả lại đến nội địa ha ha yên tâm đi nico lắt một mặt bộ dáng thoải mái bộ đội của ta hiện tại đã bao vây ám hát thành chúng ta huyết tộc đặc thù máy q u ấ y nhiều tín hiệu đã hoàn toàn che đậy các ngươi tần đế quốc mạng lưới thông tin hiện tại bọn hắn muốn tìm cứu binh đều tìm không được muốn đi chuyển về tin tức đều chuyển không được ngươi còn có cái gì tốt lo lắng đây này mấy cái kia tiểu quỷ đầu đều là chiến tranh học viện học viên mỗi một cái đều là yêu nghiệt cấp độ thiên tài vương ân công tức nghiêm túc nói nhất là cái kia dạ ca hắn là dạ gia thiếu chủ Cái kia tiểu ma Nico g ý đồ xấu đặc xấu b ệ t nhất nhiều, ngươi định phải đ ặ biệt chú Chính nhân ý. Ồ! Dạ ra! là l ạ i ngươi cái kia người biến Nhi các tục cô ghen ma hóa ghen người đột biến ra tục sao. đột lát như có điều suy nghĩ không nghĩ tới dạ da người cũng tại bất quá vẹn vẹn là một cái mười tuổi tiểu thí hài mà thôi lại không phải dạ kiêu cũng không phải dạ tuyển có cái gì tốt đặc biệt chú ý vương ân công tức nhí mày n g ư ơ i tốt nhất không muốn p h ấ t lờ trước đó chúng ta nhân tộc một cái bá tức lanh chúa cũng là bởi vì p h ấ t lờ bị hắn không luồng phí một binh một tốt liền đánh bại Nico lát nước cổ lên uống trong chén mỹ vị máu tươi chẳng thèm nó tới người đem chúng ta huyết tộc chiến sĩ c ù Nicolas cơ i khẩy hiển nhiên vẫn không đem vương ân lời nói để ở trong lòng yên tâm đi ta sẽ giúp ngươi diệt trừ những người này dù sao ngươi nếu là suy sụp chúng ta huyết tộc về sau nhưng là muốn ít đi rất nhiều tiện nghi huyết nô đâu nói xong hắn liền đem hình chiếu ba dê cho cô máy vương ân công tức thầm mắng một tiếng cái này ngạo mạn ra hỏa qua đại khái nửa ngày xeo hổ nam cung thu nguyệt tưởng tiểu minh bọn hắn đều vừa tỉnh lại hp cũng khôi phục lại trường phân n ử a long anh đem tình huống trước mắt dùng ngắn gọn câu nói nói cho bọn hắn nghe xeo hổ huấn luyện viên thử nghiệm sử dụng đồng hồ quả nhiên phát hiện tin tức đã không phát ra được đi nói như vậy chúng ta đã cùng ngoại giới triệt để ngăn cách tưởng tiểu minh ngồi ở trên giường một mặt trắng bệnh cùng tưởng tiểu minh cùng đội cái khác bốn cái học sinh cũng là một bộ hồi hộp bộ dáng có chút run lệ bẫy hạ tịch dao nháy mắt một cái thế nào ngươi sợ hãi à nhà ai ai sợ hãi tưởng tiểu minh vung vẩy lên nằm đấm lại không cẩn thận kéo tới trước ngực vết thương đau đến hắn n g a o gào kêu to làm chiến tranh học viện học viên tương lai người gác đêm chiến sĩ nào có cái gì sợ hãi vừa nói tới thì tới chứ sao nam cung thu nguyệt hừ hừ nói vừa vặn ta có thể thừa dịp lần này rét nhiều mấy đầu huyết tộc cho ta tương lai tại người gác đêm trong đội ngũ thăng chức nhiều thêm mấy bút lý lịch các ngươi tốt nhất làm rõ ràng các ngươi đem đối mặt chính là cái gì dạ ca dựa vào ở một bên b ậ cửa sổ bên cạnh hai tay ôm ở trước ngực thần thái bình tĩnh thực lực của các ngươi đẳng cấp đại đa số còn dừng lại tại hoàn cảnh huyền cảnh cao nhất long anh cũng chỉ thiên cảnh ta biết làm chiến tranh học viện nội môn học viên thiên phú của các ngươi không cần nhiều lời từng cái cũng có thể vượt cấp đối địch yêu nghiệt nhưng chúng ta muốn đối phó địch nhân cũng không phải một cái hai cái mà là mấy trăm hào huyết tộc bộ đội còn có vương ân công tức s á p phái ra một đám đỉnh tiêm sát thủ đối phó một cái q u ỷ xanh chúng ta hợp lực vây công đều đánh cho lao lực như vậy cuối cùng làm cho từng cái thân chịu trọng thương đối phó mấy trăm hào dạng này các ngươi cảm thấy các ngươi có mấy phần thắng nam cung thu nguyệt ngồi tại đầu giường nghe nói như thế lập tức rụt cổ một cái nhỏ giọng lầm bầm một câu ngươi ngươi cũng không cần như thế đả kích lòng tự tin của chúng ta a chương hai trăm linh bốn vợ gì ẹn tử tước chương hai trăm linh bốn vợ gì ẹn tử tước ta chỉ làm u ố n để các ngươi rõ ràng chính mình sắp đối mặt chính là cái dạng gì địch nhân ra ca thản nhiên nói vậy ngươi có kế hoạch gì sao long anh nhìn xem hắn hỏi đánh đòn phủ đầu bắt giặc trước bắt vua bắt giặc trước bắt vua long anh n h u mày vấn đề là chúng ta bây giờ tại ám hắt thành bên trong căn bản tin tức gì đều không có liền địch nhân đến tột cùng có bao nhiêu cũng không biết địch nhân bộ đội tình huống cụ thể thực lực tổng hợp quân đội bố cục còn có dẫn đội lính xoáy là ai cũng đều không hiểu rõ phải làm sao đánh đòn phủ đầu ta đương nhiên là biết những này mới có thể nói như vậy dạ ca nói đưa tay nơi tay bề ngoài theo mấy lần lập tức thả ra một cái hình chiếu ba d đây là một tấm bản đồ là ám hắc thành xung quanh núi rừng bản đồ mô hình là bách hồn rừng rậm xung quanh bản đồ ải nam cung thu nguyệt sững sờ nhìn xem lập tức đ ố n g nhiên nghĩ đến cái gì nghi ngờ hỏi a đồng hồ không phải không thu được mạng lưới tín hiệu sao ngươi làm ở thế nào bản đồ bản đồ này mô hình là ta trước khi tới liền đã đau lót tốt chính là vì phòng bị dạng này đột phát tình huống g i ca bất đắc dĩ nhìn nàng một cái cho nên thương phong lão sư mới có thể nói để người thật tốt nghĩ lại nghĩ lại vì sao nhiệm vụ trước đó cái gì cũng không có chuẩn bị nam cung thu nguyệt lập tức đỏ mặt g i ca thao tác đồng hồ đem từng cái chấm đỏ nhỏ thả tại bản đồ mô hình phía trên sau đó một bên giảng giải cái này chính là huyết tộc bộ đội phân bố tình huống hết thể đại khái có bốn năm trăm tên huyết tộc chiến sĩ đồng thời chia thập nhị chi tiểu đội mỗi một chi tiểu đội đều có chí ít một vị huyết tộc nam tức dẫn đội tất cả mọi người cảm thấy phi thường kinh ngạc trừ cao thâm tuyết cùng hạ t ị giao những tin tình báo này tin tức tự nhiên đều là cao thâm tuyết máy móc chính cha chủng nhóm s i ê u tập đến n g ư ơ i n g ư ơ i là từ đâu làm đến những tin tình báo này dương âm đứng ở sau lưng của bạo bính thanh một mặt như là thấy quỷ biểu lộ l i ê n ngay cả bọn hắn bọn này hoang dã ác ôn mấy ngày nay một mực ở ngoài ám hắc thành cùng huyết tộc bộ đội đánh du kích chiến cũng không có cách nào hoàn toàn xác định huyết tộc bộ đội nhân số mà cái này dạ ca mấy ngày nay rõ ràng vẫn luôn đợi ở bên trong ám hắc thành dạ ca mắt nhìn hắn, muốn biết. dương âm dùng sức nhẹ gật đầu ừ dạ ca bí mật dương âm bạo bính thanh nhìn thật sâu dạ ca liếp mắt không hổ là dựa vào chiến tranh làm giàu ma hóa người đột biến gia tộc nghĩ đến dạ da hẳn là có đặc biệt điều tra thủ đoạn huyết tộc người giai cấp phân chia kỳ thật nhìn phục sức của bọn họ liền có thể liếc mắt nhìn ra bọn hắn quý tộc căn cứ đẳng cấp đều có tương ứng cổ áo bẻ kim băng cúc áo hoa văn dạ ca nói dưới nhất vị huyết tộc chiến sĩ cũng chỉ mặc nhất đơn giản trang phục màu đen quần áo màu sắc sẽ chỉ có một loại chính là đen mà những cái kia nam tức đội trưởng bọn hắn quần áo mặc dù cũng là màu đen nhưng bọn hắn trên áo c h o n g sẽ có một cái cánh rơi đồ án hết sức rõ ràng mà mục tiêu của chúng ta là cái này thập nhị chi huyết tộc trong bộ đội một cái duy nhất hấp huyết quỷ t ừ tước dạ ca đem một tấm hình đặt lên bàn đây cũng là cao thâm tuyết máy móc cong mật quay chụp trở về ảnh chụp trên tấm ảnh là một tên dung mạo tuấn giật nam tính hấp huyết quỷ từ bên ngoài nhìn vào chính là một cái hơn hai mươi tuổi nam tính thanh niên dáng dấp hết sức xinh đẹp mà lại nếu như tại xã hội loài người lời nói hắn nhất định là thần tượng minh tinh cấp bậc tồn tại hắn gọi bỡ dị ả ca trầm tính nói nicolas ba t c thủ hạng là cái này thập nhị chi hấp huyết quỷ bộ đội linh soái dương âm ánh mắt của bọn hắn chừng đến càng lớn bọn hắn không rõ dạ ca là làm sao liền là hắn côn g đồ nhìn thấy tấm hình này lập tức tức g i ậ n đến nghiến răng nghĩa lợi trong mắt cơ hồ muốn toát ra lửa đến bạo bính thanh nhìn một chút hắn ngươi biết cái này huyết tộc người p h ì long chính là chết trên tay hắn côn g đồ trong mắt tràn đầy h ậ n ý nắm chặt nắm đấm ta cũng là bị hắn đả thương thì ra là thế dạ ca nói nếu như các ngươi là bại tại gia hỏa này trên tay vậy các ngươi t h u a không v an côn g đồ nhữ mày ngươi có ý tứ gì ta cũng biết cái này huyết tộc người long anh nhìn xem tấm hình kia nói trước kia tại vạn tộc chiến trường thời điểm ta gặp quà hắn là một cái cực độ thông minh huyết tộc chiến sĩ hắn thông minh cao n g o tự phụ không ai bị nổi lúc ấy ta chi t ê u quân đế quốc tiểu đội chính là bị hắn xuất lính đội ngũ đánh bại dạ ca cười cười cao ngạo không ai bị nổi đây cũng là đám này hấp huyết quỷ các quý tộc b ạ n h trung hấp huyết quỷ b ỡ gì ẻn tử tước trong trò chơi hắn xem như một cái tiểu bột cấp bậc tồn tại cộng đ ồ bọn hắn những n à y không có danh tiếng gì giã lộ xuất thân hoang dã á côn tự nhiên không thể nào là đối thủ của hắn long anh nói nghiêm túc nhưng thật sự là hắn rất lợi hại cũng không phải là chỉ có bề ngoài xinh đẹp gối thêu hoa hắn cũng là chiến thuật đại sư lúc trước ở trên vạn tộc chiến trường bộ đội của chúng ta ba ngàn đôi huyết tộc một ngàn chiến đấu Cuối cùng chúng ta lòng ạ đại bại mà về. Dạ i cười đối phó người thông minh, tự nhiên liền muốn dùng đối với người minh xoái, đội liền bắt bọn bọn bộ mà thầm muốn là này về. dùng ca Cho chỉ cần cũng chính chỉ của tộc c quan phương thông tự thông thông huyết phó pháp. hắn huy hắn, những nên, lấy lâu mới có được đ á n sợ như vậy. Long vậy. anh nhìn xem hắn ngươi có biện pháp trên tấm bản đồ này đã minh xác những huyết tộc này bộ đội phân bố còn có bọn hắn hạ trại vị trí dạ ca nói chúng ta hoàn toàn không cần cùng bọn hắn chính diện giao thủ thẳng vào nội địa bách hồn rừng rậm huyết tộc nơi đóng quân nào đó một danh trong trướng Các、huyết quỷ bờ gì ẻ Nicolas tử t một thân h a ba tức hình chiếu ba dê ở trước mặt của hắn vẫn như cũng là một bộ ngồi ở trên ghế s a lon b ị n h lên chân bắt chéo lung lay đổ đầy máu tươi ly rượu đỏ tư thái có thánh hồn hạ xuống sao tạm thời còn không có bất quá có thể xác định ngay tại ám hát thành bên trong bất quá trừ thánh hồn bên ngoài còn có mấy người ngươi cần thiết phải chú ý nico lắt nói đem mấy chương ảnh trụt thông qua hình chiếu thông tin biểu hiện ra cho hắn nhìn vợ g ì ẻ n mấy người này là nico lắt đơn giản giải thích một phen nguyên lai、like、là dạng này ma hóa dạ gia thiếu chủ a vợ g ì ẻ n cung kính nói đại nhân yên tâm thuộc hạ sẽ đem những người này hết thể giải quyết ngươi làm việc ta yên tâm nói xong nico lắt hình chiếu thông tin liền dần dần biến mất b ợ dì ẩn đem vừa mới in ra mấy chương ảnh trụt cầm lên nghiêm túc xem xét ghi nhớ mấy người này bộ dáng mặc dù là ma hóa dạ gia thiếu chủ Bất Bởi một tiểu một quá đều đám cái rõ ràng đều là một đám tiểu A. Bởi đại nhân. Lúc này, ẻn nhân? gì đại Lúc hải h A. ồ vợ gì ẹn không nghĩ tới những nhân loại này hoang dã thế lực thế mà lá gan như thế lớn không trốn ở á m h ắ c thành bên trong thế mà còn dám chủ động tiến công đến bao nhiêu người vợ gì ẹn hỏi huyết tộc chiến sĩ đại khái chừng hai trăm n g ư ờ i một nửa là thợ săn một nửa là sử dụng hắc cám chi huyết kẻ ô nhiễm chúng ta người có chút ngăn cản không nổi à. hai trăm vợ gì ăn hiếp hiếp mắt dựa theo n i k o l a t đại nhân tình báo ám hắc thành những nhân loại này hẳn là vừa mới kinh lịch một trận làm phản nội chiến nếu như hắn là bạo bính thanh ít nhất phải t r ư ớ c càn quét một chút trong tổ chức lương khoan tất cả dòng chính thủ hạ bảo đảm thủ hạ người bên trong không có cái khác phản đồ mới bằng lòng yên tâm không nghĩ tới hắn thế mà liền chỉnh đốn đều không ngay ngắn đông nhiên nhanh như vậy liền một lần nữa tổ chức nhân thủ trái lại tiến công bọn hắn huyết tộc dựa theo lương khoan cung cấp tình báo, bạo b i n h thanh ám h ấ p thành bên trong có thể điều động sức chiến đấu nhiều lắm cũng l i ề n hai ba trăm người mà thôi không thích hợp a vợ gì ẻ n tựa hồ rõ ràng cái gì cười nhạt một chút nói đã bọn hắn có lá gan lớn như vậy kia liền chơi với bọn hắn chơi đi để gần nhất ba đội sáu đội còn có chúng ta trong nơi đóng quân vùng này không lưu nhân thủ sao vợ gì ẩn lưu mười cái chiến sĩ tại nơi đóng quân xung quanh đóng giữ chúng ta nơi đóng quân là xuống núi đường phải chạy qua coi chừng lao đại của bọn hắn mang thánh hồn thừa cơ theo đóng giữ chống giống địa phương chạy trốn huyết tộc chiến sĩ đúng nói xong hắn liền lui ra ba ba bá, bá trong rừng c â y mấy đạo bóng đen nhanh chóng tại trong bụi cỏ xuyên qua mượn bóng đêm g i ạ ca ngồi sổm tại trong bụi cỏ lảng lặng quan sát đến phía trước nơi đóng quân xeo h ổ huấn luyện viên cẩn thận quan sát đến b ố n phía thấp giọng nói bọn hắn mảnh này nơi đóng quân bộ đội giống như thật đều bị điều đi nam cung thu n miệt vui đó chính là các ngươi nói cái kia rất thông minh huyết tộc quan chỉ huy a cảm giác cũng chả có gì đặc biệt dễ dàng như vậy liền chúng chúng ta kế địa hồ lý sơn dạ ca như có điều suy nghĩ long anh hỏi tiếp xuống đâu mặc dù dẫn ra hai phần ba huyết tộc chiến sĩ nhưng còn có mười mấy tên huyết tộc mười mấy tên huyết tộc chỉ có dựa vào chúng ta từng bước từng bước tự mình làm rơi dạ ca dừng một chút liếc những người khác liếc mắt các người chơi qua thích khách tín điệu a đ á n g người được rồi nghĩ đến khẳng định cũng không có dạ ca nói nghe tiếp x u ố n g cho các ngươi mỗi người bố trí nhiệm vụ ta muốn các ngươi l ạ n g y ê n không một tiếng động giải quyết những người này nam cung tận cùng phía bắc cái kia đứng tại cao điểm huyết tộc chiến sĩ thấy không người kia đại khái có huyền cảnh thực lực tốc độ hình cùng cảm giác hình tại trong huyết tộc là lính trinh sát nhân vật là phụ trách canh gác cảnh giới của ngươi đẳng cấp so hắn thấp nhưng ngươi phải chịu trách nhiệm xử lý hắn đồng thời muốn vô thành vô tức xử lý hắn nam cung thu n g u y ệ t nghĩ hoặc làm sao ngươi biết hắn là huyền cảnh còn có a làm sao ngươi biết hắn là tốc độ cùng cảm giác hình đừng ngắt lời dạ ca đương nhiên là thông qua hệ thống quét hình nhìn thấy nhưng hắn không thể nói thẳng ngươi liền nói ngươi có thể làm được hay không a không thể ta liền đổi người khác đương nhiên có thể như thế một kích nam cung thu nguyện lập tức liền mặc kệ cái khác được dạ ca nói ngươi muốn trước tiềm hành đến sau lưng của hắn chừng hai mươi m hai mươi m bên trong liền không thể tiềm hành bởi vì lấy cảm giác của hắn thuộc tính nhất định sẽ phát giác được ngươi đến hai mươi m p h m vi ngươi liền muốn thi triển hồi phong ảnh vũ bộ cấp tốc tới gần sau đó dùng tật phong c h ạ m lấy t r ở tay bốn mươi tám độ góc độ công kích hắn trái lưng nơi đó là phản ứng của hắn góc chết nam cung thu nguyện nghe được một mặt một b ư ớ c a tiếp lấy tưởng tiểu minh ngươi cùng ngươi bốn cái đồng đội các ngươi đi đối phó cây kia cây thông lá kim phía dưới tên hưng kia huyết tộc chiến sĩ thực lực của tên kia là những huyết tộc này bên trong yếu nhất chỉ có hoàng cảnh kiểu dài dạ ca còn nói ngươi muốn trước gọi ra ngủ quỷ đ e m hắn thôi miên sau đó ngươi mấy cái đồng đội lại phân biệt thi triển t ĩ n h điện ma pháp đóng băng ma pháp còn có tưởng tiểu minh ả m bốn cái đồng đội Dạ ca lại nhìn về phía xe o h ổ xe o h ổ huấn luyện viên ngươi đối phó phía nam hổ lục lều chạy bên cạnh cái kia hai tên huyết tộc bọn hắn thực lực đều có bách h ồ n cảnh ngươi một cái phải giải quyết hai người bọn hắn xe o h ổ huấn luyện viên nhẹ gật đầu không có vấn đề Dạ ca sau đó là tuyết nhi rất nhanh Dạ ca liền đem mỗi người nhiệm vụ đều an bài số dưới g i ca thông qua hệ thống có thể thấy rõ ràng những huyết tộc này chiến sĩ mỗi người bảng t h u tính nhìn thấu mỗi một người bọn hắn được điểm sau đó dựa theo những n à y n h ư ợ c điểm phân tích thông qua hắn làm đỉnh cấp người chơi trò chơi kinh nghiệm hợp lý phân phối cho sẹo hổ mỗi một người bọn hắn đối thủ liền mỗi một chiêu mỗi một thức làm như thế nào thả thả thời cơ đều cho bọn hắn a n bài tốt mà nam cung thu nguyện bọn hắn chỉ cần dựa theo hắn nói tới từng bước một đi làm liền có thể nếu như trong các ngươi có một người thất thủ hoặc là phát ra âm thanh như vậy chúng ta ám sát liền sẽ bại lộ Dạ ca nói nghiêm túc một khi bại lộ tất cả mọi người sẽ lâm vào trong nguy hiểm cho nên các ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta vừa rồi cho các ngươi nói mỗi một câu tưởng tiểu minh thân thể run dậy nghe nghe áp lực thật lớn cao thâm tuyết nhìn kỹ một chút nơi đóng quân chung quanh huyết tộc chiến sĩ lại hỏi nơi đóng quân chung quanh hết thệ có mười hai tên huyết tộc chiến sĩ ngươi vừa mới phân phối chúng ta mỗi người quản lý chức vụ của mình chỉ có thể xử lý tám tên còn lại bốn tên làm sao bây giờ còn lại bốn cái ta một người toàn bao dạ ca bình tĩnh nói cái gì xeo h ổ huấn luyện viên nhữ mày nói đùa cái gì cái này còn lại bốn tên huyết tộc bọn hắn phân biệt đều đứng tại khác biệt vị trí ngươi chỉ có một người phải làm sao đem bọn hắn đồng thời xử lý ta tôi giúp ngươi mau lên dạ ca không có lên tiếng hai tay cất tấn trong miệm mặc niệm chú văn phục chế ma pháp ma ảnh phân thân thuật và ảnh gia ca lập tức biến thành bốn cái phân thân xeo h ổ lập tức liễu lưỡi nam cung thu nguyện mắt trường chóng đốc ngươi ngươi đến cùng phải hay không nhân loại a ngươi đến cùng sẽ sử dụng bao nhiêu kỹ năng a hạ tịch giao một mặt t i ê u ngạo cười hì hì nói nhà chúng ta tiểu dạ thế nhưng là toàn chức cao thủ năng lực gì hắn đều sẽ ở tốt đều chớ nói nhảm gia ca ánh mắt bình tĩnh chậm dãi nói chuẩn bị hành động chương hai trăm linh sáu ngươi làm sao thuần thục như vậy chương hai trăm linh sáu ngươi làm sao thuần thục như vậy lều trại bốn phía một gốc cự đỏ văn trên cây một tên huyết tộc lính gác giống như là một cái ẩn tàng ở trong màn đêm rơi treo ngược tại cao điểm trên cành cây hắn nhắm mắt lại k h ẽ n h ế c miệng cặp k i ê u bén nhọn lỗ t hai thời khắc tại đ ể phòng bốn phía động tĩnh huyết tộc người có được cùng rơi năng lực đặc thủ hắn c á i kia k h ẽ n h ế t trong mồm sẽ phun ra thông thường sinh vật không cách nào nghe thấy sóng siêu âm loại kia thanh âm chỉ có bọn hắn huyết tộc lỗ thai tài năng nghe thấy sóng siêu âm gặp được trướng lại sẽ đàn hồi trở về lấy này đến thăm dò tình huống chung quanh nam cung thu nguyệt vô thanh vô tức tiềm hành đến tên kia huyết tộc lính gác sau lưng hai mươi mét bên ngoài địa phương nàng quan sát một hồi sau đó kết i n động h m con quả là nam cung thu nguyệt cũng không do dự nữa trực tiếp thi triển lên hồi phong ảnh vũ bộ mạnh mẽ thân ảnh nếu như một đạo huyễn ảnh vọt ra ngoài tốc độ thuộc tính nháy mắt tăng vọt gấp năm lần nhiều như huyến một đạo Đã cảm n sau, sau, tư sau đó ư trong lúc mấy hơi thở cao thâm tuyết hạ tịch giao long anh xeo hổ thưởng tiểu minh mấy người bọn hắn cũng đều triển khai hành động cao thâm tuyết dùng điều khiển từ xa thao túng hai con máy móc bọ cạp theo hai tên huyết tộc chiến sĩ phía sau leo lên hắn phần gáy mà cái kia hai tên huyết tộc chiến sĩ còn không hề hay biết cao thâm biết ngón cái đẻ xuống cần điều khiển cái kia máy móc bọ cạp ghé vào cái kia hai tên huyết tộc chiến sĩ phần gáy nâng lên sắc bén đuôi gai phốc phốc máy móc bọ cạp đuôi gai nháy mắt c o dối đâm ra một thanh trọn vẹn mười lăm cm dài gai nhọn trực tiếp đâm xuyên cái kia hai tên huyết tộc cái cổ theo cổ họng của bọn hắn trước xuyên ra ngoài cái khác mấy tên đóng g i ữ huyết tộc chiến sĩ cũng đều lần lượt bị hạ tịch giao các nàng xử lý dạ ca cùng ba cái phân thân cũng phân biệt tần nút đến bốn cái huyết tộc chiến sĩ phía sau chia bốn người trừ dạ ca bản thể bên ngoài ba cái này phân thân mỗi người đều chỉ có được dạ ca phân thân trước mắt có được dạng ca bản thể sinh mệnh hồ n lực song công song phòng kháng 10% n h ư n g nhanh nhẹn tốc độ khéo léo trí lực đều có được bản thể 100% t r ì n h độ tinh thần cùng thể lực thì có được bản thể 80% t r ì n h độ phân thân phân ra đến càng nhiều mỗi một cái phân thân thuộc tính cũng liền càng yếu lấy dạng ca hiện tại vẹn vẹn địa cảnh hồ n lực mỗi cái phân thân 10% cũng đã là cực hạn mà dạng ca phân phối cho chính mình cái này bốn tên huyết tộc chiến sĩ một cái là t h i ê n cảnh còn lại ba cái đều là địa cảnh nếu như chỉ có m ư lực công kích đừng nói giết chết địa cảnh giết chết một tên huyền cảnh huyết tộc đều tương đương tốn sức bất quá dạ ca cho hắn ba cái phân thân mỗi người đều phân phối một thanh t u y ế t nhi nghiên cứu ma n ă n g thương ba cái phân thân dựa vào bản thể tốc độ cùng ẩn nút bản lĩnh vô thanh vô tức tiềm hành đến địa cảnh ba tên huyết tộc chiến sĩ phía sau sau đó móc ra gần ống ham thanh ma năng súng ngắn từ phía sau lưng chống đỡ ba tên huyết tộc đầu ngón tay bóc cỏ một thương đánh xuyên qua ba tên huyết tộc chiến sĩ đầu làm sao về thiên cảnh huyết tộc chiến sĩ nghe tới ống giảm thanh thanh âm đã phát giác được không thích hợp mở to hai mắt nhìn dạ ca thừa dịp hắn lực chú ý bị hấp dẫn nhắm ngay cơ hội một cái đen tốn ảnh vũ bộ nháy mắt ra t trong tay ả n h nguyện trực đao kéo ra một đạo h ắ c quang dễ như t r ở bàn tay cắt đứt tên kia huyết tộc chiến sĩ ít hầu ê ách ách huyết tộc chiến sĩ hoảng sợ muôn dạng c h e lấy chính mình chạy máu ít hầu hắn muốn phát ra cảnh báo thanh âm nhưng căn bản làm không được chậm rãi ngã xuống dạ ca đem trực đao tại huyết tộc chiến sĩ trên quần áo l a o l a o l a o đi vết máu sau đó quay đầu nhìn về phía những người khác những người khác lúc này cũng đều đè ép bước chân đi tới so một thủ thế ý tứ là an toàn giải quyết dạ ca thì đã đi tới phe địch thủ tướng lều trại bên ngoài tại ra phía ngoài bên trong quan sát xác định không có vấn đề về sau mới là một thủ thế để đám người tới sẹo hổ huấn luyện viên ánh mắt phức tạp ra hòa này thật là lần thứ nhất ra chiến trường sao ngươi vì cái gì như vậy lão luyện á h uy không có động tĩnh dạ ca đè ép thanh âm đối với những người khác nói một hồi ta cùng sẹo hổ huấn luyện viên tiên tiến sau đó nam cùng cùng l o n g a n h các ngươi có được cận chiến thuộc tính đuổi theo tuyết nhi cùng t ị c h giao hai người các ngươi phụ trách tại cuối cùng tưởng tiểu minh chỉ vào chính mình vậy chúng ta thì sao hắn bốn cái đồng đội cũng ở bên cạnh trơ mắt nhìn dạ ca dạ ca nhìn bọn hắn lên mắt các ngươi phụ trách đầu đầu bom khói cùng khu vực rung động đ ạ đi tưởng tiểu minh đàm bốn cái đồng đội cứ như vậy hành động giả ca nói một câu sau đó liền tiến vào lều trại xeo hổ huấn luyện viên thấy thế thần s ắ c trầm xuống lập tức đuổi theo trong lều trại đen kịt một màu toà này huyết tộc tướng lĩnh lều trại xây dựng rất lớn giống như một tòa hồi hương ven đường biệt thự giả ca trong bóng đêm cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi tiểu h linh miêu theo y phục của hắn bên trong chui ra tuyết trắng mẹo trưởng rất nhẹ đi phía trước giò đường trong lều trại cũng không có giường c h ừ đơn giản một chút bài biện đám người chỉ thấy một cái cự đại màu đen quan tài trên quan tài có rơi tiêu chí dạ ca cùng x e o hổ cùng đi đến màu đen quan tài bên cạnh lẫn nhau liếc mắt nhìn trao đổi ánh mắt nam cung thu nguyệt lại gần liếc mắt nhìn nhỏ giọng thầm thì một câu quan tài này thế mà còn là nắp trượt thật thượng lưu đá người x o ạ t x e o hổ hai cánh tay bắt lấy vách quan tài hai bên dùng sức đẩy dạ ca con ngươi co r dù lại trong quan tài thế mà là t r ố n g không bá một tiếng lăng lệ tiếng nổ đùng đoàn thình lình vang lên một đầu đỏ như máu roi mánh liệt rút tới bá một tiếng sẹo hổ huấn luyện viên bị cái này một roi trói lại cái cổ sau đó bị lăng không vung huấn luyện viên tưởng tiểu minh kinh hô một tiếng xeo h ổ huấn luyện viên bị roi trực tiếp treo lên đến hai trăm cân thân thể bị treo dán tại không trùng thống khổ nắm lấy cổ của mình không ngừng d ấ y ruộng long anh đôi mắt khé động ánh mắt quét tới ở bên kia dạ ca ngẩng đầu nhìn lên là một tên dung mạo anh tuấn tóc rất dài ghim dài đôi ngựa huyết tộc nam nhân trong tay của hắn nắm chặt một đầu huyết sắt roi biểu lộ nghiền ngẫm nhìn xem dạ ca bọn hắn nếp miệng lên sắc bén bụ cười quả nhiên long anh đi tới dạ ca sau lưng nặng n ề mà nói hắn chính là bờ dị ẻn chương hai trăm linh bảy trước đây chưa từng gặp cường đại định nhân chương hai trăm linh bảy trước đây chưa từng gặp cường đại định nhân À, nguyên lai、like、là long anh điện hạ à không nghĩ tới chúng ta thế mà lại ở trong này gặp lại b vợ g ì ẻn cũng nhận ra long anh giống như cười mà không phải cười lần trước ta ở trên vạn tộc chiến trường nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi thật giống như còn là địa cảnh tới chỉ là vị kia quan chỉ huy đế quốc bên người thực tập chiến sĩ hiện tại đã là thiên cảnh thực lực rồi sao ha ha không hổ là nhân loại hoàng tộc thiên tài hoàng nữ long anh không có lên tiếng b vợ g ì ẻn lại nhìn về phía dạ ca cẩn thận nhìn mặt của hắn đồng thời một cái tay khác lấy ra một tờ ảnh trụt so sánh một chút ngươi chính là ma hóa dạ da thiếu chủ dạ ca vợ gì ẹn nghiêng đầu một chút ta nguyên bản còn tưởng rằng dạ da người hẳn là sẽ giống như ác ma tộc dáng dấp hung ác ngang ngược g i ữ t ậ n tàn nhẫn vì cái gì ngươi hội trưởng so với ta còn tốt nhìn dạ ca nhìn chằm chằm hắn ngươi đã sớm biết chúng ta sẽ đến ha ha đúng vậy a vợ gì ẹn ánh mắt ở trên thân mọi người theo thứ tự đạo qua nghĩ trước cầm xuống ta quan chỉ huy này từ đó ảnh hưởng chúng ta huyết tộc bộ đội điều động thế nhưng là các ngươi người tới có phải là quá ít rồi chỉ bằng mấy người các ngươi dê giai siêu phàm giả、dạ、ca bình tĩnh ánh mắt cẩn thận quan sát một chút tình huống chung quanh muốn nhìn một chút có hay không cái khác mai phục vợ gì e n c ư ờ i cười yên tâm đi không có cái khác mai phục bởi vì đối phó các ngươi những n à y tiểu bằng h ư u ta căn bản không cần mai phục ta một người đầy đủ thu thập các ngươi Dạ ca quay đầu quát tưởng tiểu minh khu vực rung động đạn tưởng tiểu minh còn có cái khác bốn cái đồng đội nghe nói lập tức k i ị m phản ứng vâng sau đó mỗi người lập tức ném ra ngoài một viên khu vực rung động lựu đạn năm quả khu vực rung động lựu đạn bay đến bờ gì ẻn bên người vâng ông loại này khu vực rung động đạn là chiến tranh học viện đặc biệt cải tạo bản dung hợp tâm thuộc tính cùng quang thuộc tính siêu phạm chi lực cực lớn tăng cường n g uy lực dù cho đối với trung giai siêu phạm giả cũng sẽ sinh ra rất mạnh d u n g động hiệu quả nhưng lại giảm bớt d u n g động đạn ảnh hưởng phạm vi đồng thời sẽ chỉ ở càng nhỏ hơn khu vực bên trong sinh ra hiệu quả lấy này giảm bớt l ầ m tránh đồng đội tình huống năm phát khu vực d u n g động lôi đồng thời tại bờ di ẻn bên người nổ tung k í c h liệt cường quang hướng bờ di ẻn tập trung đè ép mà đến bành trướng khí áp tạo thành cực kỳ bén nhọn vượt qua sinh vật cực hạn khiến người khó mà chịu đựng tâm bờ di ẻn nhận đâm âm cùng cường quang ảnh hưởng thân thể rõ ràng lắc một chút da ca biết huyết tộc người là yêu thích ban đêm cùng hát cám sinh vật loại này cường quan kích thích đối với bọn hắn tổn thương là rất lớn không nghĩ tới cái này b vợ g i ẻn hoàn toàn không tránh đây là cơ hội tuyệt vời động thủ da ca nói một tiếng dẫn đầu nhảy lên hiện tại sẹo hổ huấn luyện viên chức bị chế phục hắn chính là trong mọi người chiến lược mạnh nhất nhất định phải xông vào trước nhất phục chế võ kỹ mà là tốn phong đao da ca trong tay ảnh nguyện cực tốc xoay tròn sau đó một đòn mánh liệt chém tới đinh không nghĩ tới vợ di ẻn thế mà dễ như chở bàn tay tay không bắt lấy hắn chực đao a ca sửng sốt một chút bờ gì end cơ lạnh sẽ không thật sự cho rằng loại rung động này đạn sẽ đối với ta hữu hiệu à. da ca nhữ mày xem ra cái này bờ gì e n trên thân có g i a tăng cường quang kháng tính trang bị Xoạc. áo áo non đạo Dạ tại lại ca tức còn của ca mặc chú Tiếp đột tràng. thân thể tràng quét đến khuôn mặt của hắn, tại hắn tấm tia trắng non tuấn tiếu trên mặt lưu lại một đạo đỏ tươi vết Tận thế nhiên đuôi niệm đến lập phần lấy, lên lá lưu vẩy nguyện bờ gì lần nữa vung hướng dựng em đen máu. đỏ hắn nhánh khuôn hắn, hắn văn, về sau rùa. Dạ mấy chục con rơi hút máu theo hắn đen n h á n h áo choàng dưới đáy bay ra quả đen cùng rơi tại không trung va chạm thách ra t r ư ớ n g mắt hát quang da ca tại không trung một cái lật ngược rơi xuống đất tay phải khe t r ố n g mọi người coi chừng da ca nhắc nhở vừa dứt lời vợ dì ẻn đã đối với đám người triển khai hắn cái kia nhanh như đêm ảnh tập kích chỉ nghe vù vù vài tiếng hắn áo choàng run run thân ảnh nhanh như quỷ mị tinh hồng hai mắt tại đen n h á n h trong hoàn cảnh kéo lấy ra từng đạo tàn ảnh hoa hoa vợ dì ẻn vung vẩy hắn áo choàng theo long anh các nàng mấy người trước mặt phất qua h á n áo t r ò n nhẹ nhàng phiêu giật đồng thời mỏng như g i ấ y trắng nhưng cùng lúc nhưng lại phảng phất vô cùng sắp bén chỉ l à như thiểm điện cực tốc theo trước mặt mọi người phất qua liền giống như bị một thanh hơi mỏng lưới dao vạch bên trong trong nháy mắt mỗi người đều bị thương thật nhanh nam cung thu nguyệt t r ấ n kinh g i a hỏa này tốc độ so trước đó cái kia q u ỷ xanh còn có cái kia huyết tộc lính chính s á t cũng còn thực sự nhanh hơn nhiều không cần nói đuổi theo liền ngay cả thị lực muốn đuổi theo đều rất khó chớ nói chi là phản ứng nhất g i a dị năng mục linh quân quanh hạ tịch giao chắp tay trước ngực thi triển dị năng nhưng mà Cỏ cây c ă nhìn bản đuổi k ô n BZN BZN ảnh tránh đi tới hạ tịch giao bên người, áo choáng đến. n g giao kịp tịch tốc một tới cái độ. đi áo quỷ hạ phất À, nhìn như nhẹ nhàng một kích nhưng hạ tịch giao lại cả người bay ra ngoài trùng điệp ngã tại trong nơi hẻo lánh b ợ gì em lại từ bên hông rút ra mặt khác một đầu huyết sắc trường thiên bên trái một roi quất vào cao thâm tuyết khống chế người máy trên thân sắt thép s ắ c ngoài người máy thế mà bị hắn một roi rút thành hai nửa trực tiếp chặn ngang chặn đứt các loại xanh thảm lục lục điện từ tuyến đường theo người máy bên hông l ó lộ ra toát ra ẩm ẩm màu lam điện quăng cùng khói trắng lại bên phải một roi quật ra đem long anh ngưng tụ ra hồng tinh tâm t u ẫ n tưởng tiểu minh triệu hồi ra quỷ vật còn có hắn mấy cái đồng đội ngưng tụ ma pháp hộ thuẫn toàn bộ quất nát quất nát đồng thời còn đem bọn hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài ôi con mẹ nó tưởng tiểu minh c ả n cái ngã chồng đó cả người dựng ngược đâm vào góc tường long anh cũng bay tứ tung ra ngoài đâm vào cái kia đen nhánh quan tài trên thân phớt một tiếng p h u n ra một ngụm m u tươi nam cung thu nguyệt sắc mặt tái nhật giá hỏa này so trước đó cái kia quỷ xanh còn mạnh hơn không phải nói là muốn so quỷ xanh còn mạnh hơn gấp mấy lần đây là nàng lần thứ nhất đụng phải cường đại như vậy hắc á m chủ tộc rõ ràng trước mắt cái này h u y ế t tộc người cùng giống như q u ỷ xanh thực lực đều là bị áp chế tại bách h ồ n cảnh làm sao lại kém đến nhiều như vậy vẹn vẹn mấy chiêu nàng liền rõ ràng thực lực trên lệ c á c nàng những người này căn bản không có khả năng có sức hoàn thủ Bá! lại là lăng lệ một roi quất tới nam cung thu nguyệt thấy cái này một roi là xông nàng đến vội vàng nâng lên chính mình trực đao chặn lại kết quả chính là trực đao bị đánh bay ra ngoài mà thủ đoạn của nàng cũng bị rút ra một vết máu đỏ sẫm cả người bay rớt ra ngoài hoa nam cung thu nguyệt cũng phun ra một miệng lớn máu tươi hp cũng nháy mắt rơi hơn phân nửa quản thật sự là một đám đáng thương t i ể u bằng hữu a vợ d ì ẻ n thu hồi á o choàng thân thể thẳng tắp đứng tại chỗ cao lộ ra một cái ư u nhã nhàn nhạt mỉm cười lần thứ nhất chính diện cùng hắc cám chủng tộc bộ đội giao chiến liền đụng tới ta còn chủ động lựa cho ta thật là các ngươi bất hạnh như vậy ta liền tự tay đưa các ngươi đoạn đường đi nói vợ d ì ẻ n chậm rãi giơ lên tay phải máu roi huyết linh huyết thuật lúc này một đôi tinh hồng mà lạnh lùng hai mắt đột nhiên chiếm cứ trước mặt hắn toàn bộ tầm mắt hình ảnh vợ dĩ ẹn con ngươi đột nhiên rụt lại ý thức của hắn nháy mắt lâm vào một trận h o ả n hốt bất quá hắn tinh thần lực huyết linh huyên thuật vẹn vẹn chỉ đối với hắn sinh ra không đến ba giây hiệu quả mà thôi vừa mới cái kia là mặc dù vẹn vẹn chỉ có ba giây b ợ d i ẹn lại lòng còn sợ hãi mồ hôi lạnh thoáng chốc từ đỉnh đầu sông ra võ kỹ xong nhận hoa chảm sau một khắc dạ ca bốn cái phân thân đã đồng thời tại chung quanh hắn xuất hiện theo tứ phía bao vây b ợ d i ẹn đồng thời đối với hắn khởi s ư ớ n g công kích chương 208, m l n h h ổ hạ sơn chương 208, m l n h h ổ hạ sơn b ợ d i ẹn biến sắc đối mặt dạ ca công kích hắn lại cảm nhận được một tia uy hiếp ám duệ đêm ảnh luận vũ vợ dị ẹn xốc lên đen nhánh áo c h à n g hoa lạp lạp lạp vô số hai con người tinh hồng rơi hút máu theo y phục của hắn bên trong bay ra ngoài võ kỹ phân thân s o n g nhận hóa chạm bốn cái dạ ca đồng thời vung chạm sông đao theo tứ phía ba bọc bá một đạo trướng mắt h ắ t quang tại không trung nở rộ long anh cao thâm tuyết nam cung thu nguyệt hạ tịch giao bọn người có chút khó mà mở to mắt chỉ có thể nâng lên cánh tay che chắn ánh mắt hai g i â y q u a đi bốn cái dạ ca thân thể từ không trung rơi xuống trong đó có ba cái phân thân phía sau lưng chạm đất nặng nghề mà ngã tại mặt đất sau đó bành một tiếng biến mất còn lại một cái dạ ca đang rơi xuống giữa không trung một cái lộn m o cuối cùng vững vàng rơi xuống đất dạ ca tay trái cầm ảnh nguyện tay phải cầm q u a n ghi hắn cúi đầu nhìn một chút phía bên phải của mình bà vai nơi đó có một đạo có thể thấy rõ ràng vết cạo mà bờ dì ẹn má phải cũng thêm ra một đạo thật dài vết thương theo sống mũi một mực kéo dài đến bên h a i Bờ dì ẹn chậm r ã i tay giơ lên dùng hắn màu đen chuột đồng ra găng tay sờ sờ gò má bên trên vết thương sau đó trông thấy một tay chướng mắt máu tươi lập tức cảm thấy có chút run dậy thế mà bị một cái địa cảnh nhân loại tiểu quỷ đầu đánh đổ máu con vạch tốn hắn xoái khí gương mặt xinh đẹp quả thực chính là xỉ đục ta lúc đầu coi là... giải quyết huấn luyện viên của các ngươi về sau long anh điện hạ cái này thiền cảnh siêu phàm giả hẳn là khó đối phó nhất một cái b ờ i gì ẻn âm chầm ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dạ ca không nghĩ tới một cái địa cảnh nhân loại siêu phàm giả tiểu hài thế mà tại vừa mới giao thủ để ta cảm nhận được nháy mắt cùng tử vong tới gần không hổ là ma hóa dạ ra người Dạ ca ánh mắt hở hứng n g h e b ờ i gì ẻn khích lệ trong lòng nhưng không có bất luận cái gì cao hứng cảm xúc vừa mới một k í c h kia hắn thật vất vả tìm tới cơ hội mặc dù thoạt nhìn là tại bờ gì ẻn trên mặt lưu lại một vết thương nhưng từ thuộc tính trên bảng đến xem kỳ thật cũng không có đối với tên này bách hồn cảnh huyết tộc tạo thành bao nhiêu tổn thương nhân vật bợ gì ẻn tuổi tác 771 t r ă i t tuổi chủng tộc huyết tộc đẳng cấp tu la cảnh giai đoạn thứ nhất hiện áp chế đến bách hồn cảnh đệ cựu giai đoạn sinh mệnh 269.543.000 h ồ n lượng. lực, lực c 248.0001.25.000 Dạ a nghĩ t h ầ m vừa mới q u a n g ly c h i k i ế m t r ê n m ặ t của h ắ n l ư u l ạ i một kiếm, c h ú n g đ ự c h g ọ t máu 10% HP t ổ n t h ư ơ n g h i ệ u quả p tám một hai o năm lực lượng nếu như không có quang ly g ọ t máu hiệu quả như vậy vừa mới đám người bọn họ dưới sự vây công đến cuối cùng vậy mà chỉ đánh dụng đối phương 460 trăm sáu mươi điểm hp dj siêu phàm giả cùng bách h ồ n cảnh đ ỉ n h phong huyết tộc thực lực sai biệt cuối cùng vẫn là quá lớn a mà lại lần tiếp theo gia hỏa này khẳng định liền sẽ đề phòng trong tay mình thanh kiếm này b vợ gì ẹn liếc mắt nhìn d i ca trong tay phải cái kia thanh quang ly trường kiếm thanh kiếm kia có vấn đề địa cảnh siêu phàm giả sử dụng vũ khí hẳn là cũng chỉ có thể là địa cảnh trở xuống cấp bậc mới đúng địa cảnh cấp bậc trở xuống vũ khí lại có thể làm bị thương hắn theo lý mà nói hẳn là tuyệt đối không thể trừ phi thanh kiếm kia là có kèm theo đặc thù nào đó hiệu quả mang theo chân thực tổn thương là trải qua đặc thù nào đó tài liệu phụ m à sao xem ra ta trước tiên cần phải giải quyết hết người mới được vợ gì ẻn ánh mắt sắp bén n ắ m chặt ở trong tay huyết sát roi dạ ca lui lại một bước thản nhiên nói ta đến ứng phó hắn các người đem huấn luyện viên cứu được sau đó tranh thủ thời gian hắn rút a nam cung thu người nói cái này liền rút rồi vậy chúng ta chẳng phải là đánh lén đã thất bại dạ ca nói nếu như có thể thừa dịp hắn ngủ thở ra một hơi đâm hắn cái mười đao tám đao chúng ta có thể còn có phần thắng tình huống hiện tại chúng ta mấy cái coi như cùng tiến lên cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn biết đánh không lại còn không rút chẳng lẽ còn lưu lại cho người ta làm thành rượu đỏ điểm tâm sao nam cung thu nguyện dạ ca không có nói nhầm nữa tay cầm xong nhận nhảy lên một cái cùng b ợ gì ẹn chiến đấu tại một khối long anh t h ấ y thế che ngực từ dưới đất chậm rãi đứng lên mọi người nghe hắn tranh thủ thời gian rút cao thâm tuyết thao túng máy móc gong mật bay đến không t r ú n g đem treo sẹo hổ huấn luyện viên dây thừng cho các đức sẹo hổ lúc này mới rơi xuống sẹo hổ huấn luyện viên che lấy cổ ho khan mấy âm thanh sau đó mới nghiêm túc hướng mọi người nói các ngươi đi trước ta đi giúp dạ ca bận điệu nói xong liền hướng phía trước p h ó n g đi cao thâm tuyết đem hạ tịch giao đỡ lên tưởng tiểu minh mấy người bọn hắn cũng là lẫn nhau đỡ lấy bỏ lên b ợ gì ẻ n quay đầu nhìn những người khác lên mắt lập tức liền muốn tiến lên truy kích những người khác nhưng dạ ca cũng không ngừng ở một bên đối với hắn triển khai quầy r ố i phục chế dị năng ám linh không khí đạn phục chế ma pháp mang ư n g giam cầm phục chế võ kỹ thái dương quyền vợ dị ẹn nhữ mày hắn không biết dạ ca đến tuột cùng là nơi nào học được nhiều như vậy kỹ năng hắn không phải mới mười tuổi sao vì cái gì theo dị năng đến ma pháp đến võ kỹ mọi thứ tinh thông mà lại b vợ gì ẹn rõ ràng cảm thấy mình thuộc tính hẳn là hoàn toàn áp chế dạ ca vô luận là tốc độ lực lượng lực công kích đều xa xa không chỉ áp chế gấp m ộ ư ơ i nhưng là không biết vì cái gì dạ ca mỗi một lần đều giống như có thể dự phán đến công kích của hắn phương thức đồng dạng mỗi một lần đều có thể chính vừa vặn tránh thoát hắn một k í c h trí mạng nhân loại này chẳng lẽ còn sẽ đọc tâm thuật dự phán thuật sao hắn làm sao lại biết công kích của ta phương thức b vợ gì ẹn cảm thấy phi thường không hiểu dạ ca biết rõ đẳng cấp của mình thuộc tính nếu như trực tiếp cứng đôi cứng hắn không hề nghi ngờ là đụng một cái liền nát đẳng cấp áp chế hai cái đại cảnh giới không phải nói đùa b ợ gì ẹn trong trò chơi là h ắ t cám chi huyết kịch bản bên trong một cái tiểu b ộ t vốn là người chơi đến thiên phách cảnh thời điểm mới có thể đi đối mặt đ ị ợ c nhân thực lực của hắn xa so với lúc t r ư ớ c cái kia h ắ c quên ma quân còn đáng sợ hơn nhiều lắm mà lại xáo lộ của hắn biến hóa rất nhiều cho dù là trong đầu có vô cùng rõ ràng trò chơi công lược cùng t â m lưng dạ ca cũng không dám nói có niềm tin tuyệt đối có thể lấy địa cảnh thực lực vô hại đơn s u ấ t hắn cho nên dạ ca lựa chọn không ngừng thi triển váy n h i u loại kỹ năng thuật những kỹ năng này đương nhiên sẽ không cho vợ gì ẹn cái này bách hồn cảnh huyết tộc tạo thành bao nhiêu tổn thương nhưng là mỗi một loại kỹ năng giải pháp lại không giống nhau mỗi lần bợ dì end vừa hiểu rõ một cái kỹ năng là chuyện gì xảy ra cái thứ hai kỹ năng liền lại nện vào trên mặt tổn thương không cao nhưng chính là làm cho lòng hắn phiền không thôi chủ yếu là bợ dì end nhất định phải đề phòng dạ ca trong tay cái k i a hai thanh bao kiếm cái k i a hai thanh bao kiếm h i ệ n nhiên là mang theo tỷ lệ phần trăm chân thực tổn thương vũ khí cho dù là bợ dì end làm bách h ồ n cảnh có được mấy chục vạn lượng máu cũng vô pháp không nhìn chân thực tổn thương gọn máu hiệu quả cho nên dạ ca ra mỗi một chiều hắn đều chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí ứng đối không dám chọi cứng đột phá lúc này xe o h ổ huấn luyện viên cũng b ậ t lên võ ký cấp bốn mánh h ổ hạ sơn chương hai trăm linh chín không có cảm giác người rất vẻ ngoài chương hai trăm linh chín không có cảm giác người rất vẻ ngoài xe o h ổ thân hình p h ụ phục thành mánh h ổ tư thái tụ lực về sau thình lình nhảy lên một cái giống như một đầu mánh h ổ xuống núi hướng hắn bổ nhào mà đến vợ gì e n ánh mắt biến đổi h ắ n tự nhiên không dám không nhìn làm lực lượng hình v õ giả xe o h ổ lực công kích b à ảnh hai người đang đối mặt một chiêu vợ gì e n là quyền xe o h ổ là trưởng một chiêu về sau hai người đồng thời về sau bay ra ngoài xe h ổ hai chân gắt gao dẫm tại mặt đất đế dày trên mặt đất kịch liệt ma sát lui về sau ra ngoài xa bảy tám mét mà bờ g e n thì vụt vụt vụt lui về sau năm sáu bước ra hòa này xe h ổ huấn luyện viên không khỏi ở trong lòng cảm thán chưa bao giờ thấy qua một cái bách hồn cảnh hấp huyết quỷ lại có thể mạnh như vậy hắn lực lượng cơ hồ đều có thể so với một chút người sói lúc này dạ ca nhìn lại phát hiện cao thâm tuyết các nàng đều đã rút lui huấn luyện viên đi dạ ca nói được xe hồ huấn luyện viên nhẹ gật đầu dạ ca từ trong ngực lấy ra hai viên hình cầu bong khói hắn ư người n trên mặt đất ném một cái. Bành. Tôn ra màu vàng xanh khói đặc. Sau đó quay người liền、rút. Muốn đi. Gì ẻn g mặt đất một rút. ra màu m đặc. đó đi. đôi cái. khói Bởi Sau quay t điếu lại. h ắ bước nhanh muốn xuyên qua cái kia màu vàng xanh khói đặc đuổi theo ra ngoài nhưng mà vừa mới đụng phải cái kia màu vàng xanh khói đặc hắn liền biến sắc cảm thấy phi thường không thích hợp sắp đến hắn buồn nôn không thôi hô khô khô khô khụ khụ h ụ ố n đ à n thế mà là tỏi mùi vị đám người an toàn rút về đến ám hát thành nhưng là mỗi người trạng thái đều lộ ra rất là hề hại dù sao dạ tập thất bại thế nào bạo bính thanh đi tới trước mặt của bọn hắn rất là mong đợi hỏi ai còn có thể thế nào thất bại chứ sao tưởng tiểu minh ai thanh thở dài bạo bính thanh trầm m ặ t xuống cũng không nói thêm cái gì lập tức vây gọi gọi tới mấy cái lao dược sư cho đám người trị liệu lương q u a n g chết ám hát thành còn lại trị liệu hệ phụ trợ đều là đê giai siêu phàm giả bất quá khẩn cấp vẫn là có thể tại phòng y tế thời điểm đám người bầu không khí phá lệ trầm tĩnh không có người nói chuyện chỉ có lao dược sư hỗ trợ cho người ta băng bó đổi thuốc thanh âm mỗi người xem ra đều có chút t h long anh là trải qua vạn tộc chiến trường người cho nên biểu hiện nhìn càng thêm mở bình thản nói chiến tranh chính là dạng này không có khả năng mỗi một lần mưu đồ đều có thể thành công thất bại là chuyện rất bình thường không sai xeo h ổ huấn luyện viên nghiêm khắc thô vừa nói nói cái gọi là thắng bại là chuyện thường bình ra chính là như thế chỉ có ngây thơ tiểu hài tử mới có thể gào tưởng ở trên chiến trường mọi việc đều thuận lợi loại sự tình này liền xem như binh thánh đô không thể nào làm được ở trên vạn tộc chiến trường không cần nói thất bại chết trận hy sinh đều là rất phổ biến sự tình hôm qua còn nói cười vui vẻ chiến hữu hôm nay khả năng liền ngay cả cho đối phương nhặt sắc thời gian đều không có chúng ta có thể toàn thân trở ra đã rất không tệ đều mẹ hắn xốc lại tinh thần cho ta đến làm chiến tranh học viện học viên các người sớm muộn đều phải thích thứ những này tưởng tiểu minh mấy cái đạt tiêu chuẩn ban học sinh nghe nói vội vàng thẳng tắp lên sống lưng vâng hạ tịch giao tiếp nối nói ai nhưng vẫn là cảm giác thật đáng tiếc g à i dựa theo dạ ca bản đồ chúng ta đã lách qua tất cả huyết tộc tiểu minh một đường tiềm hành đến quan chỉ huy nơi đóng quân kết quả không nghĩ tới cái k i a huyết tộc quan chỉ huy lợi hại như vậy so quỷ xanh lợi hại hơn nhiều là m ả i chúng ta nhiều người như vậy vậy mà đều không đả thương được hắn mảy may dạ ca ung dung nói không có cách nào đồng cấp phía dưới huyết tộc thuộc tính giá trị vốn là so với nhân loại cao hơn đây là thể chất ghen nhân tố cao thâm t u y ế t lúc này quay đầu nhìn về phía hắn dạ ca bị thâm t u y ế t ma ma trừng trừng ánh mắt thấy có chút ma mao nhìn không được thấp giọng nói làm sao rồi cao thâm t u y ế t nhưng đầu vì cái gì ta cảm thấy ngươi thật giống như cũng không có nhiều v ề v ạ i dạ ca sờ sờ cái mũi không có lên tiếng một lát sau dương âm lao c ẩ u bọn hắn cũng trở về bọn hắn phụ trách dẫn người đánh nghi binh hát cám chủng tộc nơi đóng quân hấp dẫn huyết tộc bộ đội chú ý cũng không có ham chiến nhưng vẫn là có không ít người thụ thương thế nào bạo bính thanh hỏi bọn hắn có mười cái huynh đệ thụ thương bất quá không có việc lớn gì dương âm nhìn một chút dạ ca bọn hắn các người đâu tình huống gì thất bại Dạ ca nói thẳng cái kêu huyết tộc quan chỉ huy so với chúng ta tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều chúng ta hợp lực cũng không thể bắt lấy hắn không có việc gì đều có thể còn sống trở về là được chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác chính là b ạ bính thanh nhìn về phía dạ ca trên bờ vai vết thương đây là huyết tộc lưu lại vết chảo a. Dạ ca liếc qua trào n quan kêu huyết tộc quan chỉ huy. huyết tộc lưu lại phải vết thương, i phải chú ý, coi như không phải bị máu c ủ a bọn hắn răng lão cầm cầm anh t kỳ quái liếc nhìn dạ ca dạ ca trước đó cùng quỷ i a n h thời điểm chiến đấu đã từng sử dụng qua loại công pháp kia tựa hồ là loại nào đó thu tiên loại công pháp có được rất cổ lao thanh khiết linh khí loại công pháp kia theo lim mà nói là có thể chống tự huyết tộc huyết độc mới đúng làm sao hiện tại long anh cũng không muốn quá nhiều chỉ là suy tư có lẽ là bởi vì vừa mới chiến đấu hồn lực tiêu hao quá lớn sao lão kim một bên cho dạ ca băng bó vết thương một bên con mắt thỉnh thoảng liếc qua dạ ca biểu lộ còn có trong gian phòng những người khác t r ả thái tay của hắn không chút biến sắc nắm lên ý dụng trên mâm một con dao giải phẫu chậm dại hướng dạ ca yết hầu chuyển đi ba lúc này dạ ca trợn bắt lấy cổ tay của hắn lao kim trong lòng x i ế t chặt tay phải hắn dao giải phẫu cách dạ ca yết hầu vẹn vẹn chỉ có không đến một t ấ c khoảng cách thế nào muốn giết ta dạ ca nhìn xem hắn những người khác cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bạ bính thanh ánh mắt trầm xuống ngươi không phải lão kim ngươi là ai hắc <cười> Lao lộ, l Kim bại i thấy đã ề nhưng cũng k ô n còn che giấu, thình lình rời đi trang, bên trái trong tay áo có dối ra một thanh hơn chứng g giấu, che có trực hòa nhận, h rời đi trái dối tiếp tay một một mét ra áo ớ dạ ca qua. đâm đi qua. Đinh! Nhưng là sẹo hổ huấn luyện viên đã phản ứng lại hắn đã lách mình đi tới lao kim trước mặt một tay bắt lấy thân đao của hắn đồng thời một cốc hung hăng đá ra tại lồng ngực của hắn lập tức chỉ nghe thấy răng r ắ c tiếng xương nước trực tiếp đem cái kia giả lão kim đạp bay ra ngoài chương 210, vậy mà là phân thân chương 210, vậy mà là phân thân lao kim thân thể theo vách tường chậm rãi trượt xuống đến trước ngực hoàn toàn lon xuống dưới hiện nhiên xương ngực đã hoàn toàn vỡ mất có thể thấy được x e o hổ một quyền này l ư ợ đạo người là ai x e o hổ huấn luyện viên nắm chặt n ắ m đấm đi hai bước tiến lên ánh mắt hung h á c nhìn c h ầ m c h ầ m lao kim da ca ung dung nói không cần hỏi liền biết là vương ân công tức phái tới người lao kim c h ầ m rãi ngần g đầu khoe miệng tràn ra màu tươi liếc nhìn dạ ca khinh miệt nói hắc hắc không hổ là dạ da thiếu da thật sự là thông minh bạo bính thanh nhữ mày vương ân người thế mà tới nhanh như vậy dạ ca nói không có gì tốt ly kỳ vương ân tự mình ở các nơi đều nuôi rất nhiều sát thủ cái này đại khái là vừa lúc cách tương đối gần a sẹo hổ huấn luyện viên nhìn chằm chằm cái tia giả lao kim vương ân công tức cho các ngươi những sát thủ này xuống cái gì mệnh lệnh lao kim không có lên tiếng không nói vậy liền để ngươi ăn một chút đau khổ nói xeo h ổ bắt lấy lao kim cổ đem hắn theo góc tường cả người nhấc lên ai ngờ lao kim khỏe miệng d ư n g lên sau một khắc cổ của hắn làn da cổ động xuất hiện cái này đến cái khác bao lớn tiếp lấy những này t r ố n g thành bao lớn làn da phá vỡ lại mọc ra từng cây bén nhọn gai xương xương cốt của hắn vậy mà mọc ra bên ngoài thân bên ngoài xeo h ổ huấn luyện viên con ngươi co g ụ c lại vội vàng vung tay ra nhưng cổ tay của hắn hay là bị lao kim gai xương quẹt làm bị thương vẹn vẹn vài giây đồng hồ xeo hổ huấn luyện viên bị vạch phá thủ đoạn liền đã cấp tốc trở nên một mảnh tím đậm xuất hiện rõ ràng triệu chứng t r ú n g độc độc cốt nhân long anh kịp phản ứng mọi người lui ra phía sau đám người nghe nói vội vàng nao nao lui lại làm chiến tranh học viện học sinh bọn hắn đương nhiên biết độc cốt nhân đây là một loại biến dị loại nghề nghiệp siêu phẩm giả loại này kẻ biến dị từ nhỏ đã phải tiếp nhận xương cốt g e n cải tạo theo năm tuổi lên liền muốn uống một loại đặc thù chất độc hóa học để tự thân xương cốt tiến hóa ra có thể tùy thời tự do sinh trưởng g a làn ra năng lực bọn hắn xương cốt so với người bình thường kiên cố số lượng càng nhiều đ ồ n gian phòng không lớn đám người ngay lập tức mau né về sau cơ hội không có bao nhiêu có thể tránh né địa phương lao kim cười ha ha vật lên toàn thân hắn xương cốt mọc ra bên ngoài thân quả thực tựa như cái con nhím để người không dám tới gần da ca rút ra trực đao đối mặt toàn thân đều là nguy hiểm lão kim hoàn toàn không có bối rối tay cầm trực đao tỉnh táo ứng đối đinh đinh hai tiếng chặt đứt hắn hai cây xương cốt lão kim ngoại ý muốn liếc mắt nhìn chính mình bàn tay phải trung tâm bị cắt đứt xương cốt ngươi đao này rất sắc bèn à. cái đó là dạ ca còn muốn thử một chút không ừ trong tay ngươi liền một cây đao ta nhìn ngươi có thể cản mấy cái góc độ công kích lão kim nói tay trái cũng mọc ra một cây xương cốt đồng thời tay phải cây kia bị cắt đứt xương cốt lại dài một đoạn đi ra tả hữu đồng thời tiến công dạ ca còn là ứng đối đến không chút phí sức lúc này lão kim đôi mắt nhũ lại cái mông của hắn đằng sau vậy mà đột nhiên mọc ra một cây t h ậ dài mọc đ ầ y gai xương cái đôi u tựa như là kiếm long cái đôi u hung hăng hướng hắn vung đi qua tiểu dạ coi chừng hạ tịch dao nhắc nhở nhưng là đã tới không kịp đầu kia mọc đ ầ y gai xương cái đôi u hung hăng vung ở trên người của dạ ca phốc phốc mười mấy cây bén nhọn gai xương trực tiếp đâm xuyên thân thể của hắn trong gian phòng tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn hạ tịch dao sắc mặt trong nhuận tiểu d ạ lao kim khoe miệng dâng lên ha ha đã thủ hạ hắn sửng sốt một chút rất nhanh liền phát giác không thích hợp vay một tiếng bị gai xương cái đôi u đánh trúng dạ c a vậy mà hóa thành một đoàn bạc khí biến mất lao kim cao thâm t u y ế t tấm kia bình tĩnh không lay động khuôn mặt lộ ra mấy phần hơi v ẻ ngoài ý m u ố n nhưng nữ hài ánh mắt lại cảm thấy giống như là nằm trong dự liệu cái này tiểu dạ n g không phải bản thể là phân thân cái tình huống gì lao kim đã hoàn toàn mở bức lúc này hạ tịch giao cùng long anh bắt được cơ hội thừa cơ đồng thời thi triển kỹ năng khống chế lại lão kim nhất giai dị năng mục linh quân quanh tam giai dị năng thủy ngưng tinh lão kim hai chân đầu tiên là bị sinh trưởng r a cỏ cây c u ố n chặt lấy lại nói tiếp thân thể lại bị thủy ngưng tinh đánh trúng cái kia chất lỏng rất nhanh ở trên người hắn ngưng kết thành màu đỏ tinh thạch để lão kim không thể động đậy hô long anh thở phào một cái lão kim nằm trên mặt đất hoa hoa gọi bậy nhưng là hắn không cách nào tránh thoát đã ngưng kết thủy ngưng tinh con tốt kịp thời chế phục quái nhân này long anh quay đầu huấn luyện viên ngươi không sao chứ xeo h ổ huấn luyện viên nắm lấy chính mình biến đen cổ tay phải lắc đầu ta không sao lập tức xử lý một chút liền tốt bất quá dạ ca hắn vừa mới kia là là tiểu dạ ma ảnh phân thân thuật cao thâm tuyết trầm vừa mới lao kim đánh chúng hẳn là chỉ là phân thân của hắn a nam cung thu nguyện một b ư ớ c đây chẳng phải là nói vừa mới một đường cùng chúng ta theo huyết tộc nơi đóng quân trở về ừ n hẳn là chỉ là dạ ca phân thân mà thôi cái kia cái kia tiểu dạ bản thể đến cùng đi đâu rồi a hạ tịch giao ngơ ngác hỏi cao thâm t i ế t không nói gì nhưng nàng tựa hồ đã rõ ràng cái gì long anh n ế u mày suy tư hồi lâu thình lình bừng tỉnh chẳng chẳng lẽ nói huyết tộc nơi đóng quân lúc này đã là ban ngày bợ gì em đứng ở trên một chỗ ngọn núi nhìn ra xa xa xương trắng lượn lờ trùng điệp d â núi có chút hít mắt lại các cám chủng tộc bên trong đại đa số đều không thế nào thích ban ngày nhất là huyết tộc người sói gia điểm loại hình chủng tộc bọn hắn yêu thích đêm tối ban ngày ánh mặt trời trói mắt sẽ để cho bọn hắn không đánh n ổ i tinh thần mà đêm tối sẽ để cho huyết tộc sức chiến đấu tăng lên năm mươi cùng lý lẽ ban ngày huyết tộc sức chiến đấu cũng duy nhất có đêm tối năm mươi phần trăm mà thôi cho nên mặc dù đồng cấp dưới tình huống huyết tộc mặt giấy thuộc tính muốn cao hơn nhân loại nhưng có hạn chế như thế cũng là xem như công bằng lại đến khiến người chán ghét ban ngày vợ gì ẻn tử tức cầm ra một cái khăn tay, rất là yêu nhã lấy xuống khăn tay xoa xoa chính mình tay sau đó chầm tối hôm qua tình huống thế nào tối hôm qua những cái kia ám hát thành thợ săn mặc dù tập kích chúng ta nơi đóng quân nhưng hẳn không phải là vì phá vây bên cạnh huyết tộc chiến sĩ báo cáo bọn hắn chỉ là tiến hành một phen đánh nghi binh cũng không cùng chúng ta dây dưa quá lâu sau đó liền rút lui vậy các ngươi cũng không có truy kích â ám hát thành xung quanh trung quy là những nhân loại này địa bàn bạo Bà bính thanh người tại xung quanh bố trí rất nhiều cảm ấy chúng ta lần trước cùng bọn hắn đối chiến chính là như thế thua thiệt cho nên ta thật không dám truy kích quá sâu phế vật vợ gì en mắng m ộ câu là huyết tộc chiến sĩ túi đầu xuống Trưng người vinh nghĩ ra lục một r ra ư người n vinh viễn nghĩ không g giả ca. láo lục đám ư ợ c có chạy rồi, không có để bọn hắn h bọn để t o t là được. Bởi gì em nói, cái giả thiếu kêu ma hóa ra thiếu ra, đê m qua dẫn n giai ư ờ đến đánh lén t một lần, h ệ n cũng biết đại khái bọn hắn thực lực của những người này. tại ta biết thực Một đại khái dai của lực đám đê siêu phàm giả mà thôi không có gì có thể lấy lo âu hiện tại duy nhất có uy hiếp cũng không biết bạo bính thanh trên tay đến cùng còn có bao nhiêu hắc cám chi huyết huyết tộc chiến sĩ hỏi vậy chúng ta muốn tại ban ngày khởi xướng tiến công sao không vợ g ì e nói mặc dù thực lực của đối thủ không mạnh nhưng chúng ta cũng không cần thiết lựa chọn chính mình suy yếu thời điểm cùng bọn hắn chiến đấu vợ g ì e dừng một chút suy tư một chút đêm qua cái kia mấy cái tiểu quỷ đầu mặc dù bại bởi hắn nhưng cái kia ma hóa người đột biến dạ ca đích sắc mang đến cho hắn một tia uy hiếp hướng về phía dạ gia tên tuổi hắn cũng không dám tùy tiện phớt lờ bất quá bọn hắn đã đi tới nơi này thời gian dài như vậy nhân tộc đế quốc người các đêm quân đế quốc hẳn là rất nhanh liền sẽ tìm được bọn hắn linh yêu tộc bộ đội mặc dù đã bị bọn hắn tiêu diệt nhưng linh yêu nữ đế vì thánh hồ nhất định phải mau chóng cầm xuống á m h ắ c thành mau chóng được đến t h á n h hồn không thể lại kéo dài thời gian quá dài để tất cả bộ đội tại chỗ chỉnh đốn ngủ say mười hai giờ nếu có muốn uống máu bổ sung thể lực chiến sĩ chúng ta trước đó ở trên vùng hoang dã bắt được những nhân loại kia nô lệ đều có thể tùy ý dùng ăn Bờ gì ẹn hít mắt nhìn ra xa cái kia mây mù lượn lờ núi rừng á m h ắ c thành ngay tại cái kia thế núi hiểm trở trong sơ cốc đợi đến màn đêm bông xuống chúng ta liền triển khai cuối cùng thế công huyết tộc chiến sĩ vâng vợ gì ẹn trở lại quan chỉ huy của hắn đại doanh trong trướng huyết tộc trong lều trại tự nhiên là kéo lên tất cả cho nên cái này trong lều trại có thể nói là đen kịt một màu vừa mới ở bên ngoài đợi lâu như vậy ban ngày ánh nắng thực tế nếu như hắn tra tấn công thôi tinh thần lực đều nhận không nhỏ hao tổn vì buổi tối trận chiến cuối cùng hắn quyết định nghỉ ngơi thật tốt ngủ say một chút vợ dì e n mở ra hắn chiếc kia nắp trượt to lớn quan tài sau đó nằm đi vào chậm dai nhắm mắt lại đen nhánh nắp quan tài chậm dài khép lại không biết qua bao lâu vợ dì e n đã tiến vào trạng thái ngủ say một cái hấp huyết quỷ trị cần đi vào loại trạng thái này liền sẽ đình chỉ hết thể sinh mệnh hoạt động tuổi thọ của hắn cũng sẽ vào đúng lúc này tiến vào tạm thời kỳ một cái hấp huyết quỷ cho dù là ngủ say một và năm hắn tỉnh lại cũng vẫn như cũng là ngủ say trước đó bộ dáng lúc này trừ phi là có người đối với bọn hắn trực tiếp tạo thành tổn thương nếu không là hoàn toàn không có ngoại giới cảm giác dù cho đối với lỗ thai của hắn lớn tiếng chửi mẹ hắn đều nghe không được dù cho hắn làm trung dai hấp huyết quỷ cũng không ngoại lệ cho nên huyết tộc đồng dạng đều sẽ ngủ say tại dạng này đặc chế trong quan tài loại này quan tài không đơn thuần là kiên cố đồng dạng đều cùng bọn hắn ý thức tinh thần có nhất định liên tiếp một khi có người theo ngoại bộ công kích quan tài bọn hắn liền sẽ lập tức cảm thấy được từ đó tỉnh lại nhưng mà bờ dì ẹn đại khái đánh chết cũng không có khả năng nghĩ đến giờ này khắc này một cái hắn nhìn không thấy lại vĩnh viễn n g h ĩ không ra láo lục vậy mà cùng hắn ngủ ở một cái quan tài bên trong xác nhận bờ dì ẹn đã ngủ say về sau một sợi quỷ dị khói đen theo bờ dì ẹn trong thân thể chậm rãi hiện hiện đi ra những khói đen này dần dần ngưng tụ thành hình người cuối cùng biến thành dạ ca bộ dáng dạ ca nằm tại bờ dì ẹn bên cạnh còn tốt làm bên trong hấp huyết quỷ quý tộc bờ dì ẹn dùng để ngủ say cái này cỗ quan tài rất lớn rất thượng lưu coi như hai người nằm cũng sẽ không rất chen trúc dạ ca quay đầu liếp mắt nhìn cái này huyết tộc tử tức vươn tay ở trước mặt của hắn dùng sức lung lay hô dạ ca thở ra một hơi xem ra kế hoạch rất thành công từ ngay từ đầu dạ ca liền không nghĩ tới tối hôm qua dạ tập có thể thành công hấp h u y ế t quỷ bờ dì ẹn tử tức làm trong trò chơi hắc á m chi huyết kịch bản tiểu b ộ t thực lực của hắn dạ ca lại hiểu rõ cực kỳ coi như bờ dì ẹn tối hôm qua cũng không có phòng bị bọn hắn cũng tuyệt đối không thể thành công cho nên tối hôm qua cái gọi là bắt giặc trước bắt vua dạ tập đương nhiên chỉ là một cái nguy trang vì chính là trong quá trình chiến đấu tìm tới sử dụng ký sinh thuật cơ hội nói đến quỷ xanh thật đúng là giút đại ân của hắn dạ ca cười cười lao q u á i vật kia mặc dù rất làm cho người khác chán ghét nhưng nên nói không nói hắn kỹ năng thật là tốt dùng lập tức Dạ ca đưa tay vô vô đỉnh đầu vách quan tài tại đen kịt một mẩu bên trong tìm t ỏ i cơ quan tại nội bộ mở ra cái này miệng nắp trượt quan tài Dạ ca động tác rất nhẹ theo trong quan tài xoay người ra ngoài sau đó quay đầu liếc mắt nhìn vẫn nằm ở trong quan tài ngủ say mợ gì ẻn chờ ngâm một lát về sau Dạ ca rất nhanh liền từ bỏ ở trong này công kích hắn ý nghĩ mặc dù bây giờ là ban ngày hắn thuộc tính giảm phân nửa thanh máu đương nhiên cũng là giảm phân nửa nếu như bây giờ dùng quang ly tại hắn trí mạng bộ vị đến một kiếm lời nói hẳn là có thể dẫn đến hắn trọng thương nhưng dạ ca biết khẳng định vẫn là không cách nào trực tiếp giết chết hắn coi như trọng thương hắn về sau chính mình có năng lực đánh bại hắn cũng khẳng định sẽ dẫn tới những cái tia phụ trách tại ban ngày canh gác huyết tộc binh sĩ cách trời tối còn có m ộ ư ơ i hai giờ a dạ ca suy tư một lát hai tay hợp lại mặc niệm chú ngữ ma pháp biến thân thuật b à ảnh biến thành bờ gì ẻn bộ dáng dạ ca đi ra quan chỉ huy l ề u trại l ề u trại bên ngoài chỉ đứng hai tên huyết tộc chiến sĩ bọn hắn đều rất nghĩ hoặc vì cái gì bờ di ẻn lại đi ra rồi từ tước đại nhân hai tên huyết tộc chiến sĩ thi lễ、ừ. d ạ ca chắp tay sau lưng sắp mặt cao l á n h nhẹ gật đầu đại nhân ngài không phải đi ngủ say sao một tên huyết tộc chiến sĩ nghi ngờ hỏi ta đột nhiên có chút hát muốn uống một chén huyết cửu nguyên lai là dạng này ta đi cho ngài mang một tên nhân loại nô lệ không cần d ạ ca ngoắc ngón tay hai người các ngươi tới đây một chút hai tên huyết tộc lộ ra mê mang ánh mắt không biết muốn làm gì nhưng bọn hắn còn là đi đến d ạ ca bên người bang d ạ ca hai cánh tay phân biệt bắt lấy hai tên huyết tộc chiến sĩ đầu sau đó dụng lực hướng ở giữa va chạm trực tiếp đem hai tên huyết tộc chiến sĩ đầu góc đụng đi ra giống như đôi bính nổ tung dưa hấu chương 212, ám sát thông quan chương 212, ám sát thông quan xử lý cái kia hai cái canh gác huyết tộc chiến sĩ dạ ca đem bọn hắn thi thể kéo vào một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh bạch huyết linh biến thành miêu nương la l ị trạng thái xuất hiện ở sau lưng của dạ ca yên lặng nhìn xem hắn nguyên lai、like、đây mới là người chân chính kế hoạch tiểu miêu nương trầm mặc hồi lâu nói Dạ ca quay đầu nhìn nàng một cái cười nói n g ư ơ i hôm nay làm sao lại chủ động đi ra rồi linh, linh bình thường gần đây rất lời cái này tiểu linh miêu vừa ra đời lúc ấy còn rất xấu hổ một mực không thế nào thân nhân nhưng về sau tựa hồ là phát hiện dạ ca mùi trên người rất dễ chịu rất cấp trên cho nên bình thường lúc không có chuyện gì làm cơ bản đều là tránh ở trong y phục của hắn chỉ có muốn uống sữa tươi ăn cơm cơm thời điểm mới có thể theo dạ ca cổ áo nhô ra đầu mèo hướng hắn đòi đồ ăn bạch huyết linh c h ấ p miệng hơi có chút đỏ mặt không có lên tiếng huyết tộc là một đám đối với mùi máu phi thường mẫn cảm t r ù n g tộc bọn hắn có thể ở ngoài mấy cây số rõ ràng phân biệt máu tươi mùi nhất là chính mình đồng tộc người mùi máu bạch huyết linh nhìn xem dạ ca con mắt nghiêm túc nhắc nhở bọn này hấp huyết quỷ mặc dù ban ngày phần lớn đều ở trong quan tài ngủ say nhưng vẫn là sẽ lưu mấy tên phụ trách thủ ban ngày huyết tộc người giết hai cái này huyết tộc người chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị cái khắc lính gác phát hiện ừng ta biết dạ ca nói sau đó lấy ra một bình đặc thù bật phấn rơi tại trên người của bọn hắn che giấu trên người bọn hắn mùi máu bạch huyết linh sửng sốt một chút nguyên lai hắn đã sớm chuẩn bị ra hỏa này thật là lần thứ nhất cùng huyết tộc bộ đội giao thủ sao xử lý xong cái này hai tên huyết tộc chiến sĩ thi thể về sau dạ ca theo trong rừng cây đi tới t h ư ơ n g cái k h ta đột nhiên đ nhớ lại một chút sự tính khác cần ngươi đi làm dạ ca ngoắc ngón tay ngươi qua đây một chút đúng huyết tộc chiến sĩ đi đến dạ ca trước mặt xin hỏi ngài phốc phốc dạ ca hạ thủ gọn gàng mà linh hoạt dùng quang li một kiếm liền đâm xuyên cái kêu huyết tộc chiến sĩ trái tim ây ngươi huyết tộc chiến sĩ mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem dạ ca sau đó chậm rãi ngã xuống giả ca đi tại trong nơi đóng quân dựa vào biến thân thành bờ dị ẻn dung mạo rất nhanh liền nhẹ nhõm giải quyết tất cả thủ ban ngày huyết tộc binh sĩ quang ly kiếm có được quang thuộc tính công kích đối với h ắ cám chủng tộc vốn là có kèm theo tăng lên tổn thương lại thêm ban ngày những huyết tộc này chiến sĩ sinh mệnh lực cắt giảm một nửa giả ca dựa vào cường hóa m ộ ư ơ i ba quang ly kiếm đâm bên trong chỗ yếu hại của bọn hắn trừ bờ dị ẻn cái khác huyết tộc binh sĩ hoàn toàn có thể làm được một kiếm một cái giải quyết nơi đóng quân bên ngoài tất cả thủ ban ngày lính gác về sau giả ca kéo ra một sĩ binh lều trải rèm đi vào Cái c này lều dạ ca đi đến trong đó một cái quan tài bên cạnh đưa tay nhẹ nhàng v ố t vẹ quan tài sát ngoài sau đó dùng hệ thống quét hình một phen chất liệu máu đen gô sam phẩm chất màu tím độ cứng năm mươi lăm cường độ năm mươi hai dạ ca ừng loại này chất liệu quan g ly kiếm hẳn là có thể trực tiếp xuyên thấu dạ ca đứng tại quan tài bên cạnh cầm ngựa quan ly chậm rãi dơ lên cẩn thận nhắm chuẩn một chút vị trí giang dắt một kiếm đâm xuống dưới trường kiếm xuyên qua vách quan tài đồng thời một kiếm đâm xuyên nằm ở trong quan tài hấp huyết quỷ binh sĩ nằm ở trong quan tài hấp huyết quỷ binh sĩ cứ như vậy đang say g i ấ c đồng bị dạ ca một kiếm giết chết rốt cuộc không tỉnh lại sau ba mươi phút dạ ca cầm ra một đầu khăn tay nhẹ nhàng bôi lao đi quang lì trên lưới kiếm vết máu cái này trong nơi đóng quân tất cả huyết tộc chiến sĩ đã toàn bộ bị hắn đổ sát hầu như không còn bao quát những cái kia nằm ở trong quan tài ngủ say huyết tộc bọn hắn đều rốt cuộc không tỉnh lại trừ bờ gì ẩn dạ ca còn không có năm chắc có thể trực tiếp đem hắn đánh giết bạch huyết linh đi theo dạ ca sau lưng ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt thiếu thế mà vẹn vẹn lấy lực lượng một người dễ dàng như vậy đơn giản liền xử lý một doanh huyết tộc quả thực khó có thể tin bất quá b ạ c h huyết linh tự nhiên còn là thấy rất thoải mái dù sao huyết tộc thế nhưng là cùng với nàng có huyết hải thâm cứu lúc trước vạn yêu quốc nhưng chính là tại huyết tộc quân đoàn xâm lấn xuống hủy diện hành hử đáng l ợ i các ngươi những n à y yêu hút máu mặt trắng cũng có hôm nay phi b ạ c h huyết linh ở trong lòng âm t h ầ m k h ẽ nói phúc một đoàn khói đen ở trong không khí phun trào xuất hiện tiếp lấy một cái đen nhánh quạ đen bay đến dạ ca trên bờ vai hai ếch chi linh đứng tại dạ ca đầu vai đại nhân còn lại huyết tộc nơi đóng quân những cái kia các h ấ p huyết quỷ bọn hắn cũng đều tiến vào trạng thái ngủ say chỉ có chút ít phụ trách thủ ban ngày lính gác d ạ ca nhẹ gật đầu rất tốt đóng quân tại ám h ắ t thành xung quanh huyết tộc tiểu đội hết thệ có thập nhị chi mười hai cái đóng quân nơi đóng quân d ạ ca kế hoạch là tại đêm tối giáng lâm trước đó hắn một người liền đem cái này mười hai cái nơi đóng quân huyết tộc binh sĩ cho hết vô thanh vô tức xử lý đặt thành chân chính toàn bộ ám sát thông quan d ạ ca trái xem phải xem ở trong nơi đóng quân kiểm tra phải chăng còn có cá lọ lưới cuối cùng hắn lại đi vào một cái cùng cái khác màu sắc không giống lều trại kéo da rèm da nội bộ đen kịt một màu trong lều chạy một cánh cửa sổ đều không có mở hoàn toàn không có ánh nắng có thể chạy vào cái này lều chạy có chút đặc thù hoàn toàn không có bảy r a bất luận cái gì một bộ quan t ả i bất quá có rất nhiều đặc thù chất liệu quân dụng h ò n g sắt chất đ ó n g một đống lại một đống chí ít có mười mấy dương xem ra cũng là một cái quân binh kho Dạ ca liếc mắt qua đi đến một cái dương sắt lớn trước dùng trường kiếm đem bên trong một cái hòm sắt chảy mở bên trong đặt vào chính là một kiện lại một kiện vũ khí cùng y giáp quả nhiên là quân binh k h a những vũ khí này cùng y giáp rõ ràng đều trải qua phụ ma phía trên quanh quần nhàn nhạt hoa văn giả ca đem bên trong một kiện y giáp cầm lên dùng hệ thống dò xét hắn thuộc tính đồ phòng ngự huyết tộc chế thức nhuễn giáp đẳng cấp địa cảnh trở lên có thể sử dụng phẩm chất màu tím thuộc tính phòng ngự năm mươi kháng tính năm mươi phụ ma hiệu quả mặc vào này nhuễn giáp nhân tộc đơn vị mỗi lần đối với hắn phổ thông tổn thương giảm b ấ t một giả ca liễu lưới một nhân tộc đơn vị tổn thương phải biết một tên nhân loại thiên cảnh siêu phạm giả lực công kích thuộc tính bình quân cũng chỉ vẹn vẹn ba mà thôi giảm i ễ n một giống như là một phần ba tổn thương không có rơi không nghĩ tới huyết tộc bộ đội thế mà còn có dạng này đặc biệt nhằm vào nhân tộc đồ phòng ngự trang bị hơn nữa còn là chế thức trang bị nếu là tất cả huyết tộc chiến sĩ đều phân phối như vậy một kiện hộ giáp như vậy đem người tới tộc cùng huyết tộc bộ đội chính diện giao chiến khẳng định phải ở vào khuyết điểm cực lớn trừ hộ giáp bên ngoài còn có trong dương những huyết tộc kia chế thức t r ư ờ n g kiếm gia ca xem xét một phen quả nhiên cũng là nhằm vào nhân tộc bộ đội vũ khí mỗi một kiện trên vũ khí đều có đối nhân tộc đơn vị kèm theo tổn thương chương hai trăm m ư ơ i ba nhằm vào nhân tộc trang bị chương hai trăm m ư ơ i ba nhằm vào nhân tộc trang bị dạ ca nhìn xem những cái dương này bên trong vũ khí cùng hộ cụ đ ỗ n g nhiên hồi tưởng lại tối hôm qua mấy người bọn họ vây công bờ g ì ẹn c h ẳ n g cảnh lập tức thẩm mắng một câu c h ắ c không được đêm qua bọn hắn nhiều người như vậy vây công phía dưới mới đối bờ g ì ẹn tạo thành như vậy một chút tổn thương vốn là coi là tên kia song phòng thuộc tính quá cao nhưng hiện tại xem ra trên người hắn khẳng định cũng xuyên loại này đặc thú phụ ma y giáp hô dạ ca hít sâu một hơi lập tức không nói hai lời trực tiếp đem trong dương những này y giáp toàn bộ đều thu vào hắn trong không gian giới chỉ đem cái này một danh chướng vũ khí cùng hộ giáp thu sạch giao nộp về sau giá ca lại nhìn thấy trong nơi hẻo lánh có một cái lớn vô cùng hóng sắt nói đúng ra xem ra hẳn là một cái tủ sắt theo cái kia lớn tủ sắt bên trong giá ca ẩn ẩn cảm thấy được rất nhiều sinh mệnh ký tức giá ca hít mắt hắn một kiếm chặt đứt ngoại bộ khóa sắt đem tủ sắt mở ra quả nhiên trong ngăn tủ trang tất cả đều là huyết tộc bắt tới nhân loại nô lệ phần lớn đều là trẻ tuổi nam nam nữ nữ quần áo tạc hơi trong đó lây nữ nhân cùng tiểu hài chiếm đa số có thể nhìn ra được đại bộ phận đều là trên hoang dã người bất quá tựa hồ cũng có một chút thân mang trang điểm không sai nội địa người không biết thế nào sẽ bị hấp huyết quỷ trộ tới những người này c u ộ n mình ở trong ngăn tủ nhìn thấy biến thân thành bờ gì hẹn dạ ca xuất hiện tất cả đều lộ ra hoảng sợ vẻ mặt sợ hãi run lẩy bẩy các ngươi đều là bị đám kia huyết tộc bắt tới dạ ca hỏi không người nào dám trả lời hắn tất cả mọi người là khiếp đảm nhìn xem hắn đồng thời có rất nhiều người đều lộ ra vẻ n g h i hoặc a không nên hiểu lầm ta là nhân loại dạ ca đem chính mình biến thân thuật giải trừ khôi phục nguyên bản bộ dáng một nữ hải s ư ớ n g sốt một chút lập tức vội nói ngươi ngươi là tới cứu chúng ta ngươi là đế quốc người các đêm ta không phải người các đêm ta chỉ là đến diện những huyết tộc kia dạ ca không nhanh không c h ậ m mà nói các ngươi đều là làm sao bị những huyết tộc kia bắt được là vương ân công tước nữ hải oán giận nói hắn đem chúng ta t ó m lấy chuyên môn đóng gói bán cho những cái kia hấp huyết quỷ lấy này đến thu hoạch tiền tài cùng trao đổi ích lợi còn có những trang bị kia cũng là vương ân công tức cùng huyết tộc hợp tác chế tạo vương ân cho huyết tộc cung cấp nhân loại g e n số liệu cùng hồn lực hàng mẫu huyết tộc tài năng thông qua những số liệu này cùng hàng mẫu dùng đặc thù phụ ma vật liệu nghiên cứu chế tạo ra đặc biệt nhằm vào nhân loại vũ khí cùng hộ cụ hắn tại sao muốn làm như thế tốt xấu vương ân công tức chính mình cũng là nhân loại a gia hỏa này vì một điểm tiền đem nhân loại ghen đều bán đi rồi nữ hai hư lạnh nói hắn cùng huyết tộc nghi cô lát bá tức có đầu ước hợp tác nghiên cứu ra được loại vũ khí này cùng hộ cụ vương ân công tức chính hắn cũng cần có những vũ khí này cùng hộ cụ hắn ở trong đế quốc nội chiến thực lực liền sẽ lại tăng lên một cái cấp bậc đến lúc đó hắn khả năng chính là tứ đại công tức bên trong quân lực mạnh nhất công tước còn có lần này huyết tộc đi tới nhân tộc địa giới trong đó một cái mục đích chính là vì cùng vương ân giao dịch đến g a cá im lặng thì ra là thế vương ân cái này lao tất đăng vì tại nhân tộc trong đế quốc nội chiến vô địch vậy mà không tiếc đem đồng tộc được điểm bán cho hát cám chủng tộc mà hắn chuẩn bị những vũ khí này cùng hộ cụ nếu như dạ ca không có đón sai chỉ sợ là vì đối phó dạ gia chuẩn bị dạ ca lộ ra một cái cười lạnh vương ân lần này nhìn ngươi chạy thế nào thì ra là thế vậy ta liền thuận đường đem các ngươi cứu đi dạ ca nói bất quá chờ trở, trở lại nội địa về sau các ngươi đến phối hợp ta làm nhân chứng xác nhận vương ân làm những chuyện như vậy không có vấn đề nữ hải lập tức đáp ứng dạ ca xoay người nữ hải há to miệng kia là cả người hình trí ít có hai mét trở lên thú nhân toàn thân bị màu đen xích sắt chỗ trói khóa miệng còn bị phong bế da ca xứng sở không nghĩ tới đám này hấp huyết quỷ còn không chỉ bắt nhân loại làm huyết nô thế mà còn bắt một cái thú nhân bất quá theo tên thú nhân này ngoại hình có thể phán đoán gia hỏa này hẳn là còn không phải một cái bình thường thú nhân tộc bình thường thú nhân làn da lấy màu lục cùng màu nâu chiếm đa số mà đầu này thú nhân làn da là màu xanh lam trên thân thể còn ẩ n ẩn có thể trông thấy đặc thù hoa văn hắn mọc r a thú nhân tiêu chí xuống răng nanh khoan hậu bờ môi cường trắng cơ bắp giống như sắt thép nhưng lỗ thai của hắn lại không giống thú nhân như thế bé nhọn trên thân xương cốt sinh trưởng phương thức ẩn ẩn còn mang một chút cự nhân tộc đ ặ c chất d i ca cơ bản có thể phán đoán gia hỏ này hẳn là một cái thú nhân tộc cùng cự nhân tộc còn lại âu â đầu kia màu xanh thú nhân nằm trên mặt đất nhìn xem g i ca không ngừng vốn nhưng hắn không cách nào tránh ra khỏi trên thân xích sắt dạ ca ngồi s ổ n xuống đem hắn trên miệng phong ấn khứ trừ đầu kia thú nhân con lai miệng lớn thở mấy câu chửi t h ể sau đó lập tức dùng thú nhân ngôn ngữ mắng vài câu thô tục đều là đang chửi mắng những cái kia đáng chết hấp huyết quỷ dạ ca ngồi t r ồ m hồm ở trước mặt của hắn bình tĩnh nhìn xem hắn dùng thú nhân tộc ngôn ngữ hỏi ngươi là làm sao bị những huyết tộc kia bắt lấy thú nhân con lai sửng sốt một chút tựa hồ có chút kinh ngạc ngươi sẽ nói thú nhân ngữ dạ ca cười nói ta sẽ nói trong vạn tộc rất nhiều lời nói thật sao thú nhân con lai dùng hẳn cái kia rất thô k ệ c h thanh từ u nói đã dạng này nhân tộc tiểu bằng hữu có thể giúp ta c ở i ra xích sát sao thú thần sẽ cảm kích ngươi chính ngươi hẳn là mới là một cái tiểu bằng hữu a dạ ca nói thú nhân cùng cự nhân h ô n huyết nhưng mới cao hơn hai mét ta đoán tuổi của ngươi hẳn là không cao hơn tám tuổi thú nhân con lai chương hai trăm mười bốn không hổ là cuộc đời của ta chi địch chương hai trăm mười bốn không hổ là cuộc đời của ta chi địch các ngươi là nói tiểu dạ chân chính mục đích nhưng thật ra là nghĩ n g trang thành huyết tộc trà trộn vào huyết tộc nơi đóng quân hạ tịch giao một mặt ngốc manh bộ dáng Ta n g hạ ĩ hẳn là d n n g tịch biết h n giao n n không h chậm, xoa cảm nhô lên miệng suy tư giống như có chút đạo lý long anh cẩn thận hồi tưởng lại trong đầu hiện hiện ký ức hình ảnh lúc ấy giạ ca thi triển phân thân thuật biến thành bốn cái giạ ca vây công bờ dị ẹn thời điểm sử dụng song kiếm hoa trạm cùng hấp huyết quỷ bờ dị ẹn không trung giao chiến cuối cùng dạ ca ba cái phân thân bị b ờ gì h n trọng thường tại chỗ tiêu diệt chỉ còn lại một cái dạ ca từ không trung rơi xuống đất lúc ấy các nàng đều coi là cái tiêu dạ ca chính là bản thể của hắn nhưng hiện tại xem ra cái tiêu dạ ca cũng hẳn là phân thân mà chân chính dạ ca chỉ sợ đã dùng loại nào đó phương pháp thần không biết quỷ không hay chui vào huyết tộc nơi đóng quân thì ra là như vậy xeo h ổ huấn luyện viên hít sâu một hơi khó có thể tin nói như vậy dạ ca hắn ngay từ đầu nói muốn dẫn chúng ta đi dạ tập vẹn vẹn chỉ là một cái ngụy trang mà thôi đúng thế cao thâm tuyết bình tĩnh nói hiện tại xem ra chính là dạng này đám người hai mặt n h ì nhau n chẳng ai ngờ rằng còn sẽ có dạng này đảo ngược nam cung thu nguyện miệng giật giật có chút cảm giác khó chịu mà nói đã dạng này vậy hắn ngay từ đầu liền đem kế hoạch nói cho chúng ta biết không là tốt rồi sao làm sao ngay cả người mình đều không tín nhiệm hay sao làm hại ta cho là chúng ta lần này thảm bại còn phiền muộn đường này muốn gạt người định nhân đầu tiên muốn gạt qua người một nhà có lẽ hắn muốn chính là chúng ta chân thực phản ứng bạo bính thanh ngồi ở bên cạnh hai tay đỡ nơi tay trượng bên trên chậm rãi nói mà lại tựa như vương ân công tức người đã ngụy trang thành lão kim chui vào áo thành v Hạ lợi hại thật sự là quá lợi hại tưởng tiểu minh một cái tay ôm một cái tay khác nằm nấm trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng không hổ là da ca ta cả đợi đối thủ túc địch dạng này l ầ u não dạng này kế sách cứ như vậy tương lai ta đánh bại hắn mới có thể càng có ý nghĩa thật là làm cho ta càng ngày càng hưng phấn nói hắn còn hưng phấn lẻ lưỡi liếm môi một cái cao thâm tuyết ả m long anh ảm hạ tịt c dao cùng hắn cùng đội bốn cái học sinh có mộng tưởng rất tốt tẩy tẩy ngủ đi nam cung thu nguyện nghiêm túc bình luận bá bá bá mấy đạo bóng đen nhanh chóng ở trong rừng cây lướt qua nam c u n g như thương phong còn có một đám người gắt đêm vô thanh vô tức cần núp đến huyết tộc nơi đóng quân phụ cận tại hơn một trăm mét bên ngoài trong đùi cỏ bí mật quan sát rốt cuộc tìm được những huyết tộc này bộ đội nơi đóng quân nam cung như hít mắt nâng lên một cái tay làm thủ thế mọi người cẩn thận chú ý ẩn tàng hồn lực khí t ứ c huyết tộc năng lực nhận biết so với chúng ta nhân loại cường đại rất nhiều ngàn vạn phải chú ý không muốn bị bọn hắn phát hiện cái khác người gác đêm vâng thật i ê n tĩnh thương phong mảnh kính mắt đằng sau con mắt khắp nơi lướt qua kỳ quái huyết tộc bộ đội đã ở trong này hạ trại chúng ta đều đã cách nơi đóng quân gần như vậy theo lý mà nói không nên liền một cái huyết tộc lính gác đều không nhìn thấy a hiện tại là ban ngày nam cung như phân tích huyết tộc đặc tính vừa vặn cùng chúng ta nhân loại tương phản bọn hắn ban ngày sẽ tiến vào trạng thái ngủ say thích ban đêm hành động không thích ánh nắng có lẽ bọn hắn phụ trách thủ ban ngày trạm canh gác vị đều giấu tại trong góc tối yên tính cũng là bình thường thương phong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu tiểu ngũ n g ư ơ i dùng trinh sát thuật dò xét một chút nam cung như nói xem bọn hắn trong nơi đóng quân này ngủ say bao nhiêu huyết tộc còn có xác định bọn hắn thủ ban ngày lính gác vị trí đúng bị gọi là tiểu ngũ người trẻ tuổi từ phía sau l ư n g cầm ra một tay cung ngón tay kéo động dây cung một chi màu lam hồn lực ngưng tụ mà thành mũi tên liền xuất hiện tại trên cung、Siu. hồn lực mũi tên bay ra ngoài bắn vào huyết tộc trong nơi đóng quân hồn lực mũi tên cắm tại một tòa lều trại bên trên k h u y ế t tán ra từng đạo hồn lực sóng âm loại sóng âm này cùng huyết tộc sóng siêu âm cảm ứng có một chút tương tự đồng dạng đều là sử dụng loại nào đó tần suất sóng âm đến thăm dò phía trước địa vực bên trong địa hình cùng có tồn tại hay không sinh vật sóng âm k h u y ế t tán xong sau hồn lực mũi tên liền sẽ tự động biến mất một điểm dấu vết cũng sẽ không lưu lại tiểu ngũ nhắm mắt lại dùng ý thức cảm ứng đến mũi tên sóng âm truyền lại trở về tin tức ừng nam cung như hỏi trinh sát đến có bao nhiêu tên huyết tộc binh sĩ sao cái này tiểu ngũ mở to mắt do dự một chút tựa hồ chính mình cũng cảm thấy kỳ quái như tỷ ta cái gì cũng không có trinh sát đến a cái gì cũng không có trinh sát đến nam cung như không hiểu có ý tứ gì vừa mới ta bắn đi ra chi kia trinh sát tiễn cũng không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh phản ứng cái gì nam cung như nhữ mày lại chẳng lẽ nói huyết tộc lại phát minh cái gì khoa học kỹ thuật mới vũ khí đã có thể che đậy nhân loại trinh sát hình siêu phàm giả thăm dò kỹ năng rồi làm sao bây giờ thương phong nhìn nàng một cái n a một c u cái, cái trung niên đầu hói người gác đếm hỏi dù sao hiện tại là ban ngày không được nam cung như sụ mặt không rõ ràng số lượng của bệnh nhân cũng không rõ ràng địch nhận quan chỉ huy thực lực dạng này mù quang chính diện cứng đối cứng phong hiểm quá lớn nhất định phải diệt đi thủ ban ngày chạm canh gác vị mới được tiểu ngũ thế nhưng là chúng ta điều tra thật giống như hoàn toàn không có tác dụng nam cung như suy nghĩ một chút kia liền nục thân k i ể m cây đi ta xung phong các người đi theo phía sau của ta chậm rãi ẩn nút đi qua được thôi thương phong lên tiếng bá nói xong nam cung như liền lắp một cái áo khoác màu đen tự mình vọt ra ngoài những người còn lại vội vàng đuổi theo chương 215, ai có như thế lớn năng lực chương 215, ai có như thế lớn năng lực dựa theo huyết tộc quân đội c h ạ m lính gác vị quen thuộc bọn hắn hẳn là ẩn tàn g tại nơi này hả không có làm đế quốc người gác đêm cục trưởng nam cung như lâu dài tại trưởng thành phòng tuyến hoạt động có cùng h ắ cám chủng tộc giao thủ phong phú kinh nghiệm cùng huyết tộc bộ đội cũng từng giao thủ qua rất nhiều lần nam cung như hiểu rõ vô cùng đám này hấp huyết quỷ tập tính tự nhiên cũng đối huyết tộc quân đội lính gác bố trí quy luật hiểu rõ vô cùng nhưng mà nam cung như mang thương phong cùng một đám người gác đêm tại huyết tộc nơi đóng quân bên ngoài dạo qua một vòng lại một vòng kiểm tra có khả năng ẩn g i ấ u huyết tộc c h ạ m gác ngầm mỗi một cái góc lại từ đầu đến cuối đều liền một cái huyết tộc binh sĩ đều không có phát hiện đến cùng đang dợ trò quỷ gì nam cung như thực tế là không hiểu thương phong nhìn chung quanh một Các ngươi lật lật đây ế là tiểu đ đ ngũ kinh xem ra có người trước chúng ta đã tới qua cái này huyết tộc nơi trong quân thương phong phân tích nói người kia rất chuyên nghiệp cỗ thi thể này thậm chí còn bị xử lý qua dùng che đậy thi hồng hóa giải thi thể mùi máu cùng mục nát vị ta nghĩ cái này nơi đóng quân xung quanh huyết tộc lính gác cũng đều là bị người này giải quyết hết nam c u n g như như có điều suy nghĩ nói như vậy chẳng lẽ cái này toàn bộ nơi đóng quân huyết tộc binh sĩ đều đã tất cả đều bị nam c u n g như lập tức hướng huyết tộc nơi đóng quân đi đến đi vào nơi đóng quân vẫn không có bất luận cái gì lính gác xuất hiện nàng kéo ra một cái lều trại đi vào nhìn thấy trong lều trại tám cỗ quan tài nam cũng như đi đến quan tài trước sắp mặt đột biến những n à y q u a n t à i mỗi cái đều bị người dùng lợi kiếm chọc ra một cái lỗ nhỏ nàng mở ra q u a n t à i mỗi một bộ trong q u a n t à i đều n ằ một m bộ huyết tộc binh sĩ thi thể toàn bộ đều là đang xây dựng đồng bị một kiếm mất mạng hiện nhiên là có người theo ngoại bộ dùng vũ khí đâm xuyên q u a n t à i đồng thời lại xuyên qua nằm tại nội bộ huyết tộc binh sĩ tám cỗ trong quan tài huyết tộc binh sĩ đều là đồng dạng kiểu chết tiếp lấy nam c u n g như cùng thương phong còn có cái khác người g á c đêm lại cấp tốc kiểm tra cái khác lều trại mỗi một cái trong lều trại tình huống đều là giống nhau những huyết tộc này toàn bộ đều là đang ngủ say thời điểm bị người một kiếm giết chết thậm chí liền thống khổ đều không có cảm thấy được liền chết đi thương phong trầm tĩnh nói nhìn một chút nơi đóng quân b ô n phía toàn bộ nơi đóng quân đều không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết xem ra làm được chuyện này một người kia là thừa dịp những hấp huyết quỷ này ban ngày ngủ say thời gian thần không biết quỷ không hay liền ám sát cả c h i huyết tộc tiểu đội tiểu ngũ s ư ớ n g sở một người làm sao n g ư ơ i biết đây đều là cùng làm một người làm vì cái gì không phải rất nhiều người đâu tất cả vết thương đều là giống nhau hẳn là đến từ cùng một thanh kiếm thương phong sờ sờ cái kia quan tài chất liệu loại này chất liệu quan tài chí ít là bách hồn cảnh cừng giả hoặc là dùng t h i ê n cảnh cấp bậc màu đỏ phẩm chất vũ khí tài năng đánh vỡ trung nhiên người gác đêm một mặt kinh ngạc thật giả là ai có như thế lớn năng lực đuổi trước chúng ta một người liền ám sát cả c h i huyết tộc tiểu đội chẳng lẽ là đế quốc phát hiện chúng ta ném đi tín hiệu mất đi liên hệ lại phái ra một vị đại lão cường giả tiếp viện chúng ta rồi nam cung như một mực không nói gì huyết tộc có được rất mạnh năng lực nhận biết nhất là phụ trách thủ ban ngày canh gác những huyết tộc kia bọn hắn đều có được sóng siêu âm cảm giác thuật liền xem như nàng cũng tự nhận tự h k Ô nam g thể nào l cung i t h như đôi m ộ t cái nơi đóng q u khéo y động còn có lưu người sống đám người lập tức đổi tới cái kia lều trại nam c u n g như cùng thương phong bọn người nhìn thấy chiếc k i a đen nhánh quan tài đông đông đông thương phong đưa tay tại c ố kia trên quan tài gó gó nói c ố này quan tài cùng lúc trước những cái k i a quan tài chất liệu không giống ta nghĩ hẳn là chi này huyết tộc bộ đội quan chỉ huy quan tài nam c u n g như làm thường xuyên cùng huyết tộc giao thủ người gắt đêm lập tức liền phân biệt ra được trên quan tài cái nào đó tiêu chí neo h mắt lại không phải phổ thông quan chỉ huy có lẽ còn là một tên huyết tộc quý tộc tử tước ồ thương phong nhìn nàng một cái lập tức lại nhìn một chút quan tài này nhìn từ ngoài quan tài này không có bị phá hư bên trong ngủ say hấp huyết quỷ hẳn là cũng còn sống như vậy cái này liền kỳ quái tiểu ngũ hầu nghi nói vị tiêu đại lao đã xử lý trong nơi đóng quân này tất cả huyết tộc binh sĩ tại sao muốn lưu quan chỉ huy của đối phương người sống làm gì không thừa dịp ngủ say đem hắn làm t h ì rồi không biết có lẽ là vị nào đại lao để lọt rồi người cảm thấy khả năng sao người ta đại lao làm sao lại phạm loại sai lầm cấp t h ấ p này như tỷ vậy chúng ta muốn mở quan tài sao nam cung như ánh mắt c h â m xuống trong đầu của nàng hiện ra phụ thân ở trên vạn tộc chiến trường chết trận hình ảnh chính là chết tại huyết tộc quân đoàn trên tay được rồi trước đừng có gấp nam c u n g như nặng nề thở ra một hơi đến cuối cùng lý trí của nàng còn là chiến thắng trong lòng nàng báo thủ diễm hỏa mặc kệ vị cường giả kia vì cái gì lưu lại tên này huyết tộc tử tức không có giết chết ta nghĩ hẳn là có nhất định lý do nam c u n g như nghĩ nghĩ còn là t r ư ớ c không muốn kinh động tương đối tốt cái khác người gác đêm gật đầu đúng a nữ người gác đêm lúc này nhìn thấy trong lều trại thả ở trên một cái bản trường kiếm màu đỏ đem hắn cầm lên thanh kiếm này thật x i n h đại chí ít màu hồng phẩm chất a như t h đây cũng là tên kia huyết tộc tử tức kiếm a nam cũng như nhìn thấy nữ người gác đêm kiếm trong tay đôi mắt lói lên không nên đ ậ u sao nữ người gác đêm sửng sốt một chút sau một khắc trong tay nàng trường kiếm màu đỏ nổi lên hiện ra đỏ thám huyết tộc văn tự ông chỉ thấy cỗ kia trên quan tài khắc cấn những văn tự kia phủ văn tràng tùy theo sáng lên nàng tại trong quan tài bờ gì ẻ n cảm thấy được cái gì thình lình theo trong ngủ mê tỉnh lại mở mắt chương hai trăm mười sáu huyết nguyệt màn đêm chương hai trăm mười sáu huyết nguyệt màn đêm toàn thể tản ra chàng ma trận hình chuẩn bị chiến đấu nam cũng như hất lên áo khoác màu đen một cái triệt thoái phía sau bức về sau lóe ra ba mét đồng thời rút ra nàng trực đao một bộ dáng dấp như lâm đại địch cái khác người gác đêm đều s ừ n g sốt một chút bọn hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra không biết vì cái gì cục trưởng lại đột nhiên khẩn trương như vậy nhưng là theo cục trưởng nói đi làm khẳng định là không sai thế là chúng người gác đêm toàn bộ đều nghe theo mệnh lệnh n h a u n h a u lui tản ra đến làm thành một vòng tròn răng rắc răng rắc răng rắc cái kia nắp trượt màu đen quá tải từ từ mở ra vô số rơi hút máu từ đó bay ra chúng người gác đêm thấy thế tất cả giật mình n h a u n h a u thi triển năng lực xua đổi những nguy hiểm kia rơi hút máu những rơi này đều là huyết tộc nuốt sủng vật trên thân đều mang máu dịch một khi bị bọn chúng cắn bị thương vô cùng có khả năng nhiễm lên huyết đ ộ n cho nên tất cả mọi người vô cùng cẩn thận chỉ có nam c u n g như đứng tại chỗ cũng chưa hề đủ tới một đôi màu hổ phách băng lanh trầm tĩnh con mắt nhìn trong chọc vào c h i ế c kia màu đen qua t à i mà những cái kia bay nào đi lên rơi hút máu căn bản là không có cách tới gần nàng liền sẽ bị thân thể nàng t r u n g quanh hộ thể khí lưu cắt thành vải khúc bị cắt thành vải khúc rơi rơi trên mặt đất về sau liền biến thành một đống cho đen tan r a tại không khí biến mất không thấy gì nữa răng răng răng răng răng một cái cao gầy bóng người cuối cùng từ trong quan tài chậm rãi ngồi dậy vợ gì en vừa tỉnh lại mở to mắt ngắm nhìn bốn phía một vòng nhìn xem trong lều trại nam cung như mọi người nhân tộc người các đêm nam cung như nhìn thấy bờ dì ẹn khuôn mặt trong đầu lập tức có rất nhiều tình báo tư liệu lấp l ó e mà qua cái này huyết tộc người là bờ dì ẹn cái kia hấp huyết quỷ trong quý tộc tiên tài t ử tước nghe nói chính là gia hòa này tại năm trước vạn tộc chiến trường lần kia giờ đần chiến dịch dẫn đầu vẹn vẹn một huyết tộc để có được ba ngàn nhân tộc tinh anh chiến sĩ giờ ho une tướng quân thảm bại mà về lần kia chiến dịch long anh điện hạ cũng tại giờ ho une tướng quân trong quân đội có thể để cho giờ ho une tướng quân thảm như vậy bại tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản nam cung như cảnh giác lên không không đúng không chỉ là hắn cái nơi đóng quân này bách hồn rừng rậm bên trong thập nhị chi huyết tộc tiểu đội hết thể bốn trăm tám mươi tám tên huyết tộc binh sĩ vợ gì ẹn trong ý thức nguyên bản có thể cảm thấy được mỗi một tên huyết tộc đơn vị vị trí nhưng bây giờ trong ý thức những cái kia cảm giác điểm đã toàn bộ biến mất nói như vậy mười hai cái nơi đóng quân huyết tộc bộ đội thế mà đã toàn bộ đều bị những này người gác đêm cho tiêu diệt rồi b ợ gì e n lập tức lộ ra phẫn nộ ánh mắt tốt rất tốt khá lắm nhân tộc người gác đêm ha ha xem ra ta trước kia thật sự là xem nhẹ các ngươi nguyên bản ta vẫn cho là các ngươi người gác đêm đều chẳng qua là một đám giả thần giả quỷ có tiếng không có miếng kẻ bất tài không nghĩ tới các ngươi thế mà còn có loại bản lanh này có loại này lá gan lại dám đổ sát ta mấy trăm tộc nhân đám người tiểu ngũ n ố c trệ mà nói đồ đồ ngươi mấy trăm tộc nhân chúng ta lúc nào rất nhanh người gác đêm nhóm liền nghĩ minh bạch cái này huyết tộc quan chỉ huy sẽ không là coi là trong nơi đóng quân những cái kia bị g i ế t chết huyết tộc đều là bọn hắn làm a đã như thế ta cũng chỉ có đem các ngươi toàn bộ biến thành huyết nô mang về tài năng cho bá tức đại nhân một cái tốt bàn giao vợ gì e n lạnh lùng nói chậm dãi nhấc lên hắn áo choàng á m duệ đêm ảnh l u ậ t vũ hoa lạp lạp lạp đến hàng vạn mà tính rơi theo hắn trong áo choàng bày ra giống như hắc á m thủy triều hướng bốn phía người gác đêm của tới cảm giác á p bách cực mạnh nam cũng như sắc mặt đột biến lập tức nói coi chừng đây không phải phổ thông rơi kiếm k h í bật đao chạm một cái trung niên người gác đêm rút ra trực đao nháy mắt chém ra một đạo sắc bén kiếm khí kiếm khí những nơi đi qua những cái kia rơi đều bị chém giết nhưng mà những cái kia rơi bị chém giết trong nháy mắt thình lình nổ t u n g trứng mắt h ắ c quan g hướng bốn phương tám hướng khuyết tán p h o n g thích ông a a a a tiếng đêu thảm thiết liên tục vang lên theo lều trại bên ngoài có thể trông thấy trong lều trại hát quan theo mỗi một cánh cửa sổ mỗi một đạo trong khe hở phóng thích mà ra nương theo lấy một tiếng vụ vũ vang huyết tộc lều trại tựa như là bị no bạo khí cầu toàn bộ nổ tùng t h n thành m â y khói vô số rơi nương theo lấy bén nhọn gọi tiếng từ đó bay ra nho pháp thánh hiền hộ thể thương phong tại lều trại bị nổ rất trước đó rời khỏi lều trại đồng thời còn dùng nho pháp kỳ quang bảo vệ bên người cái khác mấy cái người gác đêm đương nhiên cách hắn hơi xa một chút hắn liền bảo hộ không được nam c u n g như cũng một cái lưu loát về sau lật an toàn lui đi ra tiểu ngũ lao trịnh lâm na các ngươi thế nào nam c u n g như nhìn về phía những người khác ta ta không sao tiểu ngũ cô hết sức từ dưới đất đứng lên nhưng là lâm na nàng nam cũng như quay đầu nhìn lại thấy vừa mới cái kia gây chuyện thực tập nữ người gác đêm ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh trên cánh tay làn da xuất hiện màu đen ô nhiễm lồng u đốm đồng thời cấp tốc lan tràn hướng thân thể những bộ vị khác lan tràn chỉ sợ không sống được thật là lợi hại huyết độc mà lại liền chuyển hóa thành huyết nô quá trình đều không có trực tiếp trí mạng Trung trịnh trường, huyết tộc hát lưu nhiên người trường, không nói ban ngày chiến phân nửa này con gác giảm phải hạ lơi, láo cục sức cám đêm đấu sao. kỷ, suy yếu là Đầu Các nguyên ư i cái một đ ề t bản g còn đem một tay cái biến thành một vòng huyết nguyệt. Nguyên bản còn vạn giảm phóng t b ê không lây ánh nắng vừa v ặ t ban ngày đột nhiên ở giữa liền biến thành đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối chương hai trăm mười bảy huyết nô phát tác chương hai trăm mười bảy huyết nô phát tác cùng lúc đó hơn ba trăm đầu long hưng cùng sư t h i ế u t ử trên không bách hồn rừng r ậ m bay lượn m à q u a vũ lê ngồi tại cầm đầu đầu kia long hưng trên lưng màu bạc trắng nhỏ vụn tóc ngắn theo gió phiêu lãng nữ hải rất nhanh phát giác được bầu trời màu sắc biến hóa lộ ra thần sắc m ở mịt kỳ quái vừa mới rõ ràng còn là ban ngày làm sao đột nhiên liền biến thiên đen rồi ly sơ ảnh ngồi ở bên cạnh đầu kia sư t h i ế u trên lưng nói vũ lê tiểu thư ngươi nhìn cái kia vần huyết nguyện vũ lê ngầm đầu nhìn thấy phía trước cái kia to lớn huyết sắt trăng tròn quá q u dị nữ hải lo、âu. li sơ ảnh nghiêm túc nói ta cảm ứng được một cỗ hắc cám chủng tộc cường đại ma lực ngay ở phía trước không xa ta nghĩ da ca thiếu ra hẳn là cũng ngay ở phía trước nói không chừng chiến đấu đã bắt đầu ừng vũ l ê hít sâu một hơi chúng ta nhanh đi được li sơ ảnh giơ tay lên đội ngũ tăng tốc tốc độ phi hành ám hắc thành bên trong cao thâm t u y ế t hạ tịch giao long anh nam cung thu nguyện bọn người cũng phát hiện huyết nguyệt dị t h ư ờ n g làm sao lại đột nhiên liền trời tối rồi hạ tịch giao nghi ngờ nói ta cảm thấy được một cỗ rất mạnh h ắ cám lực lượng long anh nghiêm túc nói ta nghĩ cái k i ê u huyết nguyệt hẳn là cái nào đó hát cám t r ù n g tộc á m duệ năng lực đưa đến nam cung thu nguyệt giật mình năng lực gì lợi hại như vậy có thể đem mặt trời trực tiếp biến thành mặt trăng đem ban ngày biến thành đêm tối long anh h à to miệng chính là muốn nói cái gì lúc này chỉ nghe một tiếng cồn loạn tiếng kêu thảm thiết chuyển đến a đám người kinh ngạc nhao nhao chạy đi xem xét chỉ thấy một cái hai con ngươi đỏ bừng khuôn mặt dữ tợn hoàn toàn mất đi lý trí nữ nhân chính nắm lấy một cái nam nhân n cổ liệu mạng cầm cắn nữ nhân sắc mặt trắng bệnh trong miệng lại mọc ra một đôi bén nhọn huyết n h a đồi kia răng nanh hung hang đâm vào nam nhân trong cổ miệm đầy hấp huyết quỷ tưởng tiểu minh kinh hô không phải hấp huyết quỷ cao thâm tuyết bình tĩnh nói là huyết nô á c h tưởng tiểu minh quay đầu khác nhau ở chỗ nào sao khác nhau lớn nam cung thu n g ư ờ i nói hấp huyết quỷ là hắc cám t r ù n g tộc nhân loại muốn biến thành hấp huyết quỷ cần được đến thượng vị hấp huyết quỷ sơ hùng để thể nội ghen tế b à o hoàn toàn biến lĩnh dị tài năng biến thành chân chính huyết tộc mà người này chỉ là biến thành huyết nô mà thôi nàng thuần túy là bởi vì lúc trước bị hấp huyết quỷ cắn bị thương chúng huyết độc đoán chừng là trước đó không có người phát hiện cũng vẫn luôn không có phát tác ai nha đừng nói cái này hạ tịch giao lo lắm nói nhưng thủ thời i g n cản nàng nha. mà Cung Thu Nguyệt nhẹ lúc này lại có mấy tiếng kêu thảm thiết chuyển đến nam cung thu nguyệt kinh ngạc quay đầu chỉ thấy ám hắt thành trong khu dân cư vậy mà lại có chí ít mười mấy người biểu hiện ra huyết nô triệu chứng bọn hắn hai mắt đỏ bừng như bị điên nhào cắn người bên cạnh sao làm sao lại có nhiều như vậy hạ tịch giao kinh hai nói không có khả năng a bạo bính thanh lúc này cũng nhữ mày lại cho dù có không c ẩ n thận bị huyết tộc cắn bị thương người trà trộn vào ám h ắ c thành đến không có báo cáo cũng hẳn là sẽ không cùng lúc phát tác mới đúng à? làm sao lại trùng hợp như vậy cao thâm tuyết dừng một chút c h ầ m rãi n g n g đầu nhìn về phía sơn động đỉnh động quật bên ngoài huyết nguyện chỉ sợ không phải trùng hợp long anh nhìn một chút nàng ngươi là nói là cái kia huyết nguyện nguyên nhân、ừ. cao thâm biết nhẹ gật đầu biến thành huyết nâu người h á c ám chi huyết còn có ước chế hiệu quả sao cao thâm biết q u a y đầu nhìn bạo bính thanh hỏi không có bạo bính thanh dừng một chút h á c ám chi huyết chỉ có thể ước chế vừa mới bị ma khí ô nhiễm cường độ thấp hoặc là trung độ nhân loại mà bọn hắn đã biến thành huyết nô liền tương đương với trọng độ ô nhiễm không có khả năng cứu vãn đám người trầm mặc bạo bính thanh trầm g i g quát cùng đồ dương âm l ã o cầu dẫn người càn quét thành nội tất cả huyết nô c ù n đô bọn người vâng ok hoàn thành dạ ca dỗi lưng một cái mười hai cái nơi đóng quân huyết tộc binh sĩ đều bị hắn trộm nhà t r ố n g xong chẳng những xử lý mấy trăm tên huyết tộc thăng không ít g i ế t q u á i kinh nghiệm còn đoạt lại một đống lớn huyết tộc bộ đội vũ khí trang bị đợi đến bờ gì e n tỉnh lại sau giấc ngủ nhất định sẽ cảm thấy rất kinh h ỉ a nghĩ không ra ngươi cái nhân loại này còn rất lợi hại bán thú nhân con lai đi tới thế mà một người làm rơi nhiều như vậy huyết tộc binh sĩ có chút đồ vật dạ ca quay đầu nhìn hắn một cái lại nói ta còn không biết tên của ngươi a ta bán thú nhân con lai hảo sảng vỗ vỗ bộ ngực của mình ta gọi mà cô tương lai là muốn trở thành t h ú tộc c h i vương thống l ĩ n h trăm ngàn hào t h ú tộc bộ lạc nam nhân t h ú tộc c h i vương d i ca lông mày như lên nhưng là ngươi vì sao lại rơi ở trên tay của huyết tộc nơi này cách lánh địa của thú nhân hẳn là còn rất xa rất xa a mặc g ù em m m m m m m m m m m m m m m m m t m m m n m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m a m m m m m m m o m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m n m m m t m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m n m m m m m m m n m m m m m t m m m m m m m m huyết tộc kỹ năng huyết nguyệt màn đêm một nữ hải vội vã lao tới dạ cá trước mặt chính là trước đó cái thứ nhất nơi đóng quần nói rõ với dạ ca vương ân cùng huyết tộc giao dịch nữ h ả i kia cái kia cái kia cái nữ hải lo l ắ n g nói các ngươi mau tới xảy ra chuyện làm sao rồi dạ ca không hiểu hỏi nữ hải có mấy cái bị giải cứu nô lệ giữa lẫn nhau cắn c ắ n dạ ca đôi mắt n h í u lại lập tức đi theo nàng đi qua rất nhanh hắn liền thấy trước đó những cái kia bị hắn người giải cứu loại các nô lệ loạn thành một bẫy có người hoảng sợ kêu to có người bối rối chạy trốn Có n g bị bị theo lý mà nói không có khả năng tồn tại bị hấp huyết quỷ ô nhiễm huyết nô a chương hai trăm một m ư ờ i tám nam cung như vsbgn chương hai trăm một mươi tám nam cung như vsbgn giống a, a a a a mười mấy tên huyết nô máu me đời mặt không muốn sống như hướng d i ca nhào tới trước mặt d i ca không chút hoang mang n h a o mắt lại rút ra ảnh nguyện trực đao một cái hắc quang bạt đau chạm quét ngã một mạng lớn phanh m ặ n g gỗ giống như nổi s ắ t hai bàn tay lớn bắt lấy hai tên huyết nô đầu h ư ớ n g ở giữa bỗng nhiên một đập nhẹ nhõm đập ngã hai cái huyết tương tung tóe hắn một thân đều là phanh phanh phanh cái này to con phương thức công kích phi thường t h u bạo mỗi lần công kích đều muốn nương theo lấy một cái như sấm rền thù giống một cái tay liền đẹp những máu k i nô dễ như chở bàn tay cầm lên đến hoặc là ném ra hoặc là hung h ă n g đập xuống đất trên cơ bản mỗi một cái đều là cục máu văng khắp nơi da ca liếc mắt quét tới nghĩ thầm hiện tại xem ra đại khái có một nửa nô lệ toàn bộ đều là huyết nô linh linh để bọn hắn ngủ trước một hồi da ca nói bạch huyết linh ngay nói chấm dãi tay giơ lên thi triển thôi miên huyết thuật giống như màu đỏ mã não tinh hồng trong con mắt ẩn ẩn thả ra từng vòng từng vòng mắt thường không thể gặp vô hình sóng điện các nô lệ nhận thôi miên huyết thuật ảnh hưởng một cái tiếp một cái mí mắt lật một cái ngã xuống mặc kệ là huyết nô còn là người bình thường toàn bộ đều ngủ da ca đi tới một cái huyết nô bên cạnh ngồi xổn xuống kiểm tra hắn tình huống. đại nhân ngài vừa mới cứu bọn họ thời điểm không phải đã kiểm tra qua những người này tình trạng cơ thể sao hai ếch chi linh nói vì cái gì sẽ còn xuất hiện nhiều máu như vậy nô dạ ca dừng một chút đích xác không thích hợp nếu như là hắn sai lầm kiểm tra sơ sẩy nhiều lắm lọt mất một cái hai cái không có khả năng lọt mất nhiều như vậy huyết nô kỳ thật vừa mới giải cứu những nô lệ kia thời điểm ta đã cảm thấy có chút kỳ quái dạ ca nói những nô lệ này bị các huyết tộc trộm tới thế mà một cái đều không có bị huyết độc ô nhiễm không phải vậy ngươi vừa mới thế nào không nói sớm mặc ngộ kinh ngạc ta lúc ấy không có suy nghĩ nhiều dạ ca liếc mắt nhìn hắn dù sao đều cái niên đại này hiện tại liền h ấ p huyết quỷ cũng bắt đầu g i ả n g cứu thượng lưu thích trực tiếp đối với cổ gặm h ấ p huyết quỷ đã dần dần biến thiếu đại đa số h ấ p huyết quỷ quý tộc đều thích đem không có bị huyết độc ô nhiễm nhân loại nuôi nốt dạng này mới có thể tùy thời tùy chỗ hét tới không có bị ô nhiễm nhân loại máu tươi mặc g ù không lời nào để nói hiện tại xem ra những huyết nô này hẳn là bị huyết độc ô nhiễm triệu chứng dạ ca phân tích nói máu tể bạch huyết linh lúc này thẳng như nói bọn hắn hẳn là đều bị tiêm vào đặc thù nào đó g e n máu tể bình thường là trạng thái bình、thường. liền chính bọn hắn cũng không biết chính mình trúng huyết độc nhưng là huyết tộc một khi thi triển đối ứng chú thuật liền sẽ biểu lộ ra huyết nô bản tính ồ còn có loại vật này sao quả đen nhìn nàng một cái ngươi còn biết đến thật nhiều bạch huyết linh không nói gì xem ra vừa mới huyết nguyệt hẳn là dẫn dắt bọn hắn thuế biến trở thành huyết nô môi giới d ạ ca trầm trọng chỉ sợ lúc này ở trong á m hát thành cũng đã có rất nhiều người bị vừa mới huyết nguyệt ảnh hưởng đều biến thành huyết nô hai á c h chi linh nghĩ hoặc ngại là làm sao biết da ca trầm tĩnh phân tích ngươi cho rằng huyết tộc tại sao phải cho những người này tiêm vào máu tệ ẩn tàng máu của bọn hắn nô thân phận hai ếch chi linh suy nghĩ cái này chẳng lẽ là dạ ca trầm g i i nói nếu như ta là huyết tộc ta sẽ chế tạo ra tốt như vậy mấy đám dạng này ẩn tàng huyết nô sau đó lại cố ý đem bọn hắn thả đi để những người này trở lại nhân tộc lãnh địa làm người bình thường sinh tồn bọn hắn bình thường tựa như là người không việc gì chỉ cần không phát tác không ai có thể kiểm tra ra thân thể của bọn hắn có vấn đề nhưng là bọn hắn từng cái toàn bộ đều là trí mạng bom hẹn giờ một khi huyết tộc thi nguyên rủa nếu như người gác đêm không thể kịp thời xử lý ngăn lại một cái đột nhiên phát tác huyết nô liền có khả năng một truyền một mươi một m ư ơ trong mấy ngày ngắn ngủi lây nhiễm rơi nguyên một tòa thành thị người dạng này huyết tộc bộ đội liền có thể dễ như t r ở bàn tay công phá một tòa thành thị mặc bộ mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh cảm thán l i ễ u l ư ớ i ước mẹ a thú thần ở trên còn có loại này thao tác quá g à o hoạt h i n hạ bạch huyết linh trầm mặc không nói mười mấy năm trước vạn yêu quốc chính là như thế bị công phá huyết tộc nơi đóng quân mấy trăm tên i huyết nô không biết từ chỗ nào chạy ra điên quần mà hướng những cái tia người gác đêm điên quần nào cắn mà đi làm sao lại có nhiều máu như vậy nô chơi ạ những người này đều là từ nơi nào xuất hiện đừng tất, tất tranh thủ thời gian giết biến thành huyết nô nhân loại đã không có thuốc nào cứu được đều không cần lưu thủ coi chừng bị huyết nô cắn bị thương Á á á á! cứu mạng cứu mạng hắn đang cắn ta thương phong cánh tay hất lên trải rộng ra chính mình dài hơn hai mét làm bằng trúc thư tử theo hắn hai ngón nâng lên mặc niệm nho trải qua thư tử bên trên từng mai văn tự phát sáng lên nổi lên k i m quang văn tự theo thư tử bên trong lơ lửng mà lên rơi tại những máu kia nô trên thân những huyết nô này xem ra đều là trên hoang dã kẻ lan thang hẳn là lâm thời bị c á này hấp huyết quỷ tử tức triệu hoàng đến thương phong không hiểu thế nhưng là vì sao lại có nhiều như vậy chứ tại nơi đóng quân c h ỗ cao hai đạo bóng đen không ngừng nhanh trong lấp lóe g i a o hội và chạm t h ư ợ n h ư hai đạo không ngừng tương giao và chạm lưu t ì n h nam cung như giải khoản áo khoác theo gió run run tay phải trực đao giống như trận trận như cồn g phong hướng bờ gì ẹn c h ắ n g kích Bờ gì ẹn thì tay cầm một thanh một tay trường kiếm tích thủy không thấu ngăn cản vị này người gác đêm nữ cục trưởng tiến công hai người giao chiến mười cái hiệp đinh đinh đang đang binh khí giao kích đâm thanh không ngừng trong lúc nhất thời đánh cái khó phân thắng bại rốt cục hai người tạm thời tách ra đồng thời lui về sau đi nam cung như một chân giẫm tại một cái lều trải đình Bờ gì thì rơi tại trên một cây khô. Bờ bị bách gì gì không hổ là người gác đêm cục trường, thật có hai lần. Đồng dạng thì ảnh trên ảnh lần. hồn cảnh tình huống, còn là lần đầu tiên có nhân loại có thể cùng ta chia 5 năm. khô. hít hổ thật hai chế thể tại một mắt, tại ta rơi dưới loại chia đêm cây cục có có có là là áp đầu ừ nam cung như ánh mắt phát l ạ n h thủ đoạn siết chặt trong tay trực đao ngưng tụ màu làm n h ạ t khí nhận khí nhận dần dần trở nên càng ngày càng sắc bén lưu động phong thuộc tính hồn lực không ngừng ma sát giống như chỉ đỏ dỉ vụ vụ võ kỹ cồn phong thuấn sắp chảm chương hai trăm một mươi chín huyết vệ tiên nam cung như trường o a đạp phá không trên mặt đất hơi mỏng che băng hướng phía trước và mạnh trường đao chém ra một đạo thật dài băng hàn lấy mang b á một giây sau nam cung như nháy mắt xuất hiện ở ngoài mười mấy mét địa phương nàng đưa l ư n g về phía bờ dì ẻn tay phải trực đao mũi nhọn bên trên trầm dai chạy xuống một giọt máu tươi nguyên bản quận tại sau đầu tóc bởi vì vừa mới một chiều kia tốc độ quá nhanh đã tản mắt ra tóc dài bồng bềnh đến bên hông Bờ dì ẻn túi đầu nhìn một chút chính mình tay phải trường kiếm bị trực tiếp chém thành hai nửa trước ngực cũng bị chạm phá một đạo thật dài dấu vết a tốc độ không tệ a vợ dì ẻn sờ sờ trước ngực máu tươi thế mà có thể để cho ta thấy máu nam cung như kinh h tiểu ngũ kinh ngạc đội trưởng đại t h i ê u thế mà không thể thuấn sát cái này hấp huyết quỷ nam cung như trầm m ặ t xuống trong lòng âm thầm suy nghĩ cái này huyết tộc tử tức trên thân khẳng định mặc loại nào đó cao cường hóa cao phụ ma y giáp hộ cụ trong tay nàng thanh này vũ khí là một thanh cường hóa mười một tinh phụ ma phong thuộc tính cường hóa công kích màu hồng phẩm chất trực đao dạng này một tây đao tại nhân tộc trong đế quốc đã coi như là vũ khí cực phẩm nhưng là ở trong vật ộ c hiển nhiên còn xa xa không đáng chú ý có thể đem kiếm của ta chặt đức thực lực của ngươi đã so ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều vợ gì en vứt bỏ ở trong tay kiếm gãy từ bên hông rút ra một đầu huyết sắc trường tiên tiếp xuống là ta đáp lễ dứt lời bờ gì ẹn nhảy lên một cái ám duệ huyết p h ệ tiên chỉ thấy bờ gì ẹn bay tại không trung áo choàng vung vẩy y ê u nhã vung vẩy lên trường tiên đầu k i a huyết sắc trường tiên giống như có thể kéo dài dài mười mấy mét trường tiên hướng bên trái hung hăng vung vẩy xuống tới lôi cuốn mạnh mẽ tiếng gió siêu một roi liền đem lao trịnh tiểu ngũ chờ bảy tám cái người gác đêm quất bay ra ngoài nam cung như đột nhiên quay đầu tiểu ngũ lao trịnh mạnh vợ gì ẹn thủ đoạn chuyển động roi lại là hướng bên phải hất lên thương phong mang đến mấy cái kia binh lính đế quốc cũng đều bị quất bay ra ngoài n h ữ n g đế quốc kia binh sĩ áo giáp p h ẳ n g phát giấy bị cái kia huyết sắc roi co lại lúc này ra chóc thịt bóng hộ giáp toàn n á t ha ha ha b ợ gì h n một bên công kích một bên khinh miệt cười lạnh hắn giơ cánh tay lên lại nhanh chóng m à vung ra vài roi vài roi xuống tới mấy chục tên người gác đêm tất cả đều bị hắn cho rút ngã xuống đất t tiểu ngũ muốn từ dưới đất bỏ dậy lại hít vào một ngụm khí lạnh hắn che lấy bị cái kia huyết sắc roi đả thương bộ vị chỉ cảm thấy vết roi miệm vết thương nóng bỏng đau đớn ngay tại cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Dạng này đau đớn. rất nhanh liền tê liệt tay chân của hắn để thân thể của hắn run dày không ngừng căn bản là không cách nào lại động đậy thật đau quá không còn chút sức nào đến cái này đáng chết hấp huyết quỷ cái kia roi cái kia có độc chúng người gác đêm toàn bộ nằm xuống đất ngoại trừ nam c u n g như một cái có thể đứng lên đều không có yên tâm một hồi chết liền không đau b ợ d ì ẹn chậm rãi giơ tay lên đang chuẩn bị lại đến một roi nam c u n g như ánh mắt phát lạnh một cái bước nhanh hướng về phía trước muốn ngăn cản nhưng mà vợ gì ẹn chính là đang chờ nàng giờ khác này khỏe miệng dâng lên roi trong tay bỗng nhiên chuyển phương hướng p h ả n vung tới hướng nam cung như q u ấ t tới ba nam cung như đ u ổ i bị huyết vệ tiên r ú t chúng lúc này kêu lên một tiếng đau đớn một gối một khúc chú đau quỷ giảm xuống đất nóng rực đau đớn tại b ắ p đ u ổ i vết r o i chỗ cấp tốc lan tràn ra nam cung như trắng non cái chán nháy mắt toát ra tinh tế mồ hôi lạnh chỉ một thoáng chỉ cảm thấy b ắ p đ u ổ i vết thương chỗ có mấy trăm con hỏa d i ễ m con kiến gặm cắn vết thương của nàng cái loại cảm giác này khó mà hình dung kịch liệt đau nhức cùng cảm giác tê dại đan sen tại một khối toàn bộ chân tạy ngắn ngủi mấy dây bên trong liền hoàn toàn mất đi chi giác đồng thời những này đau đ ớ n rất nhanh liền lan tràn đến toàn thân. Nam cung như vội vàng nhắm mắt lại. người r ă n vận chuyển tự thân tự、so so、gác đêm ha ha thực tế là không chịu nổi mất kích vợ gì ẹn mặt mũi tràn đầy khinh miệt từ không trung chậm rãi rơi xuống các người giết sạch bộ hạ của ta ta liền đem các ngươi toàn bộ biến thành của ta huyết nô tốt lập tức hắn dừng một chút lại nhìn về phía nam c u n g như bất quá thực lực của ngươi cũng không tệ lắm là một nhân loại tiềm lực của ngươi xem như cao mà lại ngươi cũng là một cái mỹ lệ nữ nhân ta có thể cân nhắc cho ngươi sơ ủng để ngươi trở thành chúng ta cao quý hấp huyết quỷ chủng tộc một viên trở thành ta hạ vị huyết tộc thế nào hôn đ à n nam c u n g như hung tợn phun ra hai chữ đến nam c u n g như tay phải nắm chặt trực đao trôi đao cánh tay bởi vì quá mức dùng sức run nhẹ nhẹ nàng cố gắng muốn vận chuyển thể nội hữu lực để chính mình lại thi triển ra bộ phát thức vó kỹ nhưng mà nàng rất nhanh liền phát hiện vô luận nàng làm thế nào thể nội hồn lực tiết điểm đều không thể vận chuyển bình thường lưu thông năng lượng thật giống như một đài tinh vi máy tính nhưng bên trong thùng máy tuyến đường lại bị hoàn toàn cắt đoạn mất đồng dạng nam cũng như lúc đầu coi là trên roi kia mang theo độc tố cho nên nàng muốn vận chuyển hồn lực để chống đỡ độc tố xâm lấn nhưng kết quả lại là nàng càng là vận chuyển hồn lực thể nội hồn lực liền khô kiệt đến càng nhanh liền ý thức đều nhanh phải từ từ mơ hồ còn đang r ã y ruột sao không dùng vợ gì en cười lạnh bọn hắn huyết tộc tốn hao nhiều năm như vậy nghiên cứu ra được chuyên môn đối phó nhân loại siêu phàm giả vũ khí bí mật làm sao có thể để một cái bách hồn cảnh đẳng cấp siêu phạm giả phá giải ai ta liền biết c h ắ c không được đột nhiên lại huyết n g u y ệ t lại trời tối huyết nô nhóm lại t h ứ c t ỉ n h quả nhiên là có heo đồng đội a một cái thanh â m đột ngột đ ỗ n g nhiên văng lên ừng v ỡ gì ẹn quay đầu nhìn lại chỉ thấy dạ ca hai tay cắm ở trong túi thảnh thơi thảnh thơi theo đen nhánh trong rừng cây xuất hiện dạ ca thương phong lập tức xứng sở dạ ca ồ thương lao sư n g ư ờ i cũng tại a thương phong ta nói không muốn gọi ta như vậy rất tở mở xấu hổ a dạ ca được rồi lần sau chú ý thương phong Là ngươi. Ma hóa ra thảm i ể u t i nghiền giá ngươi giáo ế u ra. Bở dì en ngâm đánh giá dạ ca, ngươi đêm qua giáo hấn t bại một Ma trở chết. lần, nhanh như vậy liền lại nhanh như chịu hóa vậy về giạ ế u niên này chính là dạ ca. Thảm bại. Dạ ca nghiêng đầu một chút đầu ngươi cháy hỏng rơi a chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra vợ d e n giạ ca cười cười ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ về sau nhìn thấy bộ hạ của mình toàn bộ n g ỏ n cụ tỏi cái loại cảm giác này hẳn là phi thường tinh hỉ đi vợ gì hẹn nghe nói trong đôi mắt đột nhiên dâng lên l ử a giận nguyên lai、like、không phải những n à y người gác đêm là ngươi làm chương hai trăm hai mươi đáng tiếc không có đoàn đúng chương hai trăm hai mươi đáng tiếc không có đoàn đúng lúc đầu ta là muốn để ngươi nhiều ngủ say một hồi chờ ta bố trí tốt có thể ổn thỏa g i ế t chết bây dập của ngươi lại đem ngươi đánh thức xử lý dạ ca đôi mắt một nghiêng nhìn về phía nam cũng như thương phòng còn có còn lại mấy cái bên kia người gác đêm nhóm ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ nhưng ta không nghĩ tới nhìn tính và tính tính kém một bước lại không nghĩ tới còn sẽ có đột nhiên xuất hiện theo đồng đội học việc ai chúng người gác đêm cho nên nói đến cùng là ai đem cái này hấp huyết quỷ theo trong ngủ mê đánh thức da ca hiếu k ỳ hỏi thương phong đ ẩ y k í n h mắt cũng không phải ta da ca lại nhìn về phía những cái kia người gác đêm chúng người gác đêm đỏ mặt tiểu ngũ có chút xấu hổ nói ta chúng ta không phải cố ý mở ra là một cái thực tập người gác đêm lầm sơ huyết tộc dùng để liên tiếp ngoại bộ cảm giác đạo cụ nàng đã chết trận nha da ca quay đầu lại tốt ta vậy ta liền không truy cứu nén b i thương ngươi là nói thừa dịp ta ngủ thời điểm giết chết ta bộ hạ người không phải những n à y người gác đêm vợ gì ẻn ánh mắt chầm xuống n h ì n c h ă m c h ă m dạ ca mà là ngươi dạ ca không phải đâu b ợ gì ẻ n chúng ta huyết tộc bộ đội chia thập nhị chi tiểu đội mười hai cái nơi đóng quân toàn bộ đều là bị các ngươi những người kia giết chết không phải chúng ta những người kia dạ ca lắc đầu là ta một người thương phong nam c u n g như bọn người nghe được câu này lập tức đều trấn kinh nguyên lai、like、huyết tộc trong nơi đóng quân những cái kia chết đi huyết tộc binh sĩ đúng là bị dạ ca xử lý cái này sao có thể nam c u n g như hoàn toàn một bộ không thể tin được biểu lộ huyết tộc điều tra năng lực dù cho tại h á cám chủng tộc bên trong cũng coi là rất cường đại bọn hắn đặc thù sóng siêu âm trinh sát thuật căn bản không phải siêu p h à m giả dựa v à ẩn tàng khí tức tiềm hành liền có thể lẩn tránh đi qua một cái địa cảnh siêu p h à m giả làm sao có thể một người làm rơi cả một cái huyết tộc tiểu đội không cần nói dạ ca nam cung như chính mình đều tự nhận tuyệt đối không có khả năng lặng yên không một tiếng động làm được loại sự tình này liền thương phong đều có chút hoài nghi nếu không phải hắn đối với dạ ca coi như có hiểu biết nghĩ thầm dựa theo trước đó tiếp xúc xem ra dạ ca hẳn là cũng không phải thích k h o c láp người a vợ gì ẩn nhữ mày lại chúng ta huyết tộc mặc dù ban ngày sẽ tiến vào trạng thái ngủ say nhưng vẫn là sẽ lưu lại điều tra thủ ban ngày lính gác mỗi một tên huyết tộc lính gác sóng siêu âm liền lưới liên miên hình thành to lớn trinh chắc khu vực chỉ cần ngươi theo ngoại bộ tiếp cận chúng ta nơi đóng quân trong phạm vi một trăm l i n đều sẽ lập tức bị chúng ta trinh sát đến trừ phi là có đầy đủ nhiều cao thủ có thể đồng thời trong nháy mắt xử lý tất cả huyết tộc lính gác nếu không ngươi tuyệt đối không thể lạng yên không một tiếng động xử lý chúng ta tất cả lính gác nhưng ta cho rằng ngươi hẳn là vẫn chưa tới năng lực này bởi gì e n dừng một chút ánh mắt châm xuống ngươi đến tột cùng là làm sao làm được giá c a mịp cười ai nói ta là theo ngoại bộ tới gần Bởi g ì e m nghe nói như thế suy tư một lát tiếp lấy biểu lộ biến đổi tựa hồ hiểu thì ra là thế cho nên nói ngươi là từ nội bộ chẳng lẽ bởi g ì e m bỗng nhiên hồi tưởng lại đem qua chiến đấu lập tức giật mình tối hôm qua cuộc chiến đấu kia mục đích của ngươi cũng không phải là muốn dựa vào dạ tập giết chết ta mà là trà trộn vào chúng ta nơi đóng quân sau đó ngươi liền dựa vào biến thân thuật biến thành chúng ta trong đó cái nào đó huyết tộc binh sĩ bộ dáng đến ban ngày từ nội bộ bắt đầu t h à n h trừ chúng ta linh gác ồ thật thông minh nha dạ ca ngoài ý muốn hừ vợ dì en hư lạnh không nghĩ tới ngươi dạ、ca. đ á n giác t ế c có không đoàn đúng. ảnh? gì Bởi Bất q u ũ n g ca o i là phân tích đến không đến s i tới một bước này, đã đáng giá dương. Bất quá ta nhưng không có tích bước thể một tảng Bất phân này, đáng hắn dương. đã q ung á ta h ư n không không thưởng cho người a, cũng sẽ không giúp người công ban người cũng người đoàn án. giúp có bố A, sẽ dung nói hai tay rút ra hắn một kiếm một đao lúc đầu nghĩ giải quyết xong sự t ì n h khác trở lại cho ngươi mở quan tài nhưng bây giờ chỉ có thể trước giải quyết người giải quyết ta ngươi vợ dị ẹn đôi mắt hiện lộ âm hàn chi ý có chút dơ lên khoai miệng và ngươi một cái địa cảnh siêu phàm giả giống giống gào thét a trong rừng cây huyết nô nhóm tụ tập đến càng ngày càng nhiều c h ọ n vẹn sáu bảy trăm tên đã hoàn toàn biến thành huyết nô hoang dã kẻ lang thang hiện ra vây quanh chi thế tập trung tới hai con ngươi đỏ bừng nhìn chằm chằm dạ ca bọn hắn khẽ nết trong mồm không ngừng chạy ra chạy nước miếng phát ra trầm thấp gào thét tựa như là một đám mất đi nhân tính khát vọng đồ ăn dạ thú thương phong nhìn một chút chung quanh tình trạng người gác đêm cùng quân đế quốc binh sĩ bên này đã toàn bộ đều bị đánh ngã vừa mới chỉ cần kể đến b ờ d ì ẹn huyết vệ tiên người đều hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu trừ dạ ca hiện tại cũng chỉ có hắn còn có thể đứng lên bá lập tức thương phong ôm sách của hắn giản lách mình đi tới dạc b hắn sử dụng đầu k i a huyết sắc roi chỉ cần đánh trúng người đ ổ máu liền sẽ khiến cho hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu thương phong nhỏ giọng nói với hắn hắn lúc đầu thực lực hẳn là tu la cảnh cừng giả hiện tại mặc dù bị áp chế đến bách h ồ n cảnh nhưng cũng tuyệt đối không phải ngươi có thể đơn độc đối mặt ta nhìn ngươi còn là trước rút đi chỉ thấy thương phong miệng giống như là quỷ s ú c nhanh chóng b á b á bá một đống lớn tình báo tin tức liền nhanh chóng truyền thâu tiến vào dạ ca trong đầu huyết vệ tiên a dạ ca trầm ngâm một lát trong con mắt lấp lóe khoa học kỹ thuật số liệu quét hình nam c u n g như các nàng bảng thuộc tính tình trạng quả nhiên thể nội siêu phàm tế b à o bị ăn mòn chuỗi gen đứt gãy lọt vào nghiêm trọng phá hư hồn lực tiết điểm tổn thương nghiêm trọng tạo thành hồn lực không cách nào vận chuyển bình thường cùng trước đó dạ ca ở trong nơi đóng quân tìm tới hộ cụ đây không thể nghi ngờ là huyết tộc đặc biệt nhằm vào nhân loại chế tạo ra g e n vũ khí loại này nhằm vào g e n vũ khí trong trò chơi vốn là siêu hậu kỳ trong kịch bản huyết tộc mới có thể lấy ra ở trên vạn tộc chiến trường sử dụng đồ vật không nghĩ tới nhanh như vậy liền trước thời hạn ra sân nghĩ đến cũng là bờ diễn bị buộc t ứ c giận mặc dù bây giờ loại vũ khí này tại trong huyết tộc thuộc về là nghiên cứu cơ mật cũng không có nghiên cứu đến phi thường thấu triệt trước mắt chỉ là đối với thiên phách cảnh trở xuống siêu phàm giả có tác dụng mà thôi nhưng nơi này là bách hồn rừng rậm nói cách khác c h ỉ ít ở trong này loại vũ khí này chỉ cần đánh vào nhân loại trên thân liền tương đương với vô giải chương hai trăm hai mươi mốt địa ngục người cơ chương hai trăm hai mươi mốt địa ngục người cơ thế nào vợ d ì ẹn h nhìn xem dạ ca cùng thương phong lẫn nhau thầm thầm thì thì bộ dáng chẳng thèm ngó tới nghĩ kỹ cách đối phó rồi sao dạ ca nhàn nhạt nhìn hắn một cái n g ư ờ i đem các ngươi huyết tộc làm cơ mật ghen vũ khí lấy ra sử dụng liền không sợ sau khi trở về bị các ngươi hấp huyết quỷ c h i vương trừng phạt vợ d ì ẹn h sắc mặt đột biến tiểu tử này đã biết rồi hắn làm sao biết dạ ca âm thầm cười một tiếng loại này nhằm vào nhân loại ghen vũ khí chỉ đối nhân tộc có đặc thù ăn mòn tổn thương thế thì cũng đơn giản phong ca một hồi ngươi đến ứng phó những máu kiến ô dạ ca nói a t u t a thương phong kịp phản ứng mấy trăm tên huyết nô ngươi để ta một người ứng phó cái kia không có cách nào cái khác heo đồng đội đều đổ xuống dạ ca ngươi nhìn nơi này ngoại trừ ngươi ta còn có những người khác tại sao thương phong tốt h ta. ta thương phong do dự một chút vốn còn nghĩ hỏi một mình ngươi phải làm sao đối phó một cái bách hồn cảnh hấp huyết quỷ nhưng dạ ca đã dưới chân đạp một cái hai tay cầm x o n g nhận một cái đi nhanh đạp ra ngoài m u ố n chết b ợ gì ẻ n ánh mắt phát lạnh tay phải hắn siết chặt đột nhiên vung vẩy lên hắn đầu kia huyết sắc t r i tiên ám duệ huyết vệ tiên triều tiên ở trong không khí đảo qua một cái nóng bỏng và rền cẩn thận nam cung như chừng to mắt thương phong cũng đã nói cho thiếu niên này đầu kia r o i lợi hại còn chính diện cứng rắn đây không phải giả đ i ê n sao nhưng mà mắt thấy cái kia một roi liền muốn quất vào dạ ca trên thân thời điểm một tên thân cao hai mét toàn thân giống như sắt thép hình người chiến sĩ xuất hiện ở trước mặt dạ ca búp b ê thiết quyền quỷ cánh tay ba cái này một roi quất vào thiết quyền quỷ cánh tay trên thân cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương thiết quyền quỷ cánh tay cái kia nổi đất sắt thép nắm đấm đột nhiên huy động mà đi vợ gì ẹn vội vàng né tránh tránh thoát Bờ gì ẻ n không nghĩ tới dạng ca còn có dạng này một bộ chiến đấu bút bê có thể sử dụng ha ha bằng vào một cái không coi quy cứng nhắc chiến đấu bút bê coi là liền có thể đánh bại ta rồi sao thật sự là cười ngao còn chưa có nói xong thiết quyền quỷ cánh tay nguyên bản đã bị bờ gì ẻ n tránh thoát nằm đấm đột nhiên lập tức lại bẩy trở về chuyển thành một cái k h u ỵ tay kích hung hăng lập tức đâm vào bờ gì ẻ n bên mặt bên trên b ảnh Bờ gì ẻ n t â m kia tuấn tiếu xoáy khí lại trắng loan khuôn mặt toàn bộ lập tức l ệ đi qua phản phất còn có thể trông thấy pha quay chậm bên trong hắn bộ mặt cơ bắp run run run biên b ợ gì ẻn manh về sau lảo đảo hai bước che lấy gõ má của mình đáng ghét chủ quan không có né tránh ngao lại vừa nói xong thiết quyền quỷ cánh tay đã lại một quyền bổ tới một quyền này chính diện đánh chúng hắn sống m ũ i cao g i a n g dác một tiếng không hề nghi ngờ sống m ũ i v n mất máu tươi trên mặt của hắn tung hoành b ợ gì ẻn lại là lui lại mấy bước che muối thanh âm vẫn nộ mà run r u dày ngươi lại dám đánh gây ta đẹp mắt m ũ i và ảnh thiết quyền quỷ cánh tay quyền thứ ba đã bổ sung đến dạ ca chỉ thấy thiết quyền quỷ cánh tay mà không biểu tình nó không ngừng mánh liệt ra quyền xuất trưởng ra k h ỏ tay g i a chân mỗi một q u y ề n mỗi một k h ủ y tay đều gồm cả nhân loại võ giả cực hạn lực lượng cùng tốc độ công kích của hắn hoàn toàn không có dây dưa dài dòng thế công giống như cồn u g phong mưa r à o mỗi một lần công kích góc độ đều phi thường xảo trá lại thế công phi thường dày đặc vợ gì ẹn ngay từ đầu căn bản trướng mắt cái này chiến đấu búp bê càng về sau cảnh giác nghiêm túc c ư n g đối càng về sau mặt m ũ i tràn đầy sợ hãi g i a hòa này thật là một bộ búp bê luận thể thuật hấp h u ế t quỷ năng lực cận chiến so với nhân loại cường đại không chỉ một cấp bậm mà thôi nhưng mà vợ gì ẹn phát hiện chính mình tại cái này chiến đấu búp b ê trước mặt thế mà bị á t h một, một quyền cước n h bị đạp trúng bụng dưới vợ dì hẹn cả người bay ngược ra ngoài nhưng mà còn không có bay ra ngoài ba bốn m thiết quyền quỷ cánh tay tốc độ di chuyển so hắn bay ra ngoài tốc độ nhanh hơn tại hắn bay ra ngoài ba bốn m về sau lại đưa tay bắt lấy cổ áo của hắn đem hắn hung hăng tốn trở về sau đó đối diện lại là một đ ấm Bờ dì ẻn máu tươi p h u n tung tóe mơ hồ có thể nghe thấy sương cốt vỡ vụn thanh â m lập tức thiết quyền quỷ cánh tay bắt hắn lại cổ đem hắn đầu nhắm ngay đầu gối của mình một cái lên gối phanh Bờ dì ẻn chỉ cảm thấy đầu ông ông tác hưởng cái gì đều nghe không được cả người lâm vào hoảng hốt sau đó thiết quyền quỷ cánh tay một cái thôn quyền tăng thêm liên tục ba mươi mấy xuống chữ thập s ô n g quyền toàn bộ đánh vào trước ngực của hắn quyền nhanh nhanh đến mức xuất hiện trùng điểm h u y ảnh đông đông đông lại sau đó lại tiếp một cái đầu truy vợ dì ẻn đã mí mắt trắng g ã con mắt bên ngoài lật ây đông thiết quyền quỷ cánh tay còn là mặt không biểu tình ra chiêu đánh nát đầu gối đánh nát mặt khớp nối sai chỗ đụng nát xương ngực đỏ huyết tương cùng các loại hoàng trắng chất lỏng p h u n ra ngoài tung tóe chiến đấu b ú t bê một thân đều là phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh Dạ tại ca! Chúng người gác ngay nhóm người tròn tròn. Nguyên bản ngay tại ứng đêm đều mắt phanh ó những máu k i ô t ư ơ n g phanh o n cũng nhìn mắt tròn tròn. Liên n g g mắt y cả dạ ca c dạ ũ g k i n ngạc ngốc tại phanh Trong t y cầm kiếm cái này mẹ nó là búp bê dạ ca trợn mắt hốc mồm hắn vừa mới nghĩ chiến thuật là để không sợ v i ế t vệ tiên thiết quyền quỷ cánh tay phía trước hấp dẫn lực chú ý mà hắn thừa cơ ở bên đánh lén kết quả không nghĩ tới cái này thiết quyền quỷ cánh tay một cái màu hồng phẩm chất chiến đấu búp bê thế mà sức chiến đấu mạnh như vậy lúc trước l a m mịch dùng ba tên i thiên cảnh búp bê khảo nghiệm dạ ca thời điểm nếu là từng cái cũng đều là loại này cấp bậc sức chiến đấu vậy hắn còn đánh cái câu lông lập tức dạ ca tỉ mỉ nghĩ lại n g nhiên liền rõ ràng hiện tại là trò chơi kịch bản sơ kỳ giai đoạn này trên thế giới còn không có gì người rất lợi h trên thị trường chiến đấu búp bê dù cho có màu hồng phẩm chất búp bê cũng là màu hồng hạ phẩm búp bê mà hắn hệ thống xuất phẩm búp bê không thể nghi ngờ là màu hồng c ự c phẩm đối với chiến đấu búp bê mà nói màu hồng hạ phẩm cùng màu hồng thực phẩm đều có thể gọi là ngày đêm khác biệt đơn giản đến nói một cái đồng dạng là bách h ồn cảnh sức chiến đấu búp bê một cái là đơn giản người cơ ai không chế một cái là đã tiến hóa thuế biến rất nhiều lần khiến người phát cùng địa ngục bạo tàu cấp độ khó ai không chế sức chiến đấu tự nhiên hoàn toàn không thể dừng lại như mưa rông gió bão vật lý chuyển vận về sau vợ gì ẻn sớm đã không thành nhân dạng khuôn mặt đã thấy không rõ hoàn chỉnh ngũ quan hình thức ban đầu thân thể s ù i lơ nặng nề mà ngã xuống giống một đám bùn não h nằm trên mặt đất cái c ầ m sai chỗ xương ngực lõm xương đầu đổ sụt bên cạnh còn tản mát một đống đứt đoạn rằng toàn thân cao thấp đều là bùn n h a o vết máu thương phong c h ú n g người gác đêm t a n giò mẹ lao trịnh lưỡi lưới, thứ này thật sự là bút bê sao tiểu ngũ chật chật cái này chết được cũng có thảm g i ca đi qua xem xét vợ gì ẻn đã hoàn toàn đình chỉ hô hấp lúc đầu hắn căn bản không có trông cậy vào thiết quyền quỷ cánh tay phát huy mạnh cỡ nào sức chiến đấu chỉ là muốn đem b ú p bê triệu hắn đi ra làm một người trợ giúp mà thôi dù sao b ú p bê chỉ là b ú p bê là một cái không có bản thân ý thức máy móc chiến đấu ai có thể nghĩ tới cỗ này máy móc chiến đấu thực chiến lược thế mà biến thái như vậy bầu trời dần dần khôi phục bình thường màu sắc huyết n g u y ệ t biến mất mặt trời một lần nữa đi ra nho pháp phong nhã t ụ thương phong dựng thẳng lên hai ngón màu vàng nho ra trận pháp ở dưới chân hắn sáng lên g ơ lên một trận c u ộ phong một bút bút cùng thảo văn tự ở trong không khí viết cuối cùng rơi tại những máu kia nô trên thân đem thứ nhất từng cái khống lại nhưng huyết nô số lượng cuối cùng quá nhiều mỗi một cái huyết nô đều giống như không muốn sống ra thú hướng phía trước nào thương phong một người ứng phó đến phi thường phi sức đầu đầy mồ hôi mặc dù huyết nguyệt biến mất nhưng những huyết nô này lại cũng không biến thành người bình thường giả ca nhanh lên tới giúp ta thương phong nói a đến đến giả ca đưa tay vỗ tay phát ra tiếng thiết quyền quỷ cánh tay liền phóng tới những máu kia nô mở ra vô song hình thức vô số kêu thảm tiếng kêu dây đột nhiên vang lên đến mãi không hết huyết nô bay lên trời làm chiến đấu bút bê cũng không sợ bị cắn không có nhiều cố kỵ như vậy hoàn toàn là một quyền một cái tiểu bằng h ư u có thể nói là chỗ đến không có một mặt cỏ a lúc này ngoài bịa rừng vây đ ỗ n g nhiên cũng truyền tới huyết nô kêu thảm ừng dạ ca đôi mắt quay lại đ ỗ n g nhiên cảm thấy được rất nhiều nhân loại chiến sĩ bước chân mà lại hẳn là mỗi một vị đều là bách hồn cảnh định phong tường giả bá phốc phốc phốc phốc、Soạn. rất nhiều mặc đại tần đế quốc quân phục áo giáp binh sĩ、si、ở trong rừng cây xuất hiện bọn hắn giữ lao kiếm giơ tay chém xuống lấy như sét đánh tốc độ thủ đoạn lưu loắt tiêu diện từng cái huyết nô thương phong cũng có chút sửng sốt một chút đây là viện quân a a huyết nô nhóm tiếng kêu thảm thiết liên kết liên miên không ra mười phút đồng hồ tất cả huyết nô tại mấy trăm quân đế quốc binh sĩ vây quét xuống bị toàn bộ giết chết người gác đêm nhóm thấy cảnh này đều nhẹ nhàng thở ra đế quốc tri viện quân đội rốt cục đến rồi nghĩ đến là hoàng đế bệ hạ biết được hắc cám chủng tộc vượt qua trường thành tiến vào nhân tộc địa giới tình báo rốt cục phái ra quân đế quốc đến tri viện bọn hắn phốc phốc một tên mặt đại tần đế quốc quân phục sĩ quan cầm trong tay kiếm sát hung hăng xuyên qua một tên huyết nô lồng ngực đem hắn đẩy ngã trên mặt đất sau đó đi tới nam cung như trước mặt kiếm sắt cầm ngược gật đầu không n g ờ i nam cung cục trưởng rất xin lỗi chúng ta tới trượm ngài không có sao chứ nam cung như miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể của mình đứng lên ta không sao sĩ quan cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn nàng chân phải vết thương chảy ra máu đen ngài trúng độc rồi ừ m cái kết hấp huyết quỷ tử tức trên roi mang loại nào đó kỳ dị độc tố ta trúng h ắ n an toàn nam cung như trụ đao mà đứng đứng được còn rất miễn cưỡng ta mấy người bộ hạ cũng đều trúng độc cần lập tức tiến hành trị liệu được rồi vừa vặn ta cũng mang đến theo quân trị liệu hệ y sư sĩ quan kia nói đồng thời dư quan vụ n trộm liếc nhìn dạ ca phong ca ngươi không có bị huyết nổ cắn bị thương a dạ ca đứng ở bên cạnh thương phong thương phong cái mông ngồi dưới đất hai tay về sau chống đỡ từng ngụm từng ngụm thở hổn hển cắn bị thương ngược lại là không có ta rất cẩn thận nhưng chính là nhanh mật chết dạ ca đơn thuần nghiêng đầu cường điệu đến vậy ư thương phong một mình ngươi ngăn lại hơn sáu trăm huyết nổ thử nhìn một chút ta dạ ca cẩn thận nghĩ nghĩ đây không phải là hẳn là tùy tiện đều có thể được không thương phong ngươi được rồi thương phong bất đắc dĩ hỏi long anh điện hạ các n à n đâu làm sao chỉ thấy được ngươi một cái lúc này một cái giọng h nữ g chuyển g lặng những liếc phía quân đến nam cung thu nguyện lúc này chạy vợ tới phía sau của nàng còn đi theo long anh cao thâm tuyết hạ tịch giao tưởng tiểu minh một đám người thu nguyện nam cung như nhìn thấy mội mội của mình không có việc gì cũng là bông lỏng một hơi mà nam cung thu nguyệt một lao tới tỉ tỉ trước mặt lập tức thần tình nghiêm túc hé miệng liền q u a n g q u ắ c q u a n g quắc bắt đầu nói đến tỉ ta nói với ngươi hoa tất cả những thứ này đều là vương ân công tức d ở trò quỷ cái này trên hoang dã tất cả biến thành huyết nô kẻ lưu lạc đều là vương ân công tức hại hát cám chi huyết cũng là hắn lấy ra chúng ta cũng đều kém chút bị cái kia lao tất đang cho hại chết hoa nam cung như thần sắc hơi chậm lại cái gì bên người tên kia quân đế quốc q u n còn có bên cạnh một đám quân đế quốc binh sĩ nghe nói như thế đều là sắc mặt đột biến dạc a nh dung do xét ánh mắt nhìn xem những cái kia mặc quân phục đế quốc người n g ư ơ i biết hắc cám chi huyết vì cái gì có thể lưu thông đến nội địa đi sao đều là vương ân công tức tại dẫn đường dự n g cầu hắn còn muốn h ã m hại dạ ca đâu chúng ta một đám người kém chút đều lên hắn cái bẫy nam cung thu nguyện ngữ tốc rất nhanh cấp tốc liền đem sự tình cho nói nam cung như nghe xong về sau rung động không thôi lông mày níu chặt ngươi là nói thật chứ thiên chân văn s á c nam cung thu nguyện tức giận cơ nằm đấm chúng ta phát hiện bí mật của hắn hắn liền cùng huyết tộc người hợp tác che lợi bên trong vùng rừng rậm này tín hiệu để chúng ta không cách nào đem tin tức truyền đi còn muốn đúng e m tất cả c h thế a đều giết người diệt k ẩ u đâu. đăng đáng ghét hay 223, để được Ngươi nói này không? Trưng ngươi ghét cái c hay lao tất h t một thống Trưng chết một cách thống điểm. 223, để được chết một cách thống điểm. Nam cách được cách Cung quái quái như nhìn về phía ngươi để về long anh muốn xác định, Long Anh điện Đúng xác hạ. tỉnh h Anh ế Long t táo mà nói lúc trước chúng ta đã cùng vương ân hai cái sát thủ thủ hạ giao thủ qua hắn biết mình hành động nếu như chuyển về đế quốc tất nhiên không có khả năng tại nhân tộc có thể lẫn vào s u n g dưới cho nên mới sẽ không ngừng phái ra sát thủ muốn giết người diệt khẩu hạ tịch giao nhìn về phía nam cung thu nguyệt không nghĩ tới hải ngươi lại có thể như thế lưu l o á t đem sự tình nói rõ ràng ta còn tưởng rằng ngươi khẳng định sẽ lắp ba lắp bắp lặp đi lặp lại nói không rõ đâu nam cung thu nguyệt dương dương đắc ý đó là đương nhiên lập tức nàng ngừng một chút đ ỗ n g nhiên lại cảm thấy hạ tịch giao lời này có chút không đúng lắm mùi vị không nghĩ tới vương ân lá gan thế mà như thế lớn nam cung như nặng nề nói thế mà liền xem như hoàng nữ long anh điện hạ cũng dám diệt c h u quân đế quốc quan cùng bên người cái kia mấy tên binh sĩ hai mặt nhìn nhau trầm mặc không nói lẫn nhau trao đổi ánh mắt đúng vậy a đúng vậy a nam cung thu nguyệt nói nghiêm túc t h chờ sau này trở về Ngươi nhất định phải hướng hoàng còn nhất định phải hung hăng giả phải siêu hiệp hội phải tài hạ phàm chế đế báo, bệ bẩm có lúc a ra hòa này. Ừ, ta、biết. Nam Cung như gật đầu, chờ ta sau khi trở về, ta Tranh. o trở Như chờ khi hướng. này. Cung liền Ừm, biết. gật đầu, sẽ về, l này từng tiếng rút kiếm binh khí tiếng ma sát thình lình chuyển đến cái kia hơn năm trăm l i ê n binh lính đế quốc lại lần nữa rút ra vũ khí của bọn hắn có rút kiếm ra có r ơ lên t r ứ n g kích có bưng lên xuống trường từng cái đem vũ khí toàn bộ nhắm ngay nam c u n g như giả ca bọn người yên tâm các ngươi không thể quay về tên kia dẫn đầu mặc quân phục quân đế quốc quan cười lạnh nói một cái đều không thể quay về đám người biểu lộ kinh ngạc những quân đế quốc này trở mặt tốc độ thực tế là quá nhanh cả đám đều còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra giả ca thầm nghĩ trong lòng quả nhiên a các ngươi đây là ý gì nam cung như những mày có ý tứ gì cái này còn nhìn không ra giả ca ung dung liếc nàng liếc mắt chậm dái nói đây không phải chuyện rõ rành rành A, bọn hắn căn bản không phải cái gì quân đế quốc bọn hắn là vương ân công tức tư binh nam cung như biến sắc cái gì không sai ngươi cái này tiểu ma trùng thật đúng là không phải bình thường thông minh tên t i ê mặt quân phục màu đen giả quân đế quốc quan lạch l ù n nói dạ ca nhìn quanh trong rừng cây hơn năm trăm tên lính vương ân động tác thật đúng là nhanh thế mà trong thời gian ngắn như vậy liền triệu tập nhiều cao thủ như vậy g i ế tới t các ngươi cũng hẳn là muốn đến giết người diệt khẩu à? đúng đen phục sĩ còn nói lúc đầu chúng ta là muốn kéo long nam cung cục trưởng nói cho nàng liên quan tới hắc á m chi huyết còn có bách hồn rừng rậm tất cả những thứ này kỳ thật đều là dạ r a t h ủ bút còn giả tạo một loạt chứng cứ muốn mượn nam cung cục trưởng tay diệt trừ dạ ca nhưng không nghĩ tới long anh điện hạ cùng nam cung thu nguyện các ngươi những người này hiện tại cũng đều đứng tại cái này tiểu ma trùng bên này như vậy không có cách nào vì công tức đại nhân Ta k h ô nam g gì trong ngươi thể toàn diệt trừ. khác hơn làm là ở trong này đem các ở bộ diệt trừ. Ra ca cười cười. chứng công tức đích sắc cũng coi như vương thời gian liền giả giả Trong theo tạo tốt, ngắn ân vậy, là đều ộ t cung á i lợi hại. nhân Nàng vật c như lúc này cũng đã rốt cuộc minh bạch hết thảy nàng cắn bờ môi n ắ m chặt trực đao trôi đao lui về sau một bước muốn dôi ra cánh tay đem m ộ i m ộ i nam cung thu nguyện bảo hộ ở sau lưng nhưng là nàng chân phải roi tổn thương còn tại thời khắc nhói nhói nàng căn bản không có biện pháp vận chuyển hồ lực hiện tại khí lực của nàng chỉ sợ liền một phần m ư ơ i đều không phát huy ra được mọi người nghe đ e n phục sĩ quan r ơ lên trong tay kiếm sắt nhắm ngay giả ca nam cung như còn có những cái k i a người gác đêm hiện tại đều không có sức chiến đấu còn lại mấy cái đê giai siêu phàm giả cơ bản không có gì uy hiếp chỉ cần chú ý một chút giả ca cùng cái kia thương phòng còn có cái kia kỳ quái chiến đấu bốc bê công tước đại nhân đã phân phó không cần để lại người sống tất cả biết đại nhân bí mật người toàn bộ xử tử diệt khẩu tuyệt không lưu lại bất luận cái gì thai họa bọn binh lính vâng hạ tịch giao nam cung thu n g u y ệ t thượng tiểu minh bọn người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhìn xem vây quanh bọn hắn này còn binh sĩ lương tựa lưng đứng chung một c h u cao thâm tuyết tỉnh táo liếc mắt nhìn bên cạnh dạ ca hỏi làm sao bây giờ dạ ca không nói gì thế nào dạ ra tiểu ma trùng đen phục sĩ quan cười lạnh nhìn xem dạ ca muốn không các ngươi trực tiếp lựa chọn đầu hàng sau đó lại đem trên người ngươi tại phú vứt ra nói không chừng chúng ta còn có thể để ngươi được chết một cách t h ô n g khoái lại có tôn nghiêm một điểm dạ ca cái kia bằng không thay đổi đen phục sĩ quan nhữ mày đổi cái gì dạ ca các ngươi hiện tại trực tiếp đầu hàng đồng thời đem trên thân di sản đều giao ra một hồi ta để các ngươi được chết một cách t h ư n g khoái lại có tôn nghiêm một điểm như thế nào người một chết đen phục sĩ quan ánh mắt châm xuống sắp chết đến nơi còn mẹ nó mạnh miệng lên bá. bá bá bá theo đen phục sĩ quan ra lệnh một tiếng ba tên người mặc giáp nhẹ sát thủ áo đen đồng thời lấy mình theo ba cái khác biệt góc độ hướng dạ cả vào lên tốc độ cực nhanh da chiêu cũng cực nhanh dù cho tại bách hồn cảnh bên trong cũng là thuộc về tuyệt đối cao thủ không thể nghi ngờ những người này đều là vương ân công tức tự mình nuôi đi ra tinh anh trong tinh anh sát thủ dạ ca đứng tại chỗ không n ú c n í c h thiết quyền quỷ cánh tay đột nhiên cản ở trước mặt của hắn huy quyền ngăn lại trong đó một tên sát thủ áo đen s á trong thủ kia vừa mới vừa q cánh tay, cánh tay lúc nhất thời để cái này cao hơn hai mét con dối hình người bằng sắt thép không cách nào tùy tiện động đậy mà cái kia đen phục sĩ quan thay thế ánh mắt run lên dưới chân mánh đạm thừa cơ một cái thuấn thân liền đi tới dạ ca trước mặt thiết kiếm trong tay lăng lệ đâm ra trực chỉ dạ ca hết hậu mà dạ ca vẫn còn là đứng tại chỗ ánh mắt bình tĩnh động cũng không động đen phục sĩ quan coi là dạ ca đã hoàn toàn không làm được né tránh động tác hoặc là đã dọa sợ ha ha chết đi c h a n h chỉ nghe âm vang một tiếng đen phục sĩ quan thiết kiếm trong tay lên tiếng mà đức gãy mất một nửa kiếm đầu lăng không bay lên đồng thời còn nương theo lấy rất nhỏ bé phốc phốc một tiếng mở ra ra t h ì t i ế n g vang đen phục sĩ quan run dậy mở to hai mắt nhìn â ách hắn lui lại nửa bước trong tay kiếm gãy rời tay rớt xuống đất một cái tay khắc run run dậy dậy đi sở cổ của mình hắn túi đầu xem xét trong lòng bàn tay tràn đầy đỏ tươi c h ư ớ mắt máu lại sau đó, trước mắt hình ảnh cũng dần dần trở nên đỏ như máu mà mơ hồ ý thức chậm dãi biến mất linh mặt không biểu tình đứng trước mặt của hắn chỉ là đưa tay nhẹ nhàng đ ẩ y cái tia đen phục sĩ quan liền vô lực ngã xuống nằm trong vũng máu trước khi chết con mắt còn là trận thật lớn chương hai trăm hai mươi b ố ý chí tatak chương hai trăm hai mươi bốn ý chí t a t á c nhìn xem quân quán áo đen dễ dàng như vậy bị người giết chết còn lại mấy cái bên kia giả các binh lính đế quốc đều kinh ngạc đến ngây người nhưng mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu sau một khắc càng nhiều tiếng kêu thảm thiết ngao gào âm thanh liên tục không ngừng vang lên linh đến ám ảnh bộ đội tự nhiên cũng đi theo đến mấy chục tên theo ưu ảnh bên trong hiện thân ám ảnh chiến sĩ đồng thời xuất hiện lăng lệ đao q u a n g cực chạm hoa mắt ông phốc phốc phốc phốc phốc phốc đám người cơ hồ cũng còn chưa kịp phản ứng ấm áp máu tươi liền đã tung tóe vẩy vào bọn hắn ngốc trệ trên mặt mấy chục cái đầu người bay lên cái kia từng người từng người mặc quân phục giả quân đế quốc binh sĩ chỉ còn lại một bộ không đầu thân thể còn đứng ở nơi đó trọn vẹn qua ba bốn giây máu tươi mới từ cái kia đoạn nơi c ổ như huyết sắc như nước suối phun ra ngoài cái kia mấy chục cái không đầu thân thể người vô lực bịch bịch na xuống chủ nhân linh cung kính nói chúng ta tới chậm không đến thời gian vội vặn dạ ca nhàn nhạt cười cười trong rừng cây cái k i a mấy trăm hào giả quân đế quốc binh sĩ trong lúc nhất thời đều lộ ra vẻ mặt bối rối bọn hắn ai cũng không rõ những người này đến tột cùng lại như thế nào trống rông xuất hiện nghĩ không ra cái này tiểu ma c h ủ n g còn có cái khác giúp đỡ một cái bề ngoài hơn ba mươi tuổi dâu ria s ồ n g xoàm người mặc màu đen hộ giáp nam nhân nặng người nói thần tình nghiêm túc quét một vòng bọn hắn cũng liền mấy chục người mà thôi chúng ta trước tiên đem cái k i a tiểu ma c h ủ n g cùng l o n g anh cầm xuống dâu ria nam nhân phán đoán những người này cũng đều là dạ ca tư binh mặc dù xem ra thân thủ không tệ nhưng chỉ cần bắt lấy bọn hắn chủ tử những người này cũng liền không dám hành động thiếu suy nghĩ mà long anh là đế quốc cửu hoàng nữ bắt lấy nàng thì có thể uy hiếp nam cung như c h ờ một đám người các đêm dâu ria nam nhân nghĩ như vậy tay cầm t r ư ờ n g đ à o một cái đi nhanh liền dẫn đầu hướng dạng ca phóng đi hai cái ám ảnh nháy mắt liền cản tại nam nhân trước mặt dâu ria nam nhân khỏe miệng một giắt không biết buộc phát loại nào v õ kỹ nháy mắt lách qua hai tên ám ảnh làm vương ân công tức nuôi bí mật tư m i n h nam nhân thực lực đương nhiên không kém tại đồng dạng đẳng cấp bị áp chế tại bách ổn cảnh dưới tình huống thực lực của hắn có thể cùng trước đó cái tiệ quỷ xanh đánh đồng dâu r i nam nhân hiện lên hai tên hai n á lúc này một cái giả mua giống như cây khô bàn tay bỗng nhiên rối ra trùng điệp một trường, đập tại dâu nam nhân lồng lực. một trường này lôi cuốn mạnh mẽ hồn lực mặc dù đồng dạng là bách ổn cảnh cấp bậc hồn g lực nhưng có thể cảm nhận được người này hồn lực cực kỳ tinh thuần dâu ria nam nhân thậm chí không kịp rên lên một tiếng thân thể như rượu đ ứ c dây bay rớt ra ngoài quẳng xuống đất chỗ ngực đã hoàn toàn sụp đổ hiển nhiên là chết đến mức không thể chết thêm da ca quay đầu nhìn lên xuất trưởng chính là một tên đầu đầy như tuyết tóc bạc l ã o nhân hắn mặc một thân hoa lệ áo trắng trang phục xem xét chính là trong cung đình người l ã o nhân có chút không người điện hạ l ã o nô tới chậm long anh nhẹ gật đầu phúc bá l ã o nhân xoay người lại lạnh lùng nhìn qua những cái kia giả quân đế quốc binh sĩ lại dám giả mạo đại tần đế quốc quân còn mưu toan đối với long anh điện hạ hạ sát thủ quả thực là sống được không kiên nhẫn đem bọn hắn toàn diện bắt lại mang về cho bệ hạ tự mình thẩm vấn bà ba bá vài tiếng hơn một trăm tên màu đỏ trang phục chiến sĩ xuất hiện tại long anh cùng lao nhân bên người vâng tại tín hiệu bị che đậy trước đó lương khoan chạy đến long anh trước mặt ý đồ dụng kế mưu phân hóa các nàng cùng dạ ca ở giữa tín nhiệm đem xí bờ đồng hồ cùng không gian giới chỉ đều trả lại nàng hy vọng long anh hướng hoàng thất báo cáo nói lần này hắc cám chi hết u y sự kiện toàn bộ đều là dạ gia cùng bạo bính thanh phòng giao dịch vì nhưng long anh lưu lại một cái tâm nhãn cũng không hề hoàn toàn tin tưởng lương khoan lời nói cho nên nàng cũng không có hướng phụ hoàng báo cáo mà gọi là đến phúc bá cùng nàng một đám dòng chính thuộc h ạ dạ ca hít mắt hắn nhìn ra những người này tựa hồ không phải hoàng thất chiến sĩ hẳn là long a n nhân mã của mình tại cạnh tranh kịch liệt trong hoàng thất hốn mười hai tuổi liền có chính mình tư binh cô nàng này quả nhiên không đơn giản a giả quân đế quốc các binh sĩ không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành dạng này mọi mọi người đừng hốt hoảng bách hồn rừng rậm bên trong tất cả mọi người đẳng cấp cao nhất cũng liền bách hồn cảnh coi như bọn hắn là hoàng thất chiến sĩ cũng giống vậy nhân số chúng ta còn là so với bọn hắn nhiều y nguyên có ưu thế tuyệt đối Giả ca nhất ngôi ồ thật sự là dạng này a tên tia dẫn đầu giả binh lính đế quốc chính còn muốn nói cái gì đột nhiên cảm giác thân thể của mình giống như bị loại nào đó to lớn sinh vật cái bóng che lại ngay sau đó chỉ nghe thấy đỉnh đầu truyền đến rất nhiều siêu phàm sinh vật kêu to cùng gào thét cái kia kia là mấy trăm tên giả quân đế quốc binh sĩ kinh ngạc ngẩng đầu lên bọn hắn trông thấy đầu đội thiên không phía trên xoay quanh bay lượn trí ít hơn ba trăm đầu long hưng cùng sư thiếu mà lại mỗi một đầu long hưng cùng sư thiếu trên lưng đều cưới một tên người khoác áo giáp nữ kiếm sĩ mỗi một tên nữ kiếm sĩ trước ngực trên áo giáp đều văn khắc dạ i a huy ấn lần này giả quân đế quốc các binh sĩ khí thế hoàn toàn tán loạn là là dạ i a quân đội là dạ i a long hưng kỵ sĩ đoàn cùng sư thiếu binh đoàn dạ i a quân đội tại sao lại ở chỗ này không phải nói huyết tộc đã che đậy kể bên này tất cả tín hiệu sao cùng dạ dạ có thể nói là nhân tộc đế quốc giới quý tộc bên trong tất cả binh sĩ không muốn thử nghĩ ác ngộ nhìn thấy dạ ra quân đội h uy ấn một khắc này vương ân công tức những tư binh này liền triệt để đánh mất chiến đấu đấu trí vài trăm người bộ đội lâm vào cực độ kinh hoàng kinh dị tình trạng có không ít ở ngoại vi binh sĩ nhìn thấy thế cục không ổn lập tức liền ném thương gỡ giáp chạy trốn hoảng hốt là sẽ lan tràn đây là nhân loại theo chúng tâm lý có người bắt đầu chạy trốn liền sẽ kéo theo xuất hiện càng nhiều đạo binh những người còn lại coi như không trốn bọn hắn chiến đấu đấu trí cũng sẽ đại đại cắt giảm dù cho còn có một số nhỏ tính cách nhiệt huyết chiến sĩ còn có ý chí chiến đấu cũng c Giết. lưng, nhàng băng cái lại cái tay cột trở Dạ ca chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng phun ra mấy cái chữ, sau ra nhẹ phun mấy mấy lưu đầu băng cột đầu vâng ề là được. v linh cung kính lên tiếng về sau ánh mắt phát lệnh cùng cái khác cám ảnh cùng một chỗ g i ế t vào chiến trường một trận hơn ngàn người huyết tinh chém g i ế t triển khai các loại hồn lực va chạm binh qua giao hòa thanh â m không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết tiếng giống giận dữ tiếng kêu rên liên miên bất tuyệt cái này không thể nghi ngờ đã là một cái quy mô nhỏ chiến trường ly sơ ảnh đứng tại một đầu sư thiếu trên thân tay cầm hổ phép kiếm trực tiếp từ phía trên lao xuống giống như tư thế hiên ngang nữ kỵ sĩ phối hợp sư thiếu phun g a thiểm đ i ệ liên vài giây đồng hồ ở giữa liền giết chết một mảnh địch nhân hoa、wow, quá khốc đây mới thực sự là chiến đấu mà nam cung thu n g u y ệ t lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy trong ánh mắt lộ ra một cô hưng phấn cũng muốn mang theo trực đao xông đi lên đến một chút náo nhiệt nam cung như lại đưa tay ngăn lại nàng sau đó chừng nàng liếc mắt những người này thấp nhất cũng là thiên cảnh chiến sĩ ngươi một cái huyền cảnh thực lực xem náo nhiệt gì nam cung thu n g u y ệ t trông mà thèm không thôi ủy khuất ba ba l ầ m bẩm có quan hệ gì nha chương hai trăm hai mươi lăm có thể ban thưởng một cái sở đầu sao chương hai trăm hai mươi lăm có thể ban thưởng một cái sở đầu sao lúc này vũ lê theo một đầu màu vàng đỏ dao nhau l o n g ư n g trên lưng nhảy xuống tới đi tới d i ạ ca trước mặt của bọn hắn nữ h à i dung mạo chờ biến khí chất lại phảng phất đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất một thân rộng lớn trường bảo màu trắng hạ thân là tơ trắng chân vớ cùng màu trắng dày trong tay nắm nắm lấy một cây ngân bạch phát trượng toàn thân cao thấp đều c u ố n quanh lấy một cỗ thánh khiết thoát tục linh khí hạ tịch dao nhãn t ỉ n h sáng lên thiểu lê ngươi cũng tới nữa lập tức nàng tựa hồ cảm nhận được vũ lê trên thân hồn lực năng lượng kinh hỉ lôi kéo tay của nàng ngươi đã thức tỉnh thành kẻ dị năm rồi vũ lê khuôn bởi vì muốn luyện chế loại kia đặc thù thuốc ức chế nhất định phải siêu p h ả m giả mới có thể sau đó nàng từ phía sau cầm ra một cái bình nhỏ hai tay đưa cho dạ ca đêm dạ ca thiếu ra ta theo lời ngài hoàn thành lê không có nhục sứ mệnh dạ ca tiếp nhận con kia bình nhỏ mỉm cười sờ sờ đầu của nàng ta đã sớm nói lấy tài năng của ngươi chỉ cần hơi căng căng tự tin vấn đề gì đều tuyệt đối không làm khó được ngươi thật không hổ là ta tiểu thanh mai nô vũ lê gương mặt lập tức càng bỏng toàn bộ đầu phảng phất đều bớt lên toát ra từng sợi khói trắng cao thâm t u ế t lệnh qua đầu nhìn một chút dạ ca lại nhìn một chút hắn sờ sờ vũ lê đầu tay như có điều suy nghĩ lại nói thiểu lê hạ tịch giao hiếu kỳ hỏi ngươi thức tỉnh chính là cái dạng gì dị năng a một loại phụ trợ loại dị năng nghề nghiệp vũ lê trầm giai nói ta ta cảm thấy chính ta còn là không thích hợp chiến đấu cho nên liền cho hướng thức tỉnh phụ trợ loại lệnh công năng tính dị năng ma dược phụ trợ loại dị năng hạ tịch giao nghiêng đầu suy nghĩ một chút cái kia cùng hệ phụ trợ vũ em nghề nghiệp có cái gì khác biệt sao khẳng định có khác biệt g i ca nói thông thường hệ phụ trợ nghề nghiệp có thể học tập kỹ năng đều là cố định trị liệu chính là trị liệu t h n h hóa chính là t h n h hóa tất cả kỹ năng chỉ cần là phụ trợ nghề nghiệp đều có thể học nhưng vũ lê làm kẻ dị năng năng lực của nàng là độc nhất vô nhị khẳng định có chỗ khác biệt dạ ca dừng một chút lại quay đầu nhìn về phía chiến trường bất quá những này đều muốn chờ sau này trở về lại nói trận chiến đấu này mặc dù trên số lượng đến xem hai bên tranh l ệ n h cũng không phải là đặc biệt lớn nhưng kết quả đến nói cơ hồ có thể nói là nghiêng về một bên phúc xích l y sơ ảnh một kiếm giết chết một tên sau cùng còn đang chống cự binh sĩ để hắn nằm tiến vào trong v ũ máu những người còn lại hoặc là đã đầu hàng hoặc là liền toàn bộ đều bị giết chết không thành công chạy trốn bởi vì muốn chạy trốn người toàn bộ đều bị ám ảnh đuổi k i ị m xử lý dạ ra quân đội chiến đấu tố chất quả nhiên đáng sợ phúc ba đứng ở bên cạnh của long anh tràn đầy nếp nhăn giản mua trên mặt chạy ra tinh tế mồ hôi lạnh c h á c không được hoàng đế bậy hạ trước kia sợ hãi như thế để phòng dạ ra lực chiến đấu như vậy trong đế quốc ai không sợ long anh lặng lẽ liếc mắt nhìn dạ ca trong lòng âm thầm suy nghĩ mà lại những chiến sĩ này hẳn là cũng chỉ là dạ ca chính mình tư binh cũng không phải là dạ gia quân đội chính quy long anh nhận ra ly sơ ảnh cùng cái khác những cái kia nữ kiếm sĩ những người này hẳn là vốn là vạn kiếm thành sở vạn hà thủ hạ cái k i a gọi ly sơ ảnh là vạn kiếm thành nữ kiếm sĩ đoàn binh đoàn t r ư ở n g trước đó long anh điều tra qua dạ ca tiến đánh vạn kiếm thành kỹ càng quá trình có tại vạn kiếm thành trên tư liệu nhìn thấy qua ly sơ ảnh tư liệu của các nàng ả n h c h ủ xem ra dạ ca đánh bại sở vạn hà công phá vạn kiếm thành về sau còn thu nạp hắn thủ hạ không ít binh sĩ phát triển thành quân đội của mình ly sơ ảnh rất nhanh thanh lý x o n g chiến trường sai người đem đ ầ hàng tù binh dùng dây thừng trói tốt sau đó kéo sợi tóc đi tới dạ ca trước mặt dạ ca thiếu ra chiến trường đã thanh lý hoàn tất tù binh đã toàn bộ tr chết đi đã toàn bộ xác nhận qua đã tắt thở có mấy cái giả chết ta đã bù đ à o dạ ca hài lòng gật đầu mỉm cười nói rất tốt xem ra trong khoảng thời gian này người tại ta dạ ra giác đấu trường đem ngươi thủ hạ binh sĩ đều huấn luyện rất khá sức chiến đấu đều có rất lớn tăng lên nha l y sơ ảnh thở ra một hơi tiến vào dạ ra về sau các nàng quân đội hết thể huấn luyện tiêu chuẩn đều là dựa theo dạ ra quân đội tiêu chuẩn đến tính toán ngay từ đầu lúc các nàng s á c thực chịu nhiều đau khổ cũng là tiến vào dạ ra về sau li sơ ảnh mới hiểu được dạ ra tại sao là chiến tranh đại danh tử quân đội của bọn hắn vì cái gì khủng bố như vậy khiến người ta e ngại liên ma tộc cũng không ma tộc dù á m t y tiện khiêu k h í cho b ở dạng này lý sơ ảnh các nàng chi này nữ kiếm sĩ binh đoàn trước mắt tại dạng ra quân đội biên chế bên trong cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng đạt tới đạt tiêu chuẩn đẳng cấp vừa mới thỏa mãn hợp cách tiêu chuẩn mà thôi nếu như thạt tại ra chủ giả tiêu thủ hạ chính là yếu nhất yếu nhất yếu nhất một chi bộ đội liền chấp hành cho cái khác dạ gia bộ đội nhìn đại môn nhiệm vụ cũng không xứng bây giờ có thể có được dạ ca thiếu gia khẳng định cũng không hưởng công c á c nàng ma quỷ huấn luyện đến khổ cực như vậy cũng không cô phụ dạ ca thiếu gia đưa cho nàng h ộ phép kiếm ly sơ ảnh nghiêm túc ta sẽ tiếp tục cố gắng dạ ca thiếu lời còn chưa dứt cái khác mấy cái nữ kiếm sĩ liền chen đến dạ ca trước mặt liệu diễu hi hi cười cười nói dạ ca thiếu gia ngươi thấy ta vừa rồi biểu hiện không có nhà chúng ta đều có rất cố gắng dựa theo dạ gia chiến sĩ tiêu chuẩn đến huấn luyện a vì không cho dạ ca thiếu gia ngài mất mặt đâu dạ ca thiếu ra nếu như cảm thấy chúng ta vừa rồi chiến đấu biểu hiện được không sai lời nói có thể ban thưởng một cái s ờ đầu một cái sao t h ư ợ n h ư ngài vừa mới ban thưởng vũ lê tiểu thư dạ ca thiếu ra ta không giống nàng như vậy lòng tham ta có thể tự mình động cho nên có thể ban thưởng để ta xoa bóp ngài khuôn mặt nhỏ sao l i ê n một chút liền tốt ta dạ ca ly sơ ảnh bọn gia hỏa này ly sơ ảnh che mặt chỉ cảm thấy ra môn bất hạnh người gác đêm nhóm lẫn nhau đỡ lấy đứng lên thân thể của bọn hắn tình trạng còn chưa khôi phục cho đến hiện tại thân thể của bọn hắn còn là không phát huy ra bất luận khí đ ư c gì nam c u n g như biểu lộ phức tạp nhìn xem dạng ca không nghĩ tới lần này nhiệm vụ sẽ diễn biến thành dạng này cái này ngược lại là thiếu dạ ra tên tiểu quỷ đầu này một cái đại nhân tình a chương 226, s á t chết vùng dậy chương 226, s á t chết vùng dậy phúc bá một cái tay làm trưởng hướng lên trên tại trong lòng bàn tay hắn lơ lửng một viên vẹn vẹn không đến chiếc nhẫn lớn nhỏ phát ra mê ly sáng trói ánh sáng chóng màu lục tinh thạch nam c u n g như bọn người ngồi tại b ố n phía nhận lấy lục ấ y l quang kia chiếu rọi có thể cảm nhận được s u n g túc sinh mệnh linh khí đang không ngừng tẩm bổ thân thể của các nàng rất nhanh các nàng hp giá trị cùng các hạng cơ bản thuộc tính đều dần dần khôi phục lại năm mươi trở lên màu lục tinh thạch cũng theo đó ảm đạm xuống mất đi hào quang rơi xuống ở lòng bàn tay của phúc bá phúc bá nhàn nhạt nói đây là lần trước tại hoàng hôn rừng rậm phát hiện sinh mệnh tri tuyển kết tinh chỉ còn lại như thế một khối nhỏ nó có thể giúp các ngươi khôi phục một bộ phận sinh mệnh nhưng các ngươi thể nội bị huyết tộc ăn mòn độc tố còn chưa hoàn toàn tiêu trừ cho nên các ngươi sinh mệnh lực sẽ còn tiếp tục rơi xuống bất quá chí ít có thể giúp các ngươi tạm thời khiên qua trong khoảng thời gian này nam cung như nhẹ gật đầu đa tạ nam cung thu nguyện lo âu t h trong các ngươi cái gì lấy thực lực của ngươi thế mà cũng không có cách nào chống cự độc lực sao không biết nam cung như liếc mắt nhìn bắp đùi mình vết thương dừng một chút ta hoài nghi là huyết tộc nhằm vào nhân tộc g e n chế tạo đặc thù nào đó độc tố ồ phúc ba n h ư mày g e n vũ khí a rất sớm trước đó liền nghe nói hát cám chủng tộc có đang nghiên cứu khắt chế vạn tộc các đại chủng tộc g e n vũ khí nhưng đã nhiều năm như vậy còn chưa hề gặp bọn họ ở trên vạn tộc chiến trường sử dụng qua ta vẫn luôn coi là đây chẳng qua là h á cám chủng tộc hù dọa vạn tộc đồ chơi thôi hiện tại xem ra chỉ sợ bọn họ đã nghiên cứu thành công nam cung như hít sâu một hơi người gác đêm đem bọn hắn chết đi mấy người đồng bạn thi thể dùng bọc đựng sát trang nam cung thu n g u y ệ t đứng ở bên cạnh chắp tay trước ngực t i ế n lạp b á i t ư ờ n g tiểu minh còn có hắn cùng đội cái khác mấy tên đồng đội nhìn xa xa những cái kia chết đi người gác đêm thi thể sắc mặt thoáng có chút tái nhợt khó coi mặc dù làm chiến tranh học viện học sinh bọn hắn từ nhỏ đã tiếp nhận khắc nghiệt chiến tranh giáo dục chấp hành rất nhiều lần nhiệm vụ cũng rõ ràng làm chiến sĩ số mệnh nhưng khoảng cách gần như vậy chứng kiến cùng h ắ cám chủng tộc tác chiến tử vong còn là lần đầu tiên cao thâm tiết cùng hạ tịch giao thì là trước đó tại mô phòng chiến tranh bên trong đều đã sớm tiếp x nam cung như hỏi long anh điện hạ trước đó các ngươi nói cái kêu bạo bính thanh long anh nhàn nhạt nói hắn đã bị thủ hạ của hắn lương khoan giết chết ám hắc thành cũng đã hủy diệt hủy diệt rồi đúng vậy nữ nhi của hắn trường kỳ sử dụng hắc ám chi huyết cuối cùng thuế biến thành ma vật hủy diệt toàn bộ ám hắc thành về sau liền chết đi nam cung như trầm m ặ t xuống không có lại nói cái gì giả ca quay đầu liếc mắt nhìn long anh long anh thế mà lại nói như vậy ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn xem ra long anh các nàng đã cùng bạo bính thanh đạt thành một loại hiệp nghị nào đó cứ như vậy nhiệm vụ của chúng ta không cho dù là hoàn tất rồi tiểu ngũ rất là vui vẻ nói hoang dã phản lịch thế lực lao đại chết về sau hắc ám chi huyết cũng sẽ không tại nhân tộc địa giới lưu thông đồng thời còn điều tra đến cùng phản lịch thế lực lao đại cấu kết đế quốc quý tộc chính là vương ân công tước cái này chúng ta có thể trở về nội địa đi giao nộp nam cung như nhẹ gật đầu ừng lập tức lại khe khẽ thở dài ai như tỷ hắc ám chi huyết nguồn gốc đều đã chẳng trừ ám hắc thành cũng hủy diện ngài còn than thở cái gì đâu tiểu ngũ kỷ quái hỏi bạo bính thanh mặc dù chết nhưng về sau khẳng định sẽ còn xuất hiện cái thứ hai cái thứ ba bạo bính thanh nam cung như nói Phòng phòng thứ nhất cùng thứ hai phòng tuyến thành một ngày chưa thể tuyến cùng tuyến trường ngày một xây nửa nửa dạ ca nhìn xem phía trước mình chỉ thấy một cái trong suốt bảng hệ thống bắn ra ngoài bởi vì người chơi tham gia trò chơi nguyên thủy kịch bản phát triển đã cải biến trước mắt kịch bản xoay chuyển độ 91% lần này nhiệm vụ ẩn ban thưởng đem tại nội dung nhiệm vụ triệt để kết thúc về sau cấp cho kịch bản xoay chuyển h ơ n cao thu hoạch được ban thưởng càng phong phú m ờ i hoàn thành đến tiếp sau kịch bản phần cuối nhiệm vụ nhận lấy ban thưởng một n ờ i tại trong vòng một giờ đem thuốc ức chế tiêm vào và o khúc k h ú c thể nội hai đánh bại hình thái thứ hai hấp huyết quỷ tử tức ử t bờ gì ẩn giả ca lông mày lập tức vẩy một cái hình thái thứ hai hấp huyết quỷ bờ gì ẩn chẳng lẽ nói lao trịnh còn có cái khác mấy cái người gác đêm đem bọn hắn đồng bạn thi thể toàn diện sắp xếp gọn về sau lại đi hướng bờ gì ẩn thi thể mặc dù cỗ thi thể này đã hoàn toàn thay đổi bộ mặt ngũ quan cơ hồ hoàn toàn biến mất có thể thấy rõ ràng chỉ có một tấm trên giới hàm t r ư ơ n g rất mở miệng cái khác con mắt cái mũi cái chán các bộ vị đã máu thịt bé bét phụ một tay lao t r ị nâng h n lên bờ di ẻn hai vai đem hắn nâng lên mặc dù cái này hấp huyết quỷ thi thể đã bị đánh thành dạng này nhưng tốt xấu còn là một cái trong huyết tộc quý tộc tử tước bạn thể có được tu la cảnh thực lực n h ấ c trở về cũng là mười phần chân quý nghiên cứu hàng mẫu thực tế không được còn có thể ném cho chiến tranh học viện học sinh giải giải phẫu cái gì đừng đụng dạ ca thần sắc đống nhiên nghiêm túc rời xa hắn、à. lao trịnh hòa hỗ trợ nhất thi thể mặt khác hai cái trẻ tuổi người gác đêm đều là xương sở không có rõ ràng dạ ca là có ý gì lúc này trong tay bọn họ bờ gì h n đột nhiên sát chết vùng dậy sống Bờ gì h n đột nhiên rối ra hai tay hai cánh tay phân biệt bắt lấy cái kia hai cái trẻ tuổi người gác đêm cổ sắc bén bén nhọn móng tay răng r ắ c một tiếng liền bóp nát cổ họng của bọn hắn đồng thời hắn hạ to miệng lộ ra sắc bén huyết nha rối ra cổ một ngụm liền gắt gao cắn lao t r ỉ n h cái cổ a lao trịnh phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát có lỏng nam cũng như hạ tịch a o long anh thương phong xẹo hổ bọn người kinh lao trịnh hoảng sợ muôn dạng liều mạng muốn đẩy ra đáng tiếc hắn rất nhanh liền mất đi phản kháng sức lực liều mạng đi đẩy cánh tay của người đình chỉ động tác vô lực rút xuống ngắn ngủi mấy giây thời gian lao trịnh màu da liền trở nên tái nhuận thân thể cấp tốc khô các súng dưới biến thành một bộ g ầ y yếu xương khô t h â y khô duy chỉ có còn lại hai viên trong mắt còn trận thật lớn b ảnh b vợ gì en hút khô lão trịnh máu liền đem hắn đẩy ra đồng thời cũng b u n g ra cái kia hai tên bị hắn giết chết tuổi trẻ người gắt đêm chậm rãi từ dưới đất đứng lên chỉ thấy hắn bên ngoài thân thịt não nhốn máu làn da vết thương đều tại lấy tốc ra ca ánh mắt châm xuống hắn xem xét bởi gì ẻn bảng số liệu chỉ thấy hắn số liệu ngay tại nhanh chóng tăng lên hp cũng theo 0 lập tức b á o tắc bên trên một trăm chương hai trăm hai mươi bảy linh hồn trục xuất chương hai trăm hai mươi bảy linh hồn trục xuất đám người kinh hãi đồng thời vội vàng lại cảnh r i ấ c lên bày ra chiến đấu tư thái nam cung như một lần nữa rút ra trực đao sắc mặt nghiêm trọng một cái tay đem nam cung thu nguyện bảo hộ ở sau lưng làm sao có thể hạ tịch giao kinh ngạc gia hỏa này vừa mới không phải đã chết rồi sao a a a a a các ngươi còn là quá coi thường chúng ta h á cám chủng vợ gì ẹn l a u đi khỏe miệng còn x u ấ t lại máu tươi hắn tấm kia anh tuân trắng đoan khuôn mặt cũng đang nhanh chóng khôi phục nguyên bản máu thịt bê bét thịt não h hiện tại không ngừng toát ra bọc máu sau đó cấp tốc khép lại đồng thời phía sau hắn áo choàng cũng nâng lên một cái bọc lớn cuối cùng soạt đem áo choàng no bạo mọc ra một đôi giống như là cánh rơi m à n g cánh khổng lồ chúng ta hắc á m chủng tộc sinh mệnh lực cũng không giống như nhân loại các ngư ơ i loại tiến hóa này cấp thấp chủng tộc yếu ớt như vậy vợ gì ẹn ngũ quan đã hoàn toàn khôi phục bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là một lần nữa mọc ra ngũ quan càng lộ ra sắt khí còn ng vợ môi cũng biến thành màu đen s ớ m thật ra huyết nha lộ ra khỏe miệng bên ngoài c h í ít hai mươi ba cm không thể nào tưởng t i ể u minh mắt trợt tròn cái này g i a hỏa này không phải đã tắt thở sao làm sao còn mang phục sinh nghe nói hấp huyết quỷ chỉ cần uống no bụng máu liền xem như lại nặng thương thế đều có thể lập tức khôi phục dạ ca nhàn n h ạ t nói một lần nữa rút ra q u a n g ly không nghĩ tới thế mà còn có hình thái thứ hai cái này đích sắc vượt qua dự liệu của hắn trong trò chơi vợ gì ẹn vẹn chỉ là một cái tiểu bụn tinh anh quái kết quả đến hắn nơi này thế mà còn có thể phục sinh một lần cái này bao nhiêu khiến dạ ca có chút bất ngờ xem ra dạ ca cải biến trò chơi nguyên kịch bản hướng đi đưa đến hiệu ứng hồ điệp còn là ảnh hưởng rất nhiều chuyện phát triển bất quá dạ ca vẫn còn có chút không hiểu vừa mới hắn rõ ràng kiểm tra qua bờ dị ẻn cũng đã là xác nhận tử vong mới đúng chẳng lẽ dạ ca đôi mắt khé động bỗng nhiên nghĩ rõ ràng xem ra ngươi sử dụng hắc cám chi huyết b ợ dị ẻn cười không sai thế mà bị ngươi đoán ra đến dạ ca trầm mặc huyết tộc cùng vương ân cấu kết lâu như vậy bọn hắn có hắc cám chi huyết quả thực không thể bình thường hơn được ba ba, ba. mươi mấy tên ám ảnh lập tức bảo hộ ở dạ ca trước mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm bờ dị ẻn p h ú c ba cùng hắn mang đến hồng y chiến sĩ cũng tiến lên một bước đem lòng anh bảo hộ ở sau lưng ừ coi như ngươi phục sinh thì thế nào t ư ờ n g tiểu minh giơ ngự quỷ trường kiếm chỉ vào hắn hiện tại ngươi đã tư cố vô t h ầ n chúng ta nhiều người như vậy còn sợ ngươi một cái hay sao vô c h i nhân loại b ợ gì ẹn miết miệng thâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m dạ ca ta hôm nay liền để các ngươi nhìn xem ta cả đời chỉ có thể sử dụng một lần việt chiêu nói hai cánh tay hắn giao nhau phía trước hai tay bóp trưởng làm c h à o trong miệng mặc n i ệ m loại nào đó huyết tộc n ô n ngữ chú n ữ nam cung như đôi mắt lói lên mọi người cùng nhau sông lên ngăn cản hắn đánh gây hắn kỹ năng nói xong liền đạp chân xuống sông ra ngoài thương phong xeo hổ còn có phúc bá cũng đều đồng thời xuất thủ ám duệ linh hồn trục xuất vợ gì ẻn âm c h ấ m quát hai cánh tay nhắm ngay dạ ca con người hoa văn hình dáng cấp tốc xoay tròn toàn thân cao thấp tách ra quỷ dị ma lực chi quang ông một đạo đỏ như máu chỉ từ trong thân thể của hắn trôi ra đem hắn cùng dạ ca nối liền với nhau dạ ca con người đột nhiên co lại nháy mắt chỉ cảm thấy trước mắt ánh mắt hình ảnh đọ lên toàn bộ ý thức bị kéo vào tiến vào cái nào đó đặc biệt trong không gian trong nháy mắt bờ g ì ẹn cùng dạ ca thân thể hai người đều biến thành một loại hơi mở hư linh trạng thái nam cũng như thương phong xeo hổ phúc ba bốn người đồng thời công kích bờ g ì ẹn thân thể nhưng mà bốn người bọn họ công kích lại toàn bộ đều theo bờ g ì ẹn trong suốt trong thân thể xuyên qua mọi người thấy cái này màn đều sửng sốt một chút xeo hổ một q u y ề n đánh hụt lảo đảo mới bước quay đầu chuyện gì xảy ra phúc bá nhìn xem bờ g ì ẹn cùng dạ ca đã biến thành hơi mở đứng tại chỗ không n ú p n í c h thân thể nặng nề mà nói là vừa vặn cái này hấp huyết quỷ kỹ năng đưa đến hai người bọn hắn giống như đều biến thành loại nào đó linh thể trạng thái cao thâm t u ế t vô tay m không không hắn đụng chậm a t â n nhiên, thể. t Quả a rãi theo mở mắt đây là cái một mảnh hỗn độn không gian tựa như là vâu ngần vũ trụ cái gì cũng không có cũng không nhìn thấy cuối cùng bất quá rất nhanh hắn đã nhìn thấy bờ di ẻn thân ảnh xuất hiện tại phía trước người tốt vợ g ì n mỉm cười hướng hắn chậm rãi đi tới gương mặt k i a n ụ cười giống như đã k h ô n g chế hết thảy tựa như là dạ ca lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm đồng dạng bên ngoài những cái k i a quái dày ồn ào quá nhiều người nơi này rất tiến tĩnh chỉ có hai người chúng ta vợ g ì e n cơi ư lạnh chúng ta có thể chậm rãi đến tính số sách dạ ca không có chút nào biểu hiện ra bối rối chỉ là bình tĩnh liếc liếc bốn phía cho nên nơi này là nơi này là ý thức của người không gian vợ g ì e n nói ta đưa ngươi linh hồn của ta cùng ý thức đều nối liền với nhau mà tại ngoại giới chúng ta bản thể thì không cách nào gặp người khác công kích thậm chí người khác liền đụng phải thân thể của chúng ta đều làm không được a hiểu chính là cưỡng ép kéo ta cùng ngươi một đối một chứ sao dạ ca nói nhưng coi như ngươi tại cái ý thức này trong không gian đánh bại ta sau khi đi ra ngoài đồng đội của ta đều ở trên thân thể của ngươi ngồi sồn ngươi đây ngươi lại định làm như thế nào đâu vợ gì en cơi lạnh ngươi nghĩ quá đơn giản nơi này là ý thức của chúng ta thế giới cũng là linh hồn của chúng ta thế giới ngươi hiện tại cỗ này thân thể trên thực tế không phải nhục thể mà là linh hồn của ngươi cùng ý thức kết hợp thể dạ ca so ta sẽ tại cái không gian này t ừ ta. Ta nói cách khác ta sẽ lấy một cái bản thân ý thức khống chế hai chúng ta cỗ thân thể vợ dĩ n cười cười đến lúc đó ta từ nơi này ra ngoài chính là của ngươi bộ dáng còn có được trí nhớ của ngươi ngươi cho rằng ngươi những đồng đội kia có thể nhận ra được ngươi đã không phải là ngươi sao chương 228, người thứ ba chương 228, người thứ ba nghe ngươi nói thật phức tạp dạ ca suy nghĩ bất quá nghe giống như rất lợi hại bộ dáng b vợ gì ẻn thấy dạ ca vẫn một mặt rất thái độ thờ ơ cảm thấy hắn quả thực chính là một cái vô tri không sợ tiểu t h í hải tựa như là vừa vặn ra đời thuần chân mai còn lão hổ chạy tới trước mặt hắn liếm láp cổ của nó lại còn hoàn toàn không biết sợ hãi ra hỏa ha ha xem ra ngươi còn không có hiểu rõ đến mức độ nghiêm trọng của sự việc ở bên ngoài bởi vì bách hồn rừng rầm rụa thực lực của ta bị áp chế tại bách hồn cảnh nhưng ở trong này cũng không đầm dạng vợ dì ẻ n chậm rãi tay giơ lên bằng vào ta tu la cảnh linh hồn cường độ tùy tiện liền có thể thôn vệ hết ngươi vẹn vẹn địa cảnh yếu ớ t linh hồn một chiêu này ta vốn là muốn đợi đến ta tuổi thọ khô kiệt thời điểm lại tìm đến một vị cao giai long tộc cường già sử dụng chiếm lấy hắn thực thể dù sao ta chỉ có thể sử dụng một lần nhưng bây giờ không có cách nào mặc dù ta thực tế nhìn không quá bên trên nhân loại các ngươi loại này đê d à i sinh vật thân thể nhưng ta cũng không có lựa chọn khác nói vợ dì ẹn quanh thân phun trào chảy máu sắc ma lực giống từ đầu dốc toàn bộ lực lượng huyết xà hướng dạ ca quấn quanh mà đến đỏ như máu ma khí vờn quanh ở bên người của giống như rắn độc lẻ lưỡi dài nhọn lưỡi thỉnh thoảng liếm láp dạ ca gương mặt thả ra khí tức nguy hiểm dạ ca vẫn là đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới thanh tịnh con mắt trầm tĩnh nhìn qua hắn mặc dù là ngươi nhân loại b v i gì e n mỉm cười nhưng ta chỉ ít có thể an đ u ổ i mình tốt xấu là ma hóa dạ ra người thân thể của ngươi hẳn là cũng sẽ không kém cỏi như vậy những huyết sắc kia ma khí bắt đầu xâm lấn dạ ca linh hồn vật dẫn ý đồ ăn mòn ý thức của hắn dạ ca khỏe miệng có chút dâng lên không có ý tứ đánh gãy một chút ngươi trước thời hạn mở trảng ẩn mỹ hào hào tưởng tao tưởng vợ gì e n nhữ mày hắn không nghĩ tới dạ ca bây giờ lại còn có thể nói đến ra lời nói đến theo lý mà nói lúc này dạ ca ý thức bị linh hồn của hắn áp bách sẽ tạo thành cực lớn tinh thần áp lực đã không có khả năng có thể nói đạt được lời nói đến mới đúng cái tiêu một câu vợ gì e n hỏi ngươi vừa mới nói nơi này chỉ có hai người chúng ta dạ ca dừng một chút nhưng ta cảm thấy không phải chỉ vợ gì e n b ấ t cười nơi này là hai người chúng ta ý thức thế giới đương nhiên chỉ có hai người chúng ta chẳng lẽ còn sẽ có người thứ ba sao dạ ca chỉ là mỉm cười không có lên tiếng vợ diễn nghĩ hoặc không rõ dạ ca là có ý gì lúc này hắn đ ỗ n g nhiên trông thấy dạ ca sau lưng loáng thoáng xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đỏ thấm cái kia màu đỏ hỏa diễm dần dần biến ả o cuối cùng biến thành một cái thiêu đốt lên hỏa diễm cựu vĩ linh yêu m ị nữ hỏa hầu ngoại hình hình dáng Bờ di ẹn con người dần dần phóng đại cái này dạ ca trong không gian ý thức thế mà còn có người thứ hai linh hồn mà lại cảm giác này là thánh lâm cảnh cường giả đỏ thấm nóng bỏng yêu dấu linh hỏa tại toàn bộ không gian ý thức bên trong đột nhiên điên cuồng thiêu đốt cấp tốc phản thôn phệ hết vợ di ẹn thả ra linh hồn ma khí thuận những ma khí k a a a a a chỉ thấy bờ g ì ẹn linh hồn thể như ngọn nến cấp tốc hòa tan toàn bộ thân thể tại ý thức trong không gian vạn mẹo thành đoàn cuối cùng hoàn toàn biến mất dạ ca cười cười cảm tạ bờ g ì ẹn tử tức đưa tặng một phát tu la cảnh huyết tộc đ ụ c thể đại lễ bách hồn rừng rậm bên trong cao thâm tuyết hạ tịch giao vũ lê thương phong bọn người đứng tại dạ ca còn có bờ g ì ẹn hư linh thể bên cạnh lo lắng không thôi nhưng lại không biết nên làm sao bây giờ tuyết nhi ngươi tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp a hạ tịch giao con mắt đỏ tiểu dạ sẽ không lĩnh viễn cứ như vậy a cái kết hấp huyết quỷ đến cùng đối với hắn sử dụng năng lực gì làm sao lại biến thành cái dạng này ta đang suy nghĩ biện pháp cao thâm tuyết ngồi trên đồng cỏ cầm r a nàng tùy thân lap vọng chính nhanh chóng tra tư liệu gì một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ tái nhợt không thôi trên c h á n cũng toát ra tinh tế mồ hôi huyết tộc bộ đội bị dạ ca trộm nhà diệt đi về sau tín hiệu của bọn hắn che đậy trang bị tự nhiên cũng bị dạ ca phá hư hiện tại mạng lưới tín hiệu đã khôi phục bình thường hạ tịch giao nhìn thấy cao thâm tuyết gõ bàn phím tay nhỏ tại có chút phát dun hạ tịch giao còn là lần đầu tiên nhìn thấy gần đây yên tĩnh trầm ổ n cao thâm tuyết lộ ra như vậy bối rối thất thố thần sắc không còn dám cho nàng áp lực nhìn về phía bên cạnh thương phong thương phong lão sư n g ư ờ i nhanh nghĩ biện pháp mau cứu tiểu dạng thương phong trầm mặc một chút chúng ta bây giờ chỉ biết hai người bọn họ đều tiến vào hư linh trạng thái lại còn không hiểu rõ cái k i a bợ gì ẹn t i triển kỹ năng đến cùng là năng lực gì dạng này lời nói ta cũng không biết nên làm cái gì đúng vậy a phúc ba lắc đầu nếu như không biết địch nhân đến tội cùng sử dụng chính là năng lực gì chúng ta lại muốn làm sao cho tương ứng trợ giút đâu bạch huyết linh lúc này cũng theo linh miêu trạng thái biến thành la l ị nhân loại miêu nương hình thái đứng ở bên cạnh khoanh tay n h ễ u chặt mày lên nàng hồi tưởng đến vừa mới bờ gì ẹn thi triển ra năng lực thời điểm tựa hồ có thể ẩn ẩn cảm giác được một cố lực lượng linh hồn chẳng lẽ là loại nào đó linh hồn công kích nhưng là trong siêu phàm thế giới linh hồn công kích năng lực cùng chủng loại thực tế là quá nhiều tương ứng giải pháp cũng không giống nhau khác biệt hệ thống giữa khác biệt chủng tộc linh hồn công kích nguyên lý khái niệm thậm chí có thể nói là một trời một vực nếu là không biết địch nhân sử dụng năng lực hệ thống là cái gì liền xem như thánh lâm cảnh cường giả đến chỉ sợ cũng không có khả năng cứu được hắn. b ạ c hai h ếch t l i chi linh n g h rất tỉnh táo huống hồ ta cảm thấy cũng không cần khẩn trương như vậy liền xem như linh hồn sung kích Đại đất đừng đại hoạt mạch, linh ngươi giới chi nhân hồn cũng không có yêu đất như vậy. Ngươi cũng đừng quên, đại nhân thế nhưng thuần vương như nào thế thể kích hoạt ma giới chi thụ thuần ma huyết thế là có có yêu vậy, túy ma ma bạch ị một cái nhò nhò bất nhập lưu huyết tộc bất huyết tử tức thôn cái nho nhỏ nhập b lưu vệ.、Bạch、huyết linh trầm mặt xuống hai ách chi linh bất quá đại nhân nếu như biết ngươi quan tâm như vậy hắn khẳng định sẽ thật cao hứng bạch huyết linh ta không có vũ lê hồi hộp đứng ở một bên hai tay chăm chú nắm bắt pháp trượng ly sơ ảnh sốt ruột cái kia chẳng lẽ chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể ở trong này trơ mắt nhìn xem ám ảnh bộ đội đám người hai mặt nhìn nhau linh khuôn mặt vẫn như cũng là như thế không hề bận tâm bọn hắn những n à y tử sĩ trên cơ bản đã không có cảm xúc biểu lộ mặc dù bọn hắn rất rõ ràng nếu như làm linh hồn khế ước đối tượng dạ ca chết như vậy bọn hắn sinh mệnh cũng sẽ nháy mắt khô kiệt đi hướng cuối cùng nhưng đây cũng chính là bọn hắn làm tử sĩ số mệnh chương hai trăm hai mươi chín thả hắn đi chương hai trăm hai mươi chín thả hắn đi khả năng chúng ta thật chỉ có thể chờ đợi long anh trầm m ặ t một hồi lâu nhẹ nhàng nói khinh cử vọng động nói không chừng sẽ còn giúp đỡ trở ngại ô tiểu d ạ hạ tịch giao nước mắt đều nhanh muốn rơi xuống trơ mắt nhìn không nhúc nhích dạ ca n loại loại ông một tiếng dạ ca cùng bờ di ẹn thân thể rốt cuộc có động tĩnh ông một tiếng dạ ca cùng bờ di ẹn hư linh thân thể đều giống như huyễn tượng chấn động một cái sau đó hai người thân thể đồng thời theo hơi mở trạng thái dần dần biến trở về thực thể dạ ca chậm rãi mở ra cặp kia thanh tịnh đen nhánh c o n mắt tiểu dạ hạ tịch dao kinh h ỉ kêu lên dạ ca tỉnh cùng lúc đó đối diện bờ dì ẻ n cũng tỉnh lại phía sau lưng một đôi rơi hai cánh mở ra thình lình buộc phát đỏ như máu ma lực đánh bay ngồi s ồ m ở bên cạnh hắn mười cái người gắt đêm、bá. b á Bờ dì ẻ n đánh bay những người này về sau lập tức nhảy lên một cái hiển nhiên là muốn chạy trốn muốn đi nam cung như nghiêm khắc tiếng quát nam cung p h ư c bá thương phong xeo h ồ bốn người đồng thời vọc lên muốn ngăn cản vợ dì ẩn vợ dì ẩn bay tại không trung trở tay vung ra một đầu huyết sắt triều tiên nam cũng như thấy thế sắc mặt đột biến nàng biết đầu kêu huyết sắc r o i lợi hại vội và nói g n coi chừng trên roi kia hẳn là có ghen độc tố dứt lời phúc bá xeo h ổ thương phong mấy người đành phải từ bỏ nguyên bản thi triển tiến công kỹ năng làm ra né tránh né tránh động tác mà bợ gì ẹn thừa dịp bọn hắn cái này vừa né tránh dưới chân đạp tại trên một cây khô triển khai hai cánh ở trong rừng cây lướt đi kéo dài khoảng cách linh ánh mắt phát lạnh cùng cái khác mười cái ám ảnh đồng thời vọt lên bọn hắn toàn bộ vọt lên đến ngọn cây phía trên hiện ra vây quanh chi thế hoàn toàn phong tỏa bợ gì ẹn tất cả chạy trốn góc độ nhưng mà ngay tại linh chạy dạ ca thanh em đột nhiên tại tất cả ám ảnh tử sĩ trong đầu linh hồn trong ý thức vang lên thả hắn đi không cần c h ặ n đường tất cả ám ảnh tử sĩ cũng hơi sửng sốt một chút bọn hắn không biết dạ ca tại sao muốn truyền đạt dạng này mệnh lệnh nhưng làm tử sĩ bọn hắn căn bản không cần suy nghĩ chỉ cần dựa theo chủ nhân ý tứ đi làm liền có thể thế là các á m ảnh cố ý bại lộ ra một cái phong tỏa lỗ thủng để bờ gì ẹn thành công từ đó đột phá Bờ gì ẹn triển khai hai cánh huyết tộc nhanh nhẹn thuộc tính cơ cao đột phá ám ảnh các tử sĩ vây quanh về sau cấp tốc liền chạy mất, dạng, biến mất tại dạp trong rừng triệt để không thấy bóng dáng đáng、ghét. thế mà dạng này đều để hắn cho trốn nam cung như rơi xuống đất tức giận một quyền nện ở bên cạnh trên cây hắc cám chi huyết cho hắn tăng thêm quá lớn phúc bà nói tăng thêm đầu kia roi thực tế là rất khó tới gần hắn tất cả mọi người có chút tiếp cận dưới tình huống như vậy thế mà đều không thể đến bắt lấy cái này hấp huyết quỷ tử tước Ô ô ô ô tiểu dạng ngươi hủ chết ta ta còn tưởng rằng ngươi muốn chết mất hạ tịch giao bổ nhào vào dạ ca trong ngực giống như là một cái gấu túi ôm lấy hắn dạ ca cười ha hả xoa nữ hài đầu an ủi ta đây không phải không có chuyện gì sao thế nhưng là thật thật là dọa người a ồ ồ ha, ha. không có việc gì không có việc gì dỗ dành xong hạ tịch giao về sau cao thâm tuyết cũng đi đến dạ ca trước mặt gần đây yên t ĩ n h ổn trọng thâm tuyết ma ma lần này vậy mà cũng là một bộ con mắt đỏ ngầu bộ dáng mặc dù thâm tuyết ma ma trầm mặc một câu đều không nói nhưng cái k i a ngẩng lên cái đầu nhỏ có chút miết lên bờ n g ô i trông mong ánh mắt rõ ràng viết ta cũng muốn ôm một cái dạ ca bất đắc dĩ n ở nụ cười đành phải cũng mở rộng hai tay đem cao thâm tuyết ôm vào trong ngực sau đó dùng sức xoa bóp đầu của nàng lại dỗ dành xong thâm tuyết ma ma về sau vũ lê cũng đi tới hai cánh tay quấn phát cùng một chỗ giống như đã nói ta cũng có thể có sao dạ ca đành phải lần nữa mở rộng hai tay lần thứ ba thi t r i ể n xoa đầu an ủi kỹ năng dạ ca vừa mới các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra long anh lúc này hỏi các ngươi làm sao đột nhiên đều biến thành hư linh thể không có gì dạ ca giải thích tên kia muốn công kích linh hồn của ta phá hư ý thức của ta đối với ta tiến hành loại nào đó tinh thần lực công kích cái kia sau đó thì sao long anh trên giới nhìn một chút dạ ca cảm thấy hắn sắc mặt hưởng luận tinh thần sung mãn xem ra không hề giống là chúng tinh thần công kích bộ dáng sau đó ân dạ ca trong mắt xoay xoay sau đó hắn phát hiện chính mình chiêu này còn chưa mở phát song thành của hắn linh hồn công kích tại ý thức của ta trong thế giới đột nhiên bản thân tạt nòng ngược lại đem chính mình làm bị thương sau đó liền theo ý thức của ta trong thế giới lui ra ngoài a tất cả mọi người là một mặt một b ớ c còn chưa mở phát song thành còn đi cũng là nói t h ô n g được thương phong sờ lên cằm nói vừa mới cái kia bợ gì em n ó i đây là hắn cả đời chỉ có thể sử dụng một lần đại chiêu đoán chừng là cho tới bây giờ đều không có thí nghiệm qua không có cách nào mới có thể ở trong tuyển cảnh lấy ra sử dụng đám người hai mặt nhìn nhau bất kể nói thế nào cũng là xem như tin tưởng d ạ ca thuyết pháp Tốt, hiện tại nhiệm vụ cũng đã kết thúc chúng ta còn là trước tiên đem những người này áp tải nội địa t hướng đế quốc phục m ệ n h đi thương phong nói hạ tịch giao nhìn về phía thương phong hiếu kỳ hỏi lại nói thương phong lao sư n g ư ơ i một cái hộ tông cái kia cái dương đen cuối cùng đưa đến linh yêu nước không có a ta đưa đến phòng tuyến thứ nhất t r ư ờ n g thành liền ủy thác đế quốc khác quân sĩ binh đi hộ tống sau đó liền mang theo người gấp trở về tri viện các ngươi thương phong nhìn về phía xeo hồ tưởng tiểu minh bọn hắn lại nói xeo hồ các ngươi tiểu đội hộ tông cái dương đen đâu xeo、hổ. Tường Tiểu Minh chương ù n g cái k á cái c đội v hai ô n g ế trăm ba mươi vương ân lựa chọn chương hai trăm ba mươi vương ân lựa chọn các ngươi về trước nội địa đi dạ ca nói ta còn có chút sự tình khác muốn làm thương phong không hiểu một mình ngươi tại cái này trên hoang dã ngươi có chuyện gì còn muốn đơn độc đi làm Dạ ca không nói cho ngươi thương phong ta là ngươi sư phụ mang đội vậy cũng không được long anh liếc nhìn dạ ca đương nhiên biết hắn muốn đi làm cái gì đã dạ ca có việc vậy chúng ta liền đi trước đi nam cung như trầm mặc một chút mặc dù nàng cảm thấy ở loại địa phương này dạ ca muốn một người đi làm cái gì luôn cảm thấy có chút khả nghi nhưng liền cựu hoàng nữ long anh điện hạ đều nói như vậy những người khác cũng đều không tốt lại nói cái gì nhất là các nàng những n à y người gác đêm vừa ăn dạ ca ân tình vừa rồi đối mặt bợ gì ẹn nếu là không có giả ca kịp thời xuất hiện hậu quả thế nhưng là không thể tưởng tượng nổi xeo hồ huấn luyện viên dừng một chút vậy được rồi vậy chúng ta về trước nội địa chuyện lần này lên cao đến công tức cấp bậc đại quý tộc chúng ta phải trở về hướng bệ hạ ở trước mặt bầm báo giả ca ngươi làm x o n g sự tình về sau mau chóng đuổi theo chúng ta giả ca nhẹ gật đầu hạ tịch giao trông mong mà nói tiểu dạng ta cùng tiếp nhi tiểu lê hẳn là có thể đi chung với ngươi à? ừng g ca nói các ngươi có thể cái kia cái kia ta cũng đi được hay không nam cung thu nguyện lúc này nói dạ ca liếc nàng liếc mắt n g ư ơ i muốn nghĩ như vậy tham gia náo nhiệt liền đến chứ sao nam cung thu n g u y ệ t ngu ngơ cười ngây ngô hắc hắc các nàng đều có thể vì cái gì ta không được thương phong mảnh kính mắt về sau đôi mắt có chút nhau lại dùng ánh mắt dò xét làm sao cảm giác chúng ta tách ra mấy ngày n à y các ngươi thật giống như con ta nhiều hơn rất nhiều bí mật hạ tịch giao bí môi thương phong l ạ o sư ngươi có biết hay không có câu nói gọi là tiểu h à i t ử sự tình đại nhân đừng lao loạn lẫn vào thương phong phủ công tước vương ấn nghe xong thủ hạ báo cáo sắc mặt t ám một gương mặt giống như là ăn phải con rồi khó coi đại nhân chúng ta bây giờ phải làm gì tên kia quỳ trước mặt h ắ n áo đen thủ hạ thanh âm cũng thoáng có chút run giấy chuyện lần này thực tế là quá nghiêm trọng cùng hát cám chủng tộc làm giao dịch cấu kết hoang dã phản nghịch thế lực buôn bán hát cám chi huyết cái kia một hạng tội danh đơn sách đi ra đều là đủ để đáng đâm ngàn đao vạn dóc thị t hình phạt đây chính là kẻ phản tộc tội danh vương ân vịn cái ghế chậm rãi ngồi xuống ép buộc chính mình tỉnh táo cái kia danh xưng huyết tộc thiên tài quý tộc đã từng ở trên vạn tộc chiến trường dẫn binh đánh bại giờ ho u nờ -E, tướng quân bờ gì ẻn tử tước thế mà bại mà chính mình năm trăm tư binh còn bao hà vậy mà cũng thảm bại tại dạ gia viện binh trên tay vương ân thầm mắng một câu huyết tộc bộ đội không phải đã phong tỏa rơi ám h ắ t thành xung quanh tín hiệu sao mà lại dạ ca bị bắt được ám h ắ t thành về sau xí vợ đồng hồ liền bị mất hắn đến cùng là làm sao tìm được đến vệ i n binh vương ân tâm loạn như ma lúc này lại nghĩ những vật này cũng vô dụng hẳn là nghĩ là hiện tại phải làm sao phản tục tội ụ t là đế quốc hạng nhất trong tội so tạo phản cũng còn còn nghiêm trọng hơn Cái n nhân nhân một cái hình chiếu ba d hình ảnh rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của hắn chính là hấp huyết quỷ nico lat ba tước các ngươi huyết tộc bộ đội thất bại vương ân công tức thâm trầm mà nói ngươi không phải nói cái kêu bờ gì ẻn sẽ sử dụng các ngươi huyết tộc đặc thù khoa học kỹ thuật thiết bị che đậy lại đế quốc sử dụng tín hiệu mạng lưới sao cái kêu dạng ca đến tột cùng là làm sao tìm được đến tiếp viện bộ đội các người huyết tộc bộ đội còn có ta phái đi tư binh tất cả đều chúng d i ra bộ đội mai phục đã toàn bộ đều chết ở trong bách hồn rừng rậm sự tình ta đều đã biết nico lát ba tước c h ầ m rãi ngươi trước đừng như vậy kích động vương ân công tức c h ứ n g mắt đừng như vậy kích động hiện tại ta hết thể đều xong long anh điện hạ hiện tại đứng tại dạ ca bên kia nói đỡ cho hắn người gác đêm khẳng định đã đem tất cả mọi chuyện hồi báo cho đế quốc hoàng thất rất nhanh liền sẽ phái người đến muốn mạng của ta ta đây chính là phản tộc tội phản tộc phản tộc liền phản tộc đi có cái gì lớn không được nếu là ngươi đủ cường đại cần gì phải sợ hãi hoàng thất thẩm phán nico lát nói nghiêm túc các ngươi n h â n tộc hơn một n g h n năm mới biến thành một cái thống nhất đại tần đế quốc ở trước đó các ngươi không phải cũng là chia mấy cái quốc ba sao lúc kia các ngươi không phải cũng thật tốt vương ân công tức neo mắt lại ý của ngươi là để ta cử b i n h tạo phản nico lát giống như cười mà không phải cười có gì không thể đâu vương ân công tức trầm m ặ t xuống ngươi tốt xấu là một vị công tước thiên khải cảnh cường giả thủ hạ dòng chính binh mã liền trí ít một trăm linh không không không thôi nico lát trầm giải nói theo ta được biết các ngươi n h â n tộc cũng chỉ có một vị thánh lâm cảnh cường giả mà lại các ngươi hoàng thất hiện tại cũng vô pháp mời vị cường giả này rời núi đến ã d g ngươi này, l i ề n hoàn toàn c ó p đó những t lại, ngày i còn không sạch sẽ các quý tộc trừ đi theo ngươi cùng một chỗ tạm phản còn có thể làm cái gì đây nico lát một mặt nghiền mâm nói ngựa cổ nhấp một miếng huyết cựu vương ân công tức suy nghĩ hồi lâu tựa hồ còn đang do dự ta suy nghĩ một chút có thể nhưng ngươi nhưng không có bao nhiêu thời gian nico lát cười cười muốn tạo phản lời nói ngươi trước tiên cần phải triệu tập binh mã đồng thời ngươi còn phải tốn thời gian uy hiếp thuyết phục cùng ngươi thông đồng làm vậy bị ngươi bắt được tay cầm những quý tộc kia bằng không đợi đế quốc quân đội vây quanh phong tỏa các ngươi nam cảnh hoàng thất cường giả tự mình đi tới ngươi trong phủ thời điểm ngươi coi như cái gì cũng không kịp vương ân công t ứ c sắc mặt c h ấ m xuống nhưng coi như ta mang toàn bộ nam cảnh quý tộc tạo phản cũng tuyệt không có khả năng là hoàng thất đối thủ sợ cái gì nico lát mịp cười ta sẽ giút ngươi a ngươi nói chuyện giữ lời đương nhiên chỉ có ngươi còn sống chúng ta huyết tộc sau này tài năng cầm tới càng nhiều mậu dịch tiền l ợ i nếu như ngươi chết về sau chúng ta đi đâu tìm tiện nghi nhân loại nô lệ vương ân công tức dừng một chút ánh mắt chầm xuống tốt ngươi tốt nhất ghi nhớ lời của ngươi nói chương hai trăm ba mươi một lý tưởng chương hai trăm ba mươi một lý tưởng cúc máy cùng ni cô lát bá tức thông tin vương ân công tức vẫn phi thường bất an hắn đi tới trước bàn sách trải rộng ra một trang giấy cầm lấy bút máy ở phía trên viết xuống từng nhóm kế hoạch cùng ăn bài không được thời gian căn bản không đủ triệu tập binh mã uy hiếp nam cảnh quý tộc khác thuyết phục bọn hắn cùng một chỗ t ạ o phản để bọn hắn cũng triệu tập binh lực khống chế toàn bộ nam cảnh tất cả chủ yếu đầu mối những chuyện này đều cần thời gian vương ân công tức ánh mắt phát lệnh chuyện này quá nghiêm trọng đế quốc nhất định rất nhanh liền sẽ có động tác nhất định phải nghĩ đến một cái biện pháp hấp dẫn đế quốc lực chú ý kéo dài thời gian tiểu lý ngươi đi nói cho còn đợi tại ám hắt thành người kia vương ân công tức buông xuống b ú t máy nặng người nói là thời điểm nên để cái kia làm vật thí nghiệm tiểu nữ hải thể nội ma vật thất tình trước mặt cái kia áo đen thủ hạ nghe nói như thế lập tức giật mình cái này thế nhưng là công tức đại nhân Tiểu nữ hài kia thể nội là thuộc i hạ vật rõ ràng giả ca cao thâm tuyết hạ tịch giao vũ lê nam cung thu nguyệt năm người cùng nhau trở lại ám h ắ t thành lại nói các người đến cùng là làm sao thương lượng g i a ca hỏi vì cái gì long anh sẽ nói bảo bình thanh đã chết rồi nam cung thu nguyện b u n g tay là long anh điện hạ chính mình nói ra a nàng nói bạo bính thanh hành động cũng chỉ là muốn cứu nàng nữ nhi mà thôi mà lại hắc cám chi huyết tính nguy hại cũng xác thực không có lưu truyền bên trong lớn như vậy nàng lý giải đây là người hoang dã sinh tồn cần thiết thủ đoạn nhưng mà nàng nói nếu như chuyện này nếu là báo cáo cho hoàng thất hoàng thất khẳng định vẫn là muốn tiếp tục nghị trăm phương ngàn kế phái ra người gác đêm theo đuổi g i ế t bạo bính thanh bọn hắn, tiêu diệt bọn hắn cái này một chi thế lực cho nên long anh liền cùng bạo bính thanh đạt thành hiệp nghị đối với hoàng thất liền nói hắn đã chết rồi giá ca lông mày nhớ lên tiểu nha đầu này sẽ có hảo tâm như vậy hiền lành người am hiểu ý bất quá long anh cũng đưa ra điều kiện cao thâm t i ế t lúc này nói bổ sung đợi đến khúc khúc khỏi bệnh về sau bạo bính thanh thế lực tuyệt đối không cho phép đem h ắ cám chi huyết lại lấy bất luận cái gì hình thức buôn bán đến nội địa đồng thời về sau nàng ở trên vùng hoang dã có chuyện gì khả năng cũng cần bạo bính thanh hỗ trợ già ca nghe nói như thế có chút niết ngôi n ở nụ cười cái này long anh còn thật sự là sẽ tính toán bạo bính thanh làm nội địa ngoài trường thành trên hoang dã tất cả phỉ đồ người nhạc g á c thợ săn bang phái lớn nhất đồ mục bởi vì có hắn tòa trấn những n à y hoang dã bọn ác ôn tại ngoài trường thành mới có một tổ chức có được nhất định trật tự chế ước nếu như bạo bính thanh chết trên hoang dã bọn ác ôn rắn mất đầu nhất định sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả gian dâm bắt tấp t r ộ n đoạt giết sự tình nhất định sẽ trở nên càng thêm tấp nập hoang dã trong khoảng thời gian ngắn khẳng định sẽ trở nên loạn hơn mà lại dựa theo ngoài trường thành loại này ác liệt hoàn cảnh từng cái hoang vắng thôn xóm chấn nhỏ ở giữa khẳng định cũng sẽ còn sinh trưởng đưa ra hắn thế lực ngầm hoang dã h ấ p rút cùng hắn diện bạo bính thanh lại xuất hiện một chi mới hoàn toàn không hiểu rõ thế lực chẳng bằng bán bạo bính thanh một cái nhân tình về sau nói không chừng còn có, có thể cần dùng tới nếu như có thể khống chế hoang dã sau này hoàng vị tranh đoạt đối với nàng cũng nhất định là có lợi ích rất lớn không hổ là sinh ở hoàng thất theo nhỏ chơi quyền lực trò chơi lớn lên cựu hoàng nữ da ca cờ ư i nhạt một tiếng lúc này cái nào đó s ắ c điệu thuần trắng gian phòng bạo b í n h thanh ngồi tại giường bệnh bên cạnh giúp trên giường ngủ say khúc khúc nhẹ nhàng đắp chăn s o n g nô lúc này khúc khúc có chút nhứ mày thân thể không quy luật trong chăn phía dưới nhẹ nhàng ngốn éo tựa hồ tại chịu được loại nào đó khó nhịn đau đớn lại bắt đầu sao bạo binh thanh nhứ mày hiện tại mỗi một lần phát tác thời gian khoảng cách đều dần dần trở nên càng lúc càng ngắn lại tiếp tục như thế ai chỉ có thể hy vọng dạ ca người bạn kia mang đến thuốc ức chế thật sự hữu hiệu bạo tiên sinh một người mặc áo khoác trắng mang theo khẩu trang lộ ra tái n h ậ t sợi tóc láo giả từ bên ngoài đi tới a giáo sư người đến bạo bính thanh nhìn láo giả lên mắt khẽ gật đầu một cái vị lao giả này là hắn từ nội địa mời đến một vị đặc cấp luyện kim thuật sư cũng là trợ giúp hắn nghiên cứu hắc á m chi huyết trọng yếu nhân viên nghiên cứu khoa học bạo bính thanh là người bình thường mặc dù hắn là một vị rất lợi hại ghen nhà khoa học nhưng có chút siêu phàm d ư t ể là hắn là một người bình thường không cách nào lợi chế cho nên liền từ nội địa mời đến vị lao giả này hỗ trợ lão giả nhìn một chút trên giường khúc khúc khúc khúc tiểu thư lại bắt đầu phát tắc rồi bạo bính thanh ừng khoảng cách đã càng lúc càng ngắn chỉ sợ ha ha nếu như giả da cái k i a tiểu tiểu h ế u ra thật t h sự có thể mang đến nước chế ức khúc khúc t i ể thư tiếp tục ma hóa d ư tề liền sẽ không có việc lão giả mỉm cười an ủi chí ít còn có hy vọng nhà đúng không bạo bính thanh ừng nói rất đúng lão giả đưa tới một chi h ắ t cám chi huyết đây có thể giúp khúc khúc tiểu thư ngăn chặn một lần cuối cùng hy vọng sau lúc này vị t i ê giả da tiểu tiểu thư có thể kịp thời chạy tới đi đa tạ bạo bính thanh tiếp nhận hát cám chi huyết dừng một chút lý giáo sư nhiều năm như vậy vất vả ngươi lao giả lộ ra khẩu trang bên ngoài sám trắng hai con ngươi hơi đ ộ n g một chút miễn cưỡng n ở nụ cười bạo tiên sinh không cần phải nói khách khí như vậy lời nói chúng ta đều là nhà khoa học nha sáng tạo ra khiến thế nhân khiếp sợ kỳ tích cũng là lý tưởng của ta những năm này có thể cùng ngài cùng một chỗ làm nghiên cứu là vinh hạnh của ta ngài mặc dù là một người bình thường nhưng tại ghen học dược t ê học những phương diện này lại so ta gặp qua những cái kia siêu phàm giả đều muốn có thiên phú bạo b í n h thanh nhẹ nhàng gật đầu không có lại nói cái gì hắn cầm h ắ cám chi huyết cái bình yên lặng lắp đặt tiêm vào kim tiêm sau đó cầm lấy khúc khúc một cái tinh tế trắng non cánh tay chuẩn bị tiêm vào lão giả nhìn qua bạo bính thanh động tác khẩu trang phía dưới biểu lộ trở nên càng ngày càng khẩn trương trắng của hắn toát ra rất nhiều mồ hôi dị hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút áo khoác trắng tay áo dài xuống hai tay ngay tại có chút phát r u n trong lỗ hai giống như có vô số v a n h minh đinh t hai nhức góc vô số thanh âm ở trong đầu của hắn không ngừng thoáng hiện là thời điểm nên để cái kia làm vật thí nghiệm tiểu nữ hải thể nội ma vật thất tỉnh chúng ta đều là nhà khoa học nhà sáng tạo ra khiến thế nhân khiếp sợ kỳ tích cũng là lý tưởng của ta ba đột nhiên lão giả con kia che kín nếp nhăn giả n u a tay run rẩy đ ố n g nhiên bắt lấy bạo bính thanh cánh tay ngăn cản động tác của hắn chương hai trăm ba mươi hai ma âm mỹ linh chương hai trăm ba mươi hai ma âm mỹ linh bạo bính thanh cúi đầu nhìn thấy lão giả con kia gầy gò mà tay run rẩy cổ tay đang gắt gao bắt lấy chính mình tay xảy ra chuyện gì rồi bạo bính thanh tựa hồ phỏng đoán đến cái gì nhưng ánh mắt của hắn cũng không có quá nhiều biến hóa bình tĩnh nhìn qua ánh mắt của lão giả hỏi lão giả nặng n ề hô hấp bên trong mang ngưng trọng run rẩy cũng may làm ra quyết định về sau hắn biết rõ chính mình cũng không có hối hận nguyên bản hắn một mực đang do dự đến cùng làm như thế nào lựa chọn mà bây giờ làm ra lựa chọn trong lòng mới của hắn xem như trùng điệp thở v à o một cái giống như là dàn xuống đáy lòng một khối đá rơi xuống đất chi này hắc cám chi huyết không thể sử dụng lao giả nói nghiêm túc trong này có vượt qua bình thường hắc cám chi huyết nhiều gấp ba hắc cám vi sinh vật còn có một bộ phận thôi hóa vật vật chất một khi cho khúc khúc tiểu thư rút vào hắn lập tức liền sẽ biến thành hắc cám ma v ậ t bạo bính thanh nhữ mày lao giả đã bung ô tay hắn ra cổ tay bạo bính thanh trầm mặc sau đó đem chi kêu hắc á m chi huyết chậm rãi cầm lên xem xét hỏi tiếp lúc ã đã Lão o đoán Khoan, Bạo con giả tiếng, ngài không giống Lương vương công người. giỏ ngươi giờ gì ngăn giả miệng, cười sai, bài cái lại cản được, tức như khổ Bính Thanh nhìn hắn, một xem mắt muốn Ừm. ta xét ta? to ta. ân an ra qua là đều l vậy vì bây này trên giường khúc khúc nhăn lại lông mày nhỏ nhắn tựa hồ đau đớn càng ngày càng nghiêm trọng khúc khúc b ạ o bính thanh trở lại bên giường xem xét nữ nhi tình huống lập tức hắn biến sắc chỉ thấy khúc khúc thể nội không ngừng có màu tím nhạt ma khí không ngừng tuôn ra những n à y ma khí cấp tốc ngưng kết thành hình giống như liệt diễm bốc cháy lên m à từ từ khúc khúc ngay sau đó quỷ dị tiếng ca vang lên cái kêu tiếng ca giống như là trong phim kinh dị nhạc nền phản phất đến từ không biết vị trí phương xa một nữ hải chấm thấp ngâm sướng tràn ngập thần bí âm trầm bầu không khí ngột ngạt giống như khủng bố đồng dao chỉ từ nhân loại thính giác tới nghe lời nói cô bé kiêng ngâm sướng thanh â m cũng không tính lớn thậm chí có thể nói là rất nhẹ nhưng chính là cái này thủ rõ ràng nghe rất nhẹ ngâm sướng tiếng ca lại ở trong ám hắt thành bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể rõ ràng nghe tới a a a a a a a thanh nội bình dân một cái tiếp một cái đỏ trong mắt khởi s ư ớ n g điên đến không ngừng đánh nệ đứng dậy bên cạnh hết thẻ sự vật có thì trực tiếp bắt đầu treo lên chính mình còn có nghẹn nào khóc giống có ông đầu run rẩy có ngốc trệ l ầ m b ầ m tại bọn hắn trước mắt thế giới đã hoàn toàn vật mẹo trong tầm mắt toàn bộ đều là âm n khắp trốn quỷ dị màu tím mà thanh nội thợ săn còn có những cái kia dùng qua hắc á m chi huyết những người nhạc i á c ít nhiều có chút kháng thể năng lực nhưng cũng vẹn vẹn chống cự bất quá nửa phút liền biến thành giống như người bình thường trạng thái Dạ dị Dương, Hạ tại ca, Cao Tịch Cung hắc ca, cũng cái chế Cung che chính chuyện Chẳng Giao, Nam thang Nam tay sao, ra kia Thâm Tuyết, hạ dao, nam cung Thu Nguyệt, vũ 5 người đi tại ám thành thang lầu trên đường, nghe tới bất thình tiếng từng thể đậy. Nam cung Thu Nguyệt một tay che lấy chính mình huyệt Thái bắt nghe lình không mình hải bệnh ám lầu quỷ đầu đậy. lấy xảy đến bị người đường, gì đi lại nữ Vũ Lê là lập lẽ áp rõ ràng còn có thời gian a làm sao thời gian còn chưa tới liền biến thân rồi hệ thống này mẹ nó không hố cha sao trong mọi người chỉ có vũ lê thoạt nhìn là chẳng có chuyện gì thậm chí đều không có nhận nhạc khúc thanh âm ảnh hưởng nữ hài thay thế vội vàng giơ lên nàng pháp trượng mặc niệm chú văn dị năng lọc trướng bốn cái trong suốt bong bóng lớn xuất hiện tại dạ ca bên cạnh của bọn hắn đem bọn hắn bao khỏa ở trong đó dạ ca cùng tam nữ lúc này mới theo trong thống khổ giải thoát ra sắc mặt tái nhật t h hồn hển đây là cái gì nam cung thu nguyện mờ mịt nhìn xem quanh thân cái này bong bóng cách âm thật sao không không phải cách â m thuật giả ca dừng một chút nói khúc khúc năng lực thuộc về chấn hồn ca một loại cũng không vẹn vẹn chỉ là âm thuộc tính công kích mà là âm thuộc tính ám thuộc tính dung hợp loại này nhạc khúc có cực mạnh tính xuyên đấu cách âm bình chướng là ngăn không được trên thực tế giả ca bọn hắn đến bây giờ cũng còn có thể rõ ràng ở bên thai nghe thấy nữ h ả i kia thấp giọng ngâm sướng tiếng ca nhưng mà bọn hắn rõ ràng có thể nghe thấy lại cũng không bị cái kia tiếng ca ảnh hưởng là lọc bình chướng cao thâm t u ế t nhìn một chút bên người màng bảo hộ nhẹ nhàng nói loại này màng bảo hộ có thể loại bỏ mất n o ạ i giới trong không khí các loại tổn thương vật chất chỉ để lại với thân thể người hữu í c h bộ vị sẽ xuyên qua mảng bảo hộ bên trong vũ lê khẽ gật đầu đúng thế ha ha thiểu lê ngươi thức t ỉ n h năng lực thật lợi hại hạ tịch giao vui vẻ nói không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng Ừm. vũ lê hơi có chút đ ỏ mặt nhưng có thể rút một tay nàng cũng cảm thấy rất vui vẻ mỹ môi m lộ ra ngượng ngùng mỉm cười dạ ca không tiếp tục nhiều lời l ờ i vô ích hắn muốn lập tức đi lên lầu nhìn xem khúc khúc đến cùng là cái gì tình huống nhưng mà đúng vào lúc này đợi chỉ thấy hành lang phía trên khúc khúc vị trí gian phòng kia đột nhiên phát sinh ma lực nổ tung、vâng. cả phòng tấm ván gỗ bị c u ồ n g lang ma khí sóng xung kích chấn vỡ nóc phòng trực tiếp bị tung bay bạo bính thanh cùng một tên khác lao giả thân ảnh cũng từ đó bay ra vũ lê thấy thế vội vàng dùng pháp trượng cũng cho bạo bính thanh cùng vị lao giả kia tăng thêm một tầng màn bảo hộ g i a ca n h a o mắt lại chỉ thấy một cái tiểu nữ h à i thân ảnh tại không t r ú n g chậm rãi lơ lửng mà lên khúc khúc chậm rãi mở ra hai con ngươi màu tím cặp mắt kia đã không có nữ h à i nguyên lai、like、điểm đạm thanh nhã khí chất ngược lại thêm ra một cỗ tà mỹ yêu nghi ngờ hương vị tóc của nàng cũng biến thành màu tím nhạt vợn quanh, quanh thân ma khí ở trên người nàng ngưng kết ra một thân theo ma khí dập dờn như là như gợn sóng c u ộ n c u ộ n eo váy chỗ lại còn có một đoá màu tím nở rộ tuyết t i n h hoa dạ ca cùng hắn đối mặt hắn có thể rõ ràng cảm giác được cùng lần trước rõ ràng khác biệt lần trước biến thành ma vật thời điểm nữ hải con ngươi không có tập trung h i ệ n nhiên vẫn còn ngủ say cùng vô ý thức trạng thái mà lần này chỉ sợ nàng là thật biến thành cái trò chơi kêu bên trong đại bốt ma âm mỹ linh hô một tiếng liệt diễm gào ghét khúc khúc chỗ thả ra chấn hồn ca có khả năng nơi bao trùm ám hắc thành bên trong các ngọn ngách kiến trúc cây cối tảng đá điêu khác thậm chí mặt đất cũng bắt đầu dấy lên ngọn lửa màu tím. ô rốt h cuộc tử có l i thể đi ra hoạt động một chút khúc khúc ma âm bị linh nhìn một chút chính mình hai tay lại túi đầu nhìn một chút chính mình sinh đẹp váy Lộ r A một cái vũ mị chúng sinh cười, có một ma bộ thân thể có thể sử dụng. Ân, giống như còn rất thú vị bộ dáng. Trưng cái chúng cười, có cái có còn Giạc dáng. sinh người giống vũ vị hình như nụ dụng. Ơn, sử ca làm ự lực. c Giạc ca ma lực. Hạ tịch Giạc Trưng mặt tĩnh mắt ngươi nữ nhìn nhau. Ca bình tĩnh đôi mắt nhìn giao hải hai đôi ma ca qua ma hóa mấy l Hạ khúc khúc, a âm mị làm linh. À, làm sao ngươi biết ta vừa mới cho chính mình lấy danh tự ma âm mỹ linh rất là kinh ngạc liếc mắt nhìn dạ ca a là ngươi ta nhận ra ngươi ta tại trong cơ thể nàng thời điểm mỗi lần nàng vừa nhìn t h ấ ngươi liền sẽ ạ dện liên bài tiết làm cho ta tại trong cơ thể nàng cũng có một loại kỳ kỳ quái quái cảm giác dạ ca lần nữa liếc nhìn bảng hệ thống nhiệm vụ còn thừa thời gian mười một phút năm mươi lăm giây cũng không có biểu hiện nhiệm vụ thất bại như vậy là không phải chỉ cần tại còn lại trong thời gian đem thuốc ức chế đánh vào khúc khúc liền sẽ hữu hiệu dạ ca suy nghĩ uy người đi theo ta chơi có được hay không ma âm mỹ linh nhìn qua dạ ca tím như bảo thạch mỹ lệ mắt to c h ố p c h ố p có thể là bởi vì thụ ảnh hưởng của nàng đi ta cảm thấy ta đối với ngươi còn rất có hào cảm ngươi cũng là ma hóa nhân a tới làm ta người bạn thứ nhất thế nào ma lại vì cái gì các ngươi thật giống như không nhận ta ma âm ảnh hưởng đâu dạ ca ai tiểu dạ hạ tịch giao cẩn thận từng ly từng tí tiến đến dạ ca bên người che lỗ thai nói nhỏ có thể hay không lại giống lần trước như thế để linh linh đến cái huyễn thuật thôi miên sau đó chế phục nàng nha dạ ca nghĩ nghĩ chỉ sợ không được lần trước nàng trên thực tế cũng không hề hoàn toàn tỉnh lại nhưng lần này liền không giống ma âm mỹ linh nhau mắt lại các ngươi muốn chế phục ta hạ tịch giao giật mình a chúng ta nói nhỏ giọng như vậy ngươi cũng nghe được đến a ta không chế chính là âm t h u tính ngươi cho rằng đâu mà âm mỹ linh nếp miệng xem ra các ngươi thật giống như cũng không muốn cùng ta trở thành bằng hữu đ ã dạng này vậy ta cũng chỉ phải dùng ma âm thuật đem các ngươi thôi miên tẩy não đem các ngươi toàn diện biến thành đồn g ố c như vậy các ngươi liền có thể vĩnh viễn vui vui sướng sướng cùng ta cùng nhau chơi đ ù a nói ma âm mỹ linh nâng lên mảnh khảnh tay phải cái tia tay phải bên trên từng sợi màu tím ma khí nhanh chóng l ũ tụ cuối cùng biến thành một cái hộp âm nhạc hình dạng ma âm mỹ linh chuyển động hộp âm nhạc bên trên g i y cót hộp âm nhạc phát ra từng đợt linh động dễ nghe âm nhạc ám duệ ngàn trọng huyết âm chỉ một thoáng ma âm mỹ linh thân hình lập tức biến ra mấy ngàn huyễn tượng phân thân phủ kín toàn bộ thế giới không gian mỗi một cái phân thân đều là hơi mở vừa nhìn liền biết là huyễn tượng nhưng là tất cả huyễn tượng trong tay âm nhạc hộp đáo lại đều có thể phát ra đồng dạng thanh âm trong nháy mắt tất cả âm nhạc vây quanh mà đến ta nhìn ra các ngươi không nhận ta ma âm ảnh hưởng hẳn là cái này trong suốt bong bóng nguyên nhân a ma âm mỹ linh đôi mắt l ó e lên thân ảnh của nàng bá một chút biến mất tại chỗ lại bá một chút liền xuất hiện tại d ạ ca trước mặt của bọn hắn chỉ dội ra một cây tinh tế ngón tay chắm nón đồng thời đem bọn hắn bên người màng bảo hộ toàn bộ đâm thủng. dạ ca ám đạo hoàng bét vũ lê cái này màng bảo hộ xem ra hẳn là chỉ có thể lọt ma công lại không cách nào trực tiếp chống cự vật lý công kích không có màng bảo hộ trong nháy mắt cao thâm tuyết hạ tịch giao nam cung thu nguyệt ba người đồng thời trúng chiêu lần nữa bị âm nhạc cáp chế đến không thể động đậy hừ hừ mà âm mỹ linh đắc ý lần này các ngươi không được ca nhưng mà lúc này mấy cái đen nhánh quạ đen đột nhiên bay tập mà đến mà âm mỹ linh giật mình quay đầu trông thấy dạ ca giá hỏa này làm sao còn có thể động dạ ca dựng thẳng lên hai ngón tận thế n u y n rùa ông mấy cái quạ đen đồng thời nổ tung thách ra hắc quan cùng khói đen nhưng ma âm mỹ linh phản ứng cũng nhanh đồng thời thả ra vờn quanh tại quanh thân t ử sắc liệt diễm cùng tận thế nguyền rủa triệt tiêu lẫn nhau dạ ca theo nổ tung lui về sau một bên chiến đấu một bên cấp tốc tự hỏi cách đối phó ma âm mỹ linh có được đem chính mình thả ra ám âm thuộc tính cụ tượng hóa năng lực thanh âm vốn là nhìn không thấy s ở không được đồ vật nhưng ma âm mỹ linh lại có thể đem tự thân ma khí ẩn t à n g tại trong thanh âm thông qua nhìn không thấy s ở không được thanh âm nháy mắt ngưng tụ thành h ỏ a diễm ngoại hình vật thận mà cái bột này kinh khủng nhất một điểm ở chỗ nàng công kích truyền bá phương thức cũng tới từ vô hình vô ảnh thanh âm cái này để người ta căn bản tránh không kịp Xem ra, trừ phi là tại một cái hoàn toàn không có âm thanh trong hoàn cảnh nếu không bằng vào ta thực lực bây giờ tuyệt đối không có khả năng đánh bại nàng giả ca đại náo cấp tốc vận chuyển dựa vào thánh hệ t ị n h hồn quyết c ự p chống hắn hồn lực đã sắp chống đỡ không nổi mà lại gần như không còn thời gian giả ca trầm âm là ma hòa nhân hắn cùng dạ ra những người khác cũng có được ma lực chỉ có điều bình thường vẫn luôn là dùng hồn lực chiến đấu mà thôi ma lực sử dụng rất ít hắn nghĩ ra một cái cách đối phó chỉ có điều không biết làm đ i ệ cảnh hắn ma lực giá trị có đủ hay không thi triển một chiêu này t i ề u lê giả ca do dự một chút liền làm ra quyết đoán lại cho ta một cái lọc trướng vũ lê xứ sở a nha tốt nàng hai tay giơ lên p h á p trượng đối với dạ ca mặc n i ệ m chú ngữ một cái màng bảo hộ xuất hiện tại dạ ca quên thân dựa vào màng bảo hộ dạ ca tạm thời có thể không phân ra ý chí vận chuyển thánh hệ t ị n h hữu quyết ba hai tay của hắn chắp tay trước ngực sau đó lấy q u ỷ xúc tốc độ nhanh trong cách trọn vẹn mấy chục cái thủ tấn chỉ tại hai ba giây ở giữa hoàn thành màu đen xâm á m thuộc tính ma khí bị hắn cấp tốc điều động hiện ra bên ngoài thân bên ngoài dạ ca ánh mắt run lên hai tay kết thành tam giác nhắm ngay ma âm mỹ linh một đôi hát rượu thạch thanh tịnh hai mắt dần dần hiện ra hoa văn phức tạp lập tức những hoa văn kia hình dáng cấp tốc xoay tròn toàn thân cao thấp tách ra q u ỷ dị ma lực chi quang áo duệ linh hồn trục xuất ông một đạo hát quang phóng thích mà ra đánh chúng ma âm mỹ linh đem hắn cùng với nối liền với nhau ma âm mỹ linh ngốc trệ một chút con ngươi đột nhiên tan giã tiếp lấy thân thể hai người đều biến thành một loại hơi mở hư linh trạng thái không biết qua bao lâu g i ca mở to mắt nhìn chung quanh nơi này khắp nơi đen kịt một màu c ù n g hỗn độn cùng lúc trước bờ gì ẻn kéo hắn tiến vào cái kia tinh thần không gian giống nhau như lúc nơi này hẳn là ma âm mỹ linh ý thức thế giới dạ ca nhìn về phía trước chỉ thấy một cái tiểu nữ hải thân ảnh không không phải một cái mà là hai cái một cái là ma âm mỹ linh một cái là khúc khúc dạ ca kém chút quên nha đầu này thể nội hiện tại cũng có hai cái linh hồn lần trước là hắn hai đánh một lần này biến thành hắn đánh hai rồi cũng may khúc khúc mở to mắt về sau con ngươi khôi phục tụ tập nhìn thấy dạ ca về sau lập tức kinh ngạt nói dạ ca xem ra chí ít ở cái thế giới này khúc khúc bản thể ý thức còn là tồn tại nơi này là nơi nào hai khúc khúc cùng tỉnh lại ma âm m ị linh t r ă m miệng một lời dạ ca hai cái dáng dấp hoàn toàn giống nhau như lúc nữ hải lẫn nhau quay đầu nhìn về phía lẫn nhau ngay cả động tác đều hoàn toàn nhất trí trừ trên thân trang phục khác biệt màu tóc khác biệt con ngươi màu sắc khác nhau hai nữ hải dung mạo dáng người đều hoàn toàn tương tự có điểm giống là soi gương lại soi sáng ra hoàn toàn khác biệt phong cách chính mình ngươi là khúc khúc mờ mịt nàng là trong cơ thể ngươi ma hóa tách ra linh hồn dạ ca bình tĩnh nói Ma âm m ị linh ma âm m ị linh khẽ h ừ một tiếng không nghĩ tới ngươi còn có chiêu này thế mà còn có thể tiến vào ý thức của ta trong không gian đến bất quá coi như chiến trường đổi đến nơi này kết quả cũng giống như vậy nói nàng nâng lên một cái tay muốn ngưng tụ ra nàng ma âm hộp đ ấ o ở trong này thi triển nàng trấn hồn ca nhưng nàng rất nhanh biến sắc ma lực của nàng hoàn toàn không cách nào điều động hộp đ ấ o cũng triệu hoán không ra trấn hồn ca cũng không có bất kỳ thanh â m gì vô dụng dạ ca chậm rãi nơi này là một cái ý thức thế giới trên bản chất là không có âm thanh ngươi bây giờ nghe ta nói chuyện kỳ thật cũng không phải là ta tại nói chuyện mà là chúng ta linh hồn đang tiến hành trực tiếp ý thức cầu thông mà lại ở trong này liều cũng không phải ma lực cường độ mà là linh hồn cường độ dạ ca nói ánh mắt trầm tĩnh nhìn qua ma âm mỹ linh chậm rãi nâng lên một cái tay từng sợi màu vàng linh hồn chi khí theo quanh người hắn tiêu tán mà ra tuân hướng ma âm mỹ linh giống như là mười mấy đầu dây kéo xích sát đem hắn tay chân cùng thân thể c u ố n quanh trói khóa người ma âm mỹ linh cắn ngôi cũng l i ề u mạng phóng thích linh hồn chi khí chống cự dạ ca hơi có ngoài ý、muốn. không nghĩ tới cái này tại khúc khúc thể nội vừa mới dựng dục ra đến tân sinh linh hồn thế mà cũng rất ngoan cường dạ ca trầm ngâm một chút tại ý thức trong thế giới hắn không cách nào xem xét hệ thống bảng nhiệm vụ nhưng hắn đại khái cũng biết thời gian còn lại hẳn là cũng không nhiều đến tốc chiến t ố c thắng khúc khúc hỗ trợ dạ ca nói cùng một chỗ đưa nàng xóa bỏ về sau nàng liền không cách nào lại khống chế thân thể của ngươi a t ố t khúc khúc nghe nói dừng một chút sau đó cũng thả ra linh hồn của nàng xiềng xích cùng dạ ca cùng một chỗ bao bọc khống chế lại ma âm mỹ linh ma âm mỹ linh nô、no. vốn đang tính rằng có không xong một đối một tại biến thành hai t r ọ i một về sau cục diện lập tức biến thành thiên v ệ một bên ma âm m ị linh bị cấp tốc c ấ p chế chỉ gặp nàng sắp mặt càng ngày càng tái nhợt tại d i ã ca cùng khúc khúc song trọng linh hồn xiến xích xuống nàng dần dần ngã ngồi trên mặt đất không không muốn không muốn van cầu các ngươi ma âm m ị linh linh hồn chi thể càng ngày càng yếu ớt nàng lấy một cái la lị ngồi hình thức ngồi dưới đất hai tay ôm đầu hai gõ má tái nhợt sợ hãi thân thể tựa như run dày không ngừng run dày nước mắt thuận khuôn mặt của nàng chậm rãi chạy xuống cầu các ngươi đừng có giết ta ma âm m ị linh thanh â m càng ngày càng yếu ớt cái tia tràn đầy nước mắt khuôn mặt tái nhuận sợ hai biểu lộ xem ra đáng thương lại bất lực khúc khúc ánh mắt hoang mang nhìn qua ma âm m ị linh nhìn qua ma âm m ị linh thống khổ bất lực bộ dáng gương mặt của nàng vậy mà cũng t r ư ợ t xuống hạ một đạo nước mắt ma âm m ị linh theo trên bản chất để nói chính là theo khúc khúc linh hồn diễn sinh ra đến sản phẩm nàng vốn có hết thể tri thức kinh nghiệm tình cảm kỹ ư nhận biết đều là theo k ú c k ú c nơi đó được đến đồng thời các nàng dùng chung một thân thể cho nên bọn họ cảm giác cũng giống như vậy tia là so song bảo thai ở giữa càng mãnh liệt giàn buộc khúc khúc có thể rõ ràng cảm nhận được ma âm bị linh hết thể đau đớn hủy khuất bất lực sợ hãi e ngại kinh hoàng trong lúc h o à n g hốt trong đầu của nàng tình lình xuất hiện rất nhiều khi còn bé hình ảnh năm tuổi khúc khúc quân mình tại một cái bãi rác trong nơi hẻo lánh mười cái quần áo rách dưới cấu đầu đồng mặt thiếu niên vây quanh nàng giết nàng nàng bị ma khí ô nhiễm biến dị là cái quái vật giết cái quái vật này quái vật còn muốn cùng chúng ta giành ăn vật quái vật liền nhanh đi chết ta loại cảm giác này làm sao cùng khi đó như vậy giống nhau khúc khúc theo trong hoảng hốt tình lại cái kia dạ ca nàng đ ố n g nhiên đình chỉ linh hồn áp chế dạ ca thấy thế nhìn về phía nàng làm sao rồi ba ba lần trước nói ngươi sẽ mang đến có thể để ta không chế thể nội ma lực thuốc ức chế khúc khúc dừng một chút nói nếu như ta tiêm vào thuốc ức chế có phải là không cần xóa bỏ linh hồn của nàng ta cũng có thể khôi phục thành bộ dáng lúc trước dạ ca dừng một chút có thể là có thể hắn tự hồ rõ ràng cái gì ngươi muốn bông u tha nàng khúc khúc trầm m ặ t một chút nhẹ nhàng nói nàng cùng ta tại cùng một cái trong thân thể cùng một chỗ sinh sống bảy tám năm bị hắc á m chi huyết thai n é n mà ra kỳ thật cũng không phải nàng có thể lựa chọn nói khúc khúc tại ma âm mỹ linh trước mặt chậm rãi ngồi sùng xuống, xuống ngón tay nhẹ nhàng cạo trên mặt nàng nước mắt ma âm mỹ linh ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn khúc khúc thân thể bởi vì vừa rồi linh hồn áp chế còn tại có chút run lầy bẫy lộ ra rụt rẻ bộ dáng nàng còn không có làm ra cái gì không thể tha thứ sự t ì n h đến khúc khúc bình tĩnh nói có lẽ ta có thể cùng với nàng chung sống hòa bình người xác định dạ ca khoanh tay liếc qua ma âm mỹ linh không chừng nha đầu này hiện tại là cố ý giả ra điểm đạm đáng yêu trà xanh bộ dáng đến tranh thủ ngươi lòng thông cảm đâu sẽ không ta cùng với nàng là đồng thể linh hồn cảm giác cũng là chung khúc khúc cười cười cho nên ta biết nàng hiện tại chân thực ý nghĩ là cái gì mà lại hiện tại ta cũng có cùng nàng câu thông năng lực ta về sau nhất định sẽ phụ tỷ tỷ tốt trách nhiệm đem nàng mang dân o a n dạ ca thật sao ừ m khúc khúc dừng một chút tham dò dạ ca có thể chứ ta đương nhiên là không quan trọng cái này dù sao cũng là chuyện của mình ngươi dạ ca nhún bay lập tức hắn đi đến ma âm mị linh trước mặt ngồi s ổ n xuống nhìn chằm chằm nàng bất quá ngươi nhưng ghi nhớ nếu là ngươi còn dám tùy tiện gây sự ta sẽ còn tiến đến thu thập ngươi đến lúc đó cũng không phải hôm nay đơn giản như vậy ta nhất định sẽ đem ngươi trói lại hung h ă n g trà tấn ngươi có biết hay không ma âm mị linh giống như là một cái bị chủ nhân đánh sợ tiểu cậu cậu nhìn thấy dạ ca hung ác như thế biểu lộ thân thể lập tức lại là run lên vội vàng rụt rẽ trốn đến khúc khúc sau lưng sau đó dụng lực điểm một cái cái đầu nhỏ khúc khúc cũng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt cảm ơn ngươi g i ca chương hai nhiệm vụ hoàn thành chương hai nhiệm vụ hoàn thành gia ca tỉnh lại trở lại hiện thực cao thâm t u y ế t đã ngồi s ổ n tại khúc khúc thân thể bên cạnh chờ đã lâu nhìn thấy thân thể của nàng theo hư linh trạng thái biến trở về thực thể lập tức đem thuốc ước chế đâm vào cánh tay của nàng â khúc khúc hử một tiếng khe cắn môi dưới theo thuốc tiêm rút vào qua ước chừng hai ba giây vê anh một trận ma khí cồn u phong theo khúc khúc thể nội bộ phát ra giống như đột nhiên sông phá đập lớn hồng thủy bạo bính thanh cao thâm tuyết hạ tịch giao nam cung thu nguyệt mấy người tóc lập tức bị cồn phong thổi đến tán loạn tung bay và áo cũng bị gió cào đến bay phân p h t bất quá rất nhanh khúc khúc tình trạng liền bình tĩnh lại nàng ma khí chậm rãi thu liễm tiến vào thân thể chỉ còn lại bên ngoài thân có một tầng nhàn nhạt màu tím ma khí quanh quần tóc màu sắc quần áo trên người cũng dần dần biến trở về bộ dáng lúc trước khúc khúc tỉnh lại chậm rãi mở mắt nàng do dự một chút thử nghiệm giơ tay lên nhìn xem bàn tay của mình chỉ thấy một đoàn màu tím ma khí tùy tâm s ở dụng ở lòng bàn tay của nàng bên trong hội tụ da ca liếc mắt nhìn bảng hệ thống chúc mừng đã hoàn thành nhiệm vụ thế giới trò chơi kịch bản đã cải biến kịch bản xoay chuyển độ một trăm phần trăm nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho rốt cục hoàn thành a da ca thở ra một h bất quá hắn tạm thời không có vội vã đi nhìn nhiệm vụ ban thưởng chờ sau này trở về rồi nói sau khúc khúc ngươi cảm giác thế nào bạo bính thanh ở một bên t o mày còn có chút dáng vẻ khẩn trương khúc khúc lắc đầu ném đi một cái n u thuận điểm t ĩ n h mỉm cười ta không sao ba ba chúc mừng ngươi dạ ca nói trở thành trừ bỏ chúng ta dạ ra người bên ngoài cái thứ hai có thể khống chế tự thân ma hóa chi lực ma hóa nhân khúc khúc nhìn về phía dạ ca nhẹ nhàng gật đầu ừng cảm ơn ngươi dạ ca xua tay cho biết không cần khúc khúc khôi phục bình thường không có chấn hồn khúc ảnh hưởng bao phủ toàn bộ ám hắc thành màu tím ma khí liệt diễm cũng biến mất người bên trong thành nhóm cũng chậm rãi từ trong điên c u ồ n g tỉnh táo lại dừng lại lẫn nhau đánh lẫn nhau đánh lộn đánh lện cắn xé động tác một mặt mộng bức nhìn xem lẫn nhau hai mặt nhìn nhau tình huống gì cùng đồ gãi gãi đầu sững sờ liếc nhìn trong tay một kiện bị xé rách nát quần áo ta vừa mới làm sao a cái này giống như không phải y phục của ta lợi vô ích cái kia tờ mở là ta bên cạnh cánh tay trần dương âm xấu hổ giận g ữ gấm hét một thanh đoạt lại hắn con kia t h ư ờ một nửa quần áo tấm vải. che lại hắn g ầ y gò thấy xương ráng người ngươi tên cầm thú này khởi s ư ớ n g điên đến thế mà liền ý phục nam nhân đều xé nghĩ không ra ngươi thế mà là loại người này côn đồ dị năng đại thánh c à n g chi quang vũ lê hai chân chậm rãi lơ lửng mà lên đi tới cách mặt đất m ộ mươi mét giữa không trùng hai tay triển khai một thân thuần bạch sắc áo bảo để nữ hải xem ra giống như thần nữ hạ phạm t â y k i ê u màu trắng pháp trượng theo nàng đồng bình mà lên một viên thuần bạch sắc mặt trời từ từ bay lên tại không trung tách ra thánh k i ế t quang huy chiếu khắp cả tòa án hát thành tại cái tia thánh khiết tia sáng phổ c h i ế u xuống ám h ắ c thành bên trong vừa mới bởi vì chấn hồn ca mà người bị thương nhóm lúc này đều đang bị cấp tốc chữa trị vết thương trên người mắt trần có thể thấy khép lại thậm chí nguyên bản c h u ỗ i lụi thổ nhưỡng bên trong tại tia sáng dưới sự bao phủ cũng bắt đầu sinh trưởng ra từng cây từng cây xanh biết thực vật con mẹ nó nam cung thu nguyện không khỏi sợ hai thán g phục không chỉ có thể trị liệu thế mà còn có thể giao cho thực vật sinh mệnh trên lý luận này đến nói nếu là lam lượng bổ sung dược thủy đầy đủ lời nói chẳng phải là đem nàng nhét vào vô sinh cơ đầng bừng, bừng rừng rậm hạ tịch giao cũng ngơ ngác nhìn trên trời vũ lê không không nghĩ tới tiểu lê thức tỉnh năng lực thế mà lợi hại như vậy Gia Nguyên bản hắn coi là, vũ lê thức tỉnh dị năng trướng, đồng năng Không nghĩ nàng cũng năng. nhưng dùng năng không hiếp coi loại đội hiện loại tới thi triển liệu liệu vi hiệu Phải biết mới Cái ca nữa chữa vừa ma ra thức có chế các thực lực. có còn cực dược thức hắn tỉnh thể bình hộ phụ thế thể hệ phụ Hơn phạm thế tỉnh mắt. mà tạo trợ trị trợ trị trị bản lớn quả. lâu Lê Lê bảo là, là là là à. Vũ vì Vũ dị dị kỹ nếu như vũ lê thức tỉnh dị năng là chế tạo bình chướng hẳn là nàng tất cả kỹ năng đều là cùng bình chướng có quan hệ mới đúng thế nhưng là một chiêu này xem ra lại hoàn toàn cùng bình chướng không có bất cứ quan hệ nào ra ca nghi hoặc không hiểu một lát sau vũ lê từ không trung chậm rãi rơi xuống thiểu lê ngươi hiện tại thật thật là lợi hại hải hạ tịch giao lôi kéo vũ lê hai tay con mắt lóe lên lóe lên làm không tốt về sau ngươi đều phải siêu việt chúng ta chả vẫn tốt chứ vũ lê vẫn còn có chút không tốt lắm ý từ đối mặt nàng người tản dương ải các ngươi mau đến xem lúc này nam cung thu nguyện trợt phát hiện trong nơi hẻo lánh một cái thụ thương láo giả chỉ vào hắn nói nơi này giống như có một cái trọng thương thương binh này bạo bính thanh lúc này mới đột nhiên nhớ tới cái gì vừa mới bởi vì nữ nhi của hắn hắn nhất thời sốt ruột liền cho quên giạ ca hạ tịch d a o cao thâm tuyết vũ lê khúc khúc bọn người nhao n h a u đi tới kia là một người mặc áo khoác trắng mang theo khẩu trang láo giả cổ của hắn lộ ra tay áo thủ đoạn đều cho thấy màu sắc đen nhánh trong mạch máu ở lần có rất rõ ràng ma khí ô nhiễm g ạ ca lập tức nhớ tới lao giả này hẳn là vừa mới ma khí lúc nổ cùng bạo bính bạo khúc khúc ô da n h ca đôi mắt khéo động hắn đi qua lấy xuống l ã o giả khẩu trang lý giáo sư vũ lê lên tiếng kinh hô chương hai trăm ba mươi sáu hiện tại không có nhục về sau không có cơ hội chương hai trăm ba mươi sáu hiện tại không có n h ụ về sau không có cơ hội lý giáo sư sinh mệnh khí tức tự a hồ đã hết sức yếu ớt thỉnh thoảng phát ra vài tiếng ho khan t h ở xuống miệng của hắn che đậy về sau đám người có thể trông thấy trên khuôn mặt của hắn cũng xuất hiện từng đầu có thể thấy rõ ràng tinh tế mạch máu mà những n à y nhỏ bé mạch máu toàn bộ đều là màu đen làn da biểu hiện cũng mọc ra khiến người rụt rè màu đen sợi n ấ m c h â n k h u ẩ n h i ệ n nhiên kia là điển hình bị ma khí nghiêm trọng ô nhiễm về sau kết quả không hề nghi ngờ loại này ô nhiễm trình độ ma khi đã ăn mòn đến trái tim của hắn cho dù là hát cám chi huyết đều cứu không được h ắ n cao thâm tuyết túi người kiểm tra một chút chầm mặc mấy giây quay đầu nhẹ nhàng nói không có cứu đám người hai mặt nhìn nhau làm chiến tranh học viện các học sinh cao thâm tuyết hạ tịch giao nam cung thu nguyện bọn người đương nhiên đều nhận ra lý giáo sư trước kia các nàng cũng đều trải qua lý giáo sư phó chức nghiệp hóa chỉ là ai cũng không nghĩ tới lý giáo sư thế mà lại xuất hiện ở đây lý giáo sư Dạ ca nghe tới vũ lên nói ra cái tên này hơi suy tư một chút tựa hồ đang nhớ lại sau đó liền nói à chính là trong học viện cái kia ngạ mạn tự đại vô tri phổ thông lại tự tin rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu cũng không có tài năng lại phủ định hoàn toàn nguyên nghiên cứu nớ ngẩn giáo sư a đáng người lý giáo sư k h u khu k h u k h u k h u k h u k h u k h u k h u lý giáo sư nghe xong về sau lần nữa suy yếu mà ho sạc s a mấy âm thanh một ngụm máu đen bị hắn theo trong lồng ngực ho ra ra ca quay đầu nhìn về phía vũ lê đúng không ta không có nhận lầm a a ân vũ lê có chút xấu hổ nói là là hạ tịch giao xấu hổ tiểu dạng loại thời điểm này ngươi nói cũng quá trực tiếp a nam cung thu nguyệt cũng tức xạ mặt lại đúng vậy a người ta đều phải chết ngươi còn muốn nhục người ta đây không phải là càng phải nói g i á ca nói hắn đều lập tức muốn chết hiện tại không có nhục về sau không phải không cơ hội rồi lý giáo sư g i á ca ở trước mặt của lý giáo sư ngồi sổ xuống, xuống trong vắt con ngươi nhìn qua hắn hỏi nói một chút đi ngươi tại sao lại ở chỗ này lý giáo sư tái nhợt bờ m ô i hơi đ ộ n g một chút hơi thở mâm anh ta ánh mắt của hắn mê ly hít vào nhiều thở ra ít hiện nhiên đã không có bao nhiêu khí lực nói chuyện da ca quay đầu kiểu lê ngươi hiện tại hồn lực còn lại bao nhiêu vũ lê còn lại hai thành tả hữu đi da ca、ừ. c vũ, vũ lê nghe tục m i n nói lập tức chắp tay trước ngực một đạo chữa trị tia sáng rơi ở trên người của lý giáo sư lý giáo sư trạng thái quả nhiên chuyển biến tốt đẹp rất nhiều chí ít ánh mắt không còn như vậy tan giã bây giờ có thể nói chuyện không gia ca mỉm cười nhìn hắn lý giáo sư ừng có thể kỳ thật ngươi không nói ta đại khái cũng đ á n được Dạ ca nói vương ân đem ngươi xếp vào t ạ i cái này đúng không không hổ là bị lam mịch hiệu trưởng nhìn chúng học sinh lý giáo sư khuôn mặt tái nhật lộ ra một cái đắng chát biểu lộ chuyện khác đâu Dạ ca hít mắt lý giáo sư trầm mặc một chút sau đó rất mo đưa chuyện của hắn cho hết bàn giao nam cung thu nguyện nghe xong mười phần tức giận nói là một vị nghiên cứu khoa học lĩnh vực học giả chiến tranh học viện giáo sư tại sao phải giúp vương ân công tức làm loại này hại người lại phản bội nhân loại sự tình đâu lý giáo sư trầm mặc xuống g i ca khoát tay một cái ra hiệu nam cung thu nguyện không cần nói qua một lúc lâu lý giáo sư nhẹ nhàng thở dài Thanh ta từng, thể trở thành một trở thành tạo thời tộc tạo tương hơi khô chắc chắc chậm nói, ta đã từng, đích hy mình nghiên khoa học học giả, trở thành sáng tạo thời đại, vì nhân nói, vọng sáng dựng âm dãi đại giả, đại, sắc có cứu đã vị vĩ vì lúc a i người đường. mở l còn trẻ ta cũng liền đọc tại đế quốc chiến tranh học viện ta siêu phàm thiên phu ở trong học viện cũng không tính là thượng đẳng mấy lần tiến vào nội môn kiểm tra ta đều không có thông qua lúc kia ta rất tự ti nhưng là có một lần luyện kim học trên lớp ta luyện chế ra những bạn học khác đều luyện chế không r a dự thể kia là ta lần thứ nhất tại lao sư của ta trong mắt nhìn thấy kinh hỷ ánh mắt khi đó ta đã từng coi là chính mình tại nghiên cứu khoa học cùng luyện kim lĩnh vực rất có thiên phú sau khi trưởng thành lý giáo sư cũng được như nguyện trở thành đạo cấp luyện kim thuật sư tiến vào chiến tranh học viện trở thành phó chức nghiệp đạo sư nhưng mà đời này của hắn đều là tại luyện chế tiền nhân lưu lại luyện kim dược tề phối phương chính mình mãi cho đến tám mươi tuổi đều như cũ không có cái gì tính khai sáng phát minh lý giáo sư rất thống khổ hắn cho là mình không treo một cái học giả giáo sư tết h u ổ i mỗi ngày lại đều tại làm chuyện giống vậy mỗi ngày làm việc chính là tại ngày qua ngày lặp lại luyện chế đã biết dược tề nếu như không cách nào thăm dò không biết vì nhân tộc cống hiến ra chính mình phát minh chỉ là một mực lặp lại đã biết công tác vậy hắn đến cùng tính là gì học giả đâu đối với hắn đẳng cấp này cũng không cao siêu phàm giả đến nói đã là đi tới tuổi già lý giáo sư tại tám mươi tuổi trước sau còn là thử qua rất nhiều bản gốc thí nghiệm luyện kim thuật cũng không phải là chỉ có thẳng tắc một con đường mà là giống cây phồn nhánh sinh trường hắn thử nghiệm rất nhiều mặt hướng ý đồ muốn tìm được con đường của mình nhưng mà hắn thí nghiệm hạng mục lại mãi mãi cũng chỉ có một lần lại một lần thất bại một lần lại một lần đà kích cái này chẳng những phá hủy tự tin của hắn cũng đốt rủi hắn tại chiến tranh học viện dạy học nhiều năm tiếp xúc chín mươi tuổi thời điểm lý giáo sư đã bỏ đi trở thành thánh cấp luyện kim thuật sư ý nghĩ thẳng đến có một ngày vương ân công tức tìm tới hắn. cho hắn nhìn một cái màu đen bình nhỏ con kia trong bình nhỏ trang là hàng trăm triệu h ắ t cám vi sinh vật lý giáo sư thông qua kính hiển vi nhìn thấy những tồn tại này tại ma khí vật chất bên trong sinh mạng thể hiện lộ ra rất dáng vẻ h ứ n g phấn bởi vì kia là trước kia giới giáo dục từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ vật vương ân liền hỏi hắn có hứng thú hay không cùng hắn cùng một chỗ làm nghiên cứu đ ồ i dưỡng những n à y vô cùng có tiềm lực sinh mạng thể lý giáo sư không chút do dự liền đáp ứng về sau lý giáo sư liền cùng bạo bính thanh cùng một chỗ chế tạo g a đệ nhất bản hắc cám chi huyết kia là hắn đời này cái thứ nhất tác phẩm ngay từ đầu hưng ơ phấn tại thành quả nghiên cứu lý giáo sư hoàn toàn không có ý thức được vương ân công tức mục đích hắn chỉ là coi là vương ân công tức nghiên cứu hắc cám chi huyết là muốn cứu những cái kia bị ma khi ăn mòn bình dân mà thôi càng về sau lý giáo sư phát hiện sự tình không thích hợp thời điểm nghĩ rút tay cũng đã không kịp lý giáo sư ngươi hẳn là rõ ràng chuyện này nếu như bị học viện biết đến hậu quả a vương ân công tức uy hiếp như vậy hắn lý giáo sư sắc mặt tái nhuận hắn biết chuyện này tính nghiêm trọng một khi lộ ra ánh sáng căn bản không phải có thể hay không bị chiến tranh học viện sa thải vấn đề đế quốc cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn kết quả là tay cầm bị cầm chắc lấy lý giáo sư liền bên trên vương ân công tức thuyền hải tặc rốt cuộc sợ mặt chỉ có thể mặc cho hắn phân công chương hai trăm ba mươi bảy căn bản chính là cố ý a chương hai trăm ba mươi bảy căn bản chính là cố ý a thì ra là thế dạ ca nghe xong về sau nói nói như vậy ngươi cũng là hắc cám chi huyết một trong những người phát minh hắn nhìn một chút bên cạnh bạo bính thanh đúng thế bạo bính thanh nói lý giáo sư là sớm nhất cùng ta cùng nhau nghiên cứu hắc cám chi huyết người lúc kia ta còn không biết hắn là vương ân công tức người chỉ cho là, là một vị ở bên trong thật ý không bị người coi trọng luyện kim thuật sư mà thôi lý giáo sư thở dài một tiếng đắng chát cười nói không nghĩ tới ta nhân sinh bên trong duy nhất một lần thành công phát minh lại đem ta đẩy hướng địa ngục dạ ca ngươi cả đời này thất bại bao nhiêu lần lý giáo sư nghĩ nghĩ to to nhỏ nhỏ thí nghiệm chỉ ít hơn hai ngàn lần đi cho nên lúc ban đầu ngươi biết vũ lê muốn làm bản gốc thí nghiệm mới có thể biểu hiện được như vậy khinh thường dạ ca cười cười đúng thế lý giáo sư lúc này quay đầu nhìn về phía vũ lê nhìn thấy nữ hải trên thân pháp bảo cùng trên tay cầm lấy pháp trượng vừa mới chỉ dũ thuật còn có bao trùn cả một cái ám hắt thành đại thánh dũ thuật hắn cũng nhìn thấy không thể nghi ngờ là vũ lê thi triển năng lực vũ lê vốn là cái hoàn toàn không có siêu phàm thiên phú người bình thường bây giờ lại có thể thi triển thần kỳ như vậy năng lực nói như vậy nghiên cứu của ngươi lý giáo sư ánh mắt phức tạp thành công rồi ngươi thật thành công nghiên cứu ra ma dược vũ lê trắng non tay nhỏ vô ý thức nắm chặt chính mình phát trượng nếch lên bờ môi dùng sức nhẹ gật đầu ừng lý giáo sư khuôn mặt có chút khẽ nhăn một cái trong lòng có loại ngũ vị tạm trần cảm giác xem ra ta là thật già rồi ta cảm thấy cùng có già hay không cũng không có gì quan hệ kỳ thật g i ca lắc đầu dù sao n g ư ơ i lúc còn trẻ cũng không thành công không phải sao lý giáo sư đ á n g người dạ ca ừ m ta cảm thấy hẳn là đơn thuần thật không có thiên phú đi nhưng cũng không cần quá để ý người dù sao cũng phải nhận thức đến chính mình phổ thông còn có đã từng ngạo mạn cùng hai tất đ á n g người khu khu khu lý giáo sư lần nữa ho khan kịch liệt hắn trên thân mục nát quần áo đã có thể trông thấy lồng ngực lan tràn ra màu đen vật dạng tiêu chất hoàn toàn hư b ộ ngực của hắn dựa vào vũ lê chỉ dũ thuật đã ức chế không nổi dạ ca thấy thế xem ra ma khi đã hoàn toàn ăn mòn phổi của hắn mới có thể dạng này một mực ho khan lý à như v giáo sư miễn cưỡng nợ nụ cười lại nhìn về phía bạo bính thanh bạo tiên sinh suy nghĩ kỹ một chút chí ít nghiên cứu của chúng ta cuối cùng cũng coi là cứu con gái của ngươi cũng là không tính là không có bất luận cái gì kết quả b ả o bính thanh khẽ gật đầu một cái ừng còn có lý giáo sư cặp kia vẫn đục hai mắt lại nhìn về phía vũ lê ta ta vì ta ngạo mạn lúc trước cùng vô tri xin lỗi vũ lê khẽ cắn m ô i nhưng không có lên tiếng tốt nổ x u ố n g đi lý giáo sư phun ra cuối cùng một hơi phía sau lưng dựa vào tại trên tường đá tại ta biến thành ma vật trước đó giết ta để ta giữ lại nhân loại tư thái chết đi cũng coi là cho ta cuối cùng thể diện da ca nhẹ nhàng gật đầu sau đó ngón tay bóp cỏ súng phanh theo một tiếng vang thật lớn ma năng thương uy lực cực lớn một đạo ma lực chùm sáng theo họng súng phát ra trực tiếp làm cho cả đầu theo ma bạo biến mất chỉ còn một bãi đỏ trắng giao nhau chất lỏng ở tại phía sau trên vách tường đám người nam cung thu nguyệt mmmm cái này t ử t r ạ n giống g như cũng không phải rất thể diện dạ ca trầm mặt một chút ta q u ê n đi ma năng thương uy lực quá lớn khoảng cách gần như vậy đánh chúng khẳng định là toàn bộ bốc hơi hẳn là dùng phổ thông thuốc nổ súng ngăn đánh chết sau đó chắp tay trước ngực đối với l y giáo sư thi thể không đầu nửa người trên khẽ nghiêng tư gạo m à s ợ i lét nam cung thu nguyệt người căn bản chính là cố ý a huy cuối cùng kết thúc ám hát thành hết thảy dạ ca bọn người cũng muốn rời đi ám hát thành đế quốc bên kia cơ bản ngầm thừa nhận ngươi đã chết rồi dạ ca trước khi đi liếc nhìn bạo bính thanh các ngươi thế lực trong khoảng thời gian này tạm thời không muốn ở trên vùng hoang dã có quá nhiều hoạt động để ngươi nhặt rác thợ săn các mạo hiểm giả đều tận lực địa thấp t i ê n lặng sau một khoảng thời gian ta sẽ cho ngươi an bài mới đến lúc đó mang ngươi làm một món làm ăn lớn bạo bính thanh đôi mắt l ó e lên tuất ta biết dạ ca thiếu ra mấy giờ về sau dạ ca cao thâm tuyết hạ tịch giao nam cung thu nguyệt vũ lên năm người đạp lên đường về nội địa đường sắt cao tốc tại ám h ắ t thành kéo dài thời gian dài như vậy thương phong bọn hắn đều đã ngồi trước, trước lớp một đường sắt cao tốc đoàn tàu về trước đi rốt c ụ c có thể trở về nhà nam cung thu nguyệt hai chân vịnh ở trước mặt chỗ ngồi trên mặt bàn lấy một cái rất tư thế thoải mái dỗi cái l ư n g mệt mỏi nhiệm vụ lần này nhưng mệt mỏi ta đau lưng lại nói chúng ta nhiệm vụ lần này tao ngộ hoang dã phỉ đồ lại tiêu diệt mười mấy c h i huyết tộc tiểu đội còn làm rơi một tên hấp huyết quỷ quý tộc tử tước sau khi trở về chúng ta cầm tới nhiệm vụ độ khó cùng ban thưởng có phải là đều sẽ lên cao một bậc thang a hẳn là sẽ đi hạ tịch giao liếc nàng liếc mắt nhưng ta cảm thấy hẳn là chỉ có tiểu dạ ban thưởng sẽ tăng lên tiêu diện huyết tộc bộ đội sự tỉnh cơ bản đều là tiểu dạ một người làm cùng chúng ta giống như cũng không có gì quan hệ ai nói nam cung thu người nói chúng ta không phải còn dạ tập một lần mặc dù không thể thành công nhưng cũng chính là chúng ta dạ tập thất bại bị đánh một trận thật đau mới gặp địch giả yếu để tên kia hấp huyết quỷ tử tức bông u xuống cảnh giác nha ta còn chịu cái kia hút máu quái vật một áo tròn g đâu hiện tại tổn thương cũng còn không có tốt Dạ ca không có nghe hai nữ hải liễu d i ễ u nói chuyện phiếm chủ đề ánh mắt của hắn nhìn trừng trừng phía trước mình bảng hệ thống xem xét chính mình nhiệm vụ lần này ban thưởng chúc mừng tốc chủ xoay chuyển thế giới c h bản b ả nhắc xoay c u nhở danh vọng của ngươi phát sinh cải biến huyết tộc đối với cựu hận của ngươi giá trị một đê giai huyết tộc đối với sợ hãi của ngươi giá trị năm trăm linh nhắc nhở danh vọng của ngươi phát sinh cả i biến nhân tộc địa giới hoang dã phỉ đồ người nhạc giác mạo hiểm giả thợ săn đối với ngươi đ ộ thiện cả một nghìn từ nay về sau ngươi ở trên vùng hoang dã hành động độ may mắn năm mươi nhắc nhở bởi vì võ kỹ cực hạn p h á trướng hiện tại ngươi có thể nhìn thấy ngươi hiện hữu tuổi thọ trước mắt tuổi thọ ba trăm m t ư ơ i ba tuổi tuổi thọ nhưng theo siêu phàm đẳng cấp tăng lên mà tăng lên chú thích, chính cấp có công cho cả nhân pháp, thọ、so、với bình thường vật tu tiên, tu tiên tuổi người vàng nên với là lại màu SSS so địa đế quốc tệ bí dược đều không cần nhiều lời mà tuổi thọ đan tên như ý nghĩa chính là ăn gia tăng tuổi thọ dùng phục d ụ n g có thể gia tăng một năm tuổi thọ giá ca tại trong thanh vật phẩm mở ra cái kia phần huyết tộc ghen số liệu tư liệu tiến hành online lần xem ân có chút ý tứ có phần tài liệu này về sau nói không chừng liền có thể chế tạo ra chuyên môn ứng đối hấp huyết quỷ vũ khí tựa như là bọn hắn dùng để chuyên môn đối phó nhân tộc vũ khí đồng dạng giá ca như có điều suy nghĩ tiếp lấy hắn lại nhìn về phía lần này thu hoạch được hai hạng kỹ năng một cái là võ kỹ loại kỹ năng một cái là ma pháp loại kỹ năng mặc dù đều là màu vàng phẩm chất năng lực nhưng rõ ràng đều là cấm thuật g i ca trước nhìn cấm thuật võ kỹ cấm thuật võ kỹ cực hạn phá t r ư ớ n g phẩm chất màu vàng hạn chế võ đạo lực học tập thiên phú đạt tới cấp ss s 80, có thể học tập sử dụng hiệu quả điều động thể nội tất cả năng lượng gia tốc tế bào phân cách gây dựng lại ở trong thời gian nhất định cưỡng ép thắp sáng cũng cường hóa thể nội hạn chế đẳng cấp 12 cái hồn lực tiết điểm nhưng cùng lúc cũng sẽ tiêu hao người sử dụng tuổi thọ tạo thành không thể n g c tổn thương thắp sáng tiết điểm đẳng cấp càng cao tiêu hao tuổi thọ càng nhiều g i ca lông mạy khé động cưỡng ép thắp sáng cường hóa hóa h trong vạn tộc tất cả chủng tộc sinh vật trừ chúng thần bên ngoài thể nội mạch lạc bên trong đều tồn tại mười hai cái tiết điểm nhân loại phần lớn sử dụng chính là hồ n lực cho nên cũng được xưng là hồ n lực tiết điểm mỗi một cái tiết điểm đều đối ứng siêu p h ạ m giả đẳng cấp tỷ như một cái siêu p h ạ m giả theo người bình thường đột phá đến hoàn cảnh chính là thắp sáng cái thứ nhất hồ n lực tiết điểm đến huyền cảnh chính là thắp sáng cái thứ hai hồn lực tiết điểm da ca hiện tại là điệu cảnh nói cách khác h ắ n chỉ chọn sáng thể nội ba cái hồn lực tiết điểm mà thôi đại đa số vạn tộc sinh vật nhiều nhất cũng chỉ có thể thắp sáng mười một cái hồn lực tiết điểm đối ứng chính là hoàng huyền địa thiên bách hồn chi ê tiết sử dụng một chiêu này cần tiêu hao đại lượng tuổi thọ giạ ca nghĩ thẩm chiêu này cùng đại tần tiên đế sử dụng đốt huyết tế hồn không sai bị lắm đều là khắc mệnh chiêu số ad giai đoạn thắp sáng hoàng huyền địa thiên phân biệt cần tiêu hao một năm một mươi năm hai mươi năm ba mươi năm tuổi thọ Trung giai đoạn, thắp sáng Bách hồn, thiên p h á c h vạn tượng tu la phân biệt cần tiêu hao năm mươi năm một trăm n ă m hai trăm n ă m ba trăm n ă m tuổi thọ cao giai đoạn thắp sáng thiên khải thánh lâm hồn đế phân biệt cần tiêu hao một nghìn năm ba nghìn năm năm nghìn năm tuổi thọ yếu điểm sáng bán thần cảnh giới thì cần tiêu hao mười nghìn năm tuổi thọ dạ ca thầm mắng một câu cái này mẹ nó nơi nào k h á c nổi a lấy hắn hiện tại tuổi thọ mặc dù có thể cưỡng ép khắc mệnh thắp sáng tám cái hồn lực tiết điểm thời gian ngắn đạt tới tu la cảnh nhưng đột phá xong về sau tính mạng của hắn cũng kém không nhiều muốn đi đến cuối cùng t r á c không được, được xưng là cầm thuật giá ca lại nhìn về phía kế tiếp cấm thuật ma pháp cấm thuật ma pháp linh hồn dẫn bạo phẩm chất màu vàng hạn chế ma pháp lực học tập tiên phú đạt tới cấp ss tám mươi có thể học tập sử dụng hiệu quả ma pháp sư mp giá trị đem nháy mắt về đầy đồng thời đem tất cả mp giá trị chuyển hóa thành linh hồn năng lượng dẫn bạo tự thân hướng bốn phía phong thích uy lực mp giá trị một nghìn lần giá ca khá lắm một cái khắc mệnh đột phá đẳng cấp cũng coi như cái này càng triệt để hơn trực tiếp tự bạo cực hạn một đội một vê đúp giờ nm a hệ thống ngươi tờ mờ đi ra giải thích cho ta giải thích thật không thể ta chết là a bất quá Dạ ca nắm bắt cầm của mình đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì hai thứ này kỹ năng một cái là võ kỹ một cái là ma pháp đều không phải dị năng nói cách khác cái này hai hạng năng lực mặc dù có học tập hạn chế nhưng chỉ cần là võ giả cùng ma pháp sư lực học tập thiên phú có thể đạt tới tám mươi điểm trở lên người liền đều có thể học tập cái này hai hạng năng lực Dạ ca có chút meo mắt lại trong lòng đ ỗ n g nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ bách hồn rừng rậm uy lao giang người động tác có thể hay không nhanh nhẹn một điểm Một cái vóc người cao gầy người gác đêm kéo lấy một bộ huyết tộc huyết cái vóc cao gác người người chiến gầy kéo lấy sáng ĩ dĩ thi thể, đem hắn ném bên trên một thử thi, rất bất một tại hắn chở nhìn đem đó đắc xe ném bên ngay cỗ c sau phía là về vị c h h đó k ô xa cao hút thuốc, hình thể béo tròn, nâng cao bụng béo mai ỡ lớn người Sáng gác đêm. m trước đó chúng ta đến tranh thủ thời gian đem những huyết tộc này người thi thể đưa về nội địa v ạ n tộc sở nghiên cứu bên trong mấy vị kia tiến sĩ điên đều vội vã muốn bắt những huyết tộc này binh sĩ giải phẫu làm nghiên cứu đâu nam c u n g như các nàng đi về sau đầu tiên là đem hy sinh người gác đêm chiến sĩ di thể đưa trở về sau đó còn lại mấy cái người gác đêm mới bắt đầu kết thúc xử lý lên vùng rừng rậm này hắc cám chủng tộc tử thi đến đến lão giang chê cười đem đốt t h ử a tàn thuốc vứt trên mặt đất dẫm diệt đi tới thực tế nhìn không được liền nhỏ rút một ngụm người đây là lần thứ mấy cai thuốc thất bại rồi hh cũng liền lần thứ ba lần thứ ba thôi đi người cái tên này gây người gác đêm ngồi sùng xuống, xuống lại theo một mảnh trong b ù i cọ lôi ra một bộ huyết tộc chiến sĩ những vết thương này xem ra đều là một kích mất mạng gây người gác đêm lôi ra thi thể thời điểm nhìn nhiều mấy lần huyết tộc binh sĩ từ trạng không khỏi sợn cả tóc gáy cái kêu dạ ra tiểu tử hẳn là cũng liền địa cảnh đẳng cấp mà thôi à ừ đúng vậy à ngươi nói hắn đến cùng là làm sao một người giết chết nhiều ngày như vậy cảnh huyết tộc binh sĩ hai cái người gác đêm đều trầm mặc chương hai trăm ba mươi chín uy có hay không tại chương hai trăm ba mươi chín uy có hay không tại g â y người gác đêm hít sâu một hơi không khỏi cảm khái thập nhị chi huyết tộc tiểu đội thế mà đều bị hắn một người xử quyết rơi liền xem như tại ban ngày cũng quả thực khiến người khó có thể tin béo người gác đêm gật đầu đúng vậy à c h ắ c không được đế quốc nhiều năm như vậy một mực chèn ép dạ ra một cái dạ ca đều khủng bố như vậy ngươi nói dạ r a ra chủ đến cùng phải có cỡ nào đáng sợ g â y người gác đêm lắc đầu không nói gì thêm n à y dần dần đen giống một tiếng trầm thấp mà ngang ngược thú âm theo rừng rậm chỗ sâu chuyển tới từ xa xa m ậ p g â y người gác đêm còn có cái khác mấy tên lưu lại giải quyết tốt hậu quả xử lý thi thể người gác đêm nghe được thanh â m này trong lúc nhất thời thân thể tất cả đều căng cứng làm thường thường du tẩu tại trường thành biên cảnh khu vực người gác đêm bọn hắn thường xuyên cùng hát cám chủng tộc liên hệ cho nên bọn hắn nghe xong liền có thể nghe được vừa mới cái kia tiếng giống cũng không phải là dạ thú mà là ma vật béo người gác đêm nuốt ngụm nước bọn hạ giọng vừa vừa mới đó là cái gì suỵt g â y người gác đêm cái chán cũng chạy ra mồ hôi lạnh hắn từ phía sau lưng rút ra hắn cái k i a thanh đại đường kính d năm mươi năm săn ma hai ống súng săn kéo động chốt súng để phòng b ộ t phía theo lý mà nói những huyết tộc kia bộ đội không nên toàn quân bị diệt sao chẳng lẽ kể bên này còn có cái khác hát cám chủng tộc bảy cái người gác đêm không ai dám hành động thiếu suy nghĩ không biết qua bao lâu một đôi tinh hồng con mắt ở trong rừng cây xuất hiện g â y người gác đêm trong lòng l ộ b ộ lập tức kia là một đầu thân hình có thể so với một cỗ xe việt g i lớn nhỏ mà xị thú Ma s ỉ thú giống như là ở trong rừng r ẫ m phát hiện con mồi da thú chậm chạp theo trong đùi cỏ xuất hiện hướng người gác đêm tiểu đội tới gần đồng thời cũng giống là da thú trong cổ họng phát ra s ổ x o á t s ổ xoạt chấm thấp tiếng giống quả nhiên là ma thú g â y người gác đêm vội vàng bưng lên xuống săn đây là cái nào hắc cám t r ù n g tộc làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua một cái tuổi trẻ người gác đêm lúc này cả kinh nói các ngươi nhìn g â y người gác đêm bay đầu nhìn lại lần nữa mở to hai mắt nhìn lại có mấy đầu ma xỉ thú xuất hiện đ e n nhánh trong rừng rậm trên trăm đầu ma s ỉ thú giống như là vây quanh con mồi sói hoang vô thanh vô tức xuất hiện hướng bọn họ chậm dãi vây quanh tới bảy cái người gác đêm sắc mặt tái nhợt mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng bọn hắn căn bản không biết những ma thú này đến tột cùng là làm sao xuất hiện cũng không biết bọn hắn đến tột cùng là lúc nào bị vây quanh s o n g đời đây là bảy cái người gác đêm đ ấ y lòng cùng chung ý tưởng nhưng mà cái này hơn một trăm đầu ma s ỉ thú giống như căn bản là đối với bọn hắn không có hứng thú ma xỉ thú nhóm đi tới bọn hắn xe chở tử thi bên cạnh đem cái kia từng cỗ huyết tộc binh sĩ thi thể ngậm đi ra một đầu ngậm một cái đem tất cả huyết tộc thi thể binh lính ngậm đi về sau sau đó xoay người rời đi từ đầu tới đôi đều căn bản không có phản ứng những n à y người gác đêm bảy cái người gác đêm một mặt một b ư ớ c nhìn xem dần dần biến mất tại rừng đêm bên trong ma s ỉ t h ú nhóm mấy cái nhân tài trùng điệp thở phào một cái những ma thú này vì cái gì không công kích chúng ta m é o người gác đêm kỳ quái ngược lại đối với những huyết tộc kia thi thể cảm thấy hứng thú gây người gác đêm trầm â m ta cũng không biết nhưng nghe nói có chút hắc cám giữa chủng tộc bản thân liền tồn tại chủng tộc cựu hận tỷ như hấp h u y quỷ cùng người sói hắc á m chủng vừa mới những ma thu kia giống như còn là chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua c h ủ loại Ừm. chúng ta đến tranh thủ thời gian hướng đế quốc báo cáo mới được đường sắt cao tốc bên trên dạ ca ngồi tại chính mình đoàn tàu trong gian phòng ngồi ở trên giường nhắm mắt mình tưởng tu luyện miêu nương la lị trạng thái bạch huyết linh an v ị đối diện với hắn khoanh tay nhìn c h ầ m c h ầ m hắn hai đầu tuyết trắng cái đ ô i mèo chầm rãi lúc cần lúc hiện linh linh ngươi mấy ngày nay làm sao là lạ dạ ca bỗng nhiên mở to mắt chầm lặng nói có lời gì muốn nói với ta sao không có bạch huyết linh nhét miệng đem đầu nghiêng qua một bên đi dạ ca, nếu như ngươi muốn ăn đồ ăn vặt lời nói có thể nói thẳng bạch huyết linh do dự một chút chỉ cần vung cái kiều liền có thể được đến dạ ca bổ sung mới không nghĩ đâu dạ ca mỉm cười cái k i a đã ngươi không nói vậy ta liền tiếp tục tu luyện nói xong lần nữa nhắm mắt lại bạch huyết linh hai tay ôm ở trước ngực nhìn qua dạ ca tấm kia tuấn giật khuôn mặt dễ nhìn bảng nạo kiều hử nhẹ một tiếng nếu không phải sợ ngươi bị thánh hồn thôn vệ ta mới lười nhác quản ngươi đâu nói rõ trước a tuyệt đối không phải là bởi vì lo lắng ra hòa này chỉ có điều bởi vì ngự thú sư linh hồn kế ước hiện tại không thể để cho hắn chết mất thôi tình huống hiện tại mặc dù dạ ca xem ra đã tạm thời khống chế lại thánh hồn nhưng đối diện vị kia chắc chắn sẽ không tùy tiện dạng này từ bỏ ý đồ đây chính là thánh lâm cảnh linh yêu tộc cường giả a làm sao lại nguyện ý đem chính mình thánh hồn gửi tại thân thể của một cái nhân loại bên trong dạ ca nhắm mắt chính tu luyện lúc này một cái hệ thống tin tức nhắc nhở đột nhiên ở trong đầu của hắn bắn ra ngoài tin tức mới nhắc nhở dạ k i ê u tiểu tử lúc nào trở về dạ ca hệ thống là cùng đồng hồ tay của hắn khóa lại cho nên đồng hồ tin tức hệ thống cũng có thể tiếp thu được đến dạ ca nhanh tại đường sắt cao tốc bên trên bình minh hẳn là có thể trở lại nội địa giá kiêu đi về nội địa về sau trước đường về học viện trực tiếp về giá thành giá ca làm sao rồi giá kiêu vương ân tạo phản hắn kéo hai mươi mấy cái nam tước m ư ờ i cái t ử tước ba cái ba tước một cái hầu t ư ớ c cùng một chỗ xuống nước dự định để nam cảnh theo đế quốc độc lập ra ngoài giá ca giá ca lưỡi u l khá lắm vương ân công tức tạo phản cái này ở trong dự liệu của hắn nhưng không nghĩ tới gia hỏa này có như thế lớn năng lực có thể thuyết phục nhiều quý tộc như vậy cùng hắn cùng một chỗ tạo phản giá ca những quý tộc này đều không cần mệnh rồi giá kiêu vương ân nắm giữ bọn hắn không ít tay cầm nếu như chọc thủng ra ngoài chính là không t ạ o phản đế quốc cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn cho nên bọn hắn đã đâm lao phải theo lao dạ ca thì ra là thế g i ạ tiêu sáng mai trở lại nội địa liền mau chóng về nhà ta có việc nói cho ngươi dạ ca t ố t kết thúc tin tức nói chuyện phiếm dạ ca trầm ngâm suy nghĩ xem ra cái này nam cảnh phải lớn biến tiên a long trong ý thức đoàn kiêu màu đỏ thâm thánh hồn hỏa diễm vẫn như cũ tại bình tĩnh tiêu đ ố t lên uy có hay không tại một cái băng lãnh mà nữ vương khí m ư ơ i phần thanh nhầm bỗng nhiên ở trong ý thức của dạ ca vang lên Dạ chương a lấy lại i t n t mới. Hẳn h n hai trăm bốn mươi ý thức chỗ sâu bí mật chương hai trăm bốn mươi ý thức chỗ sâu bí mật trước mắt vị này đích thật là cái dung mạo đủ để hương nước hương dân mỹ nữ màu vỏ quýt trong đôi mắt trừ vạn năm sông băng lạnh lùng còn để lộ ra nữ vương ba khí đỉnh đầu là một đôi nhọn hồ thai phía sau cái tia chín đầu hỏa diễm lông mềm như nhung đôi cao chập trần dập dởn linh yêu tộc nữ đế tô diễm linh da ca mỉm cười tô diễm linh mỹ lệ lông mày nhẹ nhàng vậy một cái ồ không nghĩ tới ngươi tiểu gia hỏa này thế mà nhận ra ta da ca thì ta có chuyện gì không n g ư ơ i cứ nói đi tô diễm linh đôi mắt chầm xuống ngươi nuốt ta thánh hồn lần này chúng ta linh yêu tộc ủy thác các ngươi nhân tộc chiến tranh học viện chấp hành nhiệm vụ là để các ngươi hộ tống thánh hồn kết quả ngươi thế mà biệt thủ đem ta đổ vật cho nuốt chớ nói nhảm ta nhưng cái gì cũng không làm a da ca nhú bay là n g ư ơ i thánh hồn chính mình s i ê u lập tức chui vào trong thân thể của ta đến n g ư ơ i thả tô diễm linh lời nói đến một nửa dừng lại nghĩ thầm mình bây giờ thế nhưng là linh yêu tộc nữ đế cũng không thể như vậy không có tố chất thế là chỉ có thể hung h ă n g chừng mắt dạ ca ngươi nói vậy thánh hồn là chúng ta linh yêu tộc đặc thù đồ vật ngươi một cái nhân loại thánh hồn làm sao có thể chủ động tiến vào trong cơ thể của ngươi vậy ta cũng không biết dạ ca thở dài ngươi không tin ta cũng không có cách nào tô diễm linh đôi mắt nhữ lại nghe nói cái này dạ ca là ma hóa dạ da già chủ con trai trưởng cũng là nhân tộc chiến tranh học viện hiệu trưởng làm mình học sinh thân truyền thánh hồn đã cùng hắn hỏa làm một thể nếu như cưỡng ép lấy ra tất nhiên sẽ cho tiểu gia hỏa này tạo thành không thể nghịch tổn thương nhưng vô luận như thế nào nàng đều phải đem chính mình thánh hồn cướp về đi đến cứng rắn quan ca sao. s Dạ á t tả trùng hưu. Hắn đã bị đ i ệ liệt p diễm phong bạo cho bao vây. Thiểu gia hòa, chớ trách bạo ngươi cũng bao có ra ta. vây. Tô Diễm linh lạnh lùng nói nàng thình lình giơ tay lên tinh tế thon dài năm ngón tay cách không một chảo một cái liệt diễm ngưng tụ đại thủ trộm vào dạ ca trước ngực Đông. địa đại Tô thôi. Linh vốn cho là sẽ rất dễ dàng. Dù sao dạ ca vẹn vẹn chỉ là một cái địa cảnh nhân loại mà thôi. Kết quả nàng rất nhanh liền sắc mặt biến. rất một Kết rất mặt Diễm dễ Dù dạ Dạ cái loại mà là là cho chỉ ca sắc ca sao sẽ quả hai con mắt của hắn trầm tĩnh phát ra sâu kín lãnh quang thể nội tiêu tán r a đen như mực hắc cám năng lượng cái kia hắc quang tại một mảnh màu vỏ q u ý t trong biển lửa càng trứng mắt tiểu gia hỏa này linh hồn cường độ thế mà tô diễm linh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái nhân loại này tiểu gia hỏa niên kỷ nhỏ như vậy lại có như thế bền bỉ linh hồn mà lại tại tô diễm linh muốn xâm lấn dạ ca ý thức muốn đem thánh hồn theo ý thức của hắn bên trong rút ra thời điểm thình linh ở trong ý thức của dạ ca nhìn thấy một gốc màu đen quỵ dị đại thụ tô diễm linh mở to hai mắt nhìn nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế cây trừng thông thi cao ngất thẳng vào trời cao t â y trên thân thể tràn đầy kỳ dị phát ra ánh sáng nhạt cổ lao văn tự t i ể u gia hỏa này trong ý thức làm sao lại có loại vật này mà lại tô diễm linh trong lòng thế mà trước nay chưa từng có cảm giác được một cỗ cảm giác g á p bách cùng cảm giác sợ hãi kia là nhỏ bé vạn tộc sinh mệnh tại đối mặt thiên nhiên uy năng thời điểm bản năng e ngại đáng ghét tô diễm linh răng nanh cắn nuôi ta mặc kệ ngươi đến tột cùng có cái bí mật gì ta nhất định phải cầm về thứ thuộc về ta ta còn thông tin bản đế đường đường mấy ngàn năm đại yêu còn đối phó không được ngươi một cái nhân loại tiểu quỷ đầu đoàn tàu trong gian phòng bạch huyết linh vẫn hai tay ôm ngực ngồi tại dạ ca bên giường dạ ca ngồi xếp bằng trên giường hai mắt nhắm chặt lông mày cao lại cái chán chảy ra mồ hôi lầm tấm bạch huyết linh rất nhanh phát giác không thích hợp nàng x u ê bàn tay ra phụ tại dạ ca cái chán rất bỏng giống như là liệt hòa bỏng quả nhiên đã bắt đầu rồi sao bạch huyết linh thần sắc ngưng trọng lầm bầm nói Cốc cốc cốc. bên ngoài gian phòng vang lên tiếng đập cửa bạch huyết linh đứng dậy mở cửa hạ tịch dao đứng ở ngoài cửa hạ tịch dao nhãn tỉnh sáng lên á linh linh ngươi còn chưa ngủ đầu bạch huyết linh mỗi lần nhìn thấy hạ tịch giao đều có chút hư sợ nàng lại muốn kéo chính mình chơi thay đổi trang phục cho chơi có việc gì thế hạ tịch giao c u ố n phát bắt đầu chỉ ừng kỳ thật cũng không có việc gì à chính là ngủ không được muốn tới đây nhìn xem tiểu dạ đang làm cái gì tiếp lấy nàng liền thấy trên giường chính ngồi xếp bằng m ì n h tưởng dạ ca hỏi tiểu dạ lại tại tu luyện a bạch huyết linh liếc mắt nhìn xem như thế đi vừa mới dứt lời dạ ca đột nhiên mở mắt hô xích hô xích thở mấy khẩu khí cả người xem ra cũng lộ ra phi thường mọi b ệ n tiểu dạ ngươi làm sao rồi làm sao đem tự mình tu luyện thành cái dạng này hạ tịch giao nghi hoặc ý phục của ngươi làm sao đều ư ớ t đấm rồi không có gì Dạ ca thầm than trong lòng một tiếng cùng cái kia khó chơi ra hỏa đại chiến ba giờ thật sự là kém chút không cho hắn mất chết bất quá còn tốt cuối cùng vẫn là hắn hơn một chút linh yêu nước nữ đế cung điện một tên linh yêu tộc thị nữ đi vào trong tầm cung bệ hạ dùng đỡ ăn khuya thời gian đến t i ế n tĩnh nghi mắng linh yêu thị nữ nghi hoặc như g i ê đầu bệ hạ để xuống đi lúc này tô diễm linh đỡ lấy vách tường từ trong phòng đi ra dưới chân liền cái nhanh chân đều không cách nào bước dọc theo vách tường chậm di chuyển t ự a hồ l i ề đều n đường ngại. như đồng đi hư có chút trở ngại. Xem ra tựa như là hư thoát trở tựa ra Xem là diễm ạ n g l n nữ kinh, bệ hạ, ngài đây là làm sao rồi? Chẳng h thị hạ, thích khách? yêu đây Tô rồi? i gặp là làm được lẽ sao d linh không có trả lời sắc mặt của nàng tái nhật đầu đầy là mồ hôi thật dài sợi tóc một sợi một sợi dính tại đổ mồ hôi lâm ly trên gương mặt cái này dạ ca quá không đúng một nhân loại tiểu quỷ đầu làm sao lại có như thế bền bị lực lượng linh hồn mà lại hắn cái kia trong ý thức đồ vật đến tột cùng là cái gì t ô diễm linh hiện tại đã nhớ không rõ vừa mới chính mình ở trong ý thức của dạ ca thấy cái gì tựa như là theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại rõ ràng là rất đáng sợ ác ngộng lại không nhớ rõ chính mình ở trong ngộng kinh lịch chuyện cụ thể tựa như là ký ức bị phong tỏa đồng dạng ta nhất định phải làm rõ ràng tô diễm linh c á n môi nàng đường đường linh yêu tộc nữ đế linh hồn chi lực thế mà thua với một nhân loại tiểu thí hải nói ra thực tế là quá mất mặt cho ta cầm b ổ hồn đàn đến tô diễm linh nặng ngày mà nói ta liền không tin chương hai trăm bốn mươi mốt hoàng thất tính toán chương hai trăm bốn mươi mốt hoàng thất tính toán ngày thứ hai một nghìn sáng dạ ca ngồi tại ý thức trong thế giới v ư ợ ngủ ngáp một cái không phải n g ư ơ i còn muốn đến a giá ca một mặt bất đắc dĩ ngươi đều cùng ta dày vò một buổi tối ngươi không mệt ta đều mệt mỏi không được tô diễm linh khí diễm mười phần một bộ không phục bộ dáng chúng ta một lần nữa giá ca tô diễm linh hít mắt ta nhất định phải làm rõ ràng ý thức của ngươi chỗ sâu đến cùng giấu cái bí mật gì giá ca lần sau được hay không tô diễm linh không được giá ca b ệ n h tô diễm linh đưa tay một chảo chín đầu trích diễm cái đuôi lần nữa bị lớn kéo dài cuốn tới giá ca thở hát ra ánh mắt lần nữa nghiêm túc lên xem ra thực sự cho này nương môn nhi một chút giáo huấn mới được diễm linh l u i ra lúc này một cái thanh â m không linh bỗng nhiên ở trong đầu của tô diễm linh vang lên tô diễm linh thần sắc đột nhiên trì trệ thanh â m này rất quen thuộc ngươi là tô diễm linh cố gắng nhớ lại đừng có lại dây dưa thanh â m không linh từ tồn nói ngươi thánh hồn liền tạm thời thả tại hắn nơi này đi không có vấn đề gì tô diễm linh nhãn tình sáng lên bỗng nhiên lập tức nhớ tới thanh â m này là ai ngươi là bạch linh tỷ tỷ bạch huyết linh bạch huyết linh rất là bất đắc dĩ nàng cũng không nghĩ tới tô diễm linh thế mà lại như thế chấp nhất dòng dã dây dưa dạ ca suốt cả đêm đại chiến trọn vẹn vài chục lần làm cho nàng cũng cả một cái ban đêm không có cách nào đi ngủ b â n g không mà nói nàng là thật không nghĩ hiện tại bại lộ thân phận chơi ạ tô diễm linh kinh h ỉ bạch linh tỷ chẳng lẽ ngươi không chết ừ n ta cũng không thể xem như không chết bạch huyết linh dừng một chút tóm lại nói rất dài dòng về sau ta sẽ nói cho n g ư ơ i biết vì cái gì vì cái gì một mực uy nghiêm lãnh n ạ o khí chàng mười phần nữ đế tô diễm linh lập tức trở nên giống như là cùng tỷ tỷ nũng nịu muộn muội sốt ruột mà không hiểu hỏi tại sao muốn đợi đến về sau ngươi hiện tại đến cùng ở đâu tô diễm linh dừng một chút nghi ngờ nói chẳng lẽ ngươi tại dạ ca bên kia b ạ c h huyết linh không biết trả lời thế nào nếu để cho nàng đã từng linh yêu quốc tử dân cho biết các nàng nữ đế hiện tại trùng sinh biến thành người ta ngự thú linh sủng còn cả ngày chui tại y phục của người ta bên trong như cái xi nữ vụn trộm văn nhân ra mùi trên người còn thường xuyên bị người xem như thay đổi trang phục miễu n ư ơ n g búp bê suốt ngày bị người dua đến meo m e o gọi cũng quá mất mặt、Tuyệt. đúng không đi chờ thời cơ chín mùi ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết bạch huyết linh ngữ khí được bán không cho phép hỏi nhiều tốt ta dạ ca một mặt trận địa sẵn sàng nhìn chằm chằm tô diễm linh chờ đợi nàng phát động công kích nhưng mà tô diễm linh lại đột nhiên đem cựu v i thu về liệt diễm phong bạo cũng biến mất được rồi tô diễm linh ta mệt mỏi lần sau sẽ bàn đi dạ ca tô diễm linh c h ầ m rãi mở mắt không nghĩ tới lần này thế mà lại còn có dạng này k i n h hỉ tô diễm linh lầm bầm lầu bầu lầm bầm nếu như bạch linh tỷ tỷ thật không có chết như vậy đối với các nàng linh yêu nước đến nói thế nhưng là tin tức vô cùng tốt nhưng là cái này dạ ca đến tột cùng có cái bí mật gì vì cái gì bạch linh t ỷ t ỷ sẽ đi cùng với hắn đâu kinh đô hoàng cung long hợi đem tấu trương đặt lên bàn biểu lộ lanh túc không nghĩ tới vương ân lại có lá gan lớn như vậy cũng dám phản bội đế quốc còn muốn khởi bình tạo phản thứ tình huống bây giờ đến cùng thế nào rồi bắc cảnh công tức sói tiêu là một vị khôi nô cao lớn dung mạo anh tuấn nam tử hắn là tứ đại công tức bên trong trẻ tuổi nhất một vị vẹn vẹn chỉ có bảy mươi tuổi b ê ngoài n nhìn lại chỉ có chừng ba mươi lăm tuổi bộ dáng vậy hạ n vương ân hiện tại kéo hai mươi mấy cái nam tước mười cái tử tước ba cái ba tước một cái hầu tức cùng một chỗ xuống nước đã tập kết trọn vẹn ba trăm linh siêu phảm giả chiến sĩ quân đội sói tiêu công tước trầm g a i nói xem ra là thật chuẩn bị tự lập làm vương tự lập làm vương long hợi cười l ạ n h chỉ bằng hắn sói tiêu nói nhưng là nghe nói huyết tộc n ì cô lát bá tước cũng phái ra hai trăm linh huyết tộc quân đội tại đế quốc phòng tuyến thứ nhất ngoài t r ư ờ n g thành nhìn chằm chằm long hợi khinh thường một cái huyết tộc bá tước đế quốc lại còn không để vào mắt vương ân cùng hắc á m chủng tộc cấu kết cùng một chỗ ta nhìn trong nhân tộc a y còn có thể nhận hắn nhưng ta cảm thấy n h i c ô l á t hẳn không phải là thực tình giúp hắn căn bản là chỉ là muốn bảng quan m à thôi có ý tứ gì vương ân là thiên khải cảnh c ư ờ n g giả còn có ba trăm linh đại quân đế quốc muốn tiêu diệt hắn khẳng định phải xuất động trọng binh sói tiêu nặng n g ư ờ i nói theo ta thấy huyết tộc căn bản liền sẽ không giúp vương ân bận điệu bọn hắn sẽ chỉ chờ đế quốc nội chiến chính k h í c h tổn thất nặng nề thời điểm tiến công trong đế quốc điện long hợi trầm mặt xuống liền xem như hoàng thất muốn lấy một cái quản lý toàn bộ nam cảnh công tước cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy cái kêu bắc cảnh công tước ngươi có cao kiến gì không long hợi hỏi ta cho rằng nam cảnh sự tình c h n dạ ra một nhà đơn đấu lời nói đương nhiên đánh không lại mà lại nếu như bệ hạ ngài chỉ định bọn hắn một nhà đi đánh dạ ra cũng không phải đồ đẩn khẳng định rõ ràng ngài chính là muốn để bọn hắn đi chịu chết chương ắ t giảm bọn ắ n lực l hai trăm ư ờ n cũng sẽ không lên g sẽ t bốn mươi hai dạ, dạ, dạ gia huynh đệ tìm mội chương hai trăm bốn mươi hai dạ gia huynh đệ tìm mội theo đường sắt cao tốc đứng xuống xe trở lại nội địa dạ ca bọn người mới ra đường sắt cao tốc đứng đã nhìn thấy một cố dạ da màu đen cao cấp xe con ngừng tại cửa ra vào một thân đồ tây đen lão quản ra đứng tại bên cạnh xe cung kính mở cửa xe dạ ca thiếu già thâm tuyết tiểu thư mời dạ ca cùng cao thâm tuyết ngồi vào trong xe màu đen xe c o n chậm rãi thúc đẩy lý bá gấp gáp như vậy tiếp chúng ta trở về là trong nhà xảy ra chuyện gì sao dạ ca hỏi trước kia hắn cũng có đi nơi khác đi ra vô số lần nhiệm vụ chưa từng có hôm nay dạng này trên dưới đường sắt cao tốc đưa đón dạ da truyền thống gần đây đều là ứng thức giáo dục xưa nay sẽ không giống đế quốc khắc quý tộc thế gia đem những cái kia đại thiếu gia đại tiểu thư bảo hộ đến tuyệt đối an toàn chỉ có tại tồn tại nhất định nguy cơ bất công áp lực trong hoàn cảnh lớn lên người mới có thể có được trưởng thành trở nên cứng cỏi hướng này đều là dạ gia lý niệm nếu không một khi gặp được bất luận cái gì ngăn trở cùng khốn cảnh đều sẽ vô ý thức tìm kiếm gia tộc trợ giúp liền chú định sẽ không trở thành một tên một mình đảm đương một phía lãnh tụ đích xác s ả ra chút sự tình lý bá vừa lái xe vừa nói gia chủ hẳn là cùng ngài gọi qua điện thoại a ngươi là nói vương ân công tức t ạ phản gia ca nghĩ hoặc lý bà nói đợi ngài sau khi về đến nhà n g à i liền biết một giờ về sau đến dạ gia xe chậm rãi lái vào dạ gia đại môn dạ ca n h é o mắt lại còn không có xuống xe hắn đã nhìn thấy có mười mấy chiếc lạ lâm cấp cao xe ngừng tại bãi đỗ xe những xe này biển số xe rất đặc thù kia là dạ gia đặc thù biển số xe số hiệu mà lại là nhất định phải có được dạ gia huyết mạch trực hệ hoặc chi thứ tài năng có được biển số xe c h i ế n trận này không tầm thường a đi vào biệt thự dạ ca cùng cao thâm tuyết đối diện vừa v ậ n đ ộ n g tới chu ngữ tỉnh ai nha tiểu dạ cùng tuyết nhi trở về nha chu n ữ tỉnh vui vẻ xông lại một thanh liền ôm lấy cao thâm tuyết dùng sức hút mấy miệm sau đó lại ngồi s ổ m xuống hai tay ôm lấy dạ ca đầu cười lụa tí từng đặt tại trong ngực hung hăng thân đến mấy lần hai cái tiểu g i a hỏa có thể nghĩ chết b ụ n mụ ô mẹ ngươi trước đừng làm rộn dạ ca tránh ra khỏi mẫu thân ôm ấp chuyện gì phát sinh rồi a cha ngươi trong điện thoại không có nói với ngươi sao nói a vương ân công tức tạo phản dạ ca lại liếc qua cửa biệt thự theo lý mà nói ra chuyện nghiêm trọng như vậy đế quốc khẳng định phải xuất binh thảo phản án nhưng ta nhìn hiện tại chiến trận này việc này tựa hồ còn cùng nhà ta có quan hệ đúng thế chu ngữ tình núi bay Bất quá đế quốc đã k hiện ô n định g có ý định xuất b n h h đế quốc i tại ý tứ là để chúng ta nam cảnh sự tỉnh nam cảnh tự mình giải quyết chu ngữ tình b u n g tay hoàng thất vừa ra lệnh nam cảnh tất cả không cùng vương ân công tước thông đồng làm bậy trong sạch quý tộc thế gia đem tự động tạo thành chính nghĩa quân liên minh cùng vương ân kẻ phản tộc liên quân khai chiến Giá ca giá ca khỏe miệng giật một cái cái này hoàng thất cũng quá mẹ nó vương ân thế nhưng là đế quốc tứ đại công tức một trong quản lý toàn bộ nhân tộc bản đồ nam cảnh chi đ i ệ lão g a hỏa này làm nhiều năm như vậy công tước tuyệt đối không phải chắn làm nam cảnh thương nghiệp giao thông mậu dịch vận chuyển kiến trúc căn cứ chiến tranh đều trong lòng bàn tay của hắn hắn t ạ o phản nam cảnh tất nhiên lâm vào đại loạn h o a n g thất thế mà một lông binh lực không phát để nam cảnh nội bộ tự mình giải quyết còn đi thật sự là dạ ca hoàn toàn không nghĩ tới thao tác chú ngữ tình còn nói thêm đế quốc giải thích là cùng vương ân công tức cấu kết vị tiên nhi cô lát bá tước đã tập kết hai trăm linh huyết tộc quân đội tại nhân tộc phòng tuyến thứ nhất ngoài t r ư ờ n g thành ngao nghe muốn động h o a n g thất lo lắng lúc này đại lượng p h i binh sẽ bị huyết tộc thừa lúc vắng mà vào cho nên tạm thời liền không có truyền đạt xuất binh mệnh lệnh dạ ca dợ khóc dợi vậy bọn hắn liền không sợ Tại vương ân cùng huyết tộc liên thủ phía dưới nam cảnh thật lâm vào bọn hắn trong k h ô n g chế Ừm. chu ngữ tình nghiêm túc nhẹ gật đầu hoàng thất nói hắn tin tưởng chúng ta những n à y thanh liêm chính nghĩa quý tộc minh quân khẳng định có thể chiến thắng vương ân chi này tại ác phản tộc quân đoàn Dạ ca ngữ bức Dạ ca m ặ t không biểu tình không cách nào đánh giá bất quá hoàng thất ngược lại là cho một cái hứa hẹn chu ngữ tình lúc này lại nhàn nhạt cười cười nam cảnh còn lại mấy gia tộc lớn bên trong ai nếu là có thể đánh bại kẻ phản tộc liên minh quân đổi bắt ở vương ân như vậy đế quốc liền đem giao cho gia tộc này công tước t ấ c vị để hắn ra chủ trở thành tân nhiệm nam cảnh đại công tước dạ ca đôi mắt k h é động thật đúng dạ ca trầm m ặ t xuống như có điều suy nghĩ lần này hắn rốt cuộc minh bạch c h á c h không được dạ ra phân tán các nơi t ử đệ đột nhiên tất cả đều trở về chu ngữ tình nhìn xem dạ ca dáng vẻ c h ầ m tư m ỉ m c ư ờ i vớt vớt đầu của hắn Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy đi vào trước đi cha ngươi cùng ra ra ngươi bọn hắn hẳn là đều đang đợi ngươi dạ ca nhẹ gật đầu không có lại tiếp tục suy nghĩ nhiều tại ly ba dưới sự dẫn đầu hắn cùng cao thâm tuyết cùng đi đến một cái đại sảnh màu đen đây là dạ gia đẳng cấp cao nhất phòng nghị sự là dạ gia nội bộ trao đổi trọng yếu quyết định địa phương vừa vào cửa dạ ca liền gặp được rất nhiều quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ trừ bỏ phụ thân dạ kiêu dạ g i a dạ tuyển còn có những cái kia nhà dung hạ nhân bên ngoài trong đại sảnh màu đen hết thể có mười một tên trang điểm quý khí tuổi trẻ nam tính cùng tám tên nữ nhân trẻ tuổi tuổi chừng tại mười tám tuổi đến ba mươi tuổi ở giữa những người này đều là có được ma hóa người đột biến huyết mạch dạ gia tử đệ nói cách khác đều là dạ tuyển cháu trai tôn nữ ngoại tôn ngoại tôn nữ mà dạ ca niên kỷ là trong bọn hắn nhỏ nhất một cái tiêm mười chín tên nam nam nữ nữ phân biệt ngồi tại trái phải hai hàng trên đế cùng gần nhất huynh đệ tỷ bội không có việc gì phản đàm dạ ca tiến đến về sau những n à y các ca ca t ỷ t ỷ ánh mắt lập tức toàn bộ hướng hắn ném đi qua có ánh mắt xem xét liền mang theo đối thủ cạnh tranh vị trí có mang nghiền n g ấ m có mang hiếu kỳ còn có mang theo vài phần khiêu khích hương vị dạ g i a t ử đệ t ừ trước đến nay vừa ra đời chính là lẫn nhau lớn nhất đối thủ cạnh tranh mà dạ ca lại là gia chủ đương thời con trai của dạ t i ê u gần nhất lại trở thành đế quốc chiến tranh học viện hiệu trường l a n mịch thân truyền đệ tử việc này đã sớm truyền ra cho nên những n à y các ca ca tỷ tỷ tự nhiên đều đối với dạ ca cảm thấy phi thường tò mò l à ma hóa nhân gia tộc dạ gia dung mạo ghen hiển nhiên phi thường hoàn mỹ một phòng toàn người cơ hồ tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ nam anh tuấn cao lớn bá khí mười phần nữ mỹ lệ lanh diễm giống như là có gai hoa hồng đen bất quá cơ hồ trên mặt của mỗi một người đều treo l ạ n h lùng cùng kiệt ngạo bất tuần thần thái dạ ra người đều là cao ngạo thiết huyết chiến sĩ chương hai trăm bốn mươi ba gia tộc hội nghị dạ ca ánh mắt khé quét mà qua dùng hệ thống quét hình bọn hắn bảng t h u tính hắn những huynh đệ t ỷ mội này siêu phàm đẳng cấp thấp nhất đều là bách hồn cảnh đ ĩ n h phong cao nhất thậm chí còn có vạn tượng cảnh siêu phàm cường giả mỗi một cái đều có được nhiều hạng cấp s hoặc là đơn hạng cấp s nghề nghiệp lực học tập thiên phú đồng thời mỗi người trí lực đều tại tám điểm trở lên bảng thuộc tính đều tương đương c ù n g bố những này dạ gia t ử đệ bình thường đồng dạng đều không có đợi ở bên trong mười tám tuổi về sau dạ gia liền sẽ an bài dạ gia tiểu bối xuất t r i n h vạn tộc đi đoạt địa bàn hôm nay ngồi ở chỗ này huynh đệ tỉ mội mỗi một cái đều ở trên vạn tộc bản đồ chiếm hưu trí ít hai ba cái lãnh địa nhỏ nghe nói đã từng dạ gia tiểu b trực hệ cùng chi thứ cộng lại yếu ớt huyết thống cũng coi là hết thệ có hơn một trăm ba mươi cái nhưng là cho tới bây giờ chỉ còn lại hai mươi cái chết đi hơn một trăm cái có người chết tại t r i n h chiến vạn tộc trên đường có thì chết tại nhà mình huynh đệ t ỷ ủ y bội trong kế hoạch cho nên có thể đủ sống sót đều không ngoại lệ cơ h ộ i toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh dạ ca nghĩ t h ầ m c h ắ c không được dạ thắng hùng muốn tìm nơi nương tựa vương ân công tước lấy hắn điểm kia chó má không phải tiềm lực cùng trí lực tại dạng này một cái gia tộc bên trong còn cạnh tranh trái chứng đoán chừng hắn cũng biết muốn dựa vào công bằng cạnh tranh đến tranh đoạt ra chủ vị trí chỉ sợ nửa xu cơ hội đều không có trong đại s ả n h hai hàng chỗ ngồi chỉ còn lại một cái chỗ trống cái kia vị trí chính là dạ ca dạ ca đi thẳng tới cái kia trước chỗ ngồi ngồi xuống không cùng bất luận cái gì huynh đệ tỷ bội bắt chuyện nguyên trong trò chơi dạ ca vốn chính là một cái hướng nội thiện lương không yêu xã giao không thích nói chuyện hải tử cùng hắn những huynh đệ tỷ bội này câu thông vẫn luôn rất ít t ố t người đủ Dạ t u y ế n l i ế c nhìn dạ ca sau đó thản nhiên nói bắt đầu đi dạ y ê u khẽ gật đầu một cái sau đó chậm dại đứng lên nhìn xem trong phòng nghị sự hai mươi cái dạ gia tử lệ trong đại sành màu đen hai mươi vị dạ gia tiểu bối lúc này cũng đều yên tĩnh trở lại hôm nay đem tất cả mọi người triệu hồi đến các ngươi hẳn là cũng đều biết mấy ngày nay nam cảnh xảy ra chuyện gì vương ân công tức làm phản hắn không phải phản bội đế quốc mà là phản bội n h â n tộc hắn cùng hắc cám chủng tộc làm giao dịch phạm nhân tộc tối kỵ hiện tại vương ân lại cấu kết ba bốn mươi cái nam cảnh quý tộc tạo thành ba trăm linh kẻ phản tộc liên minh quân khởi binh tạo phản muốn khống chế toàn bộ nam cảnh theo nhân tộc độc lập ra ngoài dạ kiêu dừng một chút nói tiếp mà đế quốc mới ra lệnh chắc hẳn các ngươi cũng đều hiểu rõ chúng ta dạ ra đem cùng hạ gia chu gia thể gia vũ văn nhà chờ một đám thế gia quý tộc tạo t h à người h chính n h ĩ n quân, cộng h tóc tóc, đàn ông trẻ tuổi này là dạ ngọc hơn long tại một đám minh đệ tỷ mỗi bên trong thuộc về thực lực mạnh nhất một nhóm hai mươi chín tuổi vạn tượng cảnh giai đoạn thứ nhất thực lực tại chỗ ngồi của hắn bên cạnh đối diện một người mặc cờ đen bảo giày cao gót cao gầy lãnh diễn tuổi trẻ nữ nhân c h ầ m ngầm một lát nói hoàng thất gần đây am hiểu vẽ bánh nướng long hợi truyền đạt mệnh lệnh như vậy hiển nhiên là muốn để chúng ta nam cảnh đông đảo gia tộc c à n g có động lực đi đối kháng vương ân h ữ n g kẻ phản tộc b i n h quân nhưng là có khả năng hay không cái này công thần lớn nhất vị trí là đã sớm bị dự định tốt đây này ta nhìn có khả năng này một cái nam nhân khác quanh tay cười lạnh nói long hợi làm được ra chuyện như vậy ta nhìn hoàng thất chính là muốn lợi dụng chúng ta thôi chính mình không muốn ra động bất luận cái gì minh mã còn có thể thừa cơ thăm dò chúng ta dạ ra đến cùng hiện có bao nhiều thực、lực. đúng vậy à, mặc dù bây giờ hoàng thất mặt ngoài là cùng chúng ta trùng tu tại tốt nhưng cái kia đơn giản chính là e ngại thực lực của chúng ta mà thôi nếu như chúng ta cùng kẻ phản tộc mình quân đánh cái lưỡng bại câu thương ai biết long hợi cái k i ê u cầu hoàng đế có thể hay không lại lật mặt không nhận người đêm thúc thúc chúng ta lần này chiến dịch nhưng phải cẩn thận đề phòng một chút ta cũng không thể bị người làm vũ khí sử dụng đám người lưu i dịu nói ngươi một lời ta một câu giả ca yên lặng ngồi tại mên chỗ không có phát biểu bất cứ ý kiến gì giả c yên lặng ngồi tại mên chỗ không có phát biểu bất cứ ý kiến gì giả kia cũng một mực trầm mặc không n i gì đ ợ n tất cả mọi n g ư i sau khi nói xong dần dần a a các ngươi cho rằng liền vương ân cái kia kẻ phản tộc minh quân đám kia đám ố ỗ hợp hôn tạp cùng một chỗ có năng lực cùng chúng ta dạ ra lưỡng bại c ầ u thương đám người trầm m ặ t xuống dạ thanh tâm cũng chính là xuyên cờ đen bảo nữ nhân không nhanh không chậm mở miệng nói ra dạ tiêu thúc thúc theo ta được biết chúng ta dạ ra trước đó trải qua đế quốc nhiều năm như vậy t r ậ n ép hiện tại quân lực cũng liền cùng tứ đại công tức cân sức ngang tài mà thôi nhưng lần này chúng ta muốn đối mặt trừ vương ân còn có còn lại gần bốn mươi cái quý tộc những người này mỗi một nhà đều không nhỏ chiến lực mặc dù chúng ta cũng có nam cảnh gia tộc khác làm minh quân nhưng là vật nhất ta là nói vật nhất dạ thanh tâm nhìn qua dạ tiêu con mắt vạn nhất những gia tộc này tại hoàng thất thủ ý phía dưới đều là đục nước béo cỏ hàng người cố ý để chúng ta dạ r a đẻ vào tuyến đầu coi chúng ta là làm lá chắn đâu dạ tiêu liếc nàng liếc mắt ngươi nói loại tình huống này ta cùng ngươi dạ r a đều cân nhắc qua dạ thanh tâm cái kia một đống phân vọ tại một h ố i sẽ chỉ là một đoàn tối luân phân dạ tiêu trầm dai nói nếu như ta nói vương ân cái kia bốn mươi cái quý tộc tạo thành kẻ phản tộc liên minh kỳ thật so chỉ có vương ân một nhà còn tốt hơn á n h ngươi có tin hay không dạ thanh tâm một mặt kinh ngạc đến nỗi ngươi nói bọn hắn muốn để hai chúng ta bại câu thường suy yếu thực ta. chúng lực của chúng ta. dạ tiêu quay đầu liếc mắt nhìn dạ tuyền năm đó dạ ra chỉ còn ba ngàn người thời điểm ra ra ngươi mang ba phẩy không không không chiến sĩ xuất trinh hát cám chủng tộc đánh hạ hai mươi mấy tòa thành trì ba năm về sau lại mang về mấy vạn người đem trong đế quốc các quý tộc đều do sợ ngươi gọi cái này suy yếu dạ thanh tâm m ấ c máy môi nhưng dạng này truyền kỳ sự tích không phải mỗi một lần đều có thể viết dạ tuyền lúc này nở nụ cười nói truyền kỳ sự tích sở dĩ là truyền kỳ sự tích cũng là bởi vì trước kia cho tới bây giờ đều không có người làm được qua điều kiện tiên quyết là các ngươi phải có lá gan nhìn thấy tiền nhân xưa nay không cảm tưởng sự tình yên tâm đi h ả i tử ta cùng ngươi kêu i thúc thúc đã thương thảo qua chúng ta tự nhiên là có chúng ta nắm chắc rõ ràng dạ thanh tâm thở ra một hơi dạ tuyền là dạ g i a tuyệt đối lớn nhất cậy vào cùng trụ cột liền dạ tuyền g i a g i a đều nói như vậy cái kia nàng đã không còn gì để nói Tốt dạ y ê u lúc này dừng một chút ánh mắt có chút trầm xuống còn nói thêm tiếp xuống mới là ta chân chính muốn nói chương hai trăm bốn mươi bốn hắc cực kỵ sĩ chương hai trăm bốn mươi bốn hắc cực kỵ sĩ đám người có chút là người đều lộ da nghi hoặc biểu lộ chân chính muốn nói thì ra vừa mới cũng không tính là là chân chính muốn nói dạ tiêu bắt đầu nói rõ lần này nam cảnh chiến tranh là một trận áp chiến đối với các ngươi đ ê n nói cũng là trước nay chưa từng có rèn luyện cùng khảo nghiệm cơ hội dạ i a q u ý c ụ vẫn luôn là năng giả là vừa vô luận là trực hệ còn là chi thứ các ngươi đều có cạnh tranh vị trí ra chủ cơ hội mà mỗi một cái dạ i a người muốn trở thành tộc trưởng đều cần kinh lịch chiến tranh khảo nghiệm cho nên lần này chiến tranh biểu hiện của các ngươi sẽ là trong các ngươi ai có thể trở thành đ ờ i tiếp theo dạ da tộc trưởng người ứng cử trọng yếu nhất khảo sát một trong những căn cứ dạ tiêu nói từ trong ngực trầm rãi cầm ra một viên màu đen vẫn thạch chết nhẫn trong các ngươi biểu hiện ưu dị nhất người liền có thể trở thành dạ gia đ ờ i tiếp theo tộc trưởng người hậu tuyển cũng được đến cái này mai có thể điều động dạ gia ba phẩy không không không hắc cực kỵ sĩ quân đoàn tín vật chiếc nhẫn tương lai nếu là có một ngày ta bởi vì một ít nguyên nhân không ở trong gia tộc hoặc là cực đoàn tình huống không cách nào làm quyết sách thời điểm người này liền muốn gánh vác đại diện gia chủ trách nhiệm da ca đôi mắt khé động chúng dạ gia tử đệ nghe nói như thế trong nháy mắt tất cả đều là hai mắt tỏa ánh sáng hắc cực kỵ sĩ là dạ gia tinh nhuệ nhất kỵ sĩ quân đoàn cũng là dạ gia bạo lực nhất chiến tranh bộ đội không có cái thứ hai nghe nói năm đó đại tần lập quốc sơ kỳ. chi này quân đoàn ở trên vạn tộc chiến trường kinh khủng nhất chiến tích là lấy 3,000 h ắ c cực kỵ sĩ tại trong vòng 15 ngày đẩy ngang chừng 8 vạn chiến sĩ hắc á m chủng tộc quê quán thậm chí một vị thiên khải cảnh hắc á m chủng tộc tướng lĩnh cũng tại màu đen gót sắt công kích phía dưới bị dễ như t r ở bàn tay chém giết đáng sợ nhất chính là sau đó cả chi quân đoàn đều không có một cái tử vong ghi chép n ê n đại đó chi này màu đen quân đoàn ở trên vạn tộc chiến trường liền có thể xưng hắc á m chủng tộc các ngộng cái k ê a phẩy g không không biết đã phá bao nhiêu hắc á m chủng tộc thành bang nhưng là từ đó về sau hơn một p h ẩ n năm g i ra hắc c ư c kỵ sĩ quân đoàn liền rốt cuộc không có hoàn chỉnh lộ mặt qua từng ấy năm tới nay như vậy nhân tộc các thế lực lớn đều một mực đang suy đoán g i ra hắc c ư c kỵ sĩ quân đoàn cũng đã không còn tồn tại dù sao đã nhiều năm như vậy một nhóm kia lão kỵ sĩ cơ bản đều đ á n g chết chết giả lão cho dù có mấy chiến sĩ bổ sung tiến vào hắc c ư c quân đoàn hẳn là cũng không đạt được năm đó đỉnh phong thời kỳ chiến lược không nghĩ tới lần này Dạ a gia cùng phụ thân thế mà lại đem điều động hắc c ư c kỵ sĩ quân đoàn binh quyền chức nhẫn lấy ra làm t ặ n t ư ở n g g a ca trầm mặc suy nghĩ chúng g i a tiểu đổi thần thái sang láng khó nén vẻ hương v nếu như có thể cầm tới cái này tín vật mặc dù bây giờ chỉ có thể coi là tộc trưởng người ứng cử nhưng cũng trên cơ bản xem như nửa cái cái mông ngồi vào tộc trưởng trên bảo tọa nguyên lai、like、chúng ta dạ ra hắc cực quân đoàn vẫn luôn vẫn tồn tại sao dạ thanh tâm thần sắc phức tạp ta còn tưởng rằng vẫn luôn tại chỉ có điều sẽ không dễ dàng vận dụng mà thôi dạ t i ê u thu hồi chiếc nhẫn thản nhiên nói đợi đến lần này chiến tranh kết thúc về sau cuối cùng từ ta cùng phụ thân cùng đi đánh giá các ngươi mỗi người điểm số điểm số cao nhất người liền đem thu h o c h được chiếc nhẫn này dạ ngọc long hai tay ô ngực điểm số là làm sao đánh giá dạ kiêu nói đương nhiên là căn cứ các ngươi chiến tích một hồi ta sẽ để cho lý quản gia cho các ngươi mỗi người đều cấp cho một chiếc nhẫn chiếc nhẫn này là ghi chép các ngươi chiến tranh chiến tích các ngươi ở trên chiến trường mỗi giết một tên địch nhân mỗi công h ã m một tòa nơi đóng quân hoặc thành trì hay là mỗi thu được một nhóm tài b ả o vật tư chiếc nhẫn đều sẽ thời gian thực ghi chép đương nhiên các ngươi đánh giết địch nhân đẳng cấp khác biệt thu hoạch được đánh giết điểm tích lũy cũng khác biệt đánh giết một tên thiên cảnh chiến sĩ cùng đánh giết một tên vạn tượng cảnh chiến sĩ đoạt được điểm tích lũy tự nhiên không giống một cái niên kỷ hơi nhẹ nữ hải giơ tay lên thế nhưng là dạng này không quá công bằng a ta mới đến bách một cảnh làm sao có thể đá dạ tiêu liếc nàng liếc mắt cho nên các ngươi đoạt được điểm tích lũy cũng là căn cứ các ngươi tình huống thực tế mà đ ị n h ra tỉ như ngươi là bách hồn cảnh thực lực n g ư ơ i đánh giết bách hồn cảnh chiến sĩ sẽ chỉ thu hoạch được một điểm tích lũy đánh giết t i ê n phách cảnh chiến sĩ liền sẽ thu hoạch được mười điểm tích lũy nhưng nếu như ngươi là thiên phách cảnh như vậy n g ư ơ i đánh giết thiên phách cảnh địch nhân cũng chỉ có một điểm tích lũy nếu như trong các ngươi có ai có thể có cơ hội bắt lấy hoặc giết chết bên trong kẻ phản tộc liên minh nào đó một vị nam tức hoặc tứ tước cái t i ê điểm tích lũy đương nhiên càng nhiều càng nhiều tình huống cụ thể ta cùng phụ thân cũng sẽ căn cứ các ngươi cùng chiến trường các phương diện nhân tố đi đánh giá. Tóm lại, dạ, yêu khết thể điểm tích lũy tính toán giải thích quyền, về ta cùng phụ thân toán ta tất cả. Đáng người. tất điểm Đáng giải ngửi, cùng cả. cả lũy quyền, về dạ ra trầm tử đệ đều mặt xuống, riêng phần mình đều tự hỏi chính mình tính toán. nít đệ đều đều miệng xuống, yêu phần mình mình riêng chính hỏi cười Dạ k h chút, chủ, không ẽ sẽ một tâm, làm tiên ra ta bởi ấ t trai của mình. Tương phản, ta sẽ dùng càng khắc nghiệt tiêu công con của càng khắc chuẩn đi yêu cầu hắn. Dạ ca, mình. phản, dùng hắn. đi sẽ Dạ yêu b vì ta tin tưởng dạ kêu một mặt không quan trọng c ô n g tay coi như ta thêm cao đối với tiêu chuẩn của hắn các ngươi cũng không người là đối thủ của hắn chúng dạ ra người nghe nói lập tức đều lộ ra không ăn vào sắc đồng loạt quay đầu mọi ánh mắt lập tức đều tập trung ở trên thân của dạ ca mỗi một ánh mắt đều tràn ngập khiêu khích cùng địch dí dạ ca a đừng hiểu lầm ta không có ý tứ gì khác dạ y ê u hai tay đặt tại trên mặt bàn thân thể hơi nghiêng về phía trước ta cũng không có nhằm vào bất luận kẻ nào ta chỉ là muốn nói các vị đang ngồi chất t ử chất nữ cháu trai cháu gái các người rất nhanh liền sẽ phát hiện các ngươi liền một cái mười tuổi non nớt tiểu mao hải cũng không sánh nổi chúng dạ ra nhân vọng dạ ca ánh mắt càng thêm âm trầm một bộ món ăn thịt người bộ dáng có ít người còn theo trong lỗ mùi phát ra nhẹ nh dạ ca tốt tốt tốt như thế kéo cửu hận đúng không ngươi thật đúng là ta cha ruột a còn có a dạ da q u ý củ hy vọng các ngươi hẳn là đều không có quên dạ tiêu c h ầ m dai nói nếu như ai d á m áp tính cạnh tranh đối nhà mình người hạ độc thủ như vậy tốt nhất làm được sạch sẽ một chút một khi bị ta bắt được tay cầm dạ tiêu dừng lại một chút cười lạnh một tiếng như vậy hạ tràng liền c ũ n g giống như dạ thắng hùng tịch thu tất cả dưới cờ tài sản binh sĩ cùng l ã n h địa nguyên một mạch tương quan người toàn bộ xử tử c h ú dạ da người lần nữa cho mặc tất cả mọi người vừa mới dấy lên n ộ diễm n h y mắt bị tới tắt một nửa t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi lăm ngươi mạnh đến t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi lăm ngươi mạnh đến hội nghị kết thúc chúng d ạ g ra người giải tán diễn phần mình trở về tiến hành trước chiến tranh chuẩn bị dạ kiêu đi tới dạ ca bên cạnh đem một đầu cánh tay khoác lên trên vai của hắn làm sao tiểu tử cảm thấy có áp lực rồi sợ không cạnh tranh được ngươi những ca ca tỉ tỉ kia nhóm dạ ca liếc mắt nhìn hắn xảy ra chuyện gì rồi cái gì chuyện gì dạ kiêu còn muốn giả ngu ngươi còn trẻ như vậy lại sớm như vậy liền bắt đầu chọn lựa dạ ra người ứng cử dạ ca trâm lặng nói hơn nữa còn cầm hắc các quân đoàn tín vật chức nhẫn làm kiểm tra phần thưởng còn nói cái gì sau này nếu có một ngày cực đ o à n tình huống ngươi không tại người này nếu có thể đi ra chủ trương đại cục lời này hẳn không phải là tùy tiện giả thiết nói a i ả kiêu Giả ca ngươi muốn đi đâu tiểu t ử túi thế mà cũng bắt đầu giải đ ộ c lão từ suy nghĩ Giả kiêu khoác lên giả ca trên vai cái tay kia hung hăng bóp bóp khuôn mặt của hắn ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi đặc biệt thông minh a i ả ca trầm m ặ t một chút lần nữa hỏi cho nên đến cùng xảy ra chuyện gì rồi chuyện gì ngươi hiện tại không cần phải để ý đến dạ kiêu chầm rãi mà nói ngươi hiện tại muốn suy nghĩ chính là như thế nào đem một trận đánh tốt tốt xấu ta c h â u đều cho ngươi thổi ra đi nếu là thua quá thảm nhưng nhiều mất mặt Giá ca ngươi còn không biết xấu hổ nói rời đi đại s ả n h màu đen giá ca cùng cao thâm tuyết cùng đi tại biệt thự trên hành lang lúc này một cái tuổi trẻ nữ hài đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn Giá ca n g ầ g đầu nhìn lên là một cái dung mạo mười phần đáng yêu nữ h à i tử bề ngoài thoạt nhìn cũng chỉ vừa tròn mười tám mặc một thân di cờ cặp kia mắt to nháy nháy xem ra người vật vô hại hoàn toàn nhìn không ra là một cái chiến tranh gia tộc ma hóa người ở biến nàng gọi dạ mẫu là dạ ca một cái họ hàng x a nữ nhi ngươi tốt dạ ca dạ m ộ n g vũ c ư ờ i hì hì vươn tay còn nhớ rõ ta không dạ ca cùng nàng nắm tay hồi ức một chút nhớ kỹ ngươi làm ộ n g vũ biểu tỷ ha ha không nghĩ tới ngươi thật đúng là nhớ kỹ ta dạ m ộ n g vũ vui vẻ thẻ lưới ngươi hiện tại dáng dấp thật đúng là càng ngày càng dễ nhìn nữa n h a còn nhớ rõ ngươi lúc nhỏ ta còn ôm qua ngươi cho ngươi đổi qua ta đâu dạ ca nghe nói ngươi tiến vào chiến tranh học viện nội môn còn trở thành vị kia lang ị h i ệ u trường học sinh thân truyền ngươi cũng thật là lợi hại vẫn ký tốt tôi dạ ca bình tĩnh mà nói vậy ta liền đi trước nha dạ m ộ n g vũ cười nói đến lúc đó lên chiến trường chúng ta nói không chừng còn có cơ hội có thể cùng một chỗ hợp tác cái gì nói không chừng có thể cầm tới càng nhiều điểm tích lũy ngươi cứ nói đi dạ ca nhẹ gật đầu t ố t đến lúc đó lại nhìn ta đi b a i m a i dạ ca nhìn xem dạ m ộ n g vũ bóng lưng trong lòng không có bất kỳ gợn s ó n g nào b ê ngoài n mặc dù người vật vô hại thoạt nhìn như là thuần chân ngây thơ cao t r u n g nữ sinh nhưng nếu như hắn thực sự tin tưởng đây là đối phương chân chính bộ dáng đó mới là đồ đần có thể tại ương thức giáo dục dạ da sống đến mười tám tuổi không có cúp máy không có tàn tật đặt tới bách h ồ n cảnh làm sao có thể là cái đơn thuần ngây thơ nữ sinh nghe nói nàng tại mười lăm tuổi thời điểm liền rời đi dạ g i a trinh chiến vạn tộc thủ hạ siêu p h à m chiến sĩ có mấy ngàn ở trên vạn tộc bản đồ có hai tòa lãnh địa từ nhỏ đến lớn nàng giết chết hắc cám chủng tộc số lượng là một đám dạ g i a trong tiểu bối nhiều nhất đúng vậy nhiều nhất so dạ ngọc long cùng dạ t h a n h tâm hai người bọn hắn cũng còn muốn nhiều t i ể u nha đầu này nghe nói lấy săn giết hắc cám chủng tộc vì thú lúc này lại một cái tuổi trẻ nam nhân cao lớn xuất hiện ở trước mặt dạ ca dạ, ca đúng không? dạ dương một mặt khinh miệt nghe nói ngươi không hưởng phí một mình một tốt liền đánh hạ vạn kiếm thành trách không được t i ê u thúc thúc dám thả ra lớn như vậy lời hung ác t u ổ i c o n trẻ liền phải như thế chiến t í c h nghĩ đến đã không đem chúng ta những n à y ca ca t ỷ t ỷ để vào mắt ta dạ ca nghĩ thầm kia cũng là h ắ n tội cùng ta không có bất cứ quan hệ nào a bất quá tiểu tử ta cho ngươi biết ngươi trước đó có thể như vậy thuận b u ồ m xuôi gió kia cũng là bởi vì ngươi không có gặp được chân chính cường định dạ dương hướng phía trước xích lại gần túi người con mắt cơ hồ muốn đụng phải dạ ca con mắt mà bây giờ ngươi mạnh đến dạ ca dạ dương nói xong quay người liền đi dạ thanh tâm cùng dạ ngọc long lúc này đều vừa vặn đi ngang qua nơi này xa xa liếc nhìn dạ ca dạ thanh tâm thân hình rất cao g ầ y đạt tới một m bảy mươi tám màu đen sườn s á m tu lót r a nàng hoàn mỹ dáng người cặp kia đôi chân dài thẳng tắp lại giàu có mỹ cảm đ ạ p trên giày cao g ó t càng là đạt tới một m tám trở lên s o u m t ư ơ i tuổi dạ ca cao hơn một cái đầu còn nhiều mà dung mạo phương diện dạ da ghen đương nhiên không thể chê nàng là tam ba nữ nhi theo bối phận đến nói là dạ ca đường tỷ siêu phàm đẳng cấp đạt tới vạn tượng cảnh đệ nhất giai mà lại niên kỷ mới hai mươi bảy tuổi tuyệt đối là da chủ người ứng cử mạnh nhất hữu lực một trong những người cạnh tranh dạ thanh tâm cùng dạ ngọc long hai mắt nhìn nhau một cái dạ ngọc long t u é t ra một cái nghiền ngẫm c ợ i khẽ sửa sang chính mình quần áo c ú cáo tiểu thư lần này chúng ta đối thủ lớn nhất hẳn là dạ ngọc long a bên cạnh một cái nữ tùy tùng nhẹ nhàng nói đến nỗi dạ ca mặc dù hắn là vị t i a truyền kỳ hiệu trưởng l a m mịch học sinh thân truyền nhưng nghiên kỷ của hắn còn nhỏ kinh nghiệm chiến tranh không đủ lần này khảo nghiệm hẳn là đối với chúng ta rất có lợi dạ thanh tâm nếu như hắn thật kinh nghiệm không đủ lời nói lại là làm sao không hưởng phí một binh một tốt cầm xuống vạn kiếm thành đây này nữ tùy tùng cái này có lẽ lan mịch đã cho hắm bí m dạ thanh tâm meo mắt lại dạ ra người không có một cái đơn giản chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ dạ ca cùng cao thâm tuyết cùng một chỗ trở lại gian phòng lần này r a tộc khảo nghiệm ngươi có mấy phần chắc chắn cao thâm tuyết n u h ò a ánh mắt nhìn qua hắn hỏi không biết ta hoàn toàn không hiểu rõ ta những huynh đệ tỷ m ộ i này dạ ca về sau k h ẽ đảo hiện một hình chữ đại tại cao thâm tuyết trên giường nằm xuống mà lại trận này nằm cảnh chiến tranh không có đơn giản như vậy vừa mới dạ thanh tâm bọn hắn nói không sai hoàng thất vô cùng có khả năng muốn đem chúng ta dạ ra xem như lấy tớ để chúng ta cùng vương ân phản loạn liên quân lưỡng bại câu thương nếu muốn thắng hắn đến trận này ra tộc kiểm tra điều kiện tiên quyết là chúng ta dạ ra đến tại trận này nam cảnh trong chiến tranh thắng lợi mà lại không thể là tổn thất trọng đại thắng lợi nếu không nếu như dạ ra suy sụp như vậy được đến tộc trưởng người ứng cử cái danh này thì có ý nghĩa gì chứ cao thâm biết trầm ngâm một lát ngươi nói đúng có cái gì ta có thể giúp đỡ bận b i ệ u sao đương nhiên là có mà lại là không phải n g ư ờ i không thể dạ ca từ trên giường ngồi dậy theo hệ thống trong thanh vật phẩm cầm ra trước đó hắn tại huyết tộc nơi đóng quân tịch thu được cái kia một đống vũ khí trang bị các loại huyết tộc bộ đội chế thức bội kiếm i giáp cao thâm biết nghiêng đầu một chú Ta không e o huyết t ộ sai dạ ca cười cười cái này vốn là là huyết tộc nghiên cứu ra được dùng để đối phó chúng ta nhân tộc quân đội nhưng lần này chúng ta nam cảnh nội chiến vừa vặn liền có thể dùng đến những vũ khí này chương hai trăm bốn mươi sáu đánh vào nội bộ chương hai trăm bốn mươi sáu đánh vào nội bộ thì ra là thế cao thâm tiết nói thứ này hẳn là liền cùng bờ dị ẹn lúc ấy sử dụng đầu kia huyết vệ t i ê n a đúng thế dạ ca nói bất quá bờ dị ẹn sử dụng đầu kia huyết vệ tiên hẳn là so loại này phổ thông huyết tộc chiến sĩ chế thức vũ khí lợi hại hơn nhiều lắm liền nam cung cục trưởng như thế nhân vật tại loại này vũ khí công kích đến đều không thể đứng lên được cao t h â m g tiết cầm trôi này huyết tộc chế thức kiếm đi tới một cái bàn làm việc trước dùng kính hiển vi quan sát một trận lại dùng hệ thống phân tích trong đó nguyên tố nguyên lai không phải trên lưới kiếm bôi động mà là chế tắc kiếm sắt thép vật liệu trải qua đặc thù luật chế phía trên có một loại người t ộ địa giới trước kia từ trước hẳn là hợp thành đi ra loại này nguyên tố sinh ra gen độc tố có thể phá hư nhân loại c h u ỗ gen có điểm giống là phóng xạ loại vũ khí cao thâm tuyết dừng một chút chầm ngâm một lát sau đó nói nếu như muốn phục chế sản xuất hàng loạt lời nói cần đối với loại này đặc thù nguyên tố tiến hành kỹ lưỡng hơn phân tích cùng nghiên cứu mới được khả năng cần một chút thời gian thật sao da ca sờ sờ cái cảm liền cao thâm tuyết đều nói như vậy nói rõ cái đồ chơi này kỹ thuật độ khó còn rất cao đại khái cần bao lâu da ca hỏi chưa từng có tiếp xúc qua đồ vật ta không dám hứa chắc chỉ có thể mau chóng cao thâm tuyết dừng một chút nhưng ta cảm thấy ta phải làm được đi ra chỉ là vấn đề thời gian mà thôi ta sẽ tìm vũ lê cùng một chỗ thương lượng một chút nàng đối với loại vật chất này nguyên tố nghiên cứu so ta thấu triệt được Dạ dạng Dạ thoạt loại loại ca nhẹ gật đầu, liền nhớ các người. À đúng, còn có hai dạng đồ vật. ca đem một tấm bản vẽ thả ở trước mặt của Cao cũng chiến hoặc kia hai Phía tọa ra nhẹ liền nhớ người. đúng, bản trên nhìn như nào nhưng không giống là loại nào thả Thâm phát thảo, gật giáp, vật. một tấm mặt Tuyết. một tấm đầu, đồ đem đồ đó đó quái kỳ kỵ lấy là là là áo À vẽ vẽ xem mã, ở sơ ngươi liền coi nó là là một loại chiến mã áo giáp thiết kế liền tốt dạ ca nói chờ g e n nghiên cứu vũ khí sau khi thành công liền đem thành quả nghiên cứu dung hợp đến cái này trên áo giáp đi cao thâm tuyết nghĩ nghĩ t u t ta biết đây là còn có một thứ đâu ta dùng hệ thống văn kiện truyền thâu cho ngươi dạ ca nói mở ra bảng hệ thống đem huyết tộc g e n số liệu tư liệu truyền thâu cho cao thâm tuyết thu được rồi sao thu được đây là huyết tộc g e n số liệu tư liệu lấy ở đâu tại huyết tộc nơi đóng quân tìm tới dạ ca thuận miệm vừa nói láo có những vật này hẳn là cũng có thể chế tác được nhằm vào huyết tộc g e n vũ khí a cao thâm tuyết dừng một chút gật đầu có thể dạ ca trà sát tay cười nói t ố t k i a liền nhờ ngươi tuyết nhi nói xong hắn liền đứng lên nhưng mà vừa đứng lên hắn bỗng nhiên lại cảm giác được cao thâm tuyết nhẹ nhàng bắt lấy góc cáo của hắn nhẹ nhàng giật giật dạ ca h ầ n g h i quay đầu lại trông thấy cao thâm tuyết ngồi ở trên ghế ngồi ngừng lên cái đầu nhỏ cặp tia thanh tịnh đen nhánh con ngươi trông mong nhìn qua hắn lần trước ta nhìn thấy vũ lê hoàn thành ngươi giao cho nhiệm vụ của nàng ngươi cho nàng ban thưởng dạ ca mở mịt không biết ban thưởng gì cao thâm tuyết một mặt nói nghiêm túc sờ đầu một cái dạ ca nhân tộc địa giới bên ngoài khoảng cách đại tần đế quốc phòng tuyến thứ nhất trường thành bên ngoài mười km nào đó một mảnh đất trống một cái chừng một cái chấn nhỏ lớn nhỏ huyết tộc nơi đóng quân liền đóng quân ở trong này mấy vạn người huyết tộc quân đoàn ở trong này nghỉ ngơi lấy lại sức nico lát ba tức đứng tại tòa nào đó lều chạy trước cửa sổ một bên thưởng thức mỹ vị huyết hiểu, một bên xa xa nhìn qua nơi xa trường thành một trăm m trường t thành t ư ờ n g cao một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng cho dù tại mười cây số bên ngoài địa phương cũng có thể thấy rõ ràng trường thành n h â n tộc văn minh trong lịch sử kỳ tích vĩ đại nhất một trong từ đại tần khai quốc tiên hoàng hạ lệnh xây dựng nghe nói bức tường có được cực cao cường độ có thể ngăn cản hồn đế cảnh cường giảm một kích toàn lực n h â n tộc địa giới sản vật tài nguyên phong phú qua nhiều năm như vậy lại chậm chạp không có bị cái khắc vạn tộc thờ ô tính trường thành tồn tại không thể bỏ qua công lao thật sự là bao la hùng vĩ kỳ tích kiến trúc nico lát ánh mắt nghiền ngẫm nhìn ra xa xa trường thành khoe miệng có chút dơ lên lộ ra một cái mỉm cười dạng này một khối phong ốc thổ địa làm cho nhân loại dạng này đê tiện chủng tộc chứng cứ thực tế là quá đáng tiếc ha, ha. nói hắn n ử a c ủ một ngụm uống trong chén huyết b á tước đại nhân lúc này một tên huyết tộc chiến sĩ bỗng nhiên chạy vào vợ g i ẻn từ tức trở về ừng n i c ô lắt lông mày nhứt lên ngươi nói cái gì vợ g i ẻn hắn không phải chiến bại cho những nhân loại kia rồi vợ g i ẻn huyết tộc bộ đội toàn quân bị diệt theo lý mà nói nhân loại người gác đêm không có lý do bỏ qua hắn lại có thể còn sống trốn về đến huyết tộc chiến sĩ là dạng này thế nhưng là n i c ô lắt trầm ngâm một hồi sau đó vây tay nói ta biết để hắn vào đi huyết tộc chiến sĩ vâng một lát sau vợ di ẻn từ bên ngoài tìm đến nghi ngô lắt liếc mắt nhìn hắn nhưng là cấp bậc của nàng bị áp chế tại bách hoàn cảnh ngươi tại cùng nàng ngang cấp dưới tình huống trong tay còn nắm giữ nhằm vào nhân loại ghen vũ khí theo lý mà nói không có đạo lý sẽ thua ta muốn nghe xem nơi lý do đến cùng xảy ra chuyện gì vợ dì em trầm mặc một chút liền đem tất cả mọi chuyện kỹ càng nói một lần ngươi là nói cái k i a dạ ca thừa dịp ban ngày một người đem các ngươi mười hai cái nơi đóng quân huyết tộc chiến sĩ cho hết vụ trộm ám sát rồi nico lát biểu lộ âm lãnh xuống tới ngươi tại cùng ta khai quốc tế trò đ ù a sao là thật vợ gì ẻn túi đầu là thuộc hạ chủ quan thất trách ma hóa dạ ra người a mặc dù như thế nhưng hắn chỉ là một cái địa cảnh siêu phẩm giả đây đối với chúng ta hấp huyết quỷ nhất tộc đến nói quả thực chính là một chuyện cười thuộc hạ nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào nico lát trầm mặc một hồi đúng rồi những cái tia ghen vũ khí đâu thuộc hạ không có đem những vũ khí kia lưu ở trong nơi đóng quân mà là giấu tại một cái ẩn nấp địa phương b vợ gì em n ó i nhưng là chiến bại về sau những vũ khí kia đều mang không ra cho nên thuộc hạ thoát đi n h â n tộc địa giới trước đó đã đem những vật này đều tiêu hủy đi chương hai trăm bốn mươi bảy cái kia cái nào chương hai trăm bốn mươi bảy cái kia cái nào thật sao vậy là tốt rồi nico lát nhẹ nhàng thở ra dừng một chút lập tức nói ngươi có thể theo nhân tộc địa giới trốn tới cũng coi là không dễ dàng chúng ta khả năng lập tức liền muốn cùng nhân tộc đế quốc khai chiến người tốt nhất nghĩ biện pháp lập công chủ tội nếu không sau khi trở về ta lại tính với người tổng nợ vợ dì ẹn túi đầu đúng nico l a s đi xuống đi vợ dì ẻ n yên lặng rời khỏi nico l a s lều trại trở lại lều trại của mình vợ dì ẹn đầu tiên là tắm rửa một cái đổi một bộ quần áo sạch sẽ huyết tộc là một cái thích sạch sẽ chủng tộc mỗi một cái hấp huyết quỷ đều có trời sinh nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ đối với dơ bẩn đồ vật hoàn toàn không thể nào tiếp thu được tắm rửa xong thay xong một bộ quần áo vợ dì ẹn đứng tại một chiếc gương trước thưởng thức trong gương dung mạo của mình ng không sai thân thể này còn rất soái mặc dù so với mình thân thể còn muốn hơi kém chút g dạ i ra Dạ ca ngồi tại gian phòng trên giường từ từ mở mắt rất tốt hết thể thuận lợi thành công đánh vào địch nhân nội bộ Dạ ca t u é t ra một cái nụ cười lần trước bờ gì ẹn muốn đoạt xá thân thể của hắn kết quả về sau linh hồn lại bị hắn thốn vệ hiện tại Dạ ca đồng đẳng với là một hồn hái thể dùng một cái ý thức đi khống chế Dạ ca cùng bờ gì ẹn cái này hai cỗ thân thể mà lại Dạ ca còn có một cái tương đối kinh hỷ phát hiện mặc dù bờ gì ẹn đã từng nói linh hồn trục xuất một chiêu này cả một đời chỉ có thể sử dụng một lần bởi vì một chiêu này sẽ đối tượng thân linh hồn tạo thành không thể n ị c h tổn thương sử dụng một lần về sau liền không còn cách nào thi t r i ể n ra một chiêu này nhưng dạ ca gần nhất phát hiện chính mình đối với khúc khúc sử dụng qua một lần về sau tự thân linh hồn trạng thái mặc dù đích sắc có thay đổi nhưng mỗi ngày tại thánh hệ t ị n h hồn quyết tự động vận chuyển phía dưới cái k i a một bộ phận tổn thương thế mà đang thong thả khép lại đồng thời còn trở nên cứng cấp hơn như vậy dạ ca liền có một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ đợi đến linh hồn trạng thái hoàn toàn khôi phục hắn sau này thậm chí còn có thể làm được một hồn tam thể một hồn tứ thể một hồn ngũ thể đồng thời những thân thể này tầm mắt thính giác cảm giác đều là tương liên dạ ca n h a o mắt lại cái này không được trực tiếp làm cái bẹn đoàn đội đi ra bất quá cái này kỳ thật cũng là nói sau bởi vì lấy dạ ca thực lực bây giờ kỳ thật căn bản liền hai cỗ thân thể đều không thể hoàn m ỹ được hiển dạ ca hiện tại chỉ là địa cảnh siêu phàm giả tinh thần lực quá thấp mặc dù hắn bây giờ nói là một hồn hái thể nhưng kỳ thật nếu như gặp phải một trận chiến đấu hắn là không cách nào làm được khống chế hai cỗ thân thể hợp tác chiến đấu nếu như chuyên chú vào điều khiển trong đó một thân thể như vậy một bộ khác thân thể liền không để ý tới chỉ có thể đứng nơi đó treo máy đơn giản đ ế nói n chính là một người không có cách nào đồng thời điều khiển hai đài máy tính đồng thời chơi cường độ cao đối chiến trò chơi liền giống với mở ra hai đài máy tính một bên chơi vĩnh cướp khăng khít đồng thời còn muốn một bên đánh không sợ khế ước người bình thường là không thể cùng lúc làm hai kiện cần cao tập trung lực sự t ì n h bởi vì người bình thường tinh thần lực quá thấp cho nên không cách nào đem lực chú ý một phân thành hai Dạ cao cả địa hiện tại là địa tinh thần lực muốn so người bình thường mạnh rất nhiều đã có thể phân tâm làm rất nhiều chuyện nhưng y nguyên không cách nào làm được ở trong chiến đấu đồng thời cường độ cao chi tiết thao tác hai nhân vật chỉ có thể nói tại bình thường trong sinh hoạt hàng ngày có thể làm được tận lực không lộ h a m thôi nếu như muốn làm được hoàn mỹ k h ô n g chế hai cỗ thậm chí nhiều cỗ thân thể cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng lên tinh thần lực của mình dạ ca nặng nề thở ra một hơi bất quá chuyện này cũng chỉ có thể chờ sau này hay nói dạ ca thiếu già bên ngoài có một vị tiểu thư tìm ngài a dạ ca quái gì hỏi tiểu thư ai vậy lao q u ả n g i a không biết đối phương che mặt dạ ca tim ta còn che mặt tới tìm ta còn đi thần bí như vậy bất quá ta nghĩ hẳn là ngài đồng học đi lao quản gia nói nàng cho ta biểu hiện ra chiến tranh học viện nội môn tiếp h bài dạ ca nhữ mày bạn học của ta、Thuốc、ta h ta biết dạ ca đứng lên nàng tại cái nào phòng tiếp khách nàng không tại phòng tiếp khách nàng ở gia tộc cửa chính lao q u ả n g i a nàng nói để ngài ra ngoài gặp nàng Dạ ca nhất thời không nói gì lập tức bật cười được ta ngược lại muốn xem xem là ai như thế thần thần bị bí, bí hai phút đồng hồ về sau dạ ca xuất hiện tại dạ gia cửa chính quả nhiên có một vị mặc mũ trù máo b à o mang theo màu đỏ mạng che mặt nữ hải ngay tại nơi này chờ nhìn cái đầu hẳn là niên kỷ không có so hắn lớn hơn bao nhiêu ta đến Dạ ca chắp tay sau lưng cho nên ngươi là ai mũ trù m nữ hải xoay người lại một đôi mỹ lệ trong suốt đôi mắt bình tĩnh nhìn qua hắn là ta long anh d i ca nghe xong thanh âm lập tức liền nhận ra nàng nhữ mày nói hiếm là à, long anh điện hạ tự mình đến nhà ta tới bãi phòng có gì muốn làm đâu các ngươi nam cảnh lập tức liền muốn khai chiến a đúng vậy à các ngươi hoàng thất lại không quản sự lại không chịu phái binh chúng ta nam cảnh đương nhiên cũng chỉ có thể tự mình giải quyết có n ắ m chắc không da ca giống như cười mà không phải cười ngươi là chỉ thắng được trận này loạn chiến n ắ m chắc còn là chỉ ta hiểu rõ ngươi năng lực vương ân sẽ không là đối thủ của các ngươi long anh rất là nói khẳng định n h a long anh điện hạ đối với ta có lòng tin như vậy a da ca cười phu hoàng đã hạ lệnh trang chiến dịch này bên trong nam cảnh chính nghĩa liên minh gia tộc nào công hơn lớn nhất liền sẽ ban cho gia tộc nào nam cảnh công tức tất vị long anh bình tĩnh nhìn hắn nhưng ngươi tốt nhất cẩn thận một chút nam cảnh liên minh gia tộc khác mặc dù muốn tại tràng chiến dịch này bên trong cùng các ngươi cùng một chỗ hợp tác nhưng sợ rằng cũng sẽ không nguyện ý làm cái thứ nhất công kích gia tộc dạ ca nghiêng đầu một chút ngươi chính là chuyên môn tới nhắc nhở ta cái này đây là tại quan tâm ta sao long anh vô ý thức tránh đi dạ ca ánh mắt không phải dạ ca nhàn nhạt cười cười long anh điện hạ rất hy vọng chúng ta dạ ra cầm xuống nam cảnh lãnh chúa chi v ị sao đương nhiên ồ vì cái gì dạ ca ngược lại là thật bất ngờ long anh có thể như vậy trả lời ngươi là ông trời của ta đặt trước người là ta tương lai phu quân long anh dừng một chút nói mà ngươi lại là dạ g i a người thừa kế một chồng nếu như dạ g i a có thể trở thành nam cảnh lãnh chúa với ta mà nói đương nhiên là chuyện tốt cái này rất khó lý giải sao nhưng các ngươi hoàng thất nguyên bản mục đích là muốn thông qua ngươi ta trận này chính dị thông ra ổn định chúng ta dạ da a dạ ca khuyên tay sâu kín nói phu hoang một mực đối với các ngươi dạ g i a độ i trung thành có hoài nghi ta đây cải biến không được ta cũng biết dạ g i a nhiều năm như vậy một mực cùng đế quốc có ngăn cách long anh trong suốt ánh mắt nhìn qua dạ ca nhưng nếu như tương lai có một ngày ta đăng cơ trở thành đại tần nữ đế mà ngươi thành ông trời của ta đặt trước người chúng ta cùng một chỗ có cái kia mà ngươi cũng trở thành nam cảnh công tước chúng ta trở thành chân chính người một nhà đến lúc đó ngươi cho rằng những này ngăn cách sẽ còn tồn tại sao a nghe giống như có chút đạo lý dạ ca nghi hoặc n g h i ê n đầu bất quá cái kia là cái nào long anh